Quy 1 chương 103, Tế tụ Tây Hải. Chương 103, Tế tụ Tây Hải. Tây Hải ở chỗ sâu trong chiến đất, vân quang hoàng quần, ánh bình minh một phát, một chỗ trên ngọn núi, sớm có tu sĩ đến đây, hơn 10 gian ma ốc một chữ sẽ đặt, trung ương chỗ, dựng đứng khởi một cái bình đài, mơ hồ có thể thấy được sổ cái bổ đoàn tung tích. Năm đó trong Tử Tiêu cung ngước hẹn, một đám hồng hoang tiên tiên thần ma gặp nhau một chỗ, thương thảo chuyện quan trọng. Không bao lâu, không trung tiên tiên ngũ hành ngũ sắc thần quang lóe lên, thanh liên khoan thai hiện thân mà đến, rơi vào một chỗ ngọn núi bên trong. Trên đỉnh, tường và đoá, linh quang dầu diễm. Hiện nhiên sớm có đại thần thông người đến đây đã lâu. Thanh Liên Đường kính đi vào một gian trong tốc đều, nhắm mắt dưỡng thần, cùng một đám đại thần thông người âm thầm trao đổi. Ba ngày thời gian vừa quá, lúc trước ước định người một vừa hiện thân đến đây, Thanh Liên vừa rồi đứng dậy ra nhà tranh, cùng một đám đại thần thông người giúp nhau chào. Tam Thanh, Trấn Nguyên Tử, Hồng Vân, Phục Hy Nữ Hoa, tiếp dẫn chuẩn để chờ hơn 10 vị đại thần thông người cùng Thanh Liên nhìn nhau. Trong đó Trấn Nguyên Tử gặp Thanh Liên quanh thân công đức kim quang Lánh, không khỏi kinh dị một tiếng, nói ra, đạo hữu diễn giải tứ hải chúng sinh, chính là công đức vô lượng, lại có công đức trời giáng, thực gọi bần đạo cực kỳ hâm mộ. Nghe được lời ấy, Thanh Liên mỉm cười, nói ra, văn đạo được Hải ngoại số mệnh phù hộ, tự nhiên đương cho Hải ngoại tán tu nhất mạch chỉ do con đường, tuyệt đối không dám nhận được công đức vô lượng một lời. Hai người trong lúc nói cười, Thanh Liên thoáng đánh giá liếc trong chàng hơn 10 vị đại thần thông người, chỉ thấy từng cái tiên tiên linh sáng lừng lánh, theo hầu vào khỏi tiên tiên khẽ đến, một thân căn cơ đạo hạnh bất phàm, toàn thân ẩn có một tia thần quang tràn ra, hiển nhiên đều là đã sớm đặt chân đại la một đạo đã lâu, cũng không bình thường đại la kim tiên có thể lãnh động. Cái này thì không trong thái dương thần quang lóe lên, chợt chợt thái dương chân hỏa diễn sinh mà ra. Dẫn tới Thanh Liên hướng không chung nhìn lại, một cung vân xe xa xa mà đến, ngồi trên xe hai vị tiên tiên thần mà, một đường trải qua chỗ, như Thái Dương tinh thần lâm thế, vô số hào quang chiếu rọi tây hải trên đất. Không hổ là thiên đế, đông hoàng, quả nhiên không phải là chúng ta người cô đơn có thể so sánh. Thanh Liên cười nhạt một tiếng, quay người đối với một chúng tu sĩ nói ra. Chỉ sợ nếu không có một đám đại thần thông người, không muốn khiến cho phức tạp, đế tuấn thái nhất hai người cần phải xuất lĩnh một đám yêu thánh yêu thần đến đây, triệu lộ ra yêu tộc thiên đình cường thịnh. Đế tuấn thái nhất hai người như thế cao điệu, nghĩ đến Chu Ngôi sao thần phiền đã tế viên mãn. Ngọc Thanh đạo nhân hai mắt co rụt lại, đang nhìn bầu trời nói ra. Ngay vậy, hơn 10 vị đại thần thông người riêng phần mình ánh mắt lạnh lẽo, trong nội tâm thầm mắng phục hi nhiều chuyện, không cực kỳ tại Phượng Tê Sơn thâm tu, cần phải bang đế tuấn thái nhất hai người suy diễn Chu Thiên Tinh Thần đại trận. Chu Thiên Tinh Thần đại trận đúng như phục hi đạo hữu nói huyền diệu vô song, đế tuấn thái nhất hai người tự nhiên sẽ cao điệu bắt đầu. Thượng Thanh đạo nhân cười lạnh một tiếng nói ra. Đối với Chu Thiên Tinh Thần đại trận một chuyện, phục hi tự nhiên không có giấu giếm, qua hiện nay nghe được thanh. Thượng Thanh nói như vậy, không khỏi ẩn có một tia xấu hổ, đành phải lặng lặng ngồi ở bên, ngậm miệng không nói. Mặc kệ Chu Thiên Tinh Thần đại trận có Hôm nay chúng ta đều muốn nhờ Vu yêu hai tộc dùng một lát, không thể cùng hắn sinh ra thị phi." Thanh Liên có chút bất đắc dĩ nói ra. Yêu tộc tự nhiên chỉ chính là Thiên Đình huyết mạch, mà không phải là toàn bộ yêu tộc. Đế Tuấn Thái nhất bái kiến chư vị lão hữu." Theo tiếng nói vang lên, hai người cùng nhau rơi xuống vân xe, cùng một đám đại thần thông người chào. Mắt thấy Đế Tuấn Thái nhất hai người đến đây, Thanh Liên âm thầm cười lạnh một tiếng, nói, "Chu Thiên Tinh thần đại trận vừa ra, nghĩ đến khoảng cách hy hòa xuất thế không xa, chỉ là không biết đến lúc đó thiên hồn vừa ra, Vu tộc huyết mạch có gì phản ứng?" Thanh liên sớm muốn đánh giá chu thiên tinh thần đại trận cùng thập nhị đô thiên thần sát đại trận có gì thần uy huyền diệu, vậy mà có thể cùng thánh nhân một tranh cao thấp. Lần này tụ hội không phải chuyện vừa, đối với đế tuấn thái nhất hai người bộp lộ tài năng, thanh liên bọn người là bỏ mặc, hoặc là nói, mở một con mắt nhắm một con mắt, không để ý tới hội. Bất quá, một khi đế tuấn thái nhất hai người được một tức lại muốn tiến một thước, hư mất trong tràng một đám đại thần thông người mưu tính, đều lúc thì sẽ lại để cho yêu tộc thiên đình nhấm nháp lôi đình lửa Lúc này trong chảng một đám tiên thiên thần ma tụ tập, Thanh Liên Hải ngoại tán tu nhất mạch, chúc Long Tứ Hải Long tộc nhất mạch, Tam Thanh Đông Phương Côn Lôn nhất mạch, Đế Tuấn Thái nhất yêu tộc Thiên Đình nhất mạch, Phục Hy nữ hoa phượng Tề Sơn nhất mạch, Côn Bằng Bắc Hải nhất mạch, Minh Hà U Minh huyết hải nhất mạch, bất quá trấn nguyên tử, Hồng Vân chờ mấy vị đại thần thông người. Khoảng chừng lấy 19 vị đại thần thông người đến đây, có thể nói là tu sĩ nhất mạch cùng yêu tộc đại, chỗ, quang, lại, chiếu, ẩn, đại thiên thiên lấy. Chúng ta muốn đặt chân đại la phía trên, cần phải trăm triệu năm khổ tu không thể, không biết chư vị đạo hữu có gì sở đo. Ngọc Thanh đạo nhân than nhẹ một tiếng nói ra. Trong Tử Tiêu cung Hồng Quân đạo tổ lần thứ hai diễn giải, mơ hổ giảng ra một tia chuẩn thánh đạo quả, siêu thoát chi pháp, tạo hóa một đạo. Chỉ là hôm nay Ngọc Thanh đạo nhân bất quá vừa mới chạm đến đại la kim tiên hậu kỳ đạt hạnh, đối với như thế nào đặt chân chuẩn thánh một đạo thì là không có bất kỳ đầu mối đáng nói. Không rối gạt Ngọc Thanh đạo hữu, đừng nói là đại la phía trên, tự là đại la đỉnh phong một cảnh, đạo cũng thế là kiến thức nửa vời, sao dám ham đạo một chuyện. Thanh Liên nghe vậy, không khỏi cười khổ một tiếng nói ra. Thanh Liên đạo hữu lời ấy không tệ, đại la phía trên một cảnh, cũng không cơ duyên tạo hóa không thể đặt chân trong đó, đối với Phục Hy mà nói, cũng giống như mở mịt vân yên bình thường, không dám sinh ra cái gì vào tưởng. Phục Hy than nhẹ một tiếng nói ra. Gặp Phục Hy mở miệng, Thanh Liên trong nội tâm không khỏi ám cười một tiếng, nói, chỉ sợ hôm nay Phục Hy không có có tâm tư tìm kiếm chuẩn thánh con đường mới là. Phục Hy cùng Đế Tuấn cùng nhau suy diễn Chu Thiên Tinh Thần đại trận một chuyện, thế nhưng mà đem Hồng Hoang một đám đại thần thông người tức giận đến không nhẹ, mà Đế Tuấn thái nhất hai người lại đem Phục Hy nữ hoa bỏ, một mình bày ra Chu Thiên Tinh Thần đại trận. Chỉ sợ hôm nay Phục Hy đã sớm lâm vào tiến thối lưỡng nan bên trong. Chu Thiên Tinh thần đại trận vừa ra, yêu tộc nhất mạch dần dần khôi phục ngày xưa sinh cơ, đối với Vu Hồng Hoang một đám đại thần thông người mà nói, cũng không phải là một kiện cao hứng sự tình. Đế Tuấn Thái nhất hai người trời sinh hiếu chiến, một lòng muốn khống chế Hồng Hoang sinh linh sinh tử hướng suy, sưng bá toàn bộ Hồng Hoang thế giới, mà yêu tộc nữ oa lại cùng hai người giao hảo, khiến cho yêu tộc thiên đình như mặt trời ban trưa, không phải vu tộc không thể cùng hắn tranh phong. Đại La phía trên chính là đạo chi lộ, không phải là chúng ta Đại La Kim Tiên đáng tiếp tự định giá, không bằng trước tiên là nói về lần trước ước định một chuyện như thế nào. Thanh Liên không muốn cùng hắn thảo luận chuẩn thánh một đạo, không khỏi nhìn liếc một đám đạo nhân, nói thẳng ra đến đây Tây Hải trên đất tầm nhìn. Chuẩn thánh một đạo, Thanh Liên tự nhiên trong nội tâm sớm đã có sổ, đơn giản là chém ra nguyên thần tam thi mà thôi, thiện thi dễ dàng được, ác thi khó ra, mình vô tung. Còn nữa mà nói, Thanh Liên có tiên tiên thập nhị phẩm tạo hóa, Thanh Liên cùng Nhật Nguyệt tinh luân, tiên tiên ngũ hành thần đồ có thể ký thác nguyên thần tam thi, vẹn vẹn trên lệch bản thân đạo hạnh cũng cơ duyên chưa đến. Nếu không có đang mang đại la tôn vị, một đám hoang tiên tiên thần ma, như thế nào tụ Tây Hải ở chỗ sâu tròng, Thanh Liên cũng thế không cần phải gấp gáp bệ đến. Quy 1 chương 104, một tỷ tiên thiên thần ma. Chương 104, một tỷ tiên thiên thần ma. Lúc trước trong Tử Tiêu cung Hồng Quân lão sư có nói, có đại la tôn vị xuất thế, số trời có vẻ, cùng sở Hữu 365 tôn, được tôn vị người, chân linh bất diệt, thân thể không mất, vô lượng tiêu diêu tự tại, cũng không bình thường đại la kim tiên có thể so sánh. Có thể hồng hoang thế giới bên trong, đại la kim tiên khè đếm đầu chỉ mấy ngàn. Thanh Liên trong miệng tiếng nói một trầu, tiếp tục nói, năm đó hồng hoàng thế giới thiên cơ triệu lộ ra, có 1 tỷ tiên tiên thần ma xuất thế, trừ vị đạo hữu cũng biết hôm nay còn thừa bao nhiêu. Lời vừa nói ra Để tuấn thái nhất hai người thần sắc biến đổi, vu tộc hai tộc xưng bá hồng hoang thế giới, có thể nghĩ có bao nhiêu tiên tiên thần ma vẫn lạc tại hai tộc trong tay. Nữ hoa thoáng trầm mặt một lát, nói ra, bần đạo huynh muội hai người, ước vạn vạn năm trước xuất thế, một mực tại Phượng Tê Sơn trong tiệm tu, ít cùng đồng đạo tu sĩ sinh ra chiến đấu. Bất quá, cũng có hơn 10 dư vị tiên tiên thần ma vẫn lạc tại Phượng Tê Sơn trong. Hai người tuy là yêu người trong tộc không giả, thế nhưng mà phục hy tiên tiên hiền lành, nữ hoa tính tình cũng bé, ít cùng tu sĩ sinh ra chiến đấu. Nghe vậy, Thanh Liên lo nghĩ, nói ra, đạo xuất thế bất quá mấy chục vạn năm thời gian. Vẹn vẹn đánh giết qua hơn 10 dư vị tiên tiên thần ma, ngược lại là tà đạo tu sĩ vẫn lạc đã có hơn vạn số lượng. Năm đó huyết sát sơn một trận chiến, Thanh Liên đánh giết qua tà ma tu sĩ đâu chỉ hơn 10 dư vạn, ngược lại là tiên thiên thần ma vẹn vẹn có mấy vị mà thôi. Bần đạo cùng Thanh Liên đạo hữu không sai biệt nhiều, đánh giết cơ hồ đều là tà ma tu sĩ." Hồng Vân đạo nhân nói ra. "Năm đó huyết sát sơn một trận chiến, bần đạo đánh giết tiên thiên thần ma 13 vị, tà ma tu sĩ vô số kể." Trấn Nguyên Tử cùng nhau nói ra. Lời vừa nói ra, một đám đại thần thông người không khỏi ngay ngắn hướng mắt, ba người quả nhiên đều là hữu đạo chi sĩ. Ít cùng tiên tiên thần ma sinh ra chiến đấu, mà là bốn phía đánh giết tà ma tu sĩ, cho là công đức vô lượng. Theo 19 vị đại thần thông người từng cái nói ra, ngoại trừ rất ít người chờ, đều đánh giết qua hơn 10 vị tiên tiên thần ma, không khỏi làm cho lòng người trong có chút phát lệnh. Tiên tiên thần ma hạng gì bất phạm, trong đó không ít đều có thể vào khỏi đại la kim tiên khế đếm, ngày bình thường mặt đều là khó được gặp thứ nhất mặt, không muốn đối với trong chàng một đám đại thần thông người mà nói, như là bình thường tu sĩ đồng dạng, đáng tiếc tùy tiện đánh giết. Nghe được lời ấy, Thanh Liên hai mắt tinh lên, đối với tuấn thái nhất hai người mở hỏi, "Xin hỏi nhị vị đạo hưu, Năm đó Vu tộc nhất mạnh xuất thế, đánh giết qua tiên tiên thần ma số lượng có từng nhớ rõ. Năm đó Đế Tuấn Thái nhất hai người xuất thế, tại Thái Dương tinh thần phía trên, tụ tập hàng tỷ yêu tộc, tiến về Hồng Hoang các nơi trừng phạt, đánh giết qua tiên tiên thần ma đầu chỉ ngàn vạn. Không rối gạt chư vị đạo hữu, buồn đế cũng thế chưa từng nhớ rõ đánh giết qua bao nhiêu tiên tiên thần ma, bất quá, nghĩ đến đương có mấy ngàn vạn phía trên. Đế Tuấn cười khổ một tiếng, trầm mặc nửa ngày, vừa rồi chậm rãi mở miệng nói ra. Nhưng mà, năm đó Vu tộc nhất mạnh xuất thế, cũng thế trừng phạt tứ phương, đánh qua tiên tiên thần ma số lượng, chỉ sợ còn tại yêu tộc phía trên. Một bên thái nhất, đồng nhiên mở miệng nói ra. Lời vừa nói ra, trong chàng một đám đại thần thông người đều bị hai mặt nhìn nhau, trong nội tâm ẩn ẩn sinh ra một tia hàn ý, tuyệt đối chưa từng nghĩ đến, Vu Diêu hai tộc xứng bá hồng hoang thế giới trong quá trình, vậy mà đánh giết qua hàng tỷ tiên tiên thần ma. Tốt 100 triệu vạn tiên tiên thần ma, hai tộc cùng hồng hoang chúng sinh kết xuống vô lượng nhân quả, há có thể một mực rầm rộ xuống dưới. Thanh Liên trong nội tâm âm thầm thầm nghĩ, để tuấn thái nhất hai muốn xứng tộc tổ Vu có thể nghĩ, đánh qua tiên, tiên thần ma số lượng, tất nhiên nhiều vô số kể. Lúc trước 1 tỉ tiên tiên thần ma, theo thời gian trôi qua, chỉ sợ hôm nay trong hồng hoang còn sót lại hơn vạn nhân số, sẽ phải dần dần biến mất không thấy gì nữa. Tiên thiên thần ma khe đến, hôm nay trở nên ít càng thêm ít, mà vũ tộc càng là không ngớt mê thần, đối với đại la tôn vị vô dụng, không biết chư vị đạo hữu có gì sở so đo. Thanh Liên trầm giọng hỏi. Tuy nói Thanh Liên sớm đã biết rõ, chỉ cần mình đặt chân chuẩn thánh một đạo, đối với đại la tôn vị mà nói, cũng có cũng được mà không có cũng không sao. Bất quá, trước mắt một đám hồng hoang đại thần thông người cùng bàn đại la tôn vị một chuyện, Thanh Liên tự nhiên sẽ không sai lỡ gì duyên. Trong lúc nhất thời, Một đám đại thần thông người trở nên có chút trầm mặc không nói, không biết nên đương như thế nào phân chia đại la tôn vị một chuyện. Hồng Quân lão sư có nói, đương có 365 tôn đại la tôn vị diễn sinh mà ra, bần đạo vẹn vẹn thay Hải ngoại tán tu nhất mạch lấy 12 vị. Đương nhiên, thanh liên quanh thân tiên tiên ngũ hành ngũ sắc thần quang phóng lên trời, trong miệng khẽ quát một tiếng, nói ra, phàm là tứ hải sinh linh, người có duyên, là được tiến về phương trượng tiên đạo cầu lấy đại la tôn vị. Khống chế tứ hải tán tu nhất mạch, độc hưởng tứ hải công đức số mệnh, được hàng tỷ sinh linh cung phủ, không khỏi làm một đám đại thần thông người trong nội tâm cả kinh. Nghe được Thanh Liên lời ấy, trong chàng một đám đại thần thông người riêng phần mình biến sắc, chỉ có Hồng Vân, Chấn Nguyên Tử chờ người cô đơn, trực tiếp một chút đầu đồng ý. Nếu không muốn tranh đoạt thiên địa số mệnh, tự nhiên sẽ không ra nói cự tuyệt Thanh Liên. Chính là 10 cái đại la tôn vị mà tôi, đạo hưu đại có thể tùy ý thu. Hồng Vân vẻ mặt dáng tươi cười nói ra. Đạo hữu lời ấy không tệ. Trấn Nguyên Tử cơ hồ đồng thời nói ra. Đại thiện. Tam Thanh liếc mắt nhìn nhau, ngay ngắn hướng mở miệng đồng ý. Đã tang thành, Nguyên Tử, Hồng người đồng ý, còn lại đại thần thông người tự nhiên sẽ không ra nói cự tuyệt. Bần đạo vẹn vẹn lấy 10 năm vị. Minh Hả đạo nhân trong mắt tinh quang lóe lên mở miệng nói ra. Minh Hả một thân thần thông quảng đại cuối cùng, càng là ít có đặt chân hồng hoang thế giới, tự nhiên không có người mở miệng cự tuyệt. Bần đạo ba người, chung lấy 36 vị, đương được một cái tiểu chu thiên khế đến. Thái Thanh đạo nhân nhìn Ngọc thành, Thượng Thanh Liệt há miệng nói ra. Nghe vậy, Thanh Liên ha ha cười cười, nói ra, ba vị đạo hữu cùng bần đạo đồng dạng, diễn phần mình vẹn vẹn lấy 12 vị, tự nhiên không không đáp ứng. Tam Thanh một thân thần thông đạo hạnh đại, lại cùng Thanh người riêng tình, là đế tuấn nhất hai người đều không muốn cùng hắn sinh ra nhân quả, tự nhiên không người mở miệng cự tuyệt. Một bên tiếp dẫn chuẩn đề hai người liếc mắt nhìn nhau, khẽ gật đầu một cái, chuẩn đề đạo nhân trực tiếp mở miệng, nói ra, bần đạo hai người đồng dạng riêng phần mình chỉ lấy 12 vị. Nghe được lời ấy, thái nhất biến sắc, không khỏi hư lạnh một tiếng, nói ra, Tây Phương trên đất, từ trước đến nay cần tôi đến cửa điểm, há có 24 vị đại la kim tiên. Yêu tộc nhất mạch tu sĩ đâu chỉ hàng tỷ, há lại cho chính là Tây Phương người trong, một bụng phải đi 24 vị đại la tôn vị. Còn nữa mà nói, Tây Phương trên đất, tiên tiên linh khí không còn, linh sơn phúc địa vô tung, chuẩn tiếp dẫn chuẩn đề hai người bên ngoài, không tiếp tục các đại la kim tiên, như thế nào cần 24 vị đại la tôn vị. Lời ấy thật là, Tây phương thế giới số mệnh chưa đủ, sao có thể có thể có 24 vị đại la kim tiên, chẳng lẽ không sợ ngày nào đó rước lấy tai họa. Một bên Côn Bằng, ánh mắt lạnh lẽo, đối với chuẩn đề lạnh lùng nói ra. Đối với năm đó trong tử tiêu cùng một chuyện, Côn Bằng thế nhưng mà một mực khắc trong tâm cảm, hôm nay ha có thể gọi chuẩn đề đạo nhân vừa lòng được ý. Gặp thái nhất, Côn Bằng nói lời phản đối, Tam Thanh người lại là ngậm miệng không nói, tiếp dẫn đạo nhân không khỏi sắc mặt một khổ, hai tay chắp tay trước ngực hành nói ra, đã nhị vị đạo có lời phản đạo hai người bèn bèn lấy 10 vị như thế nào. Không đợi một bên chuẩn đề đạo nhân mở miệng, Thanh Liên Tam Thanh người nhìn nhau cười cười, ngay ngắn hướng mở miệng đồng ý. Đại La tôn vị khẽ đến, Tây Phương một mà không thể nhiều, lại không thể thiếu, nếu không còn lại tôn vị, đều rơi vào yêu tộc bên trong. Không bao lâu, Đại La tôn vị chậm rãi phân phối hoàn tất, bất luận hoặc nhiều hoặc ít, một đám đại thần thông người đều có mấy vị đại La tôn vị trí tại thân. Đã đại La tôn vị một chuyện viên mãn, chúng ta một đám đồng đạo tu sĩ không bằng lập lời thể, miễn cho ngày nào đó sinh ra thị phi. Thái Thanh đạo nhân thoáng chần chờ một lát mở miệng nói ra. Quy 1 chương 105, Kỳ Hỏa. Chương 105, Kỳ Hỏa. Trong lúc nhất thời Tây Hải ở chỗ sâu trong 19 vị đại thần tông người, diễn phần mình biến sắc, chọn vẹn trầm mặc nửa ngày, vừa rồi một gật đầu một cái đồng ý, lập thiên đạo lợi thể. Không muốn mọi người vừa mới nói xong, Tam thập tam ngoại thiên phía trên, có cựu Thiên Thần Lôi diễn hóa mà ra, thiên cơ triệu lộ ra, được thiên đạo chứng thực, ước định không thể trái bối, nếu không tất có thai họa tới người. Thấy vậy, thanh liên trong lòng không khỏi khẽ động, nhìn qua Tam thập tam ngoại thiên phương hướng lâm vào trầm tư, thầm nghĩ, thiên đạo triệu lộ ra, đại la tôn vị một chuyện không thể đơn giản sửa đổi, chỉ là không biết ngày nào đó chư vị thánh nhân chứng đạo, sẽ hay không lần nữa phân chia đại la tôn vị. Xiển giáo một lập, cung sở hữu 12 vị đại la kim tiên xuất thế, nghĩ đến đều có đại la tôn vị hộ thần, chỉ là đối với Ngọc Thanh Thánh nhân Nguyên Thủy Thiên Tôn mà nói, chính là 12 vị đại la kim tiên không khỏi có chút chưa đủ. Lại càng không cần phải nói vạn tiên chiêu bái tiệt giáo cùng tương lai rầm rộ Tây phương giáo, có thể thấy được ngày nào đó lại là một hồi thị phi nhân quả. Tây Hải hẹn nhau một chuyện chấm dứt, lục tục có đại thần thông người ly khai, hoặc là phản hồi Tiên Sơn phúc địa, hoặc là hẹn nhau tiến về Hồng Hoang trại, trong chạng chậm xuống. Ngược lại là Đế Tuấn Thái nhất hai người riêng mình nhau. Ngay ngắn hướng tiến lên một bước, hướng về phía Nữ Hoa Hành Lễ, Đế Tuấn có một chuyện quan trọng muốn nhờ Nữ Hoa Đạo Hữu, vạn mong Đạo Hữu đáp ứng, Đế Tuấn vô cùng cảm kích. Nghe được lời ấy, trong chàng chưa ly khai Đại Thần Thông người, không khỏi trong nội tâm cả kinh, âm thầm nghĩ tới Đế Tuấn có thể có chuyện gì muốn nhờ nữa hoa. Chẳng lẽ là nói, Đế Tuấn muốn muốn nhờ Nữ Hoa tiến về Thái Âm Tinh Thần phía trên, thay mình mời Hi Hòa tiến về Thiên Đình. Thanh Liên vẻ mặt kinh nghi bất định, âm thầm nhìn liếc vị Đạo cơ gì nói ra lời ấy, có việc chỉ để ý nói ra tự là, Nữ tất nhiên sẽ không ra nói chối từ. Nữ oa trên mặt thần sắc kinh ngạc lóe lên, không kịp nghĩ nhiều, liền vùng lên quần áo đem Đế Tuấn Thái nhất hai người nâng dậy nói ra. Nghe được nữ oa ngôn ngữ, Đế Tuấn trên mặt vui vẻ, nói ra: "Đa tạ nữ oa đạo hữu." Đế Tuấn tố nghe thấy thái âm tinh thần phía trên, có một tiên thiên thần nữ, tên viết Hi Hòa, cùng Đế Tuấn ẩn có một tia duyên pháp. Cho nên, muốn mời đạo hữu tự mình đi đến một chuyến, thử một lần Đế Tuấn cùng hắn còn có nhân duyên. Thái âm tinh thần cùng hy Hòa một chuyện, Đế Tuấn Thái nhất hai người bất quá vừa mới biết được không lâu, chỉ là hai người thân phận không tiện, không thể mạo tự mình tiến đến tương ngọ, miễn cho khiến cho Hi cảm, cho nên mới có thể mở miệng tương tình nữ oa hỗ trợ. Tôi nói Đế Tuấn thái nhất hai người, tự là nhìn chung một đám hồng hoang tiên thiên thần ma, đều không có người so Nữ Hoa phù hợp. Thái Âm tinh thần, khi Hỏa. Nữ Hoa thần sắc thoáng lạnh lẽo, qua một lúc lâu thời gian, mới miễn cưỡng mở miệng nói ra, đã nhị vị đạo hưu muốn nhờ, Nữ Hoa thì sẽ tiến đến Thái Âm tinh thần một chuyến. Thái Âm tinh thần, Chu Thiên tinh thần đại trận, Nữ Hoa trong nội tâm lập tức sinh ra một tiên độ khí, chỉ là hôm nay một bên có mấy vị đại thần thông người ở đây, nàng không tốt mở miệng cự tuyệt, chỉ có thể miễn cưỡng đáp ứng. Nữ đạo hữu tâm khảm, nhận tuấn tối đầu. Gặp Nữ Hoa đáp ứng, tuấn trong nội tâm vui vẻ. Cung kính đối với nữ oa đã thành một cái đạo lễ. Thấy vậy, nữ hoa dưới bản chân khẽ động, có chút tránh ra bên cạnh nửa thân thể, đối với Đế Tuấn nói ra, đạo Hưu chính là yêu tộc tiên đế, vạn không được như thế. Lúc này, Thanh Liên hai tay vỗ, đại cười nói, "Đế Tuấn đạo Hưu chính là Thái Dương tinh thần một điểm linh quang diễn sinh, mà cái kia thái âm tinh thần phía trên hy hòa thần nữ, thì là tiên thiên thái âm chi thể, được thái âm tinh thần một đạo mà ra, chính có thể cùng Đế Tuấn đạo Hưu cùng nhau song tu con đường." Đều lúc đạo Hưu việc vui vừa ra, cần phải quảng phát thiết mời, mời Tam Sơn Vũ Nhạc, Tứ Hải động thiên một đám đồng đạo tu sĩ đến đây chúc mừng bằng công thì chúng ta có thể không đáp ứng. Thái âm tinh thần cùng Thái dương tinh thần một âm ở dương, không bàn mà hợp ý nhau tiên thiên âm dương một đạo, cả hai người có thể giúp nhau đền bù thiếu thốn chỗ, cũng không bình thường song tu một thuật có thể đánh đồng. Thanh Liên trong nội tâm tinh tưởng, đế tuấn cùng hi hòa nhân duyên, chính là số trời diễn sinh, định ra nhân duyên luân lý cương thường, không phải là người ngoại có thể ngăn cản. Tự nhiên như thế, chỉ cần buồn đế nhân duyên nhất định, chắc chắn mời một đám đồng đạo tu sĩ đến đây chúc mừng, đều lúc chư vị đạo hữu cũng không nên mở miệng tuyệt. Đế tuấn vẻ mặt dáng tươi cười nói ra, Mặc kệ Thanh Liên có tính toán gì không, Đế Tuấn đều thừa cơ mời một đám hồng hoàng tiên thiên thần ma đến đây chúc mừng, đến một lần triệu lộ ra yêu tộc cường thịnh, thứ hai thiên đế nhân duyên thánh điện, há cũng không có khách mới đến đây. Đế Tuấn cùng mọi người nói chuyện với nhau một hồi, liền trực tiếp lôi kéo nữ hoa phục hi hai người quay lại ở trong thiên đình, cẩn thận thương lượng như thế nào mời hy hòa một chuyện. Dù sao hi hòa theo hầu bất phạm, tuân theo thái âm tinh thần mà sinh, không còn gì để mất cấp bậc lên nghĩa. Gặp Đế Tuấn bọn người rời đi, Nguyên Tử vẻ mặt hoặc, đối với Thanh Liên mở miệng hỏi, Tố nghe thấy đạo hữu kiến thức rộng rãi, cũng biết cái kia hi hòa thần nữ có gì theo hầu cũng không trấn nguyên tử một người chưa từng nghe được qua hi hòa tục danh, tự là Tam Thanh, tiếp dẫn chủ đề, Hồng Vân bọn người cũng hoàn toàn không biết gì cả, không khỏi ngay ngắn hướng nhìn qua Thanh Liên. Bần đạo ngẫu nhiên nghe được, thái âm tinh thần phía trên, có một tiên tiên thần nữ, tuân theo thái âm tinh thần mà sinh, theo hầu vào khỏi tiên tiên thần ma khe đến, hơn nữa khí chất cao nhã, dung mạo bất phàm, không hề nữ hoa đạo hữu phía dưới. Thanh Liên không có dấu diếm, đem hy hòa xuất thân cùng một đám đạo nhân nói ra. Nghe vậy, Thái đạo nhân cau mày, mở miệng hỏi, "Đạo hữu nói là, khi hòa một thân thần thông đạo hạnh, có thể cùng bọn ta đại thần thông người so sánh với?" cũng không cùng bọn ta đại thần thông người so sánh với, mà là Hi Hòa đã sớm đặt chân đại la một đạo. Hơn nữa, Hi Hòa chính là tiên thiên thái âm chi thể, cùng đế tuấn một thân thái dương chân kinh hỗ trợ lẫn nhau, cả hai người một khi nhân duyên kết hợp, quả thực lại như hồ thêm cánh, thần long đạp hải. Thanh Liên lắc đầu nói ra, tiên thiên thái âm chi thể chẳng lẽ không phải bình thường, mặc dù Hi Hòa một thân thần thông đạo hạnh hơi yếu thanh Liên bọn người, thế nhưng mà cũng không phải bình thường đại la kim tiên có thể so sánh. Thiên hôn một chuyện, đã công đức, lại là kiếp nạn, chư vị đạo hữu không cần lo lắng, đều lúc đều có vô tộc cứng đối. Thanh Liên ánh mắt tiến tĩnh nói ra, Vu Yêu hai tộc không hợp, một khi yêu tộc lộ ra mũi nhọn, muốn làm thiên địa chí tôn, đều lúc Vu tộc 12 vị tổ vu sao lại ngồi yên không lý đến. Nghe được lời ấy, Chấn Nguyên tử không khỏi thở dài một tiếng, nói ra, Vu Yêu hai tộc tranh đấu cùng một chỗ, chỉ sợ lại là một hồi sinh linh kiếp khó, chính là chúng ta đại thần thông người, đều quan trọng hơn Bế Sơn môn không xuất ra. Vạn thọ Sơn ở vào Hồng Hoang đại địa bên trong, trung quanh lúc có Vu Yêu hai tộc qua lại, đều lúc một khi tranh đấu bắt đầu, chỉ sợ Chấn Nguyên tử khó gì an sinh. Đạo Hữu không bằng trước đến trong Đông Hải, miễn cho quấn vào thị phi nhân quả bên trong. Gặp lộ vẻ khuôn mặt u Thanh Liên không khỏi mở miệng mười nói ra: "Tuy nói trong Đông Hải, hôm nay không có động tiên phúc địa xuất thế, có thể linh đảo tiên sơn nhiều vô số kể, chính thích hợp trấn nguyên tử đến đây bế quan thanh tu. Không dối gạt đạo hữu, cũng không vạn bất đắc dĩ, bản đạo chỉ sợ không cách nào ly khai Vạn Thọ Sơn trên đất." Trấn Nguyên Tử cười khổ một tiếng, cũng không không muốn tiến về Đông Hải, mà là tiên tiên đất một linh căn nhân sơn quả thụ, đối với sinh trưởng hoàn cảnh yêu cầu rất cao, chỉ sợ trong Đông Hải chỉ có Phương Trượng Tiên Đảo có thể trồng, gọi Trấn Nguyên Tử như thế nào cam lòng ly khai Vạn Thọ Sơn. Trong lúc nhất thời, trong chàng mấy vị đại thần thông người không khỏi lâm vào trong trầm mặc. Tướng đã qua nửa thời gian uống cạn chung trà, vừa rồi từng cái cáo từ rời đi, tướng môn hạ đệ tử triệu hồi trong núi, không được đặt chân hồng hoang nửa bước. Quy 1 chương 106, Bồ đề thần thụ. Chương 106, Bồ đề thần thụ. Trong Đông Hải, một đóa ngũ thải tường vân xẹt qua phía chân trời, hắn bên trên có một vị đạo nhân khoanh chân mà ngồi, khoan thai hướng phía Phương Trượng Tiên Đạo mà đi. Một ngày này, khoảng cách Phương Trượng Tiên đảo bên trên đều biết ngày lộ trình, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một mảnh rừng rậm, đưa mắt nhìn lại, khắp nơi đều là Bồ đề thần thụ, mơ hồ Hải trên đất che che lại. Trước mắt khắp nơi lộ ra của cái Nhằm chúng Thanh Liên cười lạnh một tiếng, nói ra, Bần đạo sớm nghe nói về Hồng Hoàng có một linh căn, tên viết bổ đế thần thụ, sinh trưởng tại Tây Phương chiến đất, không muốn hôm nay lại tại trong Đông Hải mọc rễ đẫy mầm. Kính xin Chuẩn Đề đạo hữu hiện thân giải thích một chút, người khác có lẽ không biết Bồ Đề thần thụ có gì xuất xứ, Thanh Liên như thế nào lại không biết. Cái kia Tây Phương Chuẩn Đề đạo nhân theo hầu, đúng là tiên tiên linh căn bổ đế thần thụ, cũng chỉ có Chuẩn Đề một người có thể đem Bồ Đề thần thụ diễn sinh mà ra, đem toàn bộ vùng biển địa bao phủ lại. Thanh đạo hữu quả nhiên kiến thức rộng rãi, vậy mà biết rõ Bần đạo theo hầu cùng tiên tiên linh có quan hệ. Theo tiếng nói vang lên, Chuẩn Đề đạo nhân theo giường rậm ở chỗ sâu trong đi tới vẻ mặt dáng tươi cười nói ra. Thanh Liên vừa thấy chuẩn đề vậy mà thật sự hiện thân mà ra, liền biết việc lớn không tốt, chuẩn đề tính tình như thế nào, hắn có thể nào không biết. Nếu không có sớm có mưu Đồ, sao dám tại trong Đông Hải hiện thân ngăn cản? Xin hỏi chuẩn đề đạo hữu cử động lần này ý gì, vậy mà bày ra Tiên thiên trận pháp đem ngăn bần đạo. Chẳng lẽ là muốn mưu Đồ Đông Hải trên đất không thành? Tây Phương thế giới cần cối, mà Đông Hải vùng biển tuy nhiên không bằng Hồng Hoang đại địa giàu có, thực sự hơn xa Tây Phương trên đất rất nhiều, cho nên Thanh Liên không thể không hoài nghi chuẩn đề muốn Nưu Đồ Đông Hải trên đất. Ha ha, Thanh Liên đạo hữu cơ gì nói ra lời ấy, vận đạo như thế nào muốn mưu đồ Đông Hải trên đất. Bất quá là muốn hướng đạo hữu đòi hỏi một ít đại la tôn vị mà thôi." Chuẩn Đề đạo nhân ha ha một cười nói. Ngày đó phân chia đại la tôn vị thời điểm, tiếp dẫn Chuẩn Đề hai người chỉ vẹn vẹn có 10 vị mà thôi, gọi Chuẩn Đề ha có thể cam tâm. Mà Thanh Liên bất quá chỉ vẹn vẹn có một người, nhưng lại có 12 vị đại la tôn vị, lại để cho một đám hải ngoại tán tu đến đây thử một lần cơ duyên, nhằm chúng Chuẩn Đề đã sớm đỏ mắt không thôi. Đại la tôn vị tự nhiên không thể muốn cho, không biết làm sao. Thanh Liên trước đó có nói Phàm là hải ngoại tán tu đều có thể đến đây thử một lần cơ duyên, cho chuẩn đề lưu lại một ti thời cơ lợi dụng. Chỉ cần thu một ít tứ hải sinh linh, đều lúc tự có thể tiến về phương thượng tiên đạo thử một lần cơ duyên, bất quá điều kiện tiên quyết là chuẩn đề cần phải trước qua thanh liên cửa hải này. Đòi hỏi đại la tôn vị. Tốt một cái chuẩn đề đạo nhân, thực đương bản đạo mềm yếu có thể lớn, nghĩ đến hôm nay cần phải vừa hiện thần thông đạo hạnh, gọi bọn ngươi biết rõ, vận đạo thần uy không thể xâm phạm. Lời vừa nói ra, khí thanh liên trong nội tâm vô danh lựa giận trời mà lên. Ngày đó ngăn trở tiếp dẫn chuẩn đề hai người lấy đại la tôn vị chính là thái nhất, côn bằng hai người cùng mình không có bất cứ quan hệ nào. Nhưng hôm nay Chuẩn Đề vậy mà hướng chính mình đòi hỏi Đại La Tôn vị, hiển nhiên là Chuẩn Đề không muốn trêu chọc yêu tộc nhất mạch. Còn nữa mà nói, lại thừa dịp cơ ngưu lấy Hải Ngoại công đức số mệnh, hơn nữa nói không chừng trong đó cùng Chúc Lăng Đại có quan hệ, mới khiến cho Chuẩn Đề dám can đảm đến đây ngăn cản. Chuẩn Đề đạo nhân ngay vậy, thần sắc trên mặt không thay đổi, khẽ mỉm cười nói, Thanh Liên đạo hữu không cần tức giận, Hải Ngoại chính là Long tộc chi địa, đạo hữu tội gì đem Đại La Tôn vị ban cho một đám tán tu thủy tộc, chẳng cấp cho bần đạo một ít như thế nào? Tây trong nước, 19 vị đại thần thông người phân chia Đại La Tôn vị, Chỉ có Thanh Liên một người nói rõ, phàm là hải ngoại tán tu đều có thể đến đây Phương Trượng Tiên đảo thử một lần cơ duyên, có thể đạt được đại la tôn vị, còn lại tu sĩ đều là lưu cho mình cùng môn hạ đệ tử dùng, lúc này mới dẫn tới chuẩn đề đạo nhân sinh lòng tham nghiệm. Long tộc chấp trưởng Tứ Hải không giả, có thể hải ngoại cũng có tán tu nhất mạch, Vân Đạo há có thể đem đại la tôn vị đưa cho bọn người Tây Phương người trong. Thanh Liên hai mắt nhìn qua chuẩn đề cười lạnh không thôi. Cũng không Thanh Liên bọn người không nhìn chúng Tây Phương người trong, mà là đến đây Hồng Hoang đại địa hoặc là Tứ Hải bên Tây Phương tu sĩ, cơ hội đều là như là chuẩn đề đạo nhân bình thường. Không phải bốn phía lưu đồ thần thông phát môn, tựa là cướp đoạt các loại tiên tiên linh túy, lại để cho người cảm thấy xấu hổ. Tống Tiền cùng hóa duyên, thế nhưng mà Tây Phương tu sĩ độc môn thần thông, Bần đạo cũng tiên tiên thần ma xuất thân, tại sao Tây Phương một lời, Thanh Liên đạo hữu chỉ sợ là mờ ám chân linh. Chuẩn Đề đạo nhân trên mặt từ bi thần sắc rộ lên, đối với Thanh Liên lắc đầu cười khổ nói đạo. Ngay vậy, Thanh Liên cười ha ha một tiếng, một chỉ chuẩn Đề nói ra, đạo hưu ra mặt bất phàm, thật làm cho Bần đạo tán thưởng không thôi, không là Tây Phương đại thần người, không phải là chúng ta hải ngoại tu sĩ có thể tự định giá. Bất quá, đạo hữu nếu là muốn đại la tôn vị, chỉ sợ Vân Đạo cần phải cùng ngươi đã làm một hồi không thể. Chuẩn Đề Thế nhưng mà đem Thanh Liên khí bị dày vò, mấy chục vạn năm đến nay, tự chưa từng gặp qua như là chuẩn đề như vậy người vô sỉ. Đã Thanh Liên Đạo hữu chấp mê bất độ, chuẩn đề chỉ có trước đem Đạo hữu trấn áp bắt đầu, tiện đưa tại Tây Phương bên trong hộ tu, chờ đợi một ngày kia cơ duyên triệu lộ ra, Đạo hữu có thể khôi phục ngày xưa chân linh nói sau. Nói xong, Chuẩn Đề đạo nhân chắp tay trước ngực, quanh thân kim thiên, trong miệng nói lẩm bẩm nói Tiên Đề, Phổ Chúng Sinh, Bồ Đề Đại Trận, khởi. Cùng lúc đó, Không Trung lên, Tiên Tiên thân mà ra. Đối với Thanh Liên tiểu là một loạt. Thanh Liên đã sớm để phòng chuẩn đề đã lâu, vừa thấy Thất Bảo Diệu Thủ lẳng không ló đến, quanh thân Tiên Tiên ngũ hành ngũ sắc thần quang mở ra, trực tiếp nghênh đón Thất Bảo Diệu Thủ mà đi, lập tức thất thải thần quang cùng năm màu thần quang gặp nhau một chỗ. Trong lúc nhất thời, cả hai người ẩn ẩn rằng có không dưới. Tốt một cái chuẩn đề đạo nhân, quả nhiên không muốn ra mặt hai chữ. Thanh Liên nộ quát một tiếng, thế ra Tiên Tiên linh bảo thập nhị phẩm ngũ ngũ thần, tới, tới mà là trực tiếp hướng về chuẩn đề đạo nhân đi. Ngươi đánh ngươi, ta đánh ta. Thất Bảo Diệu tụ không thấy không biết làm sao Thanh Liên, có thể chuẩn đề đạo nhân nhưng cũng không dám lại để cho Tiên Tiên ngũ hành ngũ sắc thần quang tới người. Tiên Tiên linh bảo thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên. Chuẩn đề đạo nhân hú lên cái gì, một chỉ thất bảo diệu tụ loát ra mấy đạo thất thải thần quang, đem Tiên Tiên ngũ hành ngũ sắc thần quang ngăn đỡ được, nói: "Đạo hữu linh bảo phần đông, bản đạo cảm thấy không bằng, bất quá hôm nay trình có thể tiêu lên hữu thử một lần, Tiên Tiên bổ để lại trận có gì huyền trận khởi. Lập tức, Đông Hải vùng biển phía trên, vô số bổ để thần tụ tràn ra trận trận kim quang, dẫn cuối tuần tiên tinh thần tinh hoa, tụ tập tứ hải một đám tiên tiên linh khí đem bổ để đại trận bày ra. Trong trận, rộng lớn cuối cùng, điên đảo âm dương ngũ hành, tự thành một phương tiểu tiên thế giới, quả thực là kim quang dầu diếm, thần văn bắt đầu khởi động, đủ loại tây phương thần thông diệu pháp từng cái hiện ra. Có thể mê hoặc tâm thần con người, mọi người chân linh, ăn mòn nguyên thần, tan rã thân thể, quả thực là giết chóc diễn sinh, phản âm trận trận, không hổ là tiên tiên trận pháp. Năm đó trong Tử Tiêu cung Hồng Quân đạo tổ giảng ra năm đạo tiên, tiên ngũ hành trận pháp, cái này bổ để trận pháp vẹn vẹn là một cái trong số đó, có thể cùng chuẩn đề đạo nhân bản thể tương hợp, không cần tiên linh bảo trấn áp, cho là huyền diệu bất phàm. Không biết làm sao Thanh Liên người mang Tiên thiên Ngũ Hành Đạo Quả, mà ngươi Tiên Tiên Kim Hành một đạo có gì về rượu, ta đều có Tiên thiên Ngũ Hành diễn sinh. Thiên có Ngũ Hành Kim một thủy hòa thổ, Tiên thiên Ngũ Hành diễn sinh, tự có thể khắc chế chuẩn đề Bồ Đề đại trận. Chính là Tiên Tiên Bồ Đề đại trận, bất quá vẹn vẹn là tiểu đạo mà thôi. Tiên thiên Ngũ Hành linh hỏa, khởi. Thanh Liên trong miệng khẽ quát một tiếng, lập tức hiện ra Nguyên Thần Tam Hoa, nửa mẫu lớn nhỏ khánh vân treo cao không trung, Tam Hoa phía trên một cuốn Tiên Ngũ Hành thần đồ diễn sinh mà ra, rơi xuống tí tí Tiên Tiên Ngũ Hành ngũ sắc thần quang, chiếu trong trận sáng. Trong đó một đóa Tam Hoa bên trong kế một thủy hỏa thổ năm loại tiên tiên linh hỏa xung ra, đem trong trận không gian ẩn ẩn che che lại, muốn đem bồ để đại trận đốt không còn muốn mạnh. Quy một chương 107, tịch diệt đạo đồ. Chương 107, tịch diệt đạo đồ. Thanh Liên một chỉ tiên tiên ngũ hành tân đồ, trong miệng khẽ quát một tiếng, nói, tiên tiên ngũ hành linh hỏa, rơi. Trong khoảng khắc, tiên tiên ngũ hành linh hỏa theo gió mà lên, tại bồ đề trong đại trận tràn ngập ra đến, đem một cây gốc bồ để thần thụ nhanh nhóm, giống như dã nguyên, thế không thể đỡ. Tiên ngũ hành linh hỏa, đốt mà không ngắt, ngộ phòng, gặp gió mà sinh, gặp kim mà đốt, gặp mục mà đốt, gặp thổ mà đốt gặp nước mà biến, gặp hỏa mà dung, có thể đốt cháy thiên địa vạn vật. Tiên Tiên Bồ Đề đại trận cùng chuẩn đề đạo nhân bản thể tiên tiên bồ đề linh căn tương hợp một chỗ, mà bồ đề linh căn thì là tiên tiên ngũ hành linh căn một trong kim hành linh căn, quả thực là một thân tiên tiên kim hành đạo quả. Nhưng mà, tiên tiên ngũ hành linh hỏa tuân theo tiên tiên ngũ hành quy tắc mà sinh, chính có thể khắc chế bất luận cái gì tiên tiên ngũ hành trận pháp hoặc là linh căn, chuẩn đề đạo nhân bồ đề đại trận cũng như thế. Chuẩn đề đạo nhân đã sớm nghe được thanh liên có tiên ngũ hành linh hỏa thân, lúc này gặp trong trận linh Hòa phóng lên trời, cơ muốn đem bồ đề đại trận đốt cháy không còn, không khỏi trong nội tâm cả kinh, nghĩ Tốt một cái tiên tiên ngũ hành linh hỏa, tuy nhiên không bằng Thái Dương chân hỏa bá liệt vô song, đã có ngũ hành tương sinh tương khắc hiện hiện rõ vượt qua xa bình thường tiên tiên linh thủy có thể dự đoán. Bỗng nhiên, Chuẩn Đề đạo nhân quanh thân kim quang biến đổi, trong miệng nói lẩm bẩm, nói: "Thiên điệu tứ hải, vạn vật quý nhất, chân long linh thủy, rơi." Không đợi tiếng nói rơi xuống đất, trong trận bỗng nhiên vang lên bốn đạo rồng ngầm, đông nam tây bắc bốn phương tám hướng riêng phần mình vọt tới thanh thủy, chút nước mưa to rơi xuống. Trong mắt, trong trận tiên tiên ngũ hành hỏa lại, vậy mà dần dần dập tắt bắt nam tây bắc tứ hải Long trong đều có một ngụm tiên tiên linh truyền, chính là thiên địa sơ khai thời điểm, số trời diễn sinh mà ra, có thể khống chế tứ hải chi thủy, có vô lượng mê liền diệu, tiên viết tiên tiên chân long linh truyền, là tứ hải long tộc chấn tộc chí bảo. Truyền thuyết, một ngày tiên tiên chân long linh truyền không mất, tứ hải long tộc là được một ngày khống chế tứ hải thủy vực, có thể thấy được tiên tiên chân long linh truyền không phải chuyện đùa. Là trúc long. Nhìn qua bốn loại từ trên trời giáng xuống tiên tiên linh thủy, Thanh Liên hai mắt co rúm lại, thầm hận một tiếng, tốt một cái thượng cổ long tộc đại người, Thực đương còn là thượng cổ thời điểm, có tổ long tái thế không thành lại dám đánh bẩn đạo chủ ý, ngày nào đó cần phải bảo ngươi hồn phi phách tán không thể. Thiên Tiên ngũ hành, Âm Dương diễn sinh, Thái Âm chân hỏa, khởi. Thanh Liên âm thầm đem Nhật Nguyệt tinh luân tế ra, tại Tam thập tam ngoại thiên phía trên dẫn hạ vô lượng Thái Âm tinh thần chân hỏa, cùng Thiên Tiên ngũ hành linh hỏa cùng nhau đốt cháy, diễn hóa thần, kỵ dị huyền diệu. Thái Âm chân hỏa một khi cùng Thiên Tiên chân long linh thủy gặp nhau một chỗ, giống như lăn dầu đổ vào trong lửa bình thường, thiên thiên ngũ hành hơn phần. Đột nhiên, đem một đám bổ đề thần thụ đốt phá nhỏ, đem chuẩn đề đạo nhân bao quanh vây trong lửa. Thiên Tiên ngũ hành linh hỏa Không đúng, đây không phải Tiên Tiên Ngũ Hành Linh Hỏa. Chuẩn Đề đạo nhân kinh sợ lại ra, tuyệt đối chưa từng ngờ tới, chính mình mượn tới Tứ Hải Chân Long Linh Thủy tương trợ, vậy mà không làm gì được, được trước mắt cái này kỳ dị Tiên Tiên Ngũ Hành Linh Hỏa. Ngược lại đem Tiên Tiên Bồ để đại trận đốt hoàn toàn thay đổi, lại để cho chính mình rơi vào trong ngọn lửa, nhất thời tiến tôi không được. Tiên Tiên Chân Long Linh Truyền, mặc dù có vô lượng linh điển rượu, đáng tiếc, đối với Tiên Tiên Ngũ Hành Linh Hỏa mà nói, há lại chính là Tiên Tiên Chân Long Linh Thủy có thể ngăn cản, trừ phi đem ngươi linh chân thân mang tới, có lẽ có thể bảo vệ quanh thân không mất. Gặp Chuẩn Đề đạo nhân vẻ mặt kinh sợ không thôi chỉ có thể tế ra thần quang bảo vệ quanh thân không mất, Thanh Liên không khỏi khẽ cười một tiếng. Tiên Tiên Chân Long Linh Truyền, ẩn chứa tiên tiên thái âm mù đạo, ẩn ẩn có thể khắc chế tiên tiên ngũ hành linh hỏa. Nhưng mà, thái âm chân hòa, chính là tuân theo thái âm tinh thần mà sinh, có thể đốt cháy bất luận cái gì tiên tiên linh thủy, tự nhiên cũng không tiên tiên chân long linh thủy có thể dội tắt. Tiên Tiên ngũ hành linh hỏa, thực đương bản đạo kiến thức nâng cả, không biết tiên tiên ngũ hành có gì vấn diệu. Chuẩn Đề trầm, lừa gạt lừa gạt mình, cái này tiên thủy vậy mà không làm gì được, được Thanh Liên tiên thiên ngũ hành linh hỏa. Hừ. Bản đạo tiên tiên ngũ hành linh hỏa có gì huyền diệu, há lại ngươi có thể dò thám biết đi ra." Thanh Liên cười lạnh một tiếng, "Một chỉ tiên tiên ngũ hành linh hỏa, Thái âm chân hỏa, lập tức cùng nhau hướng phía chuẩn đề đạo nhân quanh thân đột đi. Hôm nay cần phải linh hỏa nung khô chuẩn đề không thể. Chuẩn đề theo hầu cùng Thanh Liên mơ hồ tương tự, tự nhiên có thể suy tính ra một ít tiên tiên ngũ hành linh hỏa huyền diệu. Không biết làm sao, đối với Thái âm chân hỏa, chuẩn đề thì là văn sợ vị văn, nhất thời vô ý, không khỏi rơi xuống phòng. diện chân kinh, diệu pháp thần thông. Mắt thấy Thanh Liên linh hỏa phàm, Chuẩn đề đạo nhân không khỏi hiện ra nguyên thần xá lợi, nửa mẫu lớn nhỏ khánh vân phía trên, một miếng đấu đại xá lợi tử treo cao trong đó, hóa tất cả cực khổ, tiêu ngàn loại thù hận, đi tịch diệt đạo đồ, thuật tây phương cực nhạc. Cái này dĩ nhiên cũng không tiên tiên kim hành một đạo, mà là tây phương công đức tịch diệt đạo đồ, thần vô thượng huyền diệu pháp môn, cũng không ngôn ngữ có thể nói ra. Theo xá lợi treo cao, kim liên bay xuống, giống như hỏa trung kim liên bình thường, đem trong trận tiên tiên ngũ hành cùng thái âm chân hỏa cách thế, thế Thanh Liên khẽ chau mày, nói, tây phương diệt con đường, nguyên thần sá lợi, đạo hữu quả nhiên có chút thần thông đáng hạy. Vất quá Chúng ta hải ngoại tán tu nhất mạch, cũng có vô thượng thần thông pháp môn hàng yêu trừ ma. Theo vừa mới nói xong, Thanh Liên Nguyên Thần Tam Hoa mở ra, một cuốn tiên tiên ngũ hành thần đồ phóng lên trời, hóa thành tiên tiên ngũ hành ngũ sắc thần quang cùng tiên tiên ngũ hành linh hỏa tương hợp một chỗ, trong miệm nhẹ giọng thì thầm, ngũ hành ngũ sắc, đốt dương nấu biển. Trong lúc nhất thời, Thái âm chân hỏa quy ẩn, tiên tiên ngũ hành linh hỏa diễn sinh, kim sinh thủy, thủy sinh, mục, mục sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, đem tiên, tiên ngũ hành đại đạo huyền ảo ra, ẩn có một tiên tiên ngũ hành quy tắc diễn sinh. "Vì nói chỉ vẹn vẹn có một tia, đã có giết chóc thần thông tương theo, lại để cho Chuẩn Đề đạo nhân biến sắc. Sớm biết Thanh Liên đạo nhân có thần thông như thế, mình cần gì đến đây đòi hỏi đại la tôn vị." Trong nội tâm không khỏi sinh ra một tia hối hận, đối với Trúc Long Cảnh là hận thấu xương, nếu không phải hắn tương mượn Tiên Tiên chân long linh thủy tương trợ, chính mình sao lại đến đây ngăn trở Thanh Liên? Ba miểu ba Nghĩ đến đây, Chuẩn Đề đạo nhân than nhẹ một tiếng, quanh thân kim quang lóe một cái, trận trận phản âm hưởng lên, g gộp bổ thần thụ phát, hiện ra bổ đệ kim thân, đối với lên trước mắt Tiên Tiên ngũ hành linh hỏa một chỉ, Bồ đề sinh hú đột, tịch diệt diễn chu thiên, Nam mô Bồ đề kim thân. Lập tức, chỉ thấy không trung hiện ra một cây Tiên Tiên Bồ đề linh can, thân cây phản ánh sáng mắt, bay thẳng tam thập tam ngoại thiên, chiếu Đông Hải trên đất kim quang chợt chợt, Phật đà xuất thế, vô số phản âm ở không trung vang lên, rơi xuống đóa đóa kim liên. Cái này kim liên chính là Tây Phương trên đất công đức nghiệp lực ngưng tụ mà đến, một khi cùng Tiên Tiên ngũ hành linh hỏa gặp nhau một chỗ, cả hai người lập tức giúp nhau biến mất không thấy gì nữa. Công đức đạo, lực thần thông, kim thân tướng, đều là Tây Phương thế giới vô thượng đại đạo thần thông, hay hoặc là nói là, Tây Phương tu sĩ nhất mạch căn cơ con đường, có vô lượng thần thông. Vô thượng đạo hạnh, vô cùng huyền diệu, Bồ đề kim thân. Thanh liên trong miệng nhẹ niệm một tiếng, thần sắc lập tức ngưng trọng ba phần, đối mặt cây phương vô thượng thần thông, tuyệt đối chủ quan không được, trong cơ thể tiên thiên ngũ hành đoán thể chân kinh cùng một chỗ, quáp, thanh liên chân thân. Trực tiếp hiện hóa ra hơn 10 vạn trượng lớn nhỏ thân hình, hai tay tế ra tiên thiên linh bảo Nhật Nguyệt tinh luân, hướng phía chuẩn đề đạo nhân mặt đánh tới. Hỗn độn sơ khai, ngũ hành diễn sinh, thanh liên thời. chính phẩm bảo, lại cùng thân thể thần thông tiên ngũ hành đoán thể chân kinh tương hợp, quả thực là thần uy vô lượng. Một đường trải qua chỗ, không gian tiêu không, địa phong thủy hóa suất thế, Chu Thiên ngôi sao nhô lên cao. Diễn đông dương, sinh ngũ hành, tạo hóa hôn nộn. Đây cũng không phải là bình thường đạo hạnh thần thông, mà là Chu Thiên thân thể đại đạo, lại có thể tiên viết, thân thể chứng đạo pháp môn. Người có Tây Phương tịch diệt con đường, bần đạo cũng có Tiên Thiên ngũ hành đoán thể chân kinh. Quy 1 chương 108, tiếp dẫn nhân quả. Chương 108, tiếp dẫn nhân quả. Tiên Thiên cực phẩm linh bảo nhật nguyệt tinh luân. Ước chừng hơn 10 vạn trượng lớn nhỏ, đem một thân thần thông đạo hạnh từng cái tế ra, hiển nhiên là muốn sinh tử một trận chiến. Sa xa, xa nhìn lại, chỉ thấy Đông Hải trên đất không trùng, Thái âm tinh thần, Thái dương tinh thần xẹt qua phía chân trời, cùng một cây phóng lên trời kình thiên đại thụ chạm vào nhau một chỗ. Trong khoảng khắc, Thái âm, Thái dương thần quang bộc phát, phản âm chấn trợn, chân hỏa bốn phía, kim quang lừng lẫy, đem Đông Hải chiếu bừng sáng. Đông nhiên, oanh, một tiếng vang thật lớn, chấn toàn bộ một cái, sợ tới mức số sinh linh tứ chạy thục Chỉ thấy không trung không gian nghiến địa phong thủy cổn, đại thủ tiêu không, Thái âm khói dương ngôi sao ảm đạm không thấy, trong đông hải đủ loại dị tượng, cơ hội đồng thời biến mất vô tung vô ảnh. Chỉ có hai vị đạo nhân riêng phần mình bay ngược đi ra ngoài, ở không chung kéo lê lưỡng đạo không gian dấu vết. Tốt một cái tịch diệt đạo đồ, quả nhiên không thể coi thường, chỉ là chuẩn đề đạo hữu không khỏi có chút căn cơ bất ổn. Thanh liên quanh thân tiên tiên ngũ hành ngũ sắc thần quang nhoáng một cái, dưới bàn chân thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên vần sáng trùng thiên, mới miễn cưỡng ổn định thân hình, trên mặt lộ ra một tia tái nhợt, hai mắt nhìn qua vẻ mặt trợn mắt há hốc mồm chuẩn đề đạo nhân nói ra. Đối với thanh liên nữ, chuẩn đề đạo nhân chẳng quan tâm. Hai mắt thẳng tắp chằm chằm vào trước người Nguyên Thần Sá Lợi, chỉ thấy vốn nguyên vẹn không chút mẹ sá lợi tử, vậy mà chậm rãi sinh ra tí tí vết rạn, cơ hồ sắp sửa phá vỡ đi ra. Thanh Liên tiểu nhi, vận đạo cùng ngươi không chết không ngất. Chuẩn Đề đạo nhân bỗng nhiên hét lớn một tiếng, quanh thân tuân ra một hồi xương mù máu máu, mềm nằm trên mặt đất không thể động đậy. Trong cơ thể pháp lực tan rã, tử phủ Nguyên Thần đả đảm, đạm, trận trận đau trên người nơi truyền đến, nếu không có chuẩn đề theo hầu phạm, chỉ sợ sớm liền mất. Thân thể có hại, đạo cơ ác, không phải mấy chục vạn năm bế quan tu dưỡng không thể. Nhìn qua chuẩn đề, Thanh Liên trong nội tâm một hồi may mắn Nếu không có có Tiên Tiên Ngũ Hành Thần Đồ cùng thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên hộ thân, chỉ sợ tức liền có thể trọng thương chuẩn đề, mình cũng cần phải thân thể có tổn hại không thể. Không đợi thanh liên có gì cử động, chỉ thấy Tây Phương trên đất, bỗng nhiên bay tới một đạo kim quang, đem chuẩn đề đạo nhân xoé lên, đi ra một vị khô gầy đạo nhân, đang mặc màu vàng đả bào, mặt lộ vẻ khổ bi, đối với thanh liên hành lễ nói: "Kính xin thanh liên đạo hữu hạ thủ lưu tình, chuẩn đề mặc dù muôn vàn sai lầm, nhưng hôm nay đã là đạo cơ có tổn hại, tuyệt đối chịu không nổi đạo hữu thần thông Chỉ cần đạo dẹp loạn trong lòng, vân đạo có thể thiếu nợ hạ đạo hữu một cái nhân quả." không biết đạo hữu định như thế nào. Tiếp dẫn đạo nhân vẻ mặt khổ sở, không người hướng về Thanh Liên hành lễ nói ra. Hồng Hoang tu sĩ nhất mạch, từ trước đến nay em ngại nhân quả hai chữ, lại càng không cần phải nói thiếu nợ vị kế tiếp chính thức đại thần thông người nhân quả. Sư Minh Vạn không được như thế. Giữa kim quang, chuẩn đề đạo nhân ngay vậy, không khỏi trong nội tâm cả kinh, bất chấp bản thân đạo cơ có tổn hại, lập tức mở miệng ngăn cản nói ra. Sư đệ, không cần nhiều nói, chỉ cần Thanh Liên đạo hưu có thể dẹp loạn lựa trong lòng, đạo không cần để ý một cái nhân quả. Tiếp dẫn đạo nhân nhìn chuẩn đề liếc, trong miệng than nhẹ một tiếng nói ra. Hắn không muốn cùng Thanh Liên sinh tử một trận chiến, càng không muốn trọc giận một đám Hồng Hoang đại thần thông người, lại không thể gặp chuẩn đề đạo nhân vẫn lạc, cố mà chỉ có dùng nhân quả dẹp loạn Thanh Liên lửa giận trong lòng. Ngay vậy, Thanh Liên đột nhiên trong nội tâm khẽ động, trong miệng mỉm cười, nói ra: "Tiếp dẫn đạo hữu cái này nhân quả bẩn đạo có thể nhận lấy, bất quá, ước vạn vạn năm nội, nhị vị đạo hữu không thể đặt chân hải ngoại nửa bước, bằng không thì đừng trách Thanh Liên quảm mợ đồng đạo hảo hữu, về Tây phương thế giới đòi hỏi một cái nói." Hồng chúng tu sĩ người phương nào không biết, Thanh Liên giao lớn, cùng tử, Hồng Vân, tam thanh người giao hảo, Một khi thật sự quảng mợi hảo hữu tiến về Tây Phương thế giới, đều lúc chỉ sợ Tây Phương chiến đất, cần phải như là huyết sát sơn bình thường, tan thành mây khói. Tiếp dẫn đạo nhân sắc mặt một khổ, quay người đối với chuẩn đề nói ra, sư đệ, không được sinh ra tham nghiệm, lại càng không nên đến đây Đông Hải chiến đất, dẫn xuất một hồi nhân quả thị phi. Nói xong, tiếp dẫn than nhẹ một tiếng, đối với Thanh Liên nói ra, bần đạo hai người có thể lập tức trở về chuyển Tây Phương bát bảo linh sơn bên trong, tu thân dưỡng tính, ước vạn vạn năm nội quyết không đặt chân bước, nếu không tất có tai họa tới người. Lời vừa nói ra, chuẩn đề đạo nhân lập tức trong nội tâm quấy lên, không nói long như thế nào. Cựu La hai người cùng Tây Hải Long cung gian vãng lai sao có thể đơn giản đột tuyệt, đang muốn mở miệng ngăn cản tiếp dẫn, vạn không được đáp ứng. Hai người cùng Tây Hải Long cung riêng có lui tới, lúc trường tiến về Tây Hải Long cung chỉ điểm lòng tộc tu hành, mà Tây Hải Long Vương thì là thỉnh thoảng đưa tới một ít kỳ chân dị bảo, tiên tiên linh túy. Cựu là chuẩn đề chứng đạo linh bảo thượng diện kim, ngân, lưu ly, li, mã não chờ bảy kiện tiên tiên linh vật, ước chừng nửa số là Tây Hải Long Vương tự mình đưa tới, có thể nghĩ, chuẩn đề có thể nào lại để cho tiếp dẫn đáp ứng. Không đợi chuẩn đề mở miệng, chỉ thấy tiếp dẫn đạo nhân thò tay bãi xuống, nói ra, sư đệ không cần nhiều lời. So sánh với tiến về hải ngoại trên đất hành cậu, không bằng trở về núi một lòng thanh tu vấn đạo. Mấy chục vạn năm đến nay, sư lệ một thân đạo hạnh ít có tiến, không phải là không cùng tham nghiệm có quan hệ, không thể chuyên tâm truy cầu con đường. Nghe được lời ấy, chuẩn đề đạo người thần sắc tối sầm lại, cười khổ một tiếng, nói ra, sư minh lời ấy thật là, là chuẩn đề trong nội tâm nổi lên tham nghiệm. Cũng không chuẩn đề tham lam, mà là tây phương trên đất vô cùng cằn cỗi, tôi nói tiên tiên linh bảo, tự làm một ít linh căn tiên thảo, đều là ít càng thêm ít. Nhưng mà, muốn tây phương trên đất rộ, cần phải trước có các loại tiên tiên linh vật không thể, bằng không thì môn hạ đệ tử như thế nào tu hành? Lúc này mới hội đến đây Hồng Hoang cùng bốn trong nước, tìm kiếm các loại tiên thiên linh vật. Thanh Liên đạo hữu, hôm nay một chuyện như vậy chấm dứt như thế nào? Tiếp dẫn đạo nhân đối với Thanh Liên đã thành một cái đạo lễ hỏi. Ngay vậy, Thanh Liên hơi trầm ngâm một lát, nói ra, Chuẩn Đề đạo nhân ngăn trở bần đạo đòi hỏi đại la tôn vị, vẫn đạo vốn định trực tiếp đem hắn trấn giết không sai, để giải lựa giận trong lòng. Bất quá, đã tiếp dẫn đạo hữu đến đây muốn nhờ, bần đạo tự có thể đến vậy chấm dứt. Chuẩn thông nhiên phàm, có thể chỉ vẹn vẹn có một thần, tự nhiên không có đem hắn để ở trong lòng. Ngược lại là tiếp dẫn đạo nhân thần thông khó lường. Chỉ sợ không phải Thái Thanh đạo nhân không thể cùng hắn đích nội, Thanh Liên không thể không kiêng kỵ ba phần. Đời sau bên trong, Hồng Hoang chư vị thánh nhân dựng ở thế gian, Thái Thanh cùng tiếp dẫn thần thông đạo hạnh không kém bao nhiêu, Ngập Thanh, Thượng Thanh hai người thì là hơi thua nửa chủ, mà tiếp dẫn, nữ oa hai người vừa muốn lần nữa kém hơn nửa chủ, có thể thấy được chuẩn đề thần thông đạo hạnh như thế nào. Đa Tạ Thanh Liên đạo hữu quan hồng độ lượng, Vân đạo hai người cái này quay lại Tây Phương Bát Bảo Linh Sơn bên trong. Tiếp dẫn đạo nhân không người đối với Thanh Liên nói ra Nói xong, tiếp dẫn đạo nhân quanh thân kim quang lượn lên, đưa tới một đóa tường vân, một phất ống tay áo xoáy lên chuẩn đề đạo nhân hướng phía tây phương mà đi. Chuẩn đề đạo nhân trước khi đi, hung hăng trừng Thanh Liên Liệp, hiển nhiên không có cam lòng. Nhìn qua hai người dần dần đi xa thân hình, Thanh Liên biến sắc, khóe miệng tràn ra một tiêu kim sắc huyết dịch, nói: "Tương lai tây phương nhị thánh, Vân đạo có lẽ muốn kiêng kỵ ba phần, có thể chính là một vị thượng cổ long tộc đại thần thông người, Vân đạo há có thể lưu ngươi." Nói xong, Thanh Liên thân tiên tiên ngũ hành ngũ thần cùng một chỗ, quay đầu nhìn về lấy Đông Hải ở chỗ sâu trong cười lạnh một tiếng, hóa thành một đạo linh biến mất không thấy gì nữa. Chúc Long một mực cư trú ở Đông Hải ở chỗ sâu tròng, lúc trưởng tiến về còn lại ba hải long cung hành đạo, ngược lại là đối với Đông Hải Long cung ít có để ý tới. Thanh Liên đối với đại la tôn Bị, có cũng được mà không có cũng không sao, thế nhưng mà hải ngoại tán tu nhất mạch cùng Đông Hải trên đất số mệnh cũng phụng, há lại cho chúc long nhún nhảm. Chúc Long cùng Đông Hải Long tộc gian nhân quả, Thanh Liên vốn không muốn hỏi đến, thế nhưng mà hôm nay chuẩn đề đạo nhân tế ra tiên tiên chân long linh thủy rỗi tất tiên tiên ngũ hành linh hỏa, hiển nhiên cùng chúc long có quan hệ, Liên há có thể lần nữa thờ ơ. Quy 1 chương 109, Vân Trung tử đến đây. Chương 109, Vân Trung tử đến đây. Một ngày này, Đông Hải Phương Trượng Tiên Đảo bên ngoài, đột nhiên bay tới một đóa tường vân, hắn bên trên đứng đấy một vị tuổi trẻ đạo nhân, xa xa hướng phía trong đảo hành lễ, nói ra: "Tiểu đạo vân chú tử, đến đây bài tiến Thanh Liên chân nhân, trả lại chí bảo khinh âm linh kiếm." Vài vạn và năm đến, Vân chúng tử khổ tâm tìm hiểu khinh âm linh kiếm, thỉnh thoảng tiến về Hồng Hoang các nơi hành tẩu lĩnh ngộ thiên địa chí lý, tự nhiên minh bạch khinh âm linh kiếm hạng gì chân quý, đối với Thanh Liên đang tỉnh, càng là ghi khắc trong nội thâm. Phương Trượng Tiên Đảo bên trong, sở, tử, chẳng lẽ là trả lại khinh âm kiếm đến, không khỏi đối với đạo truyền gia bên ngoài ông, nói ra: Tỷ xin Vân Trúng Tử tiểu hữu nhập đạo một tự. Từ khi cùng chuẩn đề một trận chiến qua đi, Thanh Liên một mực tại trong đạo tĩnh dưỡng, suy diễn thân thể thần thông, không khỏi nộ ra một tia mâu chốt, muốn đem thân thể thần thông huyền diệu ngự xử đi ra, cần phải có một kiện trước thiên thần binh không thể, nếu không một thân thần thông huyền diệu lộ ra thoáng có chút chưa đủ. Không biết làm sao, tiên thiên linh bảo thông thường, trước thiên thần binh khó được. Hơn nữa, trước thiên thần binh bên trên không bằng khinh nghiệm linh kiếm trên tay, trừ thần đường, bản cổ hai vật, cho nên Thanh Liên tự nhiên cũng có đa tưởng, không muốn lúc này Vân Trúng Tử vậy mà đến đây. Theo Thanh Liên vừa mới nói xong, Tiên thiên ngũ hành đại trận tự chủ nhượng xuất một con đường, có thể nối thẳng phương Trượng Tiên Đảo ở chỗ sâu trong. Vân Trung Tử tạ ơn đạo trưởng. Vân Trung Tử trong mắt thần sắc kinh ngạc lóe lên, không dám bốn phía xem nhìn Tiên Tiên ngũ hành trận pháp bên trong huyền diệu, trực tiếp theo con đường hướng trong đảo đi đến. Không bao lâu, Vân Trung Tử xuyên qua Tiên Tiên ngũ hành đại trận, chỉ thấy trong đảo tiên thiên linh khí nồng đậm, còn còn hơn ngọc trụ động số trời chủ, các loại linh căn tiên thảo nhiều vô số kể. Trong đảo ở chỗ sâu trong, có chút Tiên Tiên linh sáng lượn lẫy, nhiên là có tiên thiên linh căn sinh trưởng trong đó, lại để cho trong lòng của hắn kinh hải không thôi. Đặc biệt là một khi nhìn thấy Tiên Thiên Linh căn khinh nghiêm linh chúc, Vân Trung Tử trong nội tâm không khỏi sinh ra một tia hâm mộ. Tiên Thiên Linh vật khó cầu, có thể tế luyện linh bảo tiên thiên linh vật, càng là vạn tròng không một, không dung Vân Trung Tử thờ ơ. Lúc này Vân Trung Tử đi vào trong đạo ở chỗ sâu tròng, chỉ thấy một vị đạo nhân khoanh chân ngồi ở, hai mắt mỉm cười đang nhìn mình, không khỏi tranh thủ thời gian tiến lên vài bước, lấy ra khinh nghiêm linh kiếm, hành lễ nói ra, "Vài vạn năm thời gian đã qua, kính xin chân nhân tu hồi hộ thân bảo." ha ha cười, cười một phất thu hồi trong, nói, "Vài vạn khổ tu, còn thu hoạch?" Nghe vậy, Vân Trung Tử thoáng trầm tư một lát, mới vừa nói nói, đệ tử dĩ nhiên, minh âm dương, được ngũ hành, biết thủy hỏa hai đạo. Luyện khí một đạo, Đả âm dương, ngũ hành, thủy hỏa hai đạo, đem thiên địa linh túy tế luyện một chỗ, được thiên đạo quy tắc diễn sinh, trong đó lại có trận pháp một đường, tạo hóa một đạo, quả thực là bao hàm vạn diện, không phải chuyện đùa. Cũng biết Hỗn Nguyên một vật hay không? Thanh Liên nhẹ gật đầu mở miệng hỏi. Hỗn Nguyên người, Chu Thiên vạn vật là. Vân Trung Tử sở, nói ra, đệ tử ngu rốt, không biết Nguyên một vật, kính chân nhân chỉ điểm sai lầm. Nguyên người, nguyên khí không hợp, hỗn độn diễn sinh. Còn đây là vạn vật chi mẫu. Âm không giọi dương, dương trong nguồn âm, cho là âm dương tương sinh một đạo, cho nên tiên có ngũ hành, kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành tương sinh tương khắc, đã hỗn nguyên đạo độ. Lời vừa nói ra, vân chúng tử trong cơ thể nguyên thần linh quang lóe lên, không tự chủ được dựa theo Thanh Liên nói pháp môn vận hành bắt đầu, đem âm dương thần quang hóa thành ngũ hành nguyên khí, tại ngũ tạng lục phủ tầm đó chạy, như thế trọn vẹn đã qua 3 ngày thời gian. Gặp hắn ngộ tính bất phàm, cười, phúc tiên, khỏi thiên thiên đếm, phúc Chính mình bất quá tùy tiện nói hai câu tiên tiên ngũ hành chân kinh bên trong huyền liền diệu, vậy mà có thể lâm vào đốn ngộ bên trong, quả thực là khó được đáng ngưỡng mộ. Thanh Liên không để ý tới Vân Trung Tử như thế nào lĩnh ngộ hôn nguyên đạo đồ, mà là tự hành khẽ nhắm hai mắt, cần cần săn sóc thân thể đạo cơ. Ngày đó cùng Chuẩn Đề đạo nhân một trận chiến, tuy nói Chuẩn Đề một thân đạo cơ có tổn hại, có thể Thanh Liên cũng giết địch một ngàn tự tổn 800. Hơn trăm năm thời gian, một mực tính dưỡng trong cơ thể thương thế, cho đến hôm nay chưa khôi phục ngày xưa thần thông đạo hành. Mấy ngày thời gian vừa qua, vô số tiên tiên linh khí hội tụ mà đến, đem Vân Trung Tử bao vây lại, quanh thân ra ánh bình minh tự quang chiếu rọi phương viên mấy chục vạn dặm chí địa, đạo đạo tử khí từ trên trời ra xuống, hiển nhiên có đại thu hoạch. Vân Trung Tử cùng Thanh Liên bất đồng, đi không phải sát lục đạo đồ, mà là âm dương tạo hóa một đạo, bản thân lại là tiên tiên sinh linh theo hầu, tự nhiên không phải chuyện bùa, vẹn vẹn thiếu một tia nội tình mà thôi. Đương nhiên, Vân Trung Tử chậm rãi dương đôi mắt, trong miệng hít sâu một hơi, đứng dậy đối với Thanh Liên hành lễ nói: "Đệ tử, ta ân chân nhân chuyển thụ vô thượng chân kinh. Ngươi vốn là tiên tiên tường đắc đạo, hóa hình thời điểm nhiễm một tia tiên, tiên công đức mà ra, có thiên địa số mệnh phù hộ." Chính hợp ta phương thượng tiên đạo nhất mạch tu hành pháp môn, tựu là chẳng biết có được không vào khỏi bẩn đạm môn hạ." Thanh Liên vẻ mặt hàm cười nói, "Đại La tôn vị vừa ra, Thanh Liên không khỏi nghĩ muốn thu một vị chân truyền đệ tử, đem một thân thần thông đạo hạnh truyền xuống, ngày nào đó có thể chấp chưởng hải ngoại tán tu nhất mạch đạo thống." Vân Trung Tử tự nhiên mượn ý, lập tức cúi người quỳ xuống dập đầu, nói, "Đệ tử nguyện ý bái nhập chân nhân môn hạ, tiên dương ta phương thượng tiên mình thu đệ, vậy, đầu, một nâng, dậy, nói ra, Bản đạo cái này Phương Trượng Tiên đạo nhất mạnh, bên trên có hai bộ đại la chân kinh, một loại tên viết tiên tiên ngũ hành chân kinh, có thể tu tiên tiên ngũ hành đạo quả, có thể ngộ tạo hóa đạo đồ, có tiên tiên ngũ hành ngũ sắc thần quang hộ thân, có thể được đại la kim tiên đạo quả, trải qua vạn kiếp mà chân linh bất diệt, quả thực là huyền môn chính tông pháp môn. Hai loại tên viết tiên tiên ngũ hành đoán thể chân kinh, phương pháp này cùng Hồng Hoang tu sĩ pháp môn đại hữu bất đồng, chú ý rèn luyện ngũ phủ, Nộ được thân thể thần thông, trong cơ thể tự thành âm dương ngũ hành thiên địa, có thể chứng nhận đại đạo, có thể phá vạn kiếp, không phải hỗn nguyên đại thân thể không tổn hại, chính là thân thể chứng đạt pháp môn. Cái này cả hai người đều là đại La chân kinh không có cao thấp cao thấp vừa nói người muốn được chuyển cái đó bộ chân kinh Vân trung tử Tuy nhiên theo hầu bất đãẳ vào khỏi tiên thiên phải đến mà dù sao không phải tiên thiên thần mà xuất thân không thể đem cả hai người đồng thời tu hành chỉ có thể lựa chọn trong đó một bộ chân kinh khổ tu nếu không ham hố cầu đại một thân thần thông đạo hành tương lai khó có tiến thêm thiên thiên ngũ hành chân kinh thiên thiên ngũ hành đoán thể chân kinh xin hỏião sư đã cả hai người không có cao thấp cao thấp vừa nói đệ tử có thể cùng nhau tu hành vẫn trung từ mặc lộ về một tiêua dị sắc hỏi ngay vậy Thanh Liên không khỏi tức cười cười cười, nói: "Đại La chân kinh chẳng lẽ không phải bình thường, có thể được một bộ người cũng thiên đại cơ duyên tạo hóa, là tiên tiên thần ma cũng thế không thể trong ngoài song tu, ngươi thì như thế nào có thể cùng nhau tu hành? Một trong một ngoài, nguyên thần thân thể song tu, như vậy con đường đầu là không như bình thường, tự là Thanh Liên chính mình cũng không dám nói, tương lai có thể chứng đạo. Hôm nay tự nhiên không thể để cho môn hạ đệ tử đi đồng dạng con đường." Ngay vậy, Vân Trung Tử sắc mặt một hồng, xấu hổ nói ra: tử một lòng truy cầu luyện khí một đạo, kính xin lão sư truyền xuống luyện khí một đạo bên trong chân kinh. Ngươi ngược lại là thông minh." Cái kia Tiên Tiên Ngũ Hành Chân Kinh chính hợp tâm ý của người, bên trong lẫn Tiên Tiên Ngũ Hành tạo hóa một đạo, chỉ cần một lòng khổ tu, ngày nào đó chưa hẳn không thể ngộ ra Tiên Tiên Ngũ Hành linh hỏa, đều lúc đối với luyện khí một đạo đại chỗ hữu dụng." Thanh Liên mỉm cười nói ra. "Tiên Tiên Ngũ Hành Chân Kinh là đứng đắn tám bản huyền môn chân kinh, nhập môn không dễ, tinh tu càng khó. Bất quá, huyền môn chân kinh, từ trước đến nay chú trọng tăng cơ, ít có tẩu hỏa nhập ma một chuyện, đối với bản thân đặt chân đại la kim đạo quả rất có chặng ra. So sánh giới, Tây Phương Diệu Pháp thần thông, nhập môn dễ dàng, tinh khó, cũng không bản thân ngộ tính bất người." cơ duyên thâm hậu người, không thể đặt chân đại la kim tiên một đạo. Nhìn chung đời sau Phật môn nhất mạch, chữ Thiển, thiệt hai giáo truyền bằng tới đệ tử, ít có chứng được đại la kim tiên người. Đa tạ Lao sư chỉ điểm, đệ tử nguyện ý tập được tiên tiên ngũ hành chân kinh. Vân Trung Tử trên mặt vui vẻ, tranh thủ thời gian mở miệng nói ra. Thanh Liên nhẹ gật đầu, nói ra, "Tốt, đã ngươi muốn tập được tiên tiên ngũ hành chân kinh, vi sư liền đem nó truyền thụ cùng ngươi." Nói xong, Thanh Liên một phất ống tay háo, thả ra một đạo tiên ngũ hành ngũ sắc thần quang đánh vào trong mây tử nguyên thần bên trong, nói, "Tiên tiên ngũ hành một đạo, Tuy nhiên cũng không sát lục đạo đồ, bất quá cũng có tiên thiên ngũ hành ngũ sắc thần quang cùng tiên thiên ngũ hành linh hỏa chờ vô thượng thần thông hộ đạo. Với phần, ngày nào đó ngươi có thể dùng nộ ra trong đó thần thông phát môn, đều xem bản thân cơ duyên ngộ tính như thế nào. Đệ tử minh bạch, chắc chắn khổ tu tiên thiên ngũ hành chân kinh, nộ ra thần thông phát môn. Vân trung tử cung kính gật đầu nói đạo. Bất quá, Vân trung tử cũng không khẩm tuyên, lại càng không là thanh liên đạo nhân, muốn ngộ ra tiên thiên ngũ hành ngũ sắc thần quang cùng tiên thiên ngũ hành linh hỏa, chỉ sợ khó chi lại khó, cần phải có vô thượng cơ duyên tạo hóa không thể Hưng hoang một đám đại thần thông người người phương nào không biết, Thanh Liên một thân tiên thiên ngũ hành ngũ sắc thần quang cùng tiên thiên ngũ hành linh hỏa thần uy bất phàm, lại để cho người sợ hãi ba phần. Ngược lại là tiên thiên ngũ hành đoán thể chân kinh, khó chi lại khó, muốn ngộ ra thân thể thần thông, càng là không dễ. Quy một chương 110, Thiên định nhân duyên. Chương 110, Thiên định nhân duyên. Tốt rồi, ngươi mà lại theo vi sư cùng nhau tiến đến, hái một đóa cựu phẩm bạch ngọc liên hoa hộ thân. vị chân đệ tử, tự nhiên đương muốn ban cho bảo thân. Chỉ là, tuy nhiên Liên người mang vài kiện tiên thiên linh bảo, đều là tự chỗ hữu dụng chỉ có tiên tiên linh tuyển bên trong cái kia gốc cự phẩm bạch ngọc liên hoa có thể ban tựu xuống. Đệ tử đã tạ lao sư ban ân. Vân Trung tử cung kính hành lễ nói cảm ơn. Tuy nói không thanh niên trí thức liên trong miệng nói cự phẩm bạch ngọc liên hoa có gì huyền diệu, bất quá nghĩ đến đích thị là tiên tiên linh vật không thể nghi ngờ. Thanh Liên nhẹ gật đầu, không có mở miệng, trực tiếp đứng dậy mang theo Vân Trúng tử, hướng phía tiên tiên linh tuyển bên trong đi đến. Không bao lâu, hai người xuyên qua sương mù cả chờ, chỉ thấy trước mắt một ngụm tiên tiên đứng trong đó, phương viên chỉ vẹn vẹn có mấy lớn nhỏ, bên trong tiên tiên linh khí đàng vầng sáng lưng lẫy ẩn có một tiêu tiên tiên linh quang lúc gần lúc hiện, có thể thấy được cái này khẩu tiên tiên linh tuyển tất nhiên vào khỏi tiên thiên khế đếm. Tiên tiên linh tuyển, linh bảo hoa sen. Vân Trung tự toàn thân chấn động, không khỏi thốt ra nói ra. Hắn tinh nghiên luyện khí một đạo, tự nhiên biết rõ tiên tiên linh tuyển cùng tiên thiên hoa sen hạng gì chân quý, tiên tiên linh tuyển đối với tu sĩ nội đạo luyện khí rất có chán chỗ. Nhưng mà, tiên thiên hoa sen thì là càng thêm chân quý, chỉ cần vào khỏi tiên thiên đếm, là được hóa thành một kiện tiên tiên linh bảo hoặc là chứng đạo linh bảo thân. Nghe vậy, Thanh Liên khẽ cười một tiếng, nói ra, phương trưởng tiên đạo trên đất, tuy nói vẹn vẹn có trong vòng nghìn nhỏ, có thể cũng hồng hoang thế giới nhất đẳng được Động Tiên Phúc Điện. Trong đó sinh ra trên giới 100 dư gốc tiên tiên linh căn khinh âm trúc lâm cùng trước mắt cái này khẩu tiên tiên linh tuyển, cả hai người đều là chấn đạo trí bảo, vượt qua xa bình thường tiên tiên linh vật có thể so sánh. Cái này đó cựu phẩm Bạch Ngọc Liên Hoa, thì là vài vạn năm trước Đông Hải Long Vương đưa tới Hạ Lễ. Ngươi mà lại tiến đến đem hắn hái lấy xuống, đợi ngày nào đó đặt chân đại là kim tiên đạo hạnh thời điểm tế mà trước mắt cái này đóa cựu phẩm bạch ngọc liên hoa, mặc dù cùng Tây Phương ẩn có một tia liên quan đến, bất quá có thanh liên tự mình tọa trấn hải ngoại trên đất, tự nhiên không cần để ý tới tương lai Tây Phương nhị thánh như thế nào. Đệ tử cần tuấn lão sư pháp chỉ. Vân Trung Tử chậm rãi đi vào tiên tiên linh tuyền bên trong, đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy trước mắt một mảnh bạch ngọc liên hoa cảnh lá rậm rạp, trong đó lớn nhất một đóa cựu phẩm bạch ngọc liên hoa, huỳnh sáng lừng lẫy, Trung quanh đều biết gốc phẩm hoa sinh ra, ra tí tí thiên quang, nhiên đều là tiên tiên linh Trải qua Tuyết Nguyệt tẩy luyện, trầm dã diễn sinh ra vài gốc tam phẩm hoa sen, miễn cưỡng có thể vào khỏi tiên tiên khế đến. Gặp Vân Trung tử thần sắc hờ hốt, Thanh Liên không khỏi nhấp nhở, nói ra, nhanh chóng tiến lên hái cựu phẩm bạch ngọc liên hoa, một hồi vi sư còn muốn cùng ngươi giới thiệu một phen hồng hoàng thế giới thế cục. Đệ tử cái này tiến lên hái cựu phẩm bạch ngọc liên hoa. Vân Trung tử hít sâu một hơi, quanh thân âm dương thần quang bắt đầu khởi động, hai tay kết ký, tiếng, nói, hành, sinh." Nhấp, đánh quang, ở chỗ trong, ước chừng đã qua nửa thời gian uống Chỉ thấy một đóa Cựu phẩm Bạch Ngọc Liên Hoa chậm rãi phiêu nhiên mà ra. Cái này đóa Cựu phẩm Bạch Ngọc Liên Hoa vừa ra linh tuyển, lập tức tách ra tia sáng chói mắt, trận trận tiên thiên linh quang bay thẳng tiểu thiên, dẫn tới Đông Hải một chúng tu sĩ ghé mắt không thôi. Cựu phẩm Bạch Ngọc Liên Hoa, theo hầu vào khỏi tiên thiên khế đến, cho là một kiện tiên thiên chúng phẩm linh bảo, có vô thượng huyền diệu thần thông, quả thực là dựng ở dưới bàn chân, vạn pháp bất xâm, vạn bất nhập. Vân Trung Tử nhập Nguyên trong, chọn vẹn qua một lúc lâu thời gian, vừa rồi quay người đối với Thanh Liên Hành lễ nói cảm ơn, đa tạ sư, ban cho vô thượng bảo hộ thân. Ha ha, chính là một đóa cựu phẩm Bạch Ngọc Liên Hoa mà thôi, có thể đảm đương không nổi vô thượng chí bảo một lời." Thanh Liên nghe vậy, không khỏi cười ha ha một tiếng nói ra. "Đối với Lao sư mà nói, cái này tiên tiên cựu phẩm Bạch Ngọc Liên Hoa có lẽ đảm đương không nổi vô thượng chí bảo một lời, thế nhưng mà đối với đệ tử chờ một đám tán tu mà nói, cái này là một kiện vô thượng hộ thân chí bảo." Vân Trung tử vẻ mặt cung kính nói ra. Tán tu nhất mạch gian nan đến cực điểm, "Tôi nói tiên tiên linh bảo, dù là bình thường hộ thân linh đều khó gặp, lại càng không cần phải nói cái này đóa tiên tiên phẩm Bạch Ngọc Liên Hoa." Không cần nhiều lời, về trước trong rừng trúc, Vị sư có việc cùng người phân phó, Thanh Liên có chút than nhẹ một tiếng, quay người hướng phía Khinh Âm chúc Lâm đi đến. Một đám tán tu con đường như thế nào gian nan, Thanh Liên tự nhiên biết rõ, thế nhưng mà cũng thế không thể làm gì. Tuy nhiên tại Hải Ngoại truyền xuống tu hành pháp môn, lại để cho Hải Ngoại tán tu có pháp có thể tu, có đạo có thể tìm ra. Không biết làm sao, theo tiên tiên linh khí dần dần biến mất không thấy gì nữa, các loại tiên tiên linh vật tiêu không, tán tu tình cảnh sẽ trở nên càng thêm gian nan, tôi nói Thanh Liên chỉ vẹn vẹn có Đại là Kim Tiên đạo hạnh, chỉ sợ La Hồng Quân đạo tổ cũng thế không thể làm gì. Một ngày này, yêu tộc tiên đỉnh phía trên, bỗng nhiên trở nên náo nhiệt lên. Thiên đế đón dâu không phải chuyện đùa, tự nhiên triệu tập một đám Hồng Hoang yêu thánh yêu thần đến đây, trang điểm cung điện lộng lác, chuẩn bị lễ tuấn, khi hòa thiên hôn, tiến về Hồng Hoang Linh Sơn Phúc Địa Hải Ngoại Tiên Đảo trong, mời một đám đại thần thông người đến đây xem lễ. Đế Tuấn muốn biểu hiện yêu tộc tiên đình uy nghiêm, cô ý hướng Thanh Liên, Tam Thanh, tiếp dẫn chuẩn để chờ một đám trong tử tiêu cung đại thần thông người sai người đưa lên để mời, Tử La tại phía xa bắt trong nước con bằng, Huyền Quy hai người, đều có tiên đình sứ giả đến. Bất quá mấy tháng thời gian, hôn một đám công việc chuẩn bị hoàn tất, Đế Tuấn tự mình chiêu cáo Hồng Hoang chúng sinh. Đế đế tuấn Có cảm giác hồng hoang chúng sinh em dương có mất, luân lý vô thường, thân tử không rõ, đặc tại hơn trăm năm về sau, ở trong thiên đỉnh cùng thái âm tinh thần thần nữ hi hòa định ra nhân duyên, cử hành thiên hôn, tôn định em dương luân lý cương tưởng, nhìn qua thiên đạo giáng chứng. Theo đế tuấn vừa mới nói xong, trong hư không đột nhiên sinh ra trận trận tiên tiên tự khí, vô số kim hoa từ trên trời giáng xuống, dị khí sông và mũi, sinh ra một mảnh huyền hoàng chi khí, hai lớn một nhỏ, riêng phần mình hạ xuống đế tuấn, kỳ hòa, nữ trên người. Lại để cho ba người thần thông đạo hạnh bẹn bẹn rất có tinh tiến đều bị mặt lộ vẻ kinh khỉ. Thái âm tinh thần một chuyến, nữ oa tôn định nhân duyên chỉ đỏ. Đợi một ngày kia cơ duyên diễn sinh, đều có tiên tiên nhân duyên linh bạo xuất thế, lại để cho hắn khống chế chu thiên vạn vật sinh linh nhân duyên. Nhân duyên tiên định, thánh nhân giật dây, quả thực là vạn vật chúng sinh chúc mừng. Thanh Liên tại phương trượng tiên đạo bên trong, cùng Vân Trung Tử giảng giải hồng hoang ngoại vực, một đám đại thần thông người theo hầu sự tích, Vu Yêu hai tộc thị phi, Long Vương Kỳ Lân Tam tộc thượng cổ bí văn, bất tri bất giác đã qua mấy tháng thời gian, thật sự là tiêu diêu tự tại. Vân Trung Tử mặc dù tại Côn Luân Sơn trong người qua tam giải, thế nhưng mà đối với đám các loại bí văn, lại tiến thức nửa nếu không có Thanh Liên giảng giải, Chị sợ còn không biết một ít tu hành tương tức. Lão sư nói là, năm đó vượng hoàng chưa từng vớ lạc. Thanh Liên hướng phía phía Nam mông ngoải liếc, thầm nhẹ nói ra, Kỳ Lân thân tử đạo tiêu, Tổ Long biến mất không thấy gì nữa, chỉ có Phượng Hoàng tại phía Nam vùng địa cực bất tử sơn ở bên trong, ước vạn vạn năm không thể xuất thế. Đủ thấy thượng cổ tam tộc một trận chiến, hạng gì thẳng thiết, vô số đại thần thông người tan thành mấy khói, ngày nào đó đối đãi ngươi đặt chân hồng hoang đại địa thời điểm, cũng không vạn bất đắc dĩ, không thể cùng nhân sinh ra nhân quả, đặc biệt là Vu Diêu hai người trong tộc. Vu hai tộc nhân quả phồn nói tử, tự là Thanh Liên đại thần thông người, một khi rơi vào trong đó, cũng không dám nói có thể toàn thân trở ra. Cửu La Phục Hy có thánh nhân nữ nữa che chở, cũng thế thân thể tiêu không, chỉ vẹn vẹn có một tia chân linh rơi vào luân hồi trong thông đạo. Đệ tử minh bạch, chỉ là thượng cổ Long Phượng Kỳ Lân Tam tộc như thế nào vô duyên vô cơ giúp nhau tranh đấu bắt đầu. Vân Trung Tử đem trong nội tâm nghi vấn nói ra. Thời kỳ thượng cổ, Long Phượng Kỳ Lân Tam tộc giúp nhau to lớn, mới có thể xưng bá hồng hoang thế giới một cái hôn nguyên thời gian, thế nhưng mà Tam tộc đột nhiên vô duyên vô cơ tranh đấu bắt đầu, khiến cho riêng phần mình một mớ đến nay. Tổ Long, Phượng Hoàng, Kỳ Lân đều là vô thượng đại thần thông người, có thể làm cho ba người sinh tử tương tác Sợ là chỉ có trứng đạo một chuyện, đến vào trong đó có gì hay cơ, ngày nào đó ngươi thì sẽ biết được, không cần hỏi nhiều." Thanh Liên trong mắt tinh quang lóe lên nhàn nhạt nói ra. "Hỗn Nguyên Đại là Kim Tiên Đạo quả, khoảng cách Vân Chúng Tử đầu chỉ ước vạn dặm khoảng cách, cho nên Thanh Liên không muốn cùng hắn nhiều lời, miễn cho cho hắn đưa tới tai họa." "Còn nữa mà nói, đối với thượng cổ Long Phượng Kỳ lần tam tộc tranh đấu một chuyện, Thanh Liên vẹn vẹn là một ít suy đoán mà thôi, hà có thể tùy ý nói ra." Lúc này, không trung bỗng nhiên khác thường như diễn sinh, tử khí đằng, đằng công đức trời giáng. Lại để cho Thanh Liên thở dài một tiếng, nói ra, "Đế Tuấn, kỳ hòa nhân duyên trời giáng?" định ra thiên hôn một chuyện, chỉ sợ lại là một trường phong ba mới bắt đầu. Một bên Vân Trung Tử, gặp Thanh Liên Biến Sắc, không khỏi mở miệng hỏi, trời dáng nhân duyên, thiên hôn diễn sinh, cho hồng hoang chúng sinh tôn định nhân duyên luân lý cương thường, hiển nhiên là một kiện phúc trách muôn đời công đức, vì sao lại có phong ba sinh ra? Đế Tuấn, khi hòa kết hợp, đối với Vu Hồng Hoang một đám sinh linh mà nói, tất nhiên là một kiện công đức, chỉ khi nào dẫn xuất phong ba, chỉ sợ hồng hoang chúng sinh vừa muốn gặp thai họa. Quy 1 chương 111, Vạn Tỏa Sơn. Chương 111, Vạn Tỏa Sơn. Nhìn chung hồng hoang thế giới, Vu hai tộc mấy vị đại thần người, ai mạnh ai yếu? Thanh Liên thở dài một tiếng, đối với Vân Trung Tử mở miệng hỏi. Nghe vậy, Vân Trung Tử thoáng nghĩ một lát, nói ra, theo như lẽ thường mà nói, tất nhiên là yêu tộc yếu, vu tộc cường, vu tộc có 12 vị tổ vu tọa trấn, từng cái thần thông quảng đại, có thể cùng đại thần thông người tranh phong, yêu tộc chỉ vẹn vẹn có 5 vị đại thánh, hơn nữa lại riêng phần mình không hợp, trước mắt tuyệt không phải vu tộc đối thủ mới là. Bất quá, lão sư có nói, đế tuấn thái nhất hai người có Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận hộ thân, nghĩ đến có lẽ có thể cùng tộc một tranh phong mới lạ. Thanh Liên đối với Chu Thiên Tinh Thần Đại Sủng, đều đối với hắn sinh ra một tia tới. Yêu tộc không hợp, Vu tộc cũng không hợp, có thể yêu tộc chỉ vẹn vẹn có 5 vị đại thánh tọa trấn, tự nhiên cũng không vu tộc đối thủ. Nhưng mà, đế tuấn thái nhất hai người giả tâm bừng bừng, vẫn muốn xưng tôn hồng hoang thế giới, khó tránh khỏi cùng vu tộc sinh ra tranh đấu, đều lúc lại là một hồi giết chóc phong ba, về phần Chu Thiên tinh thần đại trận. Thanh Liên nhìn Vân Trung Từ Liệp, nói ra, Chu Thiên ngôi sao một hồi, có lẽ có thể trấn giết một đám tổ vu, thế nhưng mà vu tộc chính giữa há có thể không có vô thượng trận pháp thân. Yêu tộc Chu Thiên tinh thần đại trận, vu tộc thập nhị đô sát đại trận, cùng hồng quân đạo tổ trong tay Chu Tiên kiếm trận, ba người có thể nổi tiếng Hơn hang thế giới tam đại giết chóc trận pháp, không phải Tiên Tiên Ngũ Hành Ngũ Vương đại trận không thể cùng hắn tranh phong. Lão sư nói là, Vu tộc cũng có vô thượng trận pháp truyền thừa. Vân Trung Tử trong nội tâm cả kinh mở miệng hỏi, Vu tộc huyết mạch, không nức nguyên thần, không hỏi con đường, tự nhiên không có trận pháp luyện khí vừa nói. Có thể Vu tộc chính là bàn cổ đại thần tinh huyết diễn hóa mà ra, cùng tam thanh người mang bản cổ đại thần truyền thừa, Tiên thiên nội tình thâm hậu, không thể coi thường. Vũ tộc đều có trận pháp truyền thừa, về phần không thể nói ngữ. Thanh Liên trên mặt lộ ra một tia nói ra, đệ tử Minh Bạch, không thể cùng ngoại nhân nhắc tới tộc trận pháp một chuyện. Vân Trúng Tử hạng gì thông minh, có thể nào không rõ Thanh Liên trong lời nói hàng nghĩa. Vu tộc người mang vô thượng trận pháp truyền thừa, đang mang Vu Ươ hai tộc một trận chiến, hà có thể cùng ngoại nhân nói đến. Lúc này, thị nữ thanh vận nhẹ bước bước ngọc đi tới, vốn là hiếu kỳ nhìn một cái Vân Trúng Tử, vừa rồi đối với Thanh Liên hành lễ, nói ra, khởi bẩm lao ra, vừa rồi đạo từ bên ngoài đến một vị thiên đình sứ giả, nói là đến đây đưa lên thiên đế thềm mời, muốn mời lao ra tiến về ở trong thiên đình, chứng kiến thiên đế hi hòa đại hôn. Tuấn, hi hòa nhân duyên thiên định, nghĩ đến chắc chắn thường náo nhiệt, chúng ta ngược lại là có thể tiến đến nhìn chúng nhìn lên. Thanh Liên tiếp nhận thiệp mời, ha ha, một người nói, "Đệ tuấn không hổ là yêu tộc thiên đế, làm việc từ trước đến nay thập phần đại khí, chỉ sợ trừ vu tộc 12 vị tổ vu bên ngoài, còn lại đại thần thông người đều có sứ giả đến đây đưa lên thỉnh mời." Thiên đế nhân duyên. Vân Trung Tử nghe vậy, không khỏi trên mặt vui vẻ, hỏi, "Đệ tử có thể cùng lao sư cùng nhau tiến đến?" kiến thức một phen. Ngược lại là một bên Thanh vận, đối với thiên đế nhân duyên một chuyện, lộ ra thờ ơ. Thanh Vân Sương nay đưa thích Thanh Tĩnh, tự nhiên không muốn tiến về ở trong thiên đình. Tiến về thiên đình một chuyện không khó, bất quá ngươi không thể nhiều lời, chỉ có thể lặng lặng một bên xem nhìn. Thanh Liên gật đầu nói đạo, Thiên đỉnh phía trên, các loại nhân quả thị phi vô số, Uỷ là Thanh Liên mình cũng không dám đơn giản lẫn vào đi bảo, lại càng không cần phải nói Vân Trúng Tử. Đà Tạ lão sư. Vân trung Tử mặt lộ vẻ kinh hỉ nói ra. Ngoảnh một cái mấy chục năm thời gian trôi qua, Thanh Liên mang theo Vân Trúng Tử cùng nhau lái tưởng Vân hướng Hồng Hoang Đại Địa mà đi, thuận đường tiến về Vạn Thọ Sơn ngũ trang quan trong cùng trấn nguyên tử một tự. Hai người đã có tốt một hồi, không có cùng nhau gặp nhau, lần trước Tây Hải ở chỗ sâu trong thương lượng đại là tôn vị, bất quá vẻn vẹn là vội vàng một mặt mà thôi, chưa từng cùng nhau hảo hảo gặp nhau. Thanh Liên Vân Quang cùng bình thường đại thần thông người bất động. Xa sa nhìn lại, giống như một đạo năm màu thần quang diễn sinh, ở không trung xẹt qua một đạo kỳ dị quỹ tích. Hai người một khi đặt chân Vạn Thọ Sơn ở bên trong, Trấn Nguyên Tử đã sớm nhìn thấy phía chân trời một đạo ngũ thải tưởng vân mà đến, không cần phải nói đích thị là Thanh Liên không thể nghi ngờ, trực tiếp mở miệng phân phó Thanh Phong, Minh Nguyệt Nghị vị đồng tử. Hai người các ngươi nhanh đi nên đón Thanh Liên cho nhân, không được mất cấp bậc lễ nghi. Cẩn tuân lão gia pháp chỉ. Thanh Phong, Minh Nguyệt Nghị vị đồng tử, tự nhiên biết rõ Nguyên Tử cùng Thanh Liên chính là chí giao, hai người tự nhiên không dám có một tia lãnh đạm. Nói lên Trấn Nguyên Tử đến, Côn nay ngũ trang quan trong thế nhưng mà quả hương chân trận, tiên tiên đất mục linh khí bốn phía, vài vạn và năm đến mọi người không phải tại trong tử tiêu cung nghe thấy đạo, tựu là riêng phần mình hồi linh núi phúc trong đất thanh tu. Hồng vân càng là một mực dừng lại ở hỏa vận động trong tế luyện chứng đạo linh bảo, khiến cho nhân sâm quả thụ bên trên kết đầy một miếng miếng như là trẻ mới sinh trạng trái cây. Một miếng miếng nhân sâm quả, ngũ quan tinh xảo, quả thân thất thải lưu ly, mơ hồ lộ ra một tia hồng nhuận phấnớt. Nếu là phóng tới đời sau nhân gian bên trong, cần phải cho rằng tầm thường dân chúng người ta bên trong trẻ mới sinh không thể. Nhân sâm quả thụ, 3000 năm một nở hoa, 3000 năm một kết quả từ qua 3000 năm lại vừa thành tục, một vạn mới kết 30 trái cây, bình thường trên cây ít có trái cây còn lại, cơ hồ đều vào hồng vân khâu trong bụng. Chỉ là, hôm nay Hồng Vân vài vạn năm không có đến đây ngũ trang quan trong tống tiễn, khiến cho trên cây khoảng chừng lấy hơn 100 miếng nhân sấm quả, thỉnh thoảng tràn ra trận trận linh quang. Thanh Liên mang theo Vân Trung tử đánh xuống Tường Vân, chỉ thấy Thanh Phong, Minh Nguyệt nghị vị đồng tử đã sớm chờ đã lâu. Đệ tử Thanh Phong, Minh Nguyệt bái kiến chân nhân, lão gia đã sớm chờ đợi đã lâu, kính nhân đi vào một Ngay vậy, Thanh Liên thoáng nhẹ đầu, trực tiếp hướng phía xem trong đi đến. Không bao lâu, chỉ thấy chấn nguyên tử đang tại nhân sâm quả thụ phía dưới hâm mát, một bên bảy biện bản chống ngồi, thượng diện tròn vẹn để đó hơn 10 miếng nhân sâm quả. Tất một cái chấn nguyên tử ngược lại là Tiêu Diêu tự tại, Vân đạo vừa vào Vạn Thọ Sơn ở bên trong, đã nghe gặp nhân sâm quả mùi thơm, nghĩ đến hôm nay chính có thể một no bụng có lực ăn. Thanh Liên đối với chấn nguyên tử cười ha ha một tiếng nói ra. Một bên Vân Trung tử, hai mắt nhìn qua cảnh lá dậm dạ tiên tiên linh căn nhân sâm quả thụ, trong nội tâm không khỏi ngạc nhiên không thôi, Thầm nghĩ, cái này là trong truyền thuyết đại một trong Vân Trung tử thế nhưng mà không dám như là Thanh Liên tùy ý, cung kính tiến lên đối với Chấn Nguyên tử hành lễ nói ra. Ngay vậy, Chấn Nguyên tử hai mắt tinh quang lóe lên, cao thấp đánh giá Vân Trung tử một phen, khen ngợi nói ra: "Tường Vân Đắc đạo, trời sinh phúc đức kim tiền, Thanh Liên đạo hữu thật sự là phúc duyên sâu, thu vị kế tiếp ý bát đệ tử, thế nhưng mà ao ước sát lão đạo." "Đi hưu đi đi, người lão đạo này đừng vội nhiều đời, bữa đạo hôm nay cần phải nhất phẩm tiên tiên linh quả mỹ rượu." Thanh một câu, thai ở bàn trên bàn, hành cầm lấy một miếng nhân quả đưa vào trong miệng chậm Đạo hữu khi nào trở nên như là Hồng Vân tiểu nhi bình thường. Thứ nhất là đánh bẩn đạo trái cây chú ý. Nói xong, Trấn Nguyên tử mỉm cười, quay người đối với Vân Trúng tử, nói ra, còn bất nhập án ngồi xuống, miễn cho một sẽ có người vừa muốn mở miệng trêu gẹo lao đạo. Đa tại Trấn Nguyên sư bá. Vân Trúng tử thập phần cung kính ngồi xuống, không dám bốn phía hết nhìn đồng tới nhìn tây, sợ mất cấp bậc lên nữa. Thấy vậy, Thanh Liên lắc đầu, chỉ vào bàn bên trên nhân sâm quả, nói, không cần câu thúc, ngươi có thể tự hành cầm lấy nhân quả cái ăn, nhắm nháp tiên tiên linh quả có gì huyền diệu. Nguyên tử sư bá, xem trong không có khác tiên tiên linh nhậm, nhưng này nhân quả, lại có thể một no bụng, có lực ăn. Nghe được lời ấy, Trấn Nguyên Tử tức cười cười cười, nói ra, lời ấy đúng là như thế, lao trong đạo quan nhân sơn quả, cũng chỉ có thể một no bụng có lộc ăn mà thôi. Tiên tiên linh quả tuy nhiên huyền diệu bất phàm, nhưng đối với đại la kim tiên mà nói, sớm đã không còn bất cứ tác dụng gì. Đệ tử tuân mệnh, Vân Trung Tử theo bản trên bàn cầm lấy một miếng nhân sơn quả, đưa vào trong miệng, chậm rãi bắt đầu nhai nuốt. Chỉ cảm thấy một cỗ tinh thuần đến cực điểm tiên tiên đất một linh khí dũng mãnh vào trong bụng, tán nhập tứ hải, dẫn tới trong cơ thể tiên ngũ hành chân kinh tự chủ mà động, một thân đạo cơ lại cố ba phần, trong miệng mùi thơm ngát chợt chợt. Thật lâu chưa từng tán đi, trong lòng không khỏi tán thưởng một tiếng. Thiên Thiên Linh căn quả nhiên không giống người thường. Phương Trượng Tiên đảo bên trong, tuy nói cũng có vài gốc tiên thiên linh căn, thế nhưng mà so sánh với tiên thiên đất mộc linh căn nhân sơn quả thụ, nhưng lại kém sở chủ không chỉ, cơ hồ không cách nào so sánh. Gặp Vân Trung tử chậm rãi luyện hóa nhân sơn quả, trấn nguyên tử không khỏi đối với thanh liên mở miệng hỏi, đạo hữu không tại Phương Trượng Tiên Đạo bên trong thanh tu, cớ gì đến đây trong hồng hoang hành tinh thần đại vừa ra, hồng hoang đại địa muốn trở nên lên, lúc này ít có đại thần thông người phía đi đi lại. lại. Cho nên trấn nguyên tử đối với Thanh Liên một chuyến, không khỏi sinh ra một kia hoang mang. Nghe được lời ấy, Thanh Liên khẽ cười một tiếng, nói ra: "Đế Tuấn, khi Hỏa Thiên định nhân duyên, vận đạo há có thể bỏ qua bực này náo nhiệt." Thiên định nhân duyên? Trấn nguyên tử than nhẹ một tiếng, nói ra: "Nhân duyên thiên định, nhân quả tự sinh, chỉ sợ lại là một hồi thị phi phong ba, không phải là chúng ta tu sĩ nhất mạch chuyện may mắn. Vu yêu hai tộc tranh đấu cùng một chỗ, hồng hoang một đám sinh linh tu sĩ, cần phải cuốn vào trong đó không thể, giống như tai họa từ trên trời giáng xuống, tránh né không được. Là chư vị đại thần thông người, chỉ sợ đều có vẫn phong hiểm." Quy 1 chương 112, linh căn cây trà. Chương 112, linh căn cây trà. Lúc này Tiên thiên linh căn nhân sâm quả thụ phía trên, hơn 10 dư miếng nhân sơn quả, bỗng nhiên nhoáng một cái, quả thân linh quang tách ra, vậy mà sinh ra một tia linh trí, mắt thấy sắp muốn hóa hình mà ra. Thấy thế, thanh liên thần sắp biến đổi, đối với chấn nguyên tử nói ra, linh trí diễn sinh, tiên thiên đất mục căn cơ, đạo hữu không bằng đem hắn hái lấy xuống, nếu không nhân sâm quả thụ cần phải căn cơ có tổn hại không thể. Nhân sơn quả vốn là tiên tiên linh khí tụ tập mà ra, một khi sinh ra linh trí Kinh nghiệm lôi kiếp hóa hình xuất thế, đều lúc theo hầu nhất định vào khỏi tiên thiên khai đến. Không biết làm sao, Chu Thiên Văn Vật, có được một, đều có một mất. Tiên tiên ngắt một linh căn nhân sơn quả thụ, cần phải bởi vậy căn cơ có mất, nguyên khí có tổn hại, thậm chí có nhiều khả năng tổn thương linh căn căn bản. Chấn Nguyên Tử đã sớm nhìn ra những trái cây này sắp sinh ra linh trí, chỉ là một mực chưa từng quyết định xuống, là mặc kệ hóa hình mà ra, còn là hai lấy xuống. Không dối gạt đạo hữu, Vân đạo sớm đã biết rõ những trái cây này sắp sinh ra trí, chỉ là vô duyên vô cơ tuyệt cơ duyên của bọn nó, không khỏi trong lòng có chút không đành lòng, lúc này mới chậm chạp chưa từng hái lấy xuống. Trấn Nguyên Tử cười khổ một tiếng nói ra. Ngày đó theo trong tử tiêu cùng trở lại, Trấn Nguyên Tử tiểu nhìn ra trên cây trái cây, chỉ sợ sắp sửa sinh ra linh trí. Phạm là chu thiên vật vật, chỉ cần cơ duyên vừa tới, đều có thể sinh ra linh trí, kinh nghiệm lôi kiếp hóa hình mà ra, cho nên mới có thể dẫn tới trấn nguyên tử, trong nội tâm sinh ra một tia từ bi, không muốn hái lấy xuống, cho hắn lưu lại một tiến sinh cơ. Ngay vậy, Thanh Liên trong nội tâm đột nhiên khẽ động, nói ra, bần đạo sớm muốn cùng đạo hữu đòi hỏi một ít nhân sâm quả thụ nguyên, hôm nay không bằng liền đem những nhân sâm quả này tặng cho bần đạo như thế nào? Năm đó Đông Hải ở chỗ sâu trong một chuyến, Thanh Liên được Tiên Tiên Linh bảo nhặt Nguyệt Tinh Luân, về phần Tiên Tiên Linh căn Hoàng Trung Lý Bốn Nguyên thì là Liễu vô tung tích, lúc này mới một mực chưa cùng trấn nguyên tử đòi hỏi Tiên Tiên đất Mộc Linh căn Bốn Nguyên. Nhưng mà, trước mắt những sắp này sinh ra linh trí nhân sáng quạ, chẳng những bản thân linh tính 10 phần, càng ẩn chứa Tiên Tiên đất Mộc Bốn Nguyên, đang cùng Thanh Liên Tiên Tiên ngũ hành đạo quả tương hợp. Đã Thanh Liên mở miệng đòi hỏi, nhiên sẽ không tuyệt, một phất đem thứ ngắt xuống, trực tiếp đưa cho Thanh Liên, nói ra, chính là một ít Tiên Tiên Linh mà thôi, đạo hữu chỉ để ý mở miệng tụ là Vốn cảnh lá rậm rạp tiên tiên linh căn nhân sâm quả thụ, lập tức thân cây linh quang tối sầm lại, ẩn ẩn sinh ra một tia khói khéo, đã không có linh tính trùng thiên bộ dáng. Thanh Liên tiếp nhận những nhân sơn quả này, lộ ra một tia tiếc hận, nói ra, không trách Hồng Quân lão sư có nói, phạm là chu thiên vật vật, đều có thể sinh ra trí tuệ, kinh nghiệm lôi tiếp hóa hình mà ra, không muốn cái này nhân sơn quả vậy mà cũng có thể sinh ra linh trí. Kinh này một chuyện, nhân sâm quả thụ căn cơ có mất, sợ là không có có mấy vạn năm thời gian, không cách nào khôi phục ngày xưa sinh cơ. Thiên địa văn suy luân hồi, chính là số trời mà định ra, thôi nói những trái cây này Tuy là một ngày kia, vận đạo cái này tiên tiên linh căn nhân sơn quả thụ, chưa hẳn không thể sinh ra linh trí. Ngược lại là trấn nguyên tử ánh mắt tiến tĩnh, đối với Thanh Liên nói ra, cũng không trấn nguyên tử không đau lòng nhân sơn quả thụ, mà là không thể làm gì mà thôi. Đạo hữu rộng rãi, Thanh Liên xa xa không bằng. Trấn nguyên tử lộ ra một nụ cười khổ, nói ra, đừng vội trêu ghẹo vận đạo, vận đạo nếu là thật sự rộng rãi, chỉ sợ sớm đã mặc kệ sinh ra linh trí hóa hình mà ra, sao lại cả ngày thủ dưới tằng vậy, Thanh Liên cười ha ha một tiếng, lấy ra hơn 10 miếng nhân quả, cẩn thận xem nhìn bắt đầu. Những trái cây này cùng phổ thông nhân sơn quả cơ hồ không có bất kỳ khác nhau, bất quá cẩn thận quan sát, mơ hồ có thể nhìn ra một kia linh tính, diễn phần mình hình như trẻ mới sinh, thần sắc không đồng nhất, như là sống sở sở hai tử. Tụ tập tiên thiên đất mục linh khí mà sinh, đã mơ hồ sinh ra một kia linh trí, chỉ cần cơ duyên vừa tới, tương lai có lẽ có thể hóa hình mà ra, vận đạo đều có chút không nỡ đem bọn ngươi tế luyện nhập tiên tiên ngũ hành thần độ bên trong. Thanh Liên vừa mới nói xong, chỉ thấy trước mắt vài miếng nhân sơn quả, như là sinh ra linh trí bình thường, vậy mà lộ ra một kia khổ sở, lộ ra điểm đạm đang yêu. Ồ, quả nhiên sinh ra một kia linh trí. Linh tính hơn xa một ít tiên tiên linh vật, đạo hưu không bằng đem hắn đưa vào tiên tiên linh tuyển bên trong ân cần săn sóc, chậm dại rút ra tiên tiên đất một buồn nguyền, cho chúng nó lưu lại một tuyến sinh cơ như thế nào. Trấn Nguyên Tử trong nội tâm khẽ động mở miệng nói ra. Đã đạo hưu có nói, thanh liên không dám không theo, thanh liên gật đầu đáp ứng, liền đem những trái cây này thu nhập thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên bên trong ân cần săn sóc bắt đầu. So sánh với phương trưởng tiên đảo bên trong tiên tiên linh tuyển, thập Tiên tiên linh căn chẳng những ẩn chứa tiên tiên quy tắc huyền diệu, càng có tự nhiên tạo hóa huyền bí, thật sự là không giống người thường, chỉ là không biết hôm nay hồng hoàng thế giới bên trong còn thừa bao nhiêu tiên thiên linh căn còn tồn thế gian. Thanh Liên nhìn qua lên trước mắt cái này gốc tiên tiên đất mục linh căn nhân sâm quá thụ, thoáng lộ ra một tia hướng tới nói ra. "Trấn Nguyên tử nghe vậy, cầm trong tay chén ngọc nhẹ nhàng rung, nói ra, "Đạo hữu, nhưng là muốn phải tìm một cây tiên thiên linh căn." Cả hai người nói tiên thiên linh căn, tự nhiên là thượng phẩm tiên tiên linh không thể nghi ngờ, cũng không bình thường tiên tiên linh Thanh Liên tức cười cười, cười nói ra Tiên Tiên Linh căn đối với chúng ta đại là kim tiên không có bất kỳ tác dụng, bất quá vẹn vẹn là một no bụng, có lẩu can mà thôi, Vân đạo muốn nó có gì tác dụng. Còn nữa mà nói, Vân đạo theo hầu cùng tiên thiên linh căn đại có nhân quả, sao lại đối với tiên thiên linh căn sinh ra tham nghiệm? Thanh Liên bản thể chính là tiên thiên ngũ hành linh căn, đối với tiên thiên linh căn nhận thức, chỉ sợ còn tại trấn nguyên tử phía trên, tự nhiên minh bạch tiên thiên linh căn hạng gì rất thưa thớt, thôi nói trong nội tâm không có tham niệm, cửu la muốn tìm kiếm một cây thượng đẳng tiên tiên linh căn, chỉ sợ quả thực là khó chi lại khó. Ha ha. Đạo Hữu lời ấy chỉ sợ có chút không thực, đạo hữu một thân thần thông đạo hạnh quảng đại cuối cùng, có lẽ đối với Tiên Thiên Linh căn cũng có bất kỳ tác dụng, có thể đạo hữu môn hạ đệ tử, lại có thể mượn nhờ Tiên Thiên Linh căn ân cần săn sóc bản thân đạo cơ, điều trị Phương Trượng Tiên đảo bên trong địa huyết linh mạch, lại để cho trong đạo Tiên Thiên Linh khí càng hơn ngày xưa, hơn nữa lại có thể thỉnh thoảng nhắm nháp một hai linh quá tư vị, đạo hữu ha có thể không sinh lòng hâm mộ. Trấn Nguyên Tử vẻ mặt mỉm cười đối với ra: "Ha đạo thế nhưng mà không có nửa điểm ta cái Phương Trượng Tiên đảo, chính là tại ở chỗ sâu rơi xuống một khối tiên ngoại thần sơn." không cần tiên tiên linh căn điều trị địa huyết linh mạch." Thanh Liên ha ha một cười nói, "Hải ngoại tam tiên đạo cũng không phải là bình thường tiên sơn phúc địa, đều có tứ hải tổ mạch cùng hải ngoại tán tu nhất mạch số mệnh phù hộ, đối với tiên tiên linh căn một phần, có cũng được mà không, có cũng không sao." Thiên ngoại thần sơn, tự là không như bình thường, bất quá bần đạo trong lúc vô ý biết được một cây linh căn xuất xứ. Trấn Nguyên Tử nhìn Thanh Liên liếc chậm rãi nói, À, thế nhưng mà thượng phẩm tiên tiên linh căn?" Thanh Liên sinh ra một tia hứng thú mở miệng hỏi, "Tự nhiên cũng không thượng phẩm tiên tiên linh căn, mà chỉ nói Hưu đã từng nói qua cây trà Nếu không có vạn thọ sơn chúng quanh lúc có Vu Diêu hai tộc qua lại, Bần đạo sớm đã đem hắn trồng trở lại. Trấn Nguyên Tử có chút cười khổ nói đạo, tiên tiên linh căn cũng không phải là hoa hoa thảo thào, há có thể tùy ý có thể thấy được. Linh căn cây trà. Thanh Liên trong nội tâm vui vẻ, không khỏi lập tức mở miệng hỏi, "Xin hỏi đạo hữu, cái kia gốc linh căn cây trà sống ở nơi nào?" Đời sau bên trong, Hoa Hạ dân tộc riêng có trà văn hóa, thậm chí có thể nói là không người không uống trà, không người không thường tức trà, Thanh Liên tự nhiên lúc trưởng qua được một ly hồng trà chậm rãi mạnh chỉ là hùng hoàng thế giới bên trong, một mực không có cây trả một vật, lại để cho hắn đã sớm muốn nhấm nháp đã lâu. Hơn nữa, trong trời đất đệ nhất gốc cây trả, không giống tầm thường, chỉ sợ không tại thượng phẩm tiên thiên linh căn phía dưới. Gặp Thanh Liên mặt lộ vẻ vui mừng, chấn Nguyên Tử không khỏi cười ha ha một tiếng, nói ra, ngày đó bần đạo theo Tây Hải trên đất trở lại, không muốn vậy mà tại Tây Hải ven bờ, trải qua một chỗ kỳ dị chi địa, lúc này nguyên thần linh quang phát động, rơi xuống tường vân, tiến lên đánh giá đến tụ cùng. Chỉ thấy trong núi thanh tĩnh tự nhiên, tạo hóa trời sinh, có tiên tiên linh tính thai nghén mà ra, trong đó sinh ra một cây linh căn cây tối. Võ dáng cùng đạo hữu nói cây trà cơ hồ giống như lúc, nghĩ đến định là linh căn cây trà không thể nghi ngờ. Cây trà cũng không tiên tiên linh căn, nhìn tội hồ bình thản không có gì lạ, nhưng mà lại là tự nhiên tạo hóa diễn sinh mà ra, có huyền diệu khó giải thích diệu dụng. Linh căn cây trà ẩn chứa tự nhiên tạo hóa mà sinh, có tí ti kỳ dị huyền diệu giấu giếm trong đó, nghĩ đến chỉ có đạo hữu nói tự nhiên tạo hóa chi địa mới có thể thai nghén mà ra. Thanh Liên thần sắc dần dần bình tĩnh trở lại nói ra. Quy 1 chương 113, Nam Tiên môn. Chương 113, Nam Tiên môn. Phạm là linh tất cả có cơ duyên, một ngày kia cơ duyên đã tới tự có thể tìm ra được. Khoảng cách Đế Tuấn, khi hòa nhân duyên một chuyện, bất quá còn sót lại mấy năm thời gian, Thanh Liên muốn đợi từ phía trên đỉnh trở lại thời điểm, đi thêm tiến về Tây Hải ven bờ tìm kiếm linh căn cây trà. Năm đó Hồng Quân đạo tổ tại trong Tử Tiêu cung diễn giải, chuyển xuống 36 bộ tiên tiên pháp môn, đều có vô thượng thần thông huyền diệu, Thanh Liên cùng Chấn Nguyên Tử trong lúc rảnh rỗi, không khỏi cùng nhau diễn pháp luật đạo, nghiên cứu thảo luận thần thông con đường, một cái mấy năm thời gian đi qua, hai người cùng nhau đứng dậy hướng phía Bất Chu Sơn trên đất mà đi. Về phần Vân Chúng Tử, thì là lưu lại ngũ trang quan ở bên trong, tế luyện trong cơ thể tiên linh khí. Trong lúc nhất thời, Tam Sơn ngũ nhạc một đám đại thần thông người tu sĩ ngay ngắn hướng dũng mãnh vào Nam Thiên Môn ở bên trong, chứng kiến tiên định nhân duyên, chúc mừng đế tuấn, khi hòa hai người đại hôn, quả thực là phi thường náo nhiệt. Trên đường đi, Thanh Liên dưới bảng chân ngũ thải tường vân đạo, phàm là gặp phải tu sĩ sinh linh đều xa xa tránh ra đến, triệu lộ ra đại thần thông người địa vị, không dám lên trước cùng hắn nói chuyện với nhau. Những tu sĩ này phần lớn bất nhập tiên tiên khế đến, đạo hạnh căn cơ nông cạn, chỉ có thể miễn cưỡng chế linh mà đi, ít có ngữ sử Tưởng Vân ngợi, một thân thần thông đạo chỉ tường thôi, không thể như đại thần thông người bình thường, thò tay đưa tới Tưởng mà đi. Đế Tuấn ngược lại là có chút bất phạm, vậy mà đem một ít bình thường tu sĩ mời mà đến, có thể thấy được hắn vẫn muốn muốn triệu lộ ra yêu tộc uy nghiêm, xương tôn hồng hoang thế giới. Trấn Nguyên Tử đứng tại tường vân phía trên, hai mắt nhìn qua chung quanh một chúng tu sĩ, khẽ cười khổ một tiếng nói ra. Đế Tuấn là yêu tộc thiên đế không giả, nhưng là muốn muốn xen vào bó tu sĩ nhất mạch, nhưng lại si tầm vào tưởng. Thanh Liên mặt lộ vẻ một tia lệnh cười nói, những thái ớt kim tiên này, bất quá là được vẫn lạc tiên tiên thần thông đạo thống, tuy nhiên cũng có một ít thần thông hộ thân, phun ra nuốt vào tiên tiên linh khí. Không biết làm sao, một thân căn cơ có mất, không kết nguyên thần hoa chỉ sợ cả đời cùng đại la kim tiên con đường vô duyên, đạo hữu không cần để ý tới bọn hắn. Hồng Hoang đại địa bên trong sơn giả tu sĩ, chỉ sợ so sánh với hải ngoại tán tu nhất mạch đều là rất có không bằng, lại càng không cần phải nói cùng một đám tiên thiên thần ma so sánh, chỉ có côn luôn chờ động thiên phúc địa chúng quanh tán tu, mới có cơ duyên nghe được thần thông đạo pháp. Bất luận là tu sĩ nhất mạch, còn là tán tu hoặc là sơn giả tu sĩ, đều là hồng hoang thế giới sinh linh, chỉ là riêng phần mình một thân con đường bất đồng mà thôi. Trấn Nguyên Tử mặt lộ vẻ một tia không đành lòng nói ra, "Vô Ưu hai tộc hạng gì thị phi nhân quả, hữu là một đám tiên thiên thần ma." Lại là Kim Tiên cũng không dám đơn giản lẫn vào trong đó. Ngược lại là những sơn dã này tu sĩ, không rõ trong đó nguy hiểm, tham mộ thiên đỉnh phong linh, một khi tham dự trong đó, chỉ sợ khoảng cách thân tử đạo tiêu không xa. Kỳ thật bất kể là sơn dã tu sĩ, còn là thanh liên trở một đám đại thần thông người, đều có thể tên viết luyện khí sĩ, vào khỏi thái ớt một cảnh, cô động trong cơ thể một ngụm tiên thiên nguyên khí, ân cần săn sóc nguyên thần, nộ ra hộ thân thần quang, do đó đặt chân con đường phía trên. Một khi đặt chân nam thiên môn trước, thanh liên quay người nhìn lại, chỉ thấy đảy trời đều là linh sáng lừng lánh, khí tượng bất phàm, vô số tu sĩ tại Bất Chu Sơn trồng vắng lại. Đạo hữu nói không sai. Đế Tuấn làm ra khí thế không nhỏ, chỉ là những bình thường này tu sĩ, xuyên bất quá cựu Thiên Thần Phong ngăn cản, chỉ có thể tại Bất Chu Sơn chúc mừng, làm sao khổ đến đây đi đến một lần. Thanh Liên Than nhẹ một tiếng nói ra. Nam Thiên môn chiến đất, tự nhiên không phải là có thể tùy tiện vào khỏi. Nhưng mà, chỉ có Thái Ức Kim Tiên đạo hay người, hoặc là đại thần thông người môn hạ đệ tử, mới có thể đặt chân thiên đình phía trên. Ngay vậy, Trấn Nguyên Tử cười khổ một tiếng, không nói tiếng nào, bất nhập đại La Kim Tiên một cảnh, có thể nào minh bạch vô yêu hai tộc nguy hiểm. Lúc này, phía chân trời thần quang lóe lên, rơi vị kế tiếp tu sĩ, Thanh Liên ngưng thần nhìn lại, không khỏi nhẹ cười lên nhưng lại một vị hảo hữu chí giao Hồng Vân đạo nhân. "Tốt ngươi cái Hồng Vân tiểu nhi, hôm nay sao có thời gian đến đây ở trong tiên đình?" Thanh Liên tiến lên một bước, đối với Hồng Vân hành lễ nói ra. Thấy thế, Hồng Vân mặt lộ vẻ đắc ý, ngoảnh một cái bên Hồng treo Cửu Cửu tán hồn hồ lô, cùng Thanh Liên đổi lễ, nói ra, "Văn đạo chứng đạo linh bảo tế luyện viên mãn, tự nhiên đương cần đến đây vừa hiền thần thông huyền điển rượu, ngược lại là nhị vị đạo hữu vì sao bất nhập nam tiên môn trong?" Kiểu kiểu hồ tiên tiên hợp, này đơn giản mãn, đến đây ở trong tiên muốn cùng một đám đạo hữu tương hợp. Nghe được lời ấy, trấn nguyên tử cao cấp nhìn Hồng Vân Liệp, nói: "Chính là một kiện chứng đạo linh bảo mà thôi, ngươi cái này Hồng Vân Tiểu Nhi, có gì đáng giá vừa hiện thần thông huyền điển rượu, chẳng lẽ là muốn cùng Tiên Tiên Chí Bảo Đông Hoàng Trung một tranh phong mang? Ngươi lão đạo này đi hưu đi hưu." Hồng Vân hai mắt trừng trấn nguyên tử liếc, quay người đối với Thanh Liên, nói ra: "Đạo hưu ta và người hai người cùng nhau tiến vào Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong, không cần để ý tới ngoại nhân." Trấn nguyên tử có Tiên Tiên Linh Bảo Tiên Điệu bảo nhiên không cách nào hắn giải thích, lại càng không cần phải nói thái nhất Tiên Tiên Chí Bảo Đông Trung, không khỏi mở miệng mời Thanh Liên đi vào đem trấn nguyên tử gạt ở một bên, tránh khỏi tiếp tục trêu gẹo chính mình. Thanh Liên giống như cười mà không phải cười nhìn hai người liếc, nói ra, đạo hữu lời ấy đúng là, ta và ngươi hai người đường cùng nhau đi vào. Nói xong, hai người cùng nhau đi vào Nam Tiên môn trong. Thấy vậy, Trấn Nguyên Tử khí một phất ống tay áo, nói, tốt ngươi cái Thanh Liên, cường tam một mực cùng ngươi coi là hảo hữu chí giao, không muốn hôm nay lại cùng Hổng Vân tiểu nhi thông đồng làm vậy, thật sự là thiên đạo bất đồng. Thanh Liên hai người nghe vậy, không khỏi nhìn nhau cười cười, dưới bản chân thần cùng một chỗ, tiếp tục hướng phía Lăng Tiêu bảo điện mà đi. Ngược lại là Trấn Nguyên Tử bất đắc dĩ bắt đầu chỉ có thể đi theo hai người sau lưng mà đi, thở dài nhân tâm không cổ, lại lại để cho Hồng Vân tiểu nhi giữa đường. Nam tiên môn trước, một đám yêu tộc thủ tướng, tiếp dẫn tiên quan, tự nhiên không dám ngăn trở ba người bước chân, thiệp mời một chuyện, càng là không người hỏi thăm, nhằm chúng không ít tu sĩ ghé mắt không thôi, trong nội tâm âm thẩm sinh ra một tia hâm mộ. Lúc này Lăng Tiêu Bảo điện bên trong, sớm có đồng đạo tu sĩ đến đây, năm đó trong Tử Tiêu cùng 3000 tiên tiên thần ma, cơ hội đến hơn phân lửa, diễn phần mình 3 một đám, 6 thất nhất bản, nâng chén nói chuyện với nhau, quả thực là náo nhiệt đến cực điểm. Thanh Liên ba người tùy ý tìm một chỗ bàn ngồi xuống, liền có tiên nga cùng nữa đến đầy bưng lên linh quả tiên ẩm, trong đó có vài miếng giống như chu thiên ngôi sao bộ dáng trái cây, ngôi sao vầng sáng lừng lánh, tiên thiên linh khí tự sinh, lộ ra huyền diệu phi phàm. Ồ, đúng là ngôi sao linh quả. Đế tuấn lần này ngược lại là đại khí. Thanh Liên nhìn qua bàn bên trên vài miếng ngôi sao linh quả nói ra. Chu thiên ngôi sao phía trên, sinh ra một kỳ dị linh căn, bất nhập tiên tiên khẽ đến, lại không phải sau thiên linh căn, chính là chu thiên tinh thần tinh hoa ngưng tụ mà ra, mỗi qua 3000 năm có thể kết 36 miếng ngôi sao linh quả. Người có duyên nuốt một miếng, có thể rèn luyện bản thân đạo cơ, huyền diệu chổ. Không hề tiên tiên đất một linh căn nhân tâm quả quá thụ phía dưới. Lần trước, trước mọi người ngày nữa đỉnh chi lúc, thế nhưng mà không có, có cơ duyên nhất phẩm ngôi sao linh quả có gì tư vị, không muốn lần này đến đây. Thanh Liên ba người vừa mới ngồi xuống, thì có tiên nga bưng tới ngôi sao linh quả, có thể thấy được đối với thiên hôn một chuyện, đế tuấn hạng gì coi trọng. Bần đạo tố nghe thấy ngôi sao linh quả bất phạm hôm nay chính thử dịp cơ một no bụng có lực ăn. Hung Vân trực tiếp cầm lấy một miếng ngôi sao linh quả đưa vào trong miệng nhấm nuốt nói ra. Quy 1 chương 114, Tổ vu lực kích. Chương 114, Tổ vu lực kích. Lúc này, Tiêu bảo điện bên trong Đột nhiên vang lên một tiếng hét to, cung lên tri đế, Đông hoàng nghị vị bệ hạ giá Lâm Lăng tiêu bảo điện. Ngay vậy, cung trong một đám đại thần thông người ngay ngắn hướng đứng dậy đối với đế tuấn thái nhất hai người hành lễ, nói ra, gặp qua thiên đế, Đông hoàng, chúc thiên đế bệ hạ đại hôn. Đế tuấn thái nhất hai người cùng nhau đi vào trong cung, đang mặc hoa phục, lộ ra trang lệ, quanh thân uy nghiêm không giận tự sinh, cùng cung trong một đám đạo nhân mặt lộ vẻ dáng tươi cười hoàn lễ, nói, đế tuấn, thái nhất bái kiến chư vị, hữu, chư vị đạo hữu, không cần đa lễ. Đế tuấn thái nhất hai người cùng một đám đạo nhân nói chuyện với nhau một phen, vừa rồi phần mình ngồi xuống, Nhìn qua cung trong một đám đại thần thông người tề tụ một đường, hai bên đứng đấy 12 vị yêu thánh, từng cái thần sáng lơn lánh, một thân thần thông đạo hạnh mơ hồ sắp sửa đặt chân đại la một cảnh, không khỏi lộ ra vẻ đắc ý. Vài vạn và năm thời gian trôi qua, hôm nay bên trên có Chu Thiên Tinh Thần đại trận bá phủ, dưới có 12 vị thái ớt kim tiên đỉnh phong yêu thánh tọa trấn, yêu tộc nhất mạch đã dần dần khôi phục ngày xưa sinh cơ, ngày nào đó chính có thể sẽ cùng vu tộc một tranh phong mang, sương tôn hồng hoàng thế giới. Hồng Vân gặp Tuấn, nhất hiển nhiên là giới tư, không khỏi than nhẹ một tiếng, nói ra, Đế Tuấn Khi mà hai người nhân duyên viên mãn, khiến cho Chu Thiên Tinh Thần Đại trận xuất thế, yêu tộc Thiên Đình vận số rầm dộ, đã có Xưng Tôn Hồng Hoang Thế Giới xu thế, chỉ sợ chúng ta tu sĩ cần phải tránh đi mũi nhọn không thể. Đế Tuấn muốn Xưng Tôn Hồng Hoang Thế Giới, cần phải đối mặt Vu tộc tranh phong, cùng tu sĩ nhất mạch đại thần thông người cản trở không thể, chỉ là Vu tộc có 12 vị tổ Vu tòa chấn, không thể khinh thị. Ngược lại là, Hồng Hoang tu sĩ nhất mạch, tuy nhiên một đám đại thần thông người vô số, đáng tiếc phần lớn đều là không muốn nhậm nhân quả, không cách nào đồng tâm hiệp lực đối kháng Vu yêu hai tộc. Lương so sẽ mới, chỉ sợ Vu tộc hai tộc đều sẽ từ từ thanh trừ một đám Hồng Hoang Đại Thần thông người, tránh khỏi hai tộc tranh phong thời điểm, Tu sĩ nhất mạch thừa cơ phát triển an toàn. Ngày hôm nay đỉnh số mệnh dầm dỗ, Yêu tộc nhất mạch dần dần khôi phục ngày xưa nguyên khí, cả hai người tương hợp một chỗ, sợ là cái này một hỗn nguyên thời gian, đệ tuấn thái nhất hai người chắc chắn số mệnh trùng thiên, chúng ta tu sĩ vạn không được khinh thị. Trấn Nguyên Tử lộ ra một nụ cười khổ nói ra, chỉ sợ hôm nay thoảng qua một cái, muốn hành tẩu Hồng Hoang nơi, sẽ trở nên nửa bước khó đi. Ba người nhất thời có chút trầm mặc, Yêu tộc dầm dỗ chính là số trời vận chuyển, cũng không đại thần thông người có thể ngăn cản bất quá, ba người đều là chân chính đại thần thông người, một thân thần thông đạo hạnh bất phàm, sẽ không dễ dàng gặp kiếp nạn, ngược lại là bình thường hồng hoang sinh linh, chỉ sợ cần phải chịu khổ thai họa bất ngờ không thể. Thanh Liên ngay vậy, mỉm cười, đông hải trên đất cùng hồng hoang đại địa ít có lui tới, mặc kệ vu yêu hai tộc như thế nào trong phòng, đều đối với hải ngoại tu sĩ nhất mạch không có bất kỳ ảnh hưởng, quân không thấy tây phương tiếp dẫn chuẩn đề, u minh huyết hải minh hạ, bắc hải cô bằng, nam cực đông vương công đều chưa từng đến đây. Yêu tộc rộ không giả, Có thể trong Hồng Hoang bên trên có vũ tộc nhất mạnh, tựa là muốn này thiên địa sơ khai thời điểm, có Long Vương Kỳ Lân Tam tộc đúng thời cơ xuất thế, chấp trưởng số trời số mệnh, xương tôn hồng hoang thế giới. Nhưng mà, hôm nay Tam tộc tình cảnh lại là như thế nào? Thanh Liên khoan thai vuốt vuốt trong tay chén ngọc chậm rãi nói ra. Lời vừa nói ra, Trần Văn Tử, Hồng Vân hai người sắc mặt hơi đổi, năm đó Long Vương Kỳ Lân Tam tộc hạng gì hưng thịnh? Thế nhưng mà hôm nay Phượng Hoàng, Kỳ Lân hai tộc đã sớm biến mất không thấy gì nữa, chỉ có Long tộc còn khống chế tứ hải biển, có đại thông người chúc Một hương một suy, chính là thiên đạo luân hồi. Không có vĩnh hằng bất biến thiên địa nhân vật chính, Vu Dương hai tộc hạ có thể cùng tồn tại. Yêu tộc bên trên có thiên đình trên đất, hạ không chế một đám hồng hoang linh sơn phúc địa, sao có thể cùng Vu tộc hòa bình ở chung? Còn nữa mà nói, Vu tộc 12 vị tổ vu từng cái kiệt ngao bất tuần, nhất định phải cùng yêu tộc một tranh phong mang, định ra chủ yếu và thứ yếu vị trí, hai tộc thị phi cùng một chỗ, chúng ta tu sĩ si phải đoàn kết nhất trí, mới có thể tiêu giao thế ngoại. Thanh Liên nhìn trấn nguyên tử, Hồng Vân hai người liếc nói ra. Tuy nói hồng hoang đại địa giàu có, không biết làm sao, Vu hai tộc thị phi phân đồng, cũng không tu sĩ si nhất mạch rầm rộ chi địa. Đạo hữu lời ấy thật là Chỉ cần chúng ta tu sĩ đoàn kết nhất trí, hai tộc tất nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ." Trấn Nguyên Tử vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ nói ra. Theo một chúng tu sĩ đại thần thông người từng cái đến đây, Đế Tuấn, Kỳ Hỏa cùng 12 vị yêu thánh cùng nhau đến, đến trong đại địa chỗ, dọn xong tế thiên bản công phẩm, dâng hương cầu xin, tế tự thiên địa chúng sinh, Thái Nhất tự mình chủ trì thiên hôn công việc. Bất quá, không chờ quá mới mở miệng, chỉ thấy Nam Thiên Môn phương hướng chuyển đến một hồi ồn ào, gọi Đế Tuấn, Kỳ thần sắc biến đổi lớn, bất chấp mở miệng giải thích, trực tiếp hóa thành một hồi thần quang hướng phía Nam Thiên Môn phóng đi. Lại nói, Nam Thiên môn trước. "Ha ha, Đế Tuấn" quá tự nhỏ, thiên định nhân duyên một chuyện, sao có thể thiếu đi chúng ta tổ vu? Chớ không phải là hy Hòa sinh xấu xí si không chịu nổi, không dám gặp người. Theo thanh âm cùng một chỗ, tổ vu cường lương từ trên trời giáng xuống, rơi vào Nam Thiên môn trước. Cường lương lời ấy không đúng, chính là Đế Tuấn tiểu nhi, tại sao thiên định nhân duyên? Không bằng đem hy Hòa đoạt lại tổ vu lại điện, đưa cho Đế Giang ca ca ấm giường như thế nào? Tổ vu trúc dung cười lớn một tiếng, cùng nhau hiện thân mà đến. Các người chớ có rong rải, nhanh chóng đánh vào lăng tiêu bảo điện bên trong, lại để cho bản vu đánh giá Hi có gì mỹ mạo, phải chăng xứng đôi Đế Giang ca, ca. Tổ Vu Thiên Mô vẻ mặt cười quái dị lời nói: "Chính là Hi Hòa tiểu nhi, hạ có thể vào được chúng ta Tổ Vu pháp nhãn, không bằng đem nữ hoa đoạt đột lại, đưa cho đế rằng ca ca như thế nào." Chúc Cửu Âm nhìn qua Nam Thiên Môn, có chút cơ đầu nói ra: "Các người đều là cái gì điệu chú ý? Bản Vu mới không cần yêu người trong tộc." Không gian chấn động lóe lên, Tổ Vu Đế Giang vẻ mặt âm trầm đã đi tới. Thấy vậy, Thanh Liên biến sắc, đứng dậy hướng phía Nam Thiên Môn phương hướng nhìn lại, chọn vẹn qua một lúc lâu phương mới thu hồi ánh mắt, trong mắt lấy làm kinh ngạc. Sát cơ tràn đầy, sát khí lan tràn, chỉ sợ trong hồng hang, lại sinh ra một hồi kình thế biến cố. Vừa rồi Thanh Liên Nguyên Thần chạy ước vạn dặm pháp vi, chỉ thấy Bất Chu Sơn bốn phía, khắp nơi đều là sát khí tràn ngập, vô số sát cơ trùng thiên, nghĩ đến lại là Vu tộc tổ Vu đến đây sinh sự. Vu tộc mấy vị tổ Vu đến đây, nghĩ đến lại là một hồi kinh thế đại chiến, cũng không biết sẽ vẫn lạc bao nhiêu sinh linh. Hồng Vân vẻ mặt bất đắc dĩ nói ra. Hồng Hoang đại địa bất quá vừa mới bình tĩnh vài vạn năm thời gian, lại sinh ra Vu Ươ hai tộc tranh đấu, quả nhiên là lại để cho người yên lặng không được. Chấn nguyên Tử than nhẹ một tiếng ra. Thanh Liên có chút kỳ quái, tuy nói hai tộc sớm muộn gì đều sinh tử một trận chiến, nhưng hôm nay tuấn Khi Hỏa Thiên Hôn một chuyện chưa hoàn tất, như thế nào cùng Vu tộc sinh ra xung đột. Không biết hai tộc ra loại nào bị cố, dẫn tới một đám Vu tộc tổ Vu Khuynh xảo xâm phạm, lại để cho hai tộc sinh ra can qua. Chúng ta không bằng trước đi đánh giá, hai tộc đến tụt cùng sinh ra loại chuyện nào. Thanh Liên khẽ chau mày mở miệng nói ra. "Thiện, đương cần tiến đến đi đến một lần." Trấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân cùng kêu lên tán thưởng, riêng phần mình đứng dậy, dưới bàn chân thần quang cùng một chỗ, hướng phía Nam Thiên Môn đi đến. Gặp Thanh Liên bọn người ra Tiêu Bảo Điện, trong một chúng tu sĩ đại người, không khỏi phần mình nhìn nhau, ba năm đám, bạn hướng phía Nam Thiên mà đi. Không bao lâu, Đế Tuấn thái nhất khi Hòa hiện thân mà đến, nhìn qua cơ hội làm đến nơi đến trốn một đám vu tộc tổ vu, trầm giọng hỏi, không biết chư vị tổ vu đến đây có chuyện gì. Đế Tuấn tiểu nhi, bản vu chẳng muốn cùng ngươi nói nhạm, hôm nay chúng ta một đám tổ vu đến đây, một là muốn trông thấy Hi Hỏa có gì mỹ mạo, thứ hai là muốn đánh giá Chu Thiên Tinh Thần đại trận phải chăng có thể trấn giết chúng ta tổ vu. Đế Giang nghe vậy, sắc mặt hơi đổi, lộ ra một tiếng ngưng trọng đối với Đế Tuấn nói ra. Chu Thiên Tinh Thần đại trận một chuyện, há có thể giấu giếm được vu tộc một đám tổ vu. Đặc biệt là có Hồng Hoang đại thần thông người đồ đái. Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận có thể đơn giản trấn giết Đại La Kim Tiên, gọi Vu tộc có thể nào ngồi yên không lý đến. Quy 1 chương 115, Thập Nhị Đô Thiên Thần Sát Đại Trận. Chương 115, Thập Nhị Đô Thiên Thần Sát Đại Trận. Đế Tuấn nghe vậy, sắc mặt trầm xuống, hai mắt chăm chú nhìn Đế Giang từng chữ nói ra, nói ra, Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận có gì về liên diệu, bọn ngươi đại có thể tiến lên thử một lần. Hắc hắc, chính là ba chân tiểu điểu mà tôi, mà lại lại để cho bản Vu tự mình thử một lần. Chúc Dung cười quái một tiếng, một cái, bay thẳng đi, hiển nhiên là muốn muốn đem Hi Hòa lại tổ Vu đại điện. Chúc Dung tiểu nhi, muốn chết. Thế thế, để tuấn trên mặt lửa giận cùng một chỗ, hiện ra kim ô pháp tướng, toàn thân thái dương chân hỏa bày thản đến chân trời, bay thẳng đến chúc dung đánh tới. Đế tuấn tiểu nhi chớ có can dỡ, cho ngươi ra chúc cửu âm ra ra cùng ngươi vượt qua hai chiêu. Không đợi đế tuấn đem chúc dung ngăn cả lại, liền lại để cho chúc cửu âm cho ngạnh xanh xanh ngăn cản số dưới. Lúc này, không trung đông, một tiếng vang lên, đông hoàng thái nhất tế gia tiên tiên chí bảo đông hoàng trùng, ngăn tại hi hòa trước người, cùng chúc dung tranh đấu bắt đầu. Tốt một cái tiên trung, quá từ nhỏ, nhà của người đế ra ra đến đây cùng người đế rõ thái nhất Sở Trúc Dung không đi lại, vung trong tay một trượng hướng về Thái Nhất phóng đi. Cộng Công, Cường Lương riêng phần mình cười lớn một tiếng, nhanh nhau xông lên phía trước cùng Đế Tuấn, Thái Nhất hai người đánh thành một đoàn. Trong lúc nhất thời, Nam Thiên Môn trước một mảnh hỗn loạn, Trúc Dung, Đế Giang cùng Thái Nhất giúp nhau giao chiến, Trúc Cửu Âm, Cường Lương cùng Đế Tuấn chiến cùng một chỗ, Cộng Công cùng Hi Hòa giúp nhau đối nghịch, thật sự là thần uy bất phàm, Vừng Sáng bốn phía, lại để cho đến đây xem trong chiến đại thần thông người, không thể không tế ra thân. Thanh ba người lặng lặng đứng ở đằng xa, một độ ngồi yên không lưu ý đến bộ dáng. Hiện nhiên không muốn hỏi đến Vu Yêu hai tộc tranh đấu, ngược lại là nữ hoa phục hi hai người, riêng phần mình hư lạnh một tiếng, Vu tộc tổ Vu Khinh người quá đáng, thực đương chúng ta Yêu tộc không có đại thần thông người không thành. Không đợi tiếng nói rơi xuống đất, hai người đồng thời hiện ra nguyên thần tam hoa, ngay ngắn hướng hướng phía Đế Giang, chúc dung bọn người đánh tới. Không biết làm sao, Nam Thiên muốn trước, chủng thiên sát cơ vừa hiện, tổ Vu Huyền Minh, Cú Mang, Thiên Ngô cùng nhau hiện thân mà ra, đem nữ hoa phục hi hai người ngăn cản lại. Lúc này, dưới chân núi Bất Chu Sơn, truyền đến trận trận tiếng kêu tiếng nổ, Yêu tộc tiểu nhi, nhà của ngươi hình thiên gia gia đến, đến rồi. Các huynh đệ nhanh chóng giết đến tận tiên đỉnh. Theo vu tộc đại vu hình thiên tiếng nói vừa tới, hơn 10 vị đại vu tự mình dẫn một đám vu tộc đại quân xung phong liều chết mà đến. Trong khoảng khắc, vu yêu hai tộc đại quân tương động vào nhau, vô số sinh linh hồn phi phế tán, huyết nhục bay tứ tung, hình thiên giống như một chiến giống như thần, chỗ hướng bên lẽ, giết một đám yêu tộc đại quân chỉ có thể dần dần hướng phía thiên đỉnh tối lui. "Đế giang, bọn ngươi khi người quá đáng." Đế Tuấn Lộ một tiếng, bất chấp nhân duyên một chuyện, một chỉ nguyên tướng, lập tức sinh, một chỉ cực lớn tam tốc kim ô ngang trời mà lên, ngửa mặt lên trời kêu to. Dẫn hạ vô lượng Chu Thiên ngôi sao thần quang hộ thân. Đã bọn ngươi vu tộc không biết sống chết, đừng trách buồn đến hôm nay thần thông vô tình. Chu Thiên tinh thần đại trận, khởi. Theo vừa mới nói xong, tiên tiên linh bảo lạc thư hà đổ cùng tiên tiên trí bảo đông hoàng trung phóng lên trời, đế tuấn, thi hòa, thường hi ba người tất cả đứng phương vị, nam thiên môn trùng quanh 12 vị yêu thánh cùng 365 vị yêu thần cùng nhau hiện ra yêu tộc pháp tướng, ngự sử Chu Thiên ngôi sao thần thiên, trong miệng mặc nghiệm thần thông pháp quyết, dẫn hạ vô lượng Chu thiên ngôi sao chỉ thấy không trung thần quang lóe lên, vô số chu thiên ngôi sao diễn sinh, có vạn điểm tinh quang từ trời rơi xuống, sáng chói chói mắt, ẩn ẩn bày ra chu thiên tinh thần đại trận, sinh ra 365 tôn chu thiên ngôi sao bản thể, như là đưa thân vào tam thập tam ngoại thiên phía trên. Hôm nay tụ lại để cho bọn người vu tộc biết rõ, bổ đế chu thiên tinh thần đại trận có gì thần thông huyền diệu. Đế Tuấn trong miệng lạnh quát một tiếng, một chỉ tiên thiên linh bảo Lạc Thư Hà Đồ, chỉ thấy vô số chu thiên ngôi sao thần quang giúp nhau giao thoa, nhiên hóa thành một mảnh ngôi sao dòng sông, hướng phía một đám vu tộc rơi xuống. Chư vị huynh đệ, hiện ra tổ vu chân thân Hôm nay cần phải cùng yêu tộc tiểu nhi một tranh cao thấp không thể. Đế Giang nộ quát một tiếng, một đám vu tộc tổ vu riêng phần mình hiện ra tổ vu chân thân, hoặc là ngửa mặt lên trời trừng giống, hoặc là sinh ra hai cánh, hoặc là chân đạp thần long, toàn thân sát khí trùng tiên, tại Chu Thiên tinh thần đại trận bên trong bốn phía xung phong liều chết. Đông. Đột nhiên, trong trận tiên tiên chí bảo đông hoàng trung một hồi vang lên, ngảy vào nam thiên môn bên trên vô số vu tộc thân thể nắp ấy, chân linh biến mất, trăm triệu năm khổ tu, một khi biến mất không thấy gì nữa. Quá từ nhỏ, bọn ngươi như thế. Tổ vu dung nội giận gầm lên một tiếng, quanh thân chín chân hỏa lan giống như một cựu thiên hỏa thần từ trên trời giáng xuống, bay thẳng đến Thái Nhất đánh tới. Nam Thiên Môn phía trên, vô số Chu Thiên thần quang diễn sinh, 12 vị yêu thánh xuất lĩnh 365 tôn yêu thần cùng vô tộc đại vũ giết khó hòa giải, mưa thời mỗi khắp đều có hai tộc bộ chúng tan thành mấy khói, lại để cho một đám đại thần thông người kinh hại không thôi. Thái Nhất gặp chư vị tổ vu hiện ra tổ vu chân thân, không khỏi đem tiên tiên chí bảo đông hoàng trung tế ra, cùng Chu Thiên tinh thần đại trận tương hợp một chỗ, khánh trên, tam tốc lên không chỉ, thần trợ, tiên tiên chí bảo hộ thân chẳng lẽ không phải bình thường, mặc cho chư vị tổ vu từng cái thần thông vô lượng, Cũng thế không làm gì được được Thái Nhất nửa phần, ngược lại lại để cho Thái Nhất thừa cơ nhoáng một cái đông hoàng trùng, chấn đắc thân thể có tổn hại, vô số vô tộc trực tiếp thân tử đạo tiêu, chậm rãi rơi xuống hạ phong. Chư vị tổ vô cùng đế tuấn, Thái Nhất, Khi Hỏa, Phục Hi nữ oa bọn người dây dừa cùng một chỗ, nhất thời thoát thân không được, khiến cho 12 vị yêu thánh, diễn phần mình quanh thân thần quang tung hành, hướng phía một đám vô tộc đại quân mang tất cả mà đi, một đường trải qua chỗ, không khỏi là thê ngang cấp đồng. Nhanh chóng kết thập nhị đồ thiên sát trận, hôm nay yêu tộc không chết không lứt. Đế Bừng, quần quần, không thể yêu tộc từng cái đánh giết không sai lời vừa nói ra, còn lại một đám tổ vu các nơi cùng kêu lên quát, thập nhị đô thiên thần sát đại trận, khởi. 12 vị tổ vu tất cả đứng phương vị, toàn thân tiên thiên đục ngầu chi khí bay thẳng đến chân trời, bên trên tế tự bản cổ đại thần, hạ cùng đại địa tổ mạch tương hợp, dẫn hạ tam thập tam ngoại thiên hỗn độn chi khí, trong khoảng khắc, nam thiên môn trên không tối sầm lại, vô số cựu thiên thần lôi lăng không mà sinh, hắc vân tràn ngập. Vô lượng sát khí ngưng tụ một chỗ, dần dần diễn sinh ra giới, đột nhiên, Sơn hướng, bay tới một điểm huyết sáng, lẫn dung hợp một chỗ hóa thành một đạo màu đen tần quang, hướng phía Tam thập tam ngoại thiên ở chỗ sâu trong mà đi. Thấy vậy, Thanh Liên hai mắt co rú lại, quanh thân tiên tiên ngũ hành ngũ sắc thần quang phóng lên trời, trực tiếp lôi kéo trấn nguyệt tử, Hồng Vân hai người hướng phía phía chân trời mà đi, nói, "Bọn ngươi nhanh chóng rời khỏi Bất Chu Sơn mà đi. Thập nhị đô thiên thần sát đại trận, có gì thần uy huyền liền diệu, Thanh Liên há có thể không biết, đừng nói là trong chảng một đám đại la kim tiền, chỉ sợ là chuẩn thánh đại thần thông người thần tới, đều không thể không đi mũi nhọn." Mặc dù có Thanh Liên mở miệng nhắc nhở, có thể cũng thế có không ít Hồng Hoang đại thần thông người rơi vào màu đen thần quang bên trong, trong nháy mắt, thân thể biến mất, chân linh không còn, không biết làm sao không biết làm sao. Vũ tộc thập nhị đô thiên thần sát đại trận thần uy vô lượng, Cửu La Đế Tuấn, thái nhất bọn người cũng thế không dám cùng hắn chống lại, chỉ có thể ngự sử Chu Thiên Tinh Thần đại trận hộ thân, đem 365 tôn Chu Thiên ngôi sao từng cái diện hóa mà ra, không thể không rời khỏi ức vạn giảm phàm y. Quy 1 chương 116, Khai Thiên thần lôi. Chương 116, Khai Thiên thần lôi. Không đợi, Hồng Hoang một đám đại thần thông người nhìn chú đang trông xem thế nào chỉ nghe được hồng hoàng đại địa ở chỗ sâu trồng, đương nhiên, truyền ra một hồi kinh thiên giống to. Trấn đắc ức vạn giặm hư không hoàn toàn yên tĩnh, trong đó ẩn ẩn ẩn chứa một tia đông hoàng trung tiếng vang, gọi một đám hồng hoàng đại thần thu người, không thể không lần nữa rời khỏi ức vạn giặm phàm vi. Thanh liên dưới bản chân thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên vừa hiện, ổn định quân thân, hai mắt hướng phía Bất Chu Sơn phương hướng nhìn lại, chỉ thấy một vị mấy chục vạn trượng lớn nhỏ kinh thiên cự nhân, dựng ở Bất Chu Sơn ở bên trong, toàn thân lộ ra màu đỏ cổ thịt, trận trận hỗn độn khí lúc lúc hiện, một mực giống như thái âm tinh thần, như vô tình, một mực giống như thái dương tinh thần, hào quang lừng lãnh. Trường ứng ra Chu Thiên ngôi sao cảnh tượng, xoắn Chu Thiên. Tinh thần đại trận thần quang tối xâm lại, tựa hồ sắp phá vỡ đi ra. Tốt một cái thập nhị đô thiên thần sát đại trận, tốt một cái bản cổ chân thân, cái này thân thể một đạo quả nhiên thần thông vô lượng, tựa là không biết tiên thiên ngũ hành đoán thể chân kinh ngày nào đó phải chăng có thể có bực này vô lượng thần thông. Thanh Liên âm thầm nghĩ tới, thân thể một đạo, cùng nguyên thần tam hoa bất đồng, không cần chứng đạo thì có vô lượng thần thông hộ thân, thậm chí có thể cùng thánh nhân một tranh phong mang. Bản cổ chân thân, khai thiên thần lôi, rơi. Mười vị tổ vô cùng nhau nổi giận gầm lên một tiếng đem bản cổ đại thần chân thân triệu hoán mà đến, hai tay ngưng tụ khai thiên thần lôi, hướng phía Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận ném đi, không nên đem đế tuấn bọn người đánh giết không sai không thể. Đối mặt bản cổ chân thân cùng khai thiên thần lôi, đế tuấn, thái nhất bọn người không dám chủ quan, không khỏi hai tay kết xuất yêu tộc bí pháp, miệng quát to một tiếng, nói, Chu Thiên ngôi sao diễn sinh, nhật mệt được không, đi. Lập tức, tiên tiên chí bảo động hoàng trùng, Lạc thư Hà Đồ, phục hỉ cầm cùng Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận đem quanh thân bảo vệ, không dám để cho khai thiên thần lôi tới người. Khai thiên thần lôi một khi rơi vào Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận bên trong, chỉ thấy vang tiếng vang thật lớn, lôi sáng lừng lánh. Môi sao ẩm đạo, Đế Tuấn, Thái Nhất bọn người quanh thân thời gian và bẹo, không gian tiêu không, địa phong thủy hỏa đều xuất hiện, hướng phía ước vạn giặm hư không lan tràn, mơ hồ xuất hiện một chỗ tiểu thiên thế giới, hừng suy tiêu tan. Trong lúc nhất thời, Chu Thiên Tinh Thần đại trận biến mất không thấy gì nữa, Đế Tuấn, Thái Nhất, Kỳ Hỏa, Phục Hy, nữ oa năm vị đại la kim tiên bay tứ tung đi ra ngoài, nguyên thần tam hoa tiêu không, pháp tướng tản ra, trong cơ thể ngũ tạng nguyên nát, tự phụ nguyên thần đàm đạo, dần dần nước, dịch, mà nữa đạo tiêu. Thế thế, thanh liên trong nội tâm cả kinh, thầm nghĩ, chắc không được đợi sau bên trong, chư vị thánh nhân đối với Vu Yêu hai người thập phần kiêng kỵ, không muốn Chu Thiên Tinh Thần đại trận cùng 12 chư thiên thần sát đại trận lại có bực này thần uy. Ha, ha yêu tộc tiểu nhi không gì hơn cái này, chư vị huynh đệ tiếp tục ngự sử khai thiên thần lôi đem Đế Tuấn bọn người trấn giết không sai. Tổ Vu Chúc Dung nhìn qua Đế Tuấn đám người nói, Chúc Dung chợt có như mãng, Đế Tuấn quá từ nhỏ tự có thể tùy ý đánh giết, bất quá hi hỏa, Nữ Oa hai người bản vũ nhưng là phải đoạt lại đi phục thị chư vị huynh đệ. Cậu công mặt lộ vẻ một tia tham lam nhìn qua Hi Hỏa, hai người nói ra, Chớ có nhiều lời, lập tức tế ra khai thiên thần lôi. Đem một đám yêu tộc tiểu nhi đánh giết, vừa hiển ta tộc thần uy vô lượng, lại để cho hồng hoang một đám đại thần thông người biết rõ vô tộc không thể xâm phạm. Đế giang nộ quát một tiếng, ngăn cản cộng công nói tiếp xuống dưới, lần nữa ngưng kết khai thiên thần lôi, muốn em đế tuấn bọn người đánh giết không sai. Đánh giết hy hòa, nữ hoa bọn người không sao, thế nhưng mà một khi cộng công muốn làm bẩn hai người, chỉ sợ chắc chắn đưa tới đại thần thông người đời trước ngăn cản, dù sao nữ hoa chính là tu sĩ nhất mạch bên trong đại thần thông người, hả có thể vũ nhủ Một đám yêu thánh yêu thần tuyệt đối chưa từng nghĩ đến, Vu tộc thập nhị đô thiên thần sát đại trận lại có như thế thần uy, liền chu thiên tinh thần đại trận cùng Đông Hoàng Trung, Lạc Tư Hà Đồ, Phục Hi cầm đều không thể ngăn ngăn cản, không khỏi tâm thần rối lên, lại để cho Vu tộc đại quân giết tứ tán mà trốn. Bạch Trạch mắt thấy bản cổ chân thân lần nữa ngưng tụ khai thiên thần lôi, lập tức trong nội tâm cả kinh, bất chấp cùng Vu tộc chém giết, hướng về phía còn lại một đám yêu thánh yêu thần quát, bọn ngươi nhanh chóng trận, vệ Nếu anh chờ một đám yêu thê nghe vậy, không khỏi riêng phần mình thần sắc biến đổi, liều chết kết xuất Chu Thiên Tinh Thần Đại trận, theo Tam thập Tam ngoại thiên phía trên, dẫn hạ vô lượng ngôi sao thần quang bảo vệ Đế Tuấn bọn người. Đế Tuấn mặt lộ vẻ một tia tuyệt vọng, Vu tộc thập nhị đô thiên thần sát đại trận thần uy vô lượng, liền tiên tiên chí bảo đông hoàng trùng cũng không thể bảo vệ quân thân, há lại Bạch Trạch bọn người có thể ngăn cản. Mắt thấy Phục Hy bọn người sắp vỡ lạc, thanh liên quanh thân tiên thiên ngũ, ngũ lên, không Dù sao cũng là Vu phòng, cùng hải ngoại sĩ không hệ, còn nữa mà nói, phàm, tuyệt đối không sẽ lạc. Bản cổ chân thân bá đạo đến cực điểm, chỉ sợ đế tuấn bọn người cần phải vẫn là không thể, vu tộc nhất mạnh xứng đáng xưng tôn hồng hoàng thế giới. Chấn Nguyên Tử nhìn qua như là kình thiên cự nhân giống như bản cổ chân thân, trong nội tâm kinh hãi vạn phần đối với thanh liên đám người nói: "Đạo hữu lời ấy quá sớm, muốn cái kia tam thập tam ngoại thiên trong Tử Tiêu cung Hồng Quân lão sư, như thế nào đối với Vu Diêu hai tộc tranh phong làm như không thấy." Thanh Liên ánh mắt tiến tĩnh nói ra: "Thanh Liên đạo hữu lời ấy không thể, chỉ là Hồng Quân lão sư như là mờ mịt vô sẽ hay không hiện thân đến đây, chỉ sợ không phải là chúng ta có thể suy đoán." Chấn Nguyên Tử than nhẹ một tiếng nói ra. Yêu tộc suy yếu. Vũ tộc Sương Tôn không phải là chúng ta tu sĩ nhất mạch tin mừng, nghĩ đến Hồng Quân lão sư sẽ không ngồi yên không lý đến. Thanh Liên Khai chau mày nói ra: "Đế Tuấn bọn người thân tử đạt tiêu, yêu tộc suy sụp, vũ tộc nhất mạch Sương Tôn hồng hoàng thế giới, cần phải một đám hồng hoang đại thần thông người muốn gặp được cục diện. Bất quá, vũ tộc thập nhị đô thiên thần sát đại trận cùng bản cổ chân thân bá đạo đến cửa điểm, muốn ngăn cản khó khăn bậc nào." Theo Khai Thiên thần lôi vừa ra, chư vị tổ vu hét lớn một tiếng, nói: "Khai Thiên thần lôi, rơi." Mắt thấy một miếng Khai Thiên thần lôi lần nữa hướng phía Chu Thiên Tinh thần đại trận rơi đi sẽ phải rơi vào đế tuấn bọn người trên thân. Đồng nhiên, theo tam thập tam ngoại thiên phía trên, một đạo tử sắc thần lôi bay tới, cùng khai thiên thần lôi đụng vào nhau, đem khai thiên thần lôi đánh tan, nhoáng một cái hướng phía bản cổ chân thân đánh tới. Bằng, một tiếng vang thật lớn, bản cổ chân thân biến mất không thấy gì nữa, vô số tiên thiên nục nổ chi khí hóa nhập hồng hoang đại địa bên trong, toàn bộ bầu trời chịu một thanh. Trong lúc nhất thời, thập nhị đô thiên thần sát đại trận tán loạn ra, vị tổ vũ phần mình rơi xuống mặt đất, mặt bệnh, hai mắt kinh hãi nhìn qua tam tam ngoại thiên phương hướng. Thấy thế, thanh liên hai mắt tinh quang lên, trong miệng nghẹn ngào kêu lên, hồng long thần lôi Năm đó trong Tử Tiêu cung Hồng Quân đạo tổ có nói, hồng hoang thế giới có Tam đại thần lôi, một người tên viết Hỗn Độn thần lôi, cả hai người tên viết Khai Thiên thần lôi, ba người tên viết Hồng Mông thần lôi. Không muốn, hôm nay liên tiếp nhìn thấy Khai Thiên thần lôi cùng Hồng Mông thần lôi, Thanh Liên không khỏi có chút thất thần. Kỳ thật thập nhị đô thiên thần sát đại trận triệu hắn đi ra bản cổ chân thân, nhưng tụ ra đến Khai Thiên thần lôi, không phải là chân chính Khai Thiên thần lôi, chỉ vẹn vẹn có một tia Khai Thiên thần lôi bộ dáng mà thôi, hơn nữa chỉ thể dùng ra ba miếng Khai thần lôi mà thôi. Quy 1 chương 117, Yêu Quảng Thiên, 117, yêu của Thiên, vu của điện. Bất chu sơn trên không, tiên thiên tử khí lóe lên, mơ hồ xuất hiện một vị đạo nhân, đang mặc tử kim đà bào, quanh thân khí tức nội liễm, như là một vị bình thường đạo nhân bình thường, không, có mảy may khí tức chấn động. Thấy vậy, Thanh Liên chờ một đám trong Tử Tiêu cung tiên tiên thần mà, trong lòng không khỏi chấn động, ngay ngắn hướng tiến lên không mình hành lễ, nói, "Chúng ta bái kiến Lao sư, chúc Lao sư thánh thọ vô cương." Lời vừa nói ra, lại để cho chung quanh vô số tu sĩ, vu yêu hai tộc bộ chúng, nhao nhao mặt lộ vẻ kinh hãi, một đám đại thần thông người lão sư, chẳng lẽ là trong Tử Tiêu cung vị kia hồng quân đạo tổ hiện thân mà đến? Vị này đạo nhân đúng là Tam thập tam ngoại thiên trong Tử Tiêu cung Hồng Quân đạo tổ, hồng hoàng thế giới đệ nhất vị huấn nguyên đại la kim tiên, huyền môn đạo giả sáng lập tổ sư. Hồng Quân đạo tổ mặt không biểu tình nhìn lướt qua Vu yêu hai tộc, lại để cho Đế Tuấn, đế giang bọn người chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh, làm như đem toàn bộ thân hình xuyên thấu, không có bất kỳ giữ lại nào nói, không dám sinh ra một tia tạp niệm. Gặp Vu tộc hai tộc bộ chúng 10 không còn một, Đế Tuấn chờ mấy vị yêu tộc đại thánh nguyên khí đại thường, cần dưỡng thời không thể. Hồng quân đạo hơi không thể tra một tiếng, nói ra, khởi Tập hạ khôn cùng nhân quả, hôm nay lập tức riêng phần mình nghỉ ngơi và hồi phục thập nhân, không thể tiếp tục sinh ra chiến đấu. Ngay vậy, Thanh Liên chờ một đám đại thần thông người cùng Đế Tuấn chờ mấy vị yêu tộc đại thánh, riêng phần mình trong nội tâm bum lỏng, ngược lại là chư vị tổ vu mặt lộ vẻ khinh phục, chỉ là không dám nói lời phản đối mà thôi. Vừa rồi nếu không có Hồng Quân đạo tổ đến đây, chỉ sợ Đế Tuấn bọn người đã sớm thân tử lạc tiêu. Không biết làm sao, thập nhị đô thiên thần sát đại trận cùng bàn cổ chân thân, lại để cho Quân đạo phá vỡ, Bực này lượng hạnh, gọi Đế người kinh hãi đến điểm, sao dám mở miệng bác? Chỉ có thể trầm không nói. Kể từ hôm nay, Yêu tộc Quan Thiên, Vu tộc Quan Địa và Năm ở trong không thể lần nữa sinh ra chiến đấu. Nói xong, Hồng Quân đạo tổ không để ý tới Vu yêu hai tộc có gì phản ứng, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Đế Tuấn quá nhất đặng chúng Vu yêu nghe vậy, tất nhiên là vui như lên trời, thần sắc cung kính hành lễ, nói: "Chúng ta Yêu tộc nhất mạnh, cần tuân Hồng Quân lão sư pháp chỉ." Thế nhưng mà chư vị tổ Vu nhìn qua Đế Tuấn bọn người, hai mắt lựa giận ngút trời, hận không thể lần nữa kết xuất thập nhị đô thiên thần sát đại trận, không để ý tới Hồng Quân đạo tổ pháp chỉ, trực tiếp đem Đế Tuấn chờ một đám yêu tộc từng cái trấn Tuấn tiểu Nhi đừng vội ý, đợi vạn năm thời gian vừa qua, Vạn Vũ chắc chắn lần nữa san bằng Bất Chu Sơn. Đế Giang nộ quát một tiếng, nói xong liền dẫn một đám Vu tộc bộ chúng quay người lì khai Bất Chu Sơn. Vu tộc một hồi kinh thế đại chiến, bị Hồng Quân đạo tổ đơn giản hóa giải, lại để cho một đám đại thần thông người nhìn thấy thánh nhân thần thông đạo hạnh, không khỏi đối chứng đạo chí lộ, càng thêm kiên định ba phần. Hai tộc giúp nhau tranh đấu xuống, tuy nói Vu tộc đại chiếm thượng phòng, mà dù sao nhân số không bằng Yêu tộc phần đông, không ít Vu tộc mà là huyết chiến mà chết, là đại Vu cũng có mấy vị thân tử đạo tiêu, trăm triệu năm tích lũy, cơ hồ một khi tổn thất hơn phân nửa. Yêu tộc càng là tử thương vô số. Nếu không có Hồng Quân đạo tổ hiện thân đến đây, chỉ sợ Đế Tuấn bọn người đã sớm thân tử đạo tiêu, chết thương yêu tộc số lượng vô số kể. Ngược lại là, Phượng Đế Sơn nhất mạch cùng Bắc Hải yêu tộc, không có Vu tộc đại quân đến đây chinh phạt, cho yêu tộc nhất mạch bảo vệ lưu lại một tia hy khí. Thánh nhân thần thông, thập nhị đô tiên thần sát đại trận. Có thể thấy được chúng ta một đám đại thần thông người khoảng cách chứng đạo xa xa không hẹn. Thanh Liên thở dài một tiếng nói ra, Hồng Nông thần lôi, đâu chỉ thần uy vô lượng, cũng không đại thần người có thể đoán, là vị tổ triệu ra bản cổ trấn cũng không phải đại La Kim có thể lĩnh Nguyên tự nhẹ khẽ lắc đầu, nói ra chứng đạo một chuyện, như là mở mịt vân yên, đạo hữu còn là không cần nhiều muốn thì tốt hơn. Ngay vậy, Hồng Vân trầm mặc nửa ngày, nói ra, "Nhị vị đạo hữu, bần đạo muốn phải trở về trong đạo phủ, bế quan tu hành một ít thời gian, chờ đợi Tử Tiêu cung lần nữa diễn giải." Lần này đến đây ở trong tiên đỉnh, Hồng Vân vốn định vừa hiển chứng đạo linh bảo cửu, cửu tán hồn hồ lô thần thông huyền diệu, không muốn vậy mà nhìn thấy thánh nhân, Chu Thiên Tinh thần đại trận, thập nhị đô thiên uy, khỏi cách, ở trong, không có mở miệng giữ lại, cùng hắn chắp tay cáo biệt nói ra: Đã đạo Hưu muốn phải trở về Hỏa Vân động trong khổ tu, Vân đạo cũng không nên mở miệng giữ lại, chúng ta liền lúc này cùng Đạo Hưu phân biệt, đợi trong Tử Tiêu cung diễn giải thời điểm, sẽ cùng Đạo Hưu trò chuyện với nhau ôn chuyện. Đợi vài vạn năm thời gian vừa quá, chúng ta sẽ cùng trong Tử Tiêu cung gặp lại, chính có thể diễn pháp luận đạo, đánh giá riêng phần mình thần thông đạo hạnh như thế nào. Chấn Nguyên Tử cùng nhau mở miệng cáo tử. Thanh Liên ngay vậy, lập tức mở miệng tán thưởng, liền cùng Chấn Nguyên Tử cùng nhau hướng phía Thọ Sơn ngũ trang về phần Hồng thì là phản hồi Tam tam ngoại thiên hỏa động trong. Trong lúc nhất thời, trong chàng một đám đại thần thông người riêng phần mình quay lại trong động phủ, nhắc lên một vòng khổ tu triều dâng, khiến cho hồng hoang thế giới ít có đại la kim tiên xuất thế, trở nên bình tĩnh trở lại. Nhưng mà, đại la kim tiên không xuất ra, ngược lại là một đám thái ớt kim tiên thập phần sinh động, gọi bình thường tu sĩ trở nên càng thêm phi thường náo nhiệt. Bất Chu Sơn ở bên trong, Đế Tuấn bất chấp tĩnh dưỡng tương thế, liền đem một đám yêu thánh yêu thần thu hút, hỏi thăm kinh này một trận chiến yêu tộc thương vong như thế nào. Không bao lâu, theo nguyên một đám nhân số lối ra, Đế Tuấn sắc mặt càng phát ra âm trầm, càng là phun ra một ngụm kim sắc huyết dịch, nói, "Vô tộc tiểu nhi, buồn đế định không bỏ qua. Huynh trưởng không cần tức giận, đối đãi chúng ta tính dưỡng sinh sincerely sẽ cùng Vu tộc sinh tử một trận chiến, báo thủ dự hận. Thái nhất hai mắt lửa giận lóe lên đối với đế tuấn nói ra. Nghe được lời ấy, đế tuấn sắc mặt trắng bệnh nói ra, nếu muốn sẽ cùng Vu tộc một trận chiến, cần phải trước phá vỡ Thập Nhị Đô Thiên Thần Sát đại trận không thể, bằng không thì chúng ta như thế nào ngăn cản bản cổ chân thân cùng khai thiên thần lôi. Lời vừa nói ra, Thái nhất lập tức thần sắc một trọc, vẹn qua một lúc lâu thời gian, quay người đối với phục hi hành lễ, nói ra, kính xin phục Hy đại thánh chỉ điểm như thế nào bài trừ 12 chư thiên thần sát đại trận. Nếu nói là người phương nào có thể bài trừ Thập Nhị Đô Thiên Thần Sát Đại Trận, nghĩ đến Trừ Hồng Quân Đạo Tổ, chỉ có Phục Hy có thể có một tia hy vọng. Nói lên trận pháp nhất đạo, trong Hồng Hoang Phục Hy chính là số 1. Thấy vậy, Phục Hy trầm mặc một lát, gặp một bên nữ hoa nhẹ gật đầu, vừa rồi chậm rãi mở miệng nói ra, cái kia Thập Nhị Đô Thiên Thần Sát Đại Trận cùng Hồng Hoang một đám tiên tiên trận pháp bất đồng, không, có Chu Thiên ngôi sao, Âm Dương ngũ hành một đạo, chính là tụ tập bản cổ đại thần huyết mạch đưa tới tiên tiên đột chi khí, triệu hồi ra bản cổ chân thân, cũng không bình thường thần thông đạo pháp có thể bài trừ. Trừ phi 12 vị tổ vu có mất, tự nhiên bày không xuất ra Thập Nhị Đô Thiên Thần Sát Đại Trận. Hóa ra có thể có thánh nhân thần thông đạt hạnh, như là Hồng Quân lão sư bình thường, tự có thể đơn giản phá vỡ đại trận. Cũng không phục hi không muốn bài trừ trận pháp, mà là thập nhị đồ thiên thần sát đại trận không phải chuyện đùa, tôi nói phục hi bất quá chỉ vẹn vẹn có đại là kim tiên đạt hạnh, tự là có chuẩn thánh thần thông đạt hạnh, cũng thế đối với hắn không thể làm gì. Đế Tuấn nghe vậy, hai mắt hung quang lóe lên, làm như lầm bầm lầu bầu nói ra, "12 vị tổ vu có mất." Đa tạo phục hi đại thánh chỉ điểm, Đế Tuấn chắc chắn trong tâm khảm. Quy 1 chương 118, Chấn Phong. Chương 118, Chấn Vạn Tỏ Sơn ngũ trang quan ở bên trong, Thanh Liên Trấn Nguyên Tử riêng phần mình ngồi xuống, trò chuyện với nhau Vu Diêu đại chiến một chuyện, tuy nói vẻn vẹn là Vu tộc một lần chiến đấu, thế nhưng mà trong đó ẩn chứa thần thông đạo hạnh, lại là không như bình thường. Trấn Nguyên Tử hơi chút trầm mặc một lát, nhìn về phía chân trời làm như lẩm bẩm lầu bầu nói ra, "Vu tộc thập nhị đô thiên thần sát đại trận cùng bọn ta tu sĩ pháp môn khác nhau rất lớn, ngược lại là Yêu tộc Chu Thiên Tinh thần đại trận, có thể dẫn hạ vô tận Chu Thiên Ngôi Sao thần quang ngăn địch, chính là ta trở huyền môn chính tông môn, thiên thiên Ngũ Hành ẩn có chỗ tương tự, chỉ là không biết cả hai người có thể có liên quan." Thanh Liên nghe được lời ấy, Kinh ngạc nhìn Chấn Nguyên Tử liếc, không biết hắn vì sao đột nhiên hỏi ra vấn đề này. Đạo hữu nhưng là muốn muốn suy diễn Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận. Thanh Liên vẻ mặt nghi hoặc mở miệng hỏi. Yêu tộc Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận là đế tuấn, phục hi hai người cùng nhau suy diễn mà ra, tự nhiên xem như huyền môn chính tông pháp môn, dù sao cả hai người đều là trong Tử Tiêu Cung 3000 tiên tiên thần ma, cũng không bần đạo muốn, muốn suy diễn ra Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận, mà là trận này hàm ẩn Chu Thiên 365 tôn ngôi sao khẽ hắn thần thông diệu, cần phải chúng ta đại thần thông người có thể đơn giản ngăn cản, đạo sao dám xem thường. Trấn Nguyên Tử sắc mặt xuống, có chút khó coi nói ra. Vũ tộc thập nhị đô thiên thần sát đại trận, cũng không đại thần thông người có thể tự định giá, mà yêu tộc chu thiên tinh thần đại trận, tuy nói còn có dấu vết có thể tìm ra, có thể chấn nguyên tử cũng thế không có thần thông pháp môn có thể phá trợ. Ngay vậy, thanh liên có chút trầm mặt không nói, yêu tộc chu thiên tinh thần đại trận chẳng lẽ không phải bình thường, vũ tộc thập nhị đô thiên thần sát đại trận càng là không thể tự định giá, trong hồng hoang chỉ có chu tiên kiếm trận cùng tiên tiên ngũ hành ngũ sắc đại trận mới có thể cùng hắn một tranh cao thấp Lúc này, một bên Vân Trung tử, có chút nhịn không được mở miệng nói ra, lão sư thường nói, Phượng Đế Sơn nhất mạch cùng Thiên Đình Đế Tuấn Thái nhất hai người không hợp, thế nhưng mà Phục Hy đại thánh tại sao lại bang Đế Tuấn suy diễn ra Chu Thiên Tinh thần đại trận? Kỳ thật Vân Trung tử không biết, Phục Hy bang Đế Tuấn suy diễn Chu Thiên Tinh thần đại trận một chuyện, đã sớm nhắm chúng một đám Hồng Hoang đại thần thông người chán ghét. Bang không thì, lúc ấy Mạc Lâm vu tộc bản cổ chân thân cùng khai thiên thần lôi thời điểm, chỉ sợ sớm có đại thần người cùng nhau hiện thân ngăn cản, đem Hy, hai người cứu. Dù sao đều là tu sĩ nhất mạch bên trong đồng đạo hữu, há có thể thấy chết mà không cứu được? Nghe được Vân Trung Tử nói như vậy, Thanh Liên khẽ cười một tiếng, lắc đầu nói ra, Phượng Đế Sơn nhất mạch mặc dù cùng Đế Tuấn, thái nhất hai người không hợp, có thể nữ hoa xưa nay một lòng trợ giúp toàn bộ yêu tộc, phục hi lại là hướng tới Chu Thiên Tinh Thần đại trận về liên diệu, há có thể đem Đế Tuấn, thái nhất hai người cự chi môn bên ngoài. Còn nữa mà nói, bất kể như thế nào phục Hy đều là yêu tộc đại thánh, cùng bọn ta tu sĩ nhất mạch riêng phần mình lập trường bất đồng. Đối với phục hi, Thanh Liên một mực thập phần khâm phục, đặc biệt là hắn mê ở trận pháp nhất đạo bên trong, chưa bao giờ lý Hồng Hoàng Thế nhưng mà hôm nay nghĩ đến, bất kể như thế nào phục hi đều là yêu tộc đại thánh, cùng tu sĩ si nhất mạch có bất đồng. Lời vừa nói ra, Trấn Nguyên Tử trong nội tâm có chút phát lạnh, hai mắt lộ ra một tia trầm tư, nói ra, đạo hữu lời ấy không tệ, yêu tộc nhất mạch số mệnh rầm rộ, bất luận là đối với đế Tuấn, Thái nhất hai người, còn là Phục Hy, Nữ Hoa, Côn bằng ba người, đều là một kiện về vui. Thiên đình một lập, yêu tộc năm vị đại thánh một thân số mệnh tương hợp một chỗ, quả thực là nhất tổn câu tổn, nhất vinh câu vinh. Nghe được lời ấy, Thanh Liên nhẹ gật đầu, nói ra, đạo hữu nói không sai, chỉ là yêu tộc một chuyện cùng bọn ta tu sĩ si nhất mạch không quan hệ, đều lúc đều có vu tộc tổ cùng thập nhị đô thiên thần sát đại trận đương đối. Bất quá vừa rồi đạo hữu nói lên Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận một chuyện, Vân đạo chợt nhớ tới một việc, chỉ sợ Thiên Đình Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận cùng một chỗ, hồng hoang một đám thái ất tu sĩ sắp sửa trở nên gian nan bắt đầu. Thanh Liên lời vừa nói ra, trấn nguyên tử không khỏi lộ ra một tia hoang mang, đã yêu tộc có vu tộc cứng đối, hồng hoang một đám thái ất tu sĩ như thế nào trở nên gian nan bắt đầu. Hôm nay tuy nhiên là vu tộc cường, yêu tộc yếu, có thể vu tộc bộ lạc từ trước đến nay đối với linh sơn phúc địa không có hứng thú, mà là ưa thích tại bình nguyên bên sinh hoạt. Nhưng mà, yêu tộc thì là cùng tu sĩ nhất thập tương tự, ưa thích chiếm trước linh sơn phúc địa. Lương So sẽ mới, yêu tộc cùng tu sĩ nhắc mạch lợi ích chung hợp, chỉ sợ tương lai sẽ khiến phân tranh. Thanh Liên được Tiên Tiên Linh Bảo nhặt nguyệt tinh luân, có thể mơ hồ suy diễn ra Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận, trong đó không ít huyền diệu chỗ đều là được từ Phục Hy trong miệng. Bất quá, Phục Hy còn có một tia giữ lại, không có đem Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận mắt trận một chuyện toàn bộ nói ra. Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận mắt trận, đã Thái Âm tinh thần, Thái Dương tinh thần, chỉ cần cả hai người hơi có một ít độ lệch, bày ra Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận chỉ có Chu Thiên danh tiếng, mà không Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận kỳ dị về diệu. Không biết làm sao. Phục Hy không thanh niên trí thức liên có tiên tiên linh bảo nhập nguyệt tinh luân, bảo vật này chính là tiên tiên ngưng tụ thái âm, thái dương tinh thần tinh hoa diễn sinh mà ra, trời sinh thái âm, thái dương hai đạo tương hợp, huyền diệu chỗ còn tại Lạc Tư Hà độ phía trên, chỉ cần khổ tâm suy diễn một phen, tự có thể đem nguyên vẹn không sức mẹ Chu Thiên tinh thần đại trận suy diễn mà ra. Chỉ là, thanh niên không có 365 vị thái ớt kim tiên cùng Chu Thiên ngồi sao thần tiên, càng thêm không có tiên tiên chí bảo đông hoàng trung trấn chỉ sợ bày nhi bất thực, cơ hội không có bất kỳ tác dụng. Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận có thể trấn phong hư không, đem rơi vào hồng hoang thế giới Chu Thiên ngôi sao thần quang đoạn lấy xuống, ân cần săn sóc đại trận bản thân, tăng cường yêu tộc nhất mạch thực lực. Nhưng mà, bình thường tu sĩ phun ra nuốt vào thiên địa linh khí, thu nạp nhật nguyệt tinh hoa, đi âm dương ngũ hành một đạo, mới có thể khoan thai bế quan thanh tu. Có thể nghĩ, một khi đế tuấn tế ra Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận trấn phong hư không, tăng cường yêu tộc thực lực, chỉ sợ tu sĩ nhất mạch sẽ trở nên khó có thể thu nạp nhật nguyệt tinh hoa, tu hành tự nhiên chậm trở nên gian nan bắt đầu. Thanh Liên đem chỗ, sĩ giữa nhân nguyên tử cẩn thận nói đến. Đời sau bên trong, riêng có bầu trời một ngày, trên mặt đất một năm thuyết pháp, kỳ thật tiểu là thiên đỉnh trấn phong hư không, đem vốn nên rơi vào hồng hoàng trong thế giới ngôi sao thần quang đoạn lấy xuống, khiến cho hồng hoàng chư thiên vạn giới tu hành một năm thời gian, tương đương với thiên đỉnh một ngày thời gian. Vũ yêu hai tộc rầm rộ, số trời như thế, chúng ta một đám đại thần thông người cũng là không thể làm gì, nghĩ đến đế tuấn cũng không dám đem bẩn đạo vạn thọ sơn bên trong ngôi sao vầng sáng đoạn lấy xuống. Trấn Nguyên Tử bỗng nhiên sắc mặt lạnh lẽo nhàn nhạt nói ra, đời sau phong thần đại chiến toán qua một cái, tu hành trở nên gian nan bắt đầu, đừng nói là đại la tiên, tựu là thái ất kim tiên đều là vạn trong không một. Đến một lần cùng Chu Tiên kiếm trận tranh đấu có quan hệ, thứ hai tiểu là trong Thiên Tử Vi Bắc Cực Thái Hoàng Đại Đế đem Chu Tiên ngôi sao vầng sáng đoạn lấy xuống. Ha ha, Đạo Hưu nói đúng là, chỉ cần Vu Dương hai tộc không đánh ta chờ động phủ chú ý, quản hắn khỉ gió hai tộc có gì tự động. Thanh Liên ngay vậy, cười ha ha một tiếng nói ra. Bất kể là giờ này ngày này đế tuấn, thái nhất, còn là đời sau bên trong Hạ Thiên, Tử Vi Đại Đế cũng không dám đem một đám đại thần thông người động phủ chung quanh ngôi sao vầng sáng đoạn lấy xuống. Quy 1 chương 119, Tây Hải vẫn mở. Chương 119, Tây Hải vẫn mở. Thanh Liên đột nhiên cùng chấn nguyên tử mở miệng nói ra Nói lên Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận một chuyện đến, chúng ta không bằng trước hướng Chu Thiên Ngôi Sao một ru như thế nào. Một khi đế tuấn chấn phong hư không, chắc chắn tế ra Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận đem 365 tôn ngôi sao bao phủ lại, không cho bất luận cái gì sinh linh đặt chân trong đó, đều lúc tự nhiên trừ yêu người trong tộc, không người nào có thể đặt chân Chu Thiên Ngôi Sao nửa bước. Ngay vậy, Trấn Nguyên Tử có chút lộ ra một tia ấy nấy, nói ra, bần đạo muốn ở lại xem trong chiếu cố nhân xâm quả thụ, chỉ sợ không thể cùng đạo hữu cùng nhau đi tới Chu Thiên Ngôi Sao bên trong. Tiên thiên đất một linh căn nhân xâm quả thụ còn cần một ít thời gian mới có thể khôi phục ngày xưa sinh cơ trấn nguyên tử sợ chính giữa xuất hiện một tia bên ngoài không muốn rời xa vạn Thọ sẽ trong cũng đúng hôm nay vu yêu hai tộc riêng phần mình nguyên khí đại thường chỉ sợ trong hồng hoang một ít tà ma tu sĩ vừa muốn sinh ra phong ba ta chờ không thể không phòng thanh Liên thở dài một tiếng nói ra có vu yêu hai tộc xương bá Hồng hoang thế giới tự nhiên không có bất kỳ tà ma dám can đảm xuất thế làm hại một phương thế nhưng mà hôm nay vui tộc hai tộc bộ chúng 10 không còn một một đám hồng hoang đại thần thông người riêng phần mình bế quan không xuất ra dẫn tới tả ma tu sĩ nhau nhau tác phẩm đầu tai đoạn Nói xong, Thanh Liên nhìn Vân Trung Tử liếc, nói ra, ngươi là muốn tiến về Chu Thiên ngôi sao bên trong, còn là Hồi Trung Nam Sơn Ngọc Trụ Đậu Thiên chuyến. Lời vừa nói ra, Vân Trung Tử thoáng tự định giá một lát, nói ra, khởi bầm láo sư, đệ tử đã có mấy vạn năm thời gian chưa từng phản Hồi Trung Nam Sơn một chuyến, hôm nay chính muốn trở về đánh giá. Thanh Liên nhẹ gật đầu, liên lại để cho Vân Trung Tử phản Hồi Trung Nam Sơn Ngọc Trụ Đậu Thiên, chính mình tắc thì cùng chấn nguyên tử mở miệng cáo tử, lái tưởng Vân Ly khai vạn bắt đầu mà một đám linh sơn phúc điệu riêng phần mình cũng có một phần công đức số mệnh, Thanh Liên tự nhiên đồng ý Vân chúng tử trở về một chuyến. Tây Hải trên đất ven bờ, bỗng nhiên, một đóa ngũ thải tường vân xẹt qua bầu trời, trong khoảnh khắc, biến mất vô tung vô ảnh, hiển nhiên là một vị chính thức đại thần thông người dọc đường nơi đây. Đã Chấn Nguyên tử không muốn tiến về Chu Thiên Ngôi sao bên trong một dụ, Thanh Liên cảm giác mình một người du ngoạn không thú vị, liền trực tiếp tiến về Tây Hải ven bờ tìm kiếm linh căn cây trà. Ngay đó Chấn Nguyên tử đã từng nói qua, Tây Hải ven bờ, khoảng cách Hồng Hoang đại địa không xa, có một chỗ kỳ dị núi, mặc dù không âm dương ngũ hành linh khí ân cần sóc, lại ẩn chứa tiên tiên tự nhiên tạo hóa viên địa chỗ, cũng không môn ngữ có thể cỡi ra. Thanh Liên liên tiếp tìm kiếm bán nguyện thời gian, phương mới phát hiện một chỗ kỳ dị ngọn núi, mơ hồ có trung linh chi khí tràn ra. Lập tức không khỏi trong nội tâm vui vẻ, dưới bàn chân thần quang diễn sinh, bay thẳng đến ngọn núi mà đi. Ngọn núi vô danh, đều có tạo hóa tương sinh, tại ức vạn vạn năm hôm trước địa diễn sinh mà ra, trong núi khắp nơi đều là bình thường núi đá, chỉ vẹn vẹn có tí ti tạo hóa linh khí tràn ra, triệu lộ ra nhiên huyền diệu thần sắc. Thanh Liên đứng tại ngũ trên, nhìn từ trên xuống dưới chỗ này vô danh phòng, không khỏi tán tưởng nói ra, tốt một cái tự nhiên tạo hóa huyền bí lại cùng thiên địa chí lý ẩn ẩn tương hợp, thật sự là một chỗ huyền diệu thần kỳ tri địa, cùng năm đó cái kia chỗ linh dị sơn cốc thập phần tương tự. Không bao lâu, Thanh Liên đánh xuống tường vân, khoanh tay rơi vào ngọn núi bên trong, chỉ thấy ngọn núi vách núi phía trên, giống như đột ngột từ mặt đất mọc lên, sinh trưởng ra một cây cây tối, không cần phải nói đúng là trấn nguyên tử nói linh căn cây trà. Thanh Liên chậm rãi đi đến cái này gốc linh căn phía trước, cao thấp dò xét liếc, chỉ thấy cái này gốc linh căn bình thản không có gì lạ, không, có bất kỳ kỳ chỗ, ít sao nói là một cây linh căn cây tối. Phàm là tiên tiên linh căn, đều có thể phun ra nuốt vào tiên tiên linh khí dung nạp chu thiên tinh thần tinh hoa, rèn luyện thân, cây rễ cây, sinh ra tí ti các loại huyền ảo quy tắc. Nhưng mà, hồng hoang thế giới bên trong có 10 đại tiên thiên linh căn, càng là không như bình thường. Thứ nhất, vị là Thanh Liên vẫn muốn muốn tìm tiên thiên linh căn hoàng trung lý. Nhưng mà, 10 đại tiên thiên linh căn tất cả có cơ duyên, hôm nay xuất thế chỉ vẹn vẹn có, chấn nguyên tử tiên thiên đất mục linh căn nhân sơn quả thụ, 3000 năm một nở hoa, 3000 năm một kết quả, tiếp qua 3000 năm mới có thể thành thụ, một vạn năm thời gian mới kết 30 trái cây, quả thực là không giống người thường. Thiên đế đế tuấn, thái nhất hai người, người mang một cây tiên thiên bính hỏa linh căn, tiên viết Phụ tán tụ, hôm nay trổng tại Đông Hải với mở, thang cốc bên trong, Huyền Diệu Trú không hề nhân xâm quả thụ phía dưới. Còn có một cây linh căn tiên viết, khẩu chú, nghe đồn cái này gốc tiên tiên linh căn cùng Tây Phương Tiếp dẫn đạo nhân có quan hệ, về phần có gì Huyền Diệu Trú, Thanh Liên cũng kiến thức được rồi. Còn nữa tự là, Thiên Địa Sơ Khai, Tây Phương sinh ra một linh căn, tiên viết, tiên tiên bổ đại thụ, chính là Tây Phương chuẩn đề đạo nhân bản thể, cùng Thanh Liên cùng là chân chính đại thần thông người. Truyền thuyết, Nam Hải bên trong có một chỗ linh sơn Phúc địa, có thể tự thành một phương động thiên thế giới, cùng Hồng Hoang Mơ hồ ngăn cách ra, trong đó sinh ra một cây linh căn, tiên viết, Lục Liễu Hắn xuất thân theo hầu thần bí đến cực điểm, nghe nói chính là Dương Mi đại tiên bản thể, một thân thần thông đạo hạnh không thể tự định giá. Năm đó Hồng Quân đạo tổ chưa chứng đạo thời điểm, từng cùng Dương Mi đại tiên sinh ra chiến đấu, thu hết 3000 tiên tiên linh bảo, làm cho Hồng Quân đạo tổ không thể không mở miệng nhận thua, có thể thấy được Dương Mi đại tiên hạng gì bất phàm. Dương Mi đại tiên một gã, Thanh Liên chỉ là tại đời sau bên trong ngẫu nhiên nghe được, về phần trong Hồng Hoàng Phải trang thực một người khác, sợ là chỉ có Hồng Quân đạo tổ mới có thể biết được. Về phần khắc 10 đại tiên, tiên linh Căn chỉ có năm đó Bất Sơn bên trong Tiên Tiên Hồ Lâu đặng Hồng Quân Đạo tổ tiên tiên linh căn quỷ nước bản đảo cùng Thái Âm tinh thần phía trên tiên tiên linh căn nguy quế, về phần cuối cùng một cây linh căn, Thanh Liên một mực không biết tục danh của nó. Thanh Liên trước mắt cái này gốc linh căn cây trà, tuy nhiên bất nhập tiên tiên khẽ đến, thế nhưng mà thần cây bên trong ẩn có một tia tạo hóa sinh ra, triệu lộ ra chỗ bất phàm, bằng không thì lúc trước Chấn Nguyên tử cũng không thể liếc nhận ra nó xuất xứ. Ồ, có chút kỳ quái, cái này gốc linh căn cây trà khoảng cách Tây Hải trên đất không xa, trăm triệu năm thời gian trôi qua, như thế nào một mực không người phát hiện. Thanh Liên khẽ chau mày, đã Chấn Nguyên tử có thể liếc nhìn ra bất phàm của nó chỗ nghĩ đến các đại thần thông người cũng thế có thể mới là, hơn nữa trên cành cây, Minh Lộ ra ngắt lấy qua dấu vết. Trấn Nguyên Tử có lẽ không biết linh căn cây trà huyền diệu chỗ, có thể Thanh Liên ha có thể không biết, cái này gốc linh căn chân quý chỗ, tựu là vừa vận sinh trưởng ra là cây. Mặc dù có chút quái gì, bất quá vậy mà lại để cho Thanh Liên tìm đắc linh căn cây trà, đã hữu duyên, tự nhiên không có chắp tay nhượng suất vừa nói. Nếu là có người đến đây tranh đoạn, Thanh Liên thì sẽ vừa hiện thần thông đại hạnh. Hồng hoang thế giới từ trước đến nay cường giả vi tôn, nói trước mắt cái này gốc linh cây trà chung quanh không có tu sĩ ở lại, tiểu la vật có chủ, cũng thế có thể cướp mà đi. Nếu không trấn nguyên tử như thế nào lúc trưởng dừng lại ở vạn thọ sơn trong. Thanh Liên mặt mỉm cười, vây quanh linh căn cây trà dạo qua một vòng, mở miệng tán thưởng nói ra, tốt một cây linh căn cây trà, quả thật cùng bần đạo hữu duyên, chính có thể dùng phương trưởng tiên đạo bên trong tiên tiên linh truyền nước nấu nấu, nghĩ đến đích thị là tư vị bất phàm. Nói xong, Thanh Liên một phất ống tay áo, hiện ra nguyên thần tăng hoa, một đạo tiên tiên ngũ hành ngũ sắc thần quang phóng lên trời, đem, tiên tiên khai, đem sóc, mang về phương trong, đi thêm lấy ra trồng. Lúc này, Phía chân trời bỗng nhiên vang lên một tiếng gầm lên, "Tiểu Tặc, ngươi dám như thế?" Xa xa nhìn lại, chỉ thấy tây trong nước có một đóa vân quang vào tới, hắn bên trên đứng đấy một vị đạo nhân, đỏ bừng cả khuôn mặt, một bộ hồn hển bộ dáng. Quy một chương 120, Thường Hy. Chương 120, Thường Hy. Ngay vậy, Thanh Liên thần sắc sững sờ, đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy một đạo kim sắc tường vân nhanh chóng mà đến, thượng diện đứng đấy một vị đạo nhân, đang mặc màu xanh ra trời đảm bảo, có trận trận tường vân vây quanh, làm như tràn ra tí tí khí lạnh ánh sáng mang điểm lạnh. Thấy vậy, Thanh Liên trong nội tâm hơi khẽ chấn động, vị đạo hữu này một thân thần quang bất phàm. Hiển nhân đã vào khỏi Đại La một cảnh. Vừa thấy có người đến đây, Thanh Liên đã biết cái này Linh căn cây trà, chỉ sợ cần phải sinh ra một ít phong bà không thể. Vị này đạo nhân vẻ mặt thần sắc tức giận, hai mắt âm trầm đến cực điểm, xa xa nhìn qua Thanh Liên, ẩn có một kia hồn hệ, đặc biệt là gặp Linh căn cây trà đã biến mất không thấy gì nữa, hiển nhiên là lại để cho Thanh Liên cho thu bắt đầu, lập tức sắc mặt hết sức khó coi. Thanh Liên mỉm cười, đối với vị này đạo nhân chắp tay hành lễ, biết rõ còn cố hỏi nói ra, bái kiến đạo hữu, không biết đạo hữu như thế nào một bộ hồn hệ bộ dạng. Vị này đạo nhân vốn muốn trực tiếp quát hỏi, không muốn Thanh Liên vậy mà một bộ bình tĩnh bộ dạng. Ngược lại dẫn đầu mở miệng hỏi mình có chuyện gì, thật sự là vô sỉ chi cực. Ngươi cũng biết cái này gốc linh căn có gì xuất xứ, phải chăng có chủ? Liên trực tiếp thu bắt đầu. Chẳng lẽ không biết cái này gốc linh căn chính là bẩn đạo thủ hộ chi vật. Đạo nhân vẻ mặt âm trầm nhìn qua Thanh Liên nói ra. Nghe được lời ấy, Thanh Liên khẽ cho mày, bất quá chính là một vị đại la kim tiên mà thôi, lại dám như thế không biết cấp bậc lệ nghĩa hai chữ. Chỗ này ngọn núi trung quanh, tức không tiên tiên linh khí, lại không có tu sĩ độ phủ, tại sao thủ hộ vừa nói? Còn nữa mà nói, một vị đại la kim tiên chuyên môn thủ hộ linh căn cây Trà, há không lộ vẻ có chút mờ người? Vị này đạo nhân cũng có chút xuất thân theo hầu, cũng không bình thường đại la kim tiên có thể so sánh, một khi nhìn thấy thanh liên chân thân, không khỏi trong nội tâm cả kinh, tuy nói hắn một mực tại Tây Hải phủ cận tu hành, ít cùng Hồng Hoang tu sĩ lui tới, thế nhưng mà còn có một ít kiến thức. Thanh liên một thân khí tức bị mờ, nhất cử nhất động, cùng thiên địa vạn vật tương hợp, trong lúc vô hình kỵ dị huyền diệu tự chủ hiện nhiên, quanh thân ẩn có một tia tiên tiên linh quang vần quanh, đầu là không như bình thường. Kính xin đạo hữu nói rõ, có thể là vì linh căn cây trà mà đến. Thanh liên sắc mặt dần dần lẽo, trực tiếp mở miệng ra hỏi. Tuy nói liên nhất thời suy không ra hắn thân theo hầu, Thế nhưng mà đang mang linh căn cây trà, sao lại cùng hắn nhiều lời? Hừ, cái này Phương Viên mấy trăm vạn giảm phạm vi người phương nào không biết linh căn cây trà chính là bẩn đạo linh căn, đạo hữu như thế cấp đoạt mà đi, có thể đem bẩn đạo để ở trong mắt. Hôm nay nếu không cho bẩn đạo một cái công đạo, đương trách bẩn đạo trực tiếp đem người đánh giết không sai. Đạo nhân hít sâu một hơi, đem trong nội tâm sát cơ chậm rãi đè xuống, vừa rồi chậm rãi mở miệng nói ra. Nếu không có Thanh Liên một thân thần thông đạo hạnh bất phàm, chỉ sợ hắn sớm liền trực tiếp ngự sử thần thông đem hắn đánh giết, sao sẽ như thế nhiều lời. Thanh Liên mắt thấy vị này đạo nhân không muốn buông tha cho linh căn cây trà trong nội tâm không khỏi cảm thấy có chút rối, nói ra, linh căn cây trà chính là thiên điệu thai ngén mà sinh, cũng không đạo hữu một người chi vật, bần đạo như thế nào thu không được. Nếu là đạo hữu trong nội tâm không cam lòng, đại có thể thử một lần bần đạo thần thông đạo hạnh như thế nào. Đạo nhân sắc mặt nộ khí lóe lên, quát: "Tốt người cái vô sỉ đạo nhân, bần đạo tất nhiên cùng ngươi phân cao thấp." Nói xong, đạo nhân hai mắt kim quang cuồn cuộn, trong tay đi ra ngoài một thanh bích ngọc phù trần, huyền hóa ra một mảnh màu xanh lá quấn ảnh, hướng phía thanh liên quanh thân bao phủ mà đi. Thanh liên một mực thần sắc bình tĩnh, không ngờ tới vị này đạo nhân lại dám đột nhiên đánh tới, không khỏi cười lạnh một tiếng lập tức quanh thân Tiên Tiên Ngũ Hành Ngũ Sắc Thần Quang diễn sinh mà ra, năm đạo Tiên Tiên Ngũ Hành Thần Quang giúp nhau giao hòa, nhẹ nhõm đem Bích Ngọc Phù trấn luất đến một bên. Tiên Tiên Ngũ Hành Ngũ Sắc Thần Quang. Đạo nhân vừa thấy thanh liên quanh thân năm màu thần quang diễn sinh, lập tức trong miệng kinh dị một tiếng, không khỏi đem Tiên Tiên Ngũ Hành Ngũ Sắc Thần Quang tụp danh nói ra. Ngươi thế nhưng mà Đông Hải Phương Trưởng Tiên Đạo bên trong thanh liên tiên tôn. Đạo nhân mặt mũi tràn đầy hãi, không thể tin được đối với có lẽ Hoang có rất nhiều tu sĩ không biết thanh thân, nhưng mà Hải ngoại tán mạch, phương nào không thanh trí Tiên Tiên ngũ hành ngũ sắc thần quang, thân thể thần thông. Nghe được lời ấy, Thanh Liên cười nhạt một tiếng, nói ra: "Đúng vậy, Bần đạo đúng là Đông Hải Phương Trượng Tiên Đạo bên trong luyện khí sĩ, về phần tiên tôn một gã, Bần đạo xấu hổ không dám nhận. Bốn trong nước, ít có chính thức đại thần thông người tọa trấn, lại càng không cần phải nói Thanh Liên giao hữu rộng lớn, vốn là vây quét huyết sát sơn, rồi sau đó lại cùng yêu tộc Đông Hoàng Thái nhất nhắc lên một hồi kinh thế đại chiến, diễn giải tứ hải một đám sinh linh, riêng có hải ngoại tán tu tổ sư tụ danh, đủ thấy Thanh Liên hạng gì bất phạm. Gặp Thanh Liên nhận, đạo nhân hơi linh biến đổi trợn vện chằm mặc nửa ngày, vừa rồi không mình hành lễ nói ra, Bần đạo Thái Âm bái kiến Thanh Liên Tiên Tôn. Nếu là thiên Tôn thật sự ưa thích linh căn cây trà, tự có thể tùy ý thu mà đi, chỉ mong Tiên Tôn đáp ứng Bần đạo một cái nhân quả. Thái Âm chân nhân, một cái nhân quả? Lời vừa nói ra, Thanh Liên vẻ mặt cổ quái mở miệng hỏi, Bần đạo tuy nhiên ưa thích linh căn cây trà không giả, thế nhưng mà kính xin quá hưu nói rõ, muốn hạng gì nhân quả? Nhân quả một chuyện không phải chuyện đùa, Thanh Liên thế nhưng mà sẽ không tùy ý đáp ứng, hơn nữa trước mắt vị này Thái Âm chân nhân lời nói và việc làm của quái, có thể thấy được trong đó chắc chắn ẩn tình, cũng không một cái nhân quả đơn giản như vậy. Thái Âm chân nhân nghe vậy, hai mắt hướng phía Tam Thập Tam Ngoại Thiên Phương hướng phức tạp nhìn một cái, than nhẹ một tiếng nói ra, Thiên Tôn có từng biết rõ Thường Hy nữ thần. Tam Thập Tam Ngoại Thiên phía trên, Thái Âm tinh thần bên trong Tiên Tiên thần mà Thường Hy, Thanh Liên tự nhiên thập phần tin tưởng, chỉ là trăm triệu năm trước, Thường Hy đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Hôm nay Thái Âm tinh thần bên trong chỉ có thần nữ Hy Hỏa, mà không Tiên Tiên thần mà Thường Hy. Ngươi nói thế nhưng mà, năm đó Thái Âm tinh thần phía trên lại thần thông người Thường Hy. Thanh Liên có chút khó hiểu nói ra, Thiên Tôn quả nhiên kiến thức rộng rãi, vậy mà biết rõ Thường thần nữ xuất thân theo hậu. Bất mãn Thiên Tôn Kỳ thật cái này gốc linh căn cây trà vốn là thưởng hi thần nữ chi vận, Vân Đạo bất quá vẹn vẹn là thay thưởng hi thần nữ thủ hộ mà thôi, chỉ là trăm triệu năm trước thường hi thần nữ vô cớ biến mất không thấy gì nữa, Vân Đạo lúc này mới một mực ở lại Tây Hải trung quanh thanh tu. Thái Âm chân nhân vẻ mặt nhớ lại nói ra, một ngày kia, Kính Tín Tiên tôn bảo vệ thường hi chân linh phục sinh. Năm đó thường hy hành tẩu hồng hoang thời điểm, Thái Âm chân nhân bất quá chỉ vẹn vẹn có kim tiên đạo hạnh, theo hầu bất quá miễn cưỡng vào khỏi tiên tiên đến, nếu không có được thưởng chỉ ra quá đủ, chỉ sợ cả đời vô duyên quả, hơn nữa trăm triệu năm trong thời gian, Thái Âm phục linh trà đạo. Lúc này mới đặt chân đại La Kim Tiên một đạo. Đối với Thường Hy ẩn tình, Thái Âm chân nhân cho tới bây giờ chưa từng quên, chỉ là hắn dù sao mượn nhờ ngoại vật tu hành, khó tránh khỏi căn bản bất ổn, thần thông khoảng cách năm đó Thường Hy thần nữ, cơ hồ không thể so sánh nổi, tự nhiên không cách nào trước đi tìm Thường Hy hạ lạc. Quy 1 chương 121, Thiên thiên Linh căn người quế. Chương 121, Thiên thiên Linh căn người quế. Phục hy chân linh phục sinh. Ngay vậy, Thanh Liên nhẹ kêu một tiếng, nói ra, người nói là Thường Hy đã sớm vẫn lạc đã lâu. Đối với Thường Hy cùng hàng Nga quan hệ, Thanh Liên tự nhiên trong lòng hiểu rõ, sớm đã biết rõ Thường Hy vẫn lạc đã lâu. Thái Âm Chân Nhân cười khổ một tiếng, nói ra: "Thiên Tôn không cần suy nghĩ nhiều, trăm triệu năm trước thường Hi thần nữ đã sớm thân tử đạo tiêu, bất quá thường Hi thần nữ cùng bình thường tiên tiên thần ma bất đồng, còn có một tia chân linh bất diệt, sớm muộn gì đều phục sinh mà ra." Chân linh bất diệt? Chẳng lẽ là Đại La tôn vị? Đạo Hưu nói đùa, đã thường Hi đã sớm thân tử đạo tiêu, làm sao đến phục sinh vừa nói. Thanh Liên lắc đầu nói ra: "Hôm nay Vũ Minh địa phủ chưa xuất thế, tại sao thường Hi chân linh phục sinh vừa nói, trừ phi là chờ hậu thổ vẫn lạc, luân hồi xuất thế, nhân tộc được hưng, Thưởng Hi mới có thể một ngày kia chuyển thế trở về." bần đạo thế nhưng mà cũng không nói gì cười, Thường Hy thần nữ một thân thần thông đạo hạnh cùng Thái Âm tinh thần tương hợp, trừ phi một ngày kia Thái Âm tinh thần hủy diệt, nếu không Thường Hy thần nữ Chân Linh sẽ gặp chọn đời trường tồn. Thái Âm chân nhân vẻ mặt kiên định nói ra, Chân Linh chọn đời trường tồn. Muốn Chân Linh chọn đời trường tồn khó khăn được nào, như là dựa theo người thuyết pháp, cái kia yêu tố đế tuấn, thứ nhất, khi hòa ba người, chẳng phải đều là Chân Linh bất diện. Thanh Liên trong nội tâm khẽ động, đem hoặc mở hỏi. Thường thân theo hầu cùng tuấn, thái nhất, khi hòa thập phần hòa, thế nhưng mà Thanh Liên chưa bao giờ nghe được qua Chân Linh chọn đời trường tồn vừa nói tự là có đại la tôn vị hộ thân, đối mặt chuẩn thánh đã ngoài đại thần thông người lúc, ý nguyên hội hồn phi phế tán, trừ phi là hôn nguyên đại la kim tiên, mới nhưng chân chính làm được chân linh bất diệt, chọn đời trường tồn. Nghe được lời ấy, Thái Âm chân nhân trầm mặc một lát, thần sắc có chút do dự nói ra, thiên tôn không cần hỏi nhiều, đang mang thường hi thần nữ xuất thân theo hầu, Thái Âm cũng là kiến thức nửa đời. Bất quá, thường hi thần nữ chân linh chắc chắn phục sinh mà ra. Khi thật đối với thường hi theo hầu xuất thân, Thái ông chân nhân cũng sự kiến thức nửa đời, chỉ có thể xác định thưởng hi ngày nào đó chắc chắn phục sinh mà ra, quyết sẽ không chính thức lạc. Tiên tiên thần ma thân tử đạo tiêu. Cơ hồ đều là chân linh biến mất, mặc dù có thể có một tia chân linh chạy trốn, nhưng là muốn muốn phục sinh mà ra, đâu chỉ khó chi lại khó. Hơn nữa, trong đó lại có thai họa tương theo, cần phải trải qua đủ loại gặp chắc trở mới có thể khôi phục ngày xưa thần thông đạo hạnh. Thái âm tinh thần, Thiên thiên thần ma Thường Hy. Thanh Liên trong miệng nhẹ nhàng thì thầm một tiếng, không khỏi nghĩ khởi đời sau trong truyền thuyết Thái âm tinh quân Thường Hy tiết tự, hơi chút khảo thi một chút hội vừa rồi gật đầu nói nói, đã Thái âm đạo hữu xác định Thường Hy có thể phục sinh mà ra, vận đạo tự có thể đáp ứng đạo hữu. Mặc kệ Thường Hy một chuyện, có gì che giấu tàng vào trong đó, Thanh Liên thậm chí nghĩ tìm tòi đến cùng. Còn nữa mà nói, đối với một ít thượng cổ bí văn, Thanh Liên hết sức tò mò, đặc biệt là thường hy thân tử đạo tiêu một chuyện. Hơn nữa, khi hòa rõ ràng tình tưởng hàng nga chính là thường hy chuyển thế chi thân, con ngồi nhìn nàng cùng đại vu hậu nghệ kết hợp, có thể thấy được trong đó chắc chắn ẩn tình. Đại vu hậu nghệ tuy nhiên bất phàm, có thể thường hy chuyển thế chi thân, hạng gì thánh khiết, há lại cho vu tộc làm bận. Càng cùng hậu nghệ kết trận tiếp theo nghiệt duyên. Lời vừa nói ra, Thái Thanh chân nhân lập tức trên mặt vui vẻ, đối với Thanh Liên cung kính hành lễ, nói cảm ơn, đa tạ tôn ân tôn nếu là muốn biết rõ thưởng hi thần nữ một sự tình, không bằng trước hướng thai âm tinh thần một chuyến, đều lúc tự có thể tra tìm một ít dấu vết để lại. Nói xong, Thái Âm chân nhân không để ý tới Thanh Liên có gì phản ứng, trực tiếp quanh thân vân quang lóe lên, hướng phía Tây Hải ở chỗ sâu trong bay đi, hiển nhiên đối với việc này trong nội tâm có kỵ. Đang mang trăm triệu năm đại thần thông người thân tử đã tiêu, Thái Âm chân nhân không dám vô cùng tham dự trong đó, ngược lại là Thanh Liên đạo nhân, cùng một đám hồng hoang đại thần thông người giao hảo, mặc dù đưa tới họa, cũng có thể cho gọi một đám đồng đạo hữu đến đây tương trợ. Nhìn qua Âm chân chậm rãi biến mất không thấy gì nữa ảnh, Thanh Liên song khai lộ ra một tia ngưng trọng, Âm tinh thần phía trên Là tiên tiên linh căn nguy quế, còn là cái kia hi hỏa. 33 bên ngoài Thiên Chu Thiên Ngôi Sao bên trong, một mảnh yên lặng tường hòa, chỉ vẹn vẹn có tí tí ngôi sao vàng sáng thỉnh thoảng xẹt qua phía chân trời, đem đen kịt một mảnh không gian chiếu sáng. Theo một đóa ngũ thải tường vân thổi qua, Thanh Liên cũng thê ở chỗ sâu trong Chu Thiên Ngôi Sao ở chỗ sâu trong, dần dần hướng phía Thái Âm Tinh Thần bay đi. Thanh Liên vốn tiểu muốn tiến về Chu Thiên Ngôi Sao một chuyến, chỉ là bởi vì linh một chuyện, cái này mới không có đến đây, không muốn vậy mà nghe được tiên tiên thần ma hy, không thể không lần nữa sinh ra tiến về Chu Thiên Ngôi Sao ý niệm trong đầu. Thái Âm Tinh Thần Thái Dương tinh thần diễm phần mình ở vào Chu Thiên Ngôi sao trung ương chỗ, giống như một bức âm dương thần đồ, cả hai người giúp nhau xa xa đối mặt. Thái Dương tinh thần phía trên, có một đám yêu tộc thủ hộ, trong đó càng có Thái Dương thần cùng dựng đứng trong đó, thỉnh thoảng có yêu tộc ra ra vào vào. Mà Thái Âm tinh thần phía trên thì là một mảnh quần cung é, theo thường hi cùng đế tuấn kết hợp, cả hai người cùng nhau chuyển nhập tiên trong đình, tiểu ít đi có sinh linh đến đây, tự nhiên chậm rãi trở nên yên lặng bắt đầu. Mấy tháng thời gian vừa qua, Thanh Liên cảm thấy phía trước Thái Âm vầng sáng phóng lên trời. Từ phủ nguyên thần bên trong, Tiên Tiên Linh bảo nhận nguyệt tinh luân tự chủ xuống lại, không khỏi theo một cái phương hướng đường tính bay đi. Thái Âm tinh thần chính là bản cổ đại thần hai mắt diễn hóa mà ra, vừa là thái âm, vừa là mặt trời, trong đó khắp nơi đều là thái âm thần quang, Tiên Tiên đến âm linh khí ngưng tụ, cũng không bình thường sinh linh có thể đặt chân trong đó. Thanh Liên đứng tại tường vân phía trên, mọi nơi đánh giá Thái Âm tinh thần, đưa mắt nhìn lại, thành từng mảnh trụi lủi thanh thạch tổ ngưỡng, cơ bất thực vật sinh linh, chỉ có chỗ cung điện dựng lên, cùng một cây cành lá rậm quả không giống người thường. Thanh Liên tán thưởng một tiếng, dưới bàn chân thần quang cùng một chỗ, trực tiếp đi đến nguyệt quế phía trước. Cái này gốc tiên tiên linh căn nguyệt quế, huyền diệu khó giải thích, không phải thai âm tinh thần không thể sinh trưởng, so trấn nguyên tử tiên thiên đất mộc linh căn nhân sơn quả thụ, đều muốn khó hầu hạ nhiều. Đời sau, nhân tộc quyền quý ưa thích quản lý quý báo hoa cỏ, thứ nhất có thể điều tiết cảm xúc, thứ hai có thể triệu lộ ra phong cách. Nhưng mà, hồng hoang một đám đại thần thông người tất thì là ưa thích trồng tiên tiên linh căn, cả hai người thuộc về mặt cơ hồ không có bất kỳ khác nhau. Tiên tiên linh quế, mỗi hơn vạn năm kết trái cây trong suốt ngọc, bên trong hàm tiên thiên thái âm tinh hoa. Có thể điều tiết tu sĩ âm dương ngũ hành, là khó gặp tiên tiên linh quả. Nhìn qua cái này gốc tiên tiên linh căn, Thanh Liên không khỏi hai mắt tinh quang lóe lên, chỉ thấy trên ngọn cây treo hơn trăm miếng trái cây, có thái âm thần quang diễn sinh, phun ra nuốt vào tiên tiên thái âm linh khí, dung nạp chu thiên huyền diệu. Cái này thái âm linh khí không phải chuyện đùa, cùng tiên tiên ngũ hành linh khí đồng dạng, chỉ cần có tu sĩ khoanh chân ngồi trên dưới cây, thổ nạp nguyệt quế tràn ra tiên âm linh khí, cần săn sóc trong cơ thể một nguồn bổn mạng khí, tu hành một ngày thời gian, có thể chống đỡ bình thường tu sĩ 1 năm tu hành. Thanh Liên hít sâu một cái âm linh khí, lập tức chỉ cảm thấy đáy lòng bên trong Bay lên trận trận mắt lạnh, chạy vào tử phủ Nguyên Thần ở chỗ sâu tròng, cùng Tiên Tiên Linh bảo Nhật Nguyệt Tinh luân tương hợp một chỗ. Vậy mà có thể ân cần săn sóc tử phủ Nguyên Thần, không hổ là Tiên Tiên Linh căn thai nén ra tiên thiên thái âm linh khí. Thanh Liên làm như lẩm bẩm lầu bầu nói ra. Không đợi Thanh Liên tiếng nói rơi xuống đất, bỗng nhiên, không trung vang lên một hồi tiếng vang, "Hừ, tốt một cái không biết cảm thấy thệ đạo nhân, vậy mà dám can đảm khinh bạc bổn tiên tử." Quy 1 chương 122, Nguyệt Quế tử. Chương 122, Nguyệt Quế tử. Hằng hoang thế giới có 10 tiên thiên linh căn, có thể trong đó còn có năm gốc tiên thiên linh căn thập phần kỳ dị chính là là năm đó bản cổ đại thần khai thiên tích địa trước khi, thiên địa không ra, âm dương chưa phân, toàn bộ thế giới một mảnh hỗn độn. Lúc này, hỗn độn bỗng nhiên biến đổi, sinh ra tiên thiên âm dương, tiên tiên âm dương lại diễn sinh ra kim, mộc, thủy, hỏa, tổ nam gốc tiên thiên ngũ hành linh căn. Không biết bao nhiêu thời gian đi qua, hồng hoang thế giới chậm rãi diễn hóa mà ra, nam gốc tiên tiên ngũ hành linh căn riêng phần mình rơi vào trong trời đất, diễn phần mình mọc rễ nảy mầm. Trong đó tiên tiên canh kim căn bổ để thần thụ hóa hình mà ra, tiên bính hỏa linh căn rơi vào nam cực bên trong sính trường. Tiên Tiên đất một linh căn nhân sầm quả thụ tắc thì cùng Tiên thiên thần ma trấn nguyên tử cùng nhau xuất thế, về phần Tiên thiên thổ, nước hai gốc linh căn thì là không cần nói nhiều. Nhưng mà, trừ năm gốc Tiên Tiên ngũ hành linh căn bên ngoài, còn có một cây linh căn càng là kỳ dị đến cực điểm, cơ hội là cùng Thái Âm tinh thần cùng nhau xuất thế, ẩn chứa một tia bản cổ trấn ý. Có thể nói là Tiên thiên sinh ra trí tuệ, đơn thuần linh tính mà nói, sợ là bên trên muốn còn hơn năm gốc Tiên Tiên ngũ hành linh căn một bậc, đủ thấy hạng gì bất phàm. Thanh Liên nghe được lời ấy, không khỏi tức cười cười, cười vốn là làm bộ nhìn liếc Thái Âm cung. Gặp hắn vẫn là bộ dáng như vậy, tầng tầng lớp lớp 36 chỗ cung điện lẫn nhau sống nhờ vào nhau, mùi thơm ngát lợ lờ, điểm lành bục phát, giao đài phố màu kết, tiên cắt tán linh vụ, xa xa nhìn lại, đúng như cựu tiên tiên cảnh, trong đó ẩn có tiên tử nghe thấy ca nhảy múa. Bần đạo thanh liên bái kiến tiên tử, xin hỏi tiên tử chân thân thế nhưng mà hy hòa đạo hưu, hoặc là thường hy thần nữ. Thanh liên quay người vẻ mặt giống như cười mà không phải cười nhìn qua tiên tiên linh căn nguyệt quế nói ra. Lại nói tiếp, cái này tiên tiên linh căn nguyệt quế về linh diệu, so về Và năm thời gian mới kết 10 miếng trái cây, bộ dáng như là trong suốt như Ngọc Thái Âm tinh thần, hoặc là Ma Nguyệt, hoặc là Trang Lưới Liễm, diễn phần mình hình dạng không đồng nhất, ăn được một miếng, có thể cùng Nhật Nguyệt tinh thần đồng tọa, được trưởng sinh bất tử chi thân. Có thể nghĩ, đối với phàm nhân hấp dẫn, không thể thắng được tiên tiên đất mục linh căn nhân sớm quả. Hừ, người đạo này người bộ dáng cũng không phải sai, đáng tiếc một bụng quỷ tâm tư, mơ tưởng trêu ghẹo bổn tiên tử. Thực đương bổn tiên tử không biết, thường hi đã sớm vẫn trăm triệu năm thời gian, là đã sớm khai Thái Âm tinh thần, hôm nay chỉ có bổn tiên tử cùng hai người các ngươi lúc này, tại sao hầu là ngứ? Đột nhiên, không trung lần nữa vang lên một tiếng thanh thủy thanh âm, tại thanh liên bên thái ung dung vờ quanh. Ngay sau đó, tiên tiên linh căn nguyệt quái quanh thân thái âm thần quang cùng một chỗ, huyền hóa ra một vị tiên tử, một đôi mắt phượng nội trừng, dựng ở thanh liên trước người. Vị tiên tử này toàn thân thái âm thần quang vờ quanh, xuyên lấy một thân màu trắng váy dài, niên kỷ giống như 18, dung mạo giống như cùng hi hòa 10 phần giống nhau, hai mắt sinh xắn, ẩn có chu thiên ngôi sao thay đổi liên tục. Hồng hoang một đám tiên thiên thần nữ phần mình khác nhau rất lớn, nữ đẹp đẽ quý giá, khí hòa khí chất cao nhã, mà trước mắt vị nữ tử này lại là mặt khác một loại phong cách, toàn thân vẫn còn như mặt nước phẳng lặng bình thường, khắp nơi lộ ra ý lặng, tựu thật giống thái âm tinh thần. Thấy vậy, Thanh Liên trong nội tâm thần sắc kinh ngạc lóe lên, không muốn tiên tiên linh căn nguyệt quế bản thể thật không ngờ thế nha. Nhưng nghĩ lại, nguyệt quế cùng tiên tiên ngũ hành linh căn bất động, trời sinh cùng thái âm tinh thần cùng nhau mà ra, dung mạo tự nhiên cũng không bình thường sinh linh có thể so sánh. Bần đạo Thanh Liên bái kiến tiên tử, vừa rồi kính xin tiên tử vạn mong đối với trước mắt vị tử này có không minh hành ra. Thanh Liên. Nghe vậy, nguyệt quế tiên tiếng, trên mặt lộ ra một Cao thấp giọng xét thanh liên liếc, từ lạnh nói ra, tốt một cái thanh liên đạo nhân, quả nhiên là vô sỉ đến cực điểm, rõ ràng bản thể là tiên tiên ngũ hành linh can, hết lần này tới lần khác cần phải tự xưng thanh liên đạo nhân. Có thể thấy được đích thị là tâm tư không tinh khiết, cũng không hiếu đạo chi sĩ. Lúc trước thanh liên vừa mới hóa hình mà ra, căn bản không có đa tưởng, trực tiếp lấy cái thanh liên đạo hiệu, rồi sau đó lại phải tiên tiên thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên hộ thân, sẽ không có cố ý sửa đổi. Không muốn hôm nay lại để cho người liếc nhìn ra theo hầu, trong nội tâm hết sức khó xử, thanh liên chỉ có thể cười khổ một tiếng, nói ra, tiên tử Nhãn Bản đạo bản thể đúng là Tiên Tiên Ngũ Hành Linh Căn, về phần thanh liên thì là bản đạo chứng đạo linh bảo. Nguyệt Quế Tiên tử kinh dị một tiếng, nói: "Tiên Tiên Linh Bảo thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên, ngươi ngược lại là cơ duyên bất phạm. Tiên tử quá khen, chính là một kiện Tiên Tiên Linh Bảo mà thôi, đảm đương không nổi tiên tử tán thưởng." Thanh Liên mỉm cười nói ra. Nguyệt Quế Tiên tử trên mặt kỳ dị thần sắc lóe lên, không để ý tới Thanh Liên lời ấy, thì là trực tiếp mở miệng nói ra: "Đã ngươi bản thể là Tiên Tiên Ngũ Hành Linh Căn, lại đem thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên tế luyện làm chứng đạo linh bảo, càng tụ tập Tiên, tiên bính hỏa, ất mục buồn nguyên tại một thân, nghĩ đến hôm nay là hướng bổn tiên tử đòi hỏi tiên tiên linh căn hoàng trung lý. Hơi chút ngừng lại một chút, Nguyệt Quế tiên tử tiếp tục nói, vừa rồi nếu không có gặp ngươi bản thể là tiên tiên ngũ hành linh căn, bằng không thì ngươi tự là đem thái âm tinh thần áo loạn trời lở đất, bổn tiên tử cũng sẽ không hiện thân mà ra. Lời vừa nói ra, Thanh Liên vốn là cả kinh, rồi sau đó lại là đỏ mặt lên, trong hồng hoang tiên thiên linh căn, có thể nói là đồng nguyên mà ra, tự nhiên thập phần thân mật, có thể tiên tiên linh hoàng trung lý hạng gì chân quý, há có thể mở miệng đòi hỏi. Tiên tiên ngũ hành bên trong, kim người mũi nhọn, một người yên lặng, quả người táo bạo, nước người thổ người hùng hổ. Thanh Liên bản thể tiên tiên ngũ hành linh căn thì là tính tình như một, nhìn chung Thanh Liên hồng hoàng làm việc, đều là dám làm dám chịu, tuy nhiên xưa nay ưa thích linh căn tiên thảo, có thể chưa từng có mở miệng hướng người đòi hỏi qua chân quý chi vật, lúc này không khỏi có chút xấu hổ. Bất mãn tiên tử, Vân đạo đã sớm tìm kiếm tiên tiên linh căn hoàng trung nữ ý nguyên đã lâu. Bất quá, lần này đến đây thái âm tinh thần phía trên, thì là cùng hoàng trung lý không có hệ, chỉ là muốn muốn nghe ngóng một ít có quan hệ thượng thần nữ sự tình. Thanh Liên chút bình thoáng phát tâm thần, hai mắt nhìn qua Nguyệt Quế tử, gặp thứ nhất mặt bình tĩnh, trong mắt ẩn lộ ra mỉm cười. Trợ hồ là đang trêu gẹo Thanh Liên. Bộ Tiên Tử tuy nhiên chưa bao giờ ly khai Thái Âm tinh thần nửa bước, thế nhưng mà Y Nguyên nghe được qua một ít sự tích của ngươi, Thanh Liên thiên tôn ngược lại là thật lớn danh hảo. Nhưng mà, muốn tìm kiếm Thường Hy sự tình, chỉ sợ ngươi còn nói còn quá sớm. Nguyệt Quế Tiên Tử nghe vậy, hai mắt tinh quang lóe lên, thật sâu nhìn Thanh Liên liếc nói ra. Nghe được lời ấy, Thanh Liên thần sắc sững sờ, không khỏi mở miệng hỏi, Thường Hy vẫn lạc một chuyện, thế nhưng mà cùng Vô Thượng Đại Thần Thông người có quan hệ. Đã Nguyệt Quế Tử không muốn nói khởi Thường Hy vẫn lạc sự tình, có thể nghĩ, thị là cùng Thánh Đại Thần Thông người có quan hệ hay hoặc giả là nói, cùng Hồng Quân đạo tổ, Ma tổ La Hầu, dưỡng mỹ đại tiên trời các loại thượng cổ đại thần thông người có quan hệ. Ngươi nếu là thật muốn biết thường hi một chuyện, đại có thể tiến về 33 bên ngoài tiền trong tử tiêu cùng một chuyến, hỏi thăm Hồng Quân đạo tổ. Bổ tiên tử thế nhưng mà không muốn đưa tới tai họa. Nguyệt Quế tiên tử nhìn Thanh Liên liếc nhàn nhạt nói ra, hỏi thăm Hồng Quân đạo tổ. Thanh Liên không khỏi sắc mặt một hắc, đừng nói là chính mình, tự là Tam Thanh, đệ tuấn thái nhất bọn người, chỉ sợ cũng thế không dám tiến về trong tử tiêu cùng hỏi thăm Hồng Quân đạo tổ. Tiên tử nói đùa, đã tiên tử không muốn nhiều lời. Bần đạo tự nhiên sẽ không hỏi nhiều, miễn cho cho tiên tử đưa tới tai họa. Bất quá, tiên tử một thân theo hầu bất phàm, thần thông đạo hạnh càng là còn tại bần trên đường, có thể là vì sao một mực chưa từng hóa hình mà ra, cần phải dừng lại ở Thái Âm tinh thần phía trên. Thanh Liên nhìn qua Tiên thiên Linh căn Nguyệt Quế đem trong nội tâm nghi vấn nói ra. Nguyệt Quế tiên tử theo hầu bất phàm, một thân thần thông đạo hạnh càng là thâm bất khả trắc, có thể thứ nhất thẳng chưa từng hóa hình mà ra, mà lại yên lặng dừng lại ở Thái Âm tinh thần phía trên. Nguyệt Quế tử nghe vậy, thập phần kỳ dị đối với Thanh Liên, nói ra, chúng ta Tiên Tiên Linh căn vốn chính là như vậy, không cần hóa hình mà ra. Còn nữa mà nói, ngươi ngược lại là hóa hình xuất thế, có thể bốn phía hành động, đáng tiếc nhiễm một thân thị phi nhân quả, thật sự là được không bù mất. Nghe được lời ấy, Thanh Liên nhất thời á khẩu không trả lời được, chính như trước mắt vị này Nguyệt Quế tiên tử nói, tiên thiên linh căn vốn chính là cẩm rễ đại địa mà sinh, tự nhiên không cần hóa hình. Lại càng không cần phải nói, hôm nay hồng hoang thế giới các loại thị phi nhân quả phần đông, sao có thai âm tinh thần điên loạn. Tiên tử trí tuệ, bần đạo khâm phục đến cực điểm. Trọn vẹn trầm mặc Thanh Liên vừa rồi khổ tư nói ra, có lẽ Nguyệt Quế tử con đường, mới thật sự là tiên thiên linh đạo. Tuy nói không bằng Thanh Liên chờ tiên tiên linh căn tiêu diêu tự tại, thực sự thắng tại một lòng khổ tu hướng đạo, không có hồng hoang trong thế giới thị thị phi phi. Mắt thấy Thanh Liên cảm xúc trở nên có chút trầm mặc, Nguyệt Quế tiên tử khẽ cười một tiếng nói ra, "Ta và ngươi riêng phần mình con đường bất đồng, không cần suy nghĩ nhiều." Nói xong, Nguyệt Quế tiên tử toàn thân thái âm tiên quang cùng một chỗ, thỏ tay theo thái âm tinh thần ở chỗ sâu trong, lấy ra một cây tiên tiên linh căn, đưa cho Thanh Liên nói ra, "Đã ngươi muốn tìm kiếm thưởng hi một chuyện, như vậy cái này gốc tiên tiên linh hoàng lý, hôm nay tử tựu đưa tặng cùng ngươi." Thấy thế, Thanh Liên nhìn qua lên trước mắt gần tại thức thẳng tiên tiên hoàng chủ lý, Lập tức có chút nghẹn ngào nói ra, thế nhưng mà cùng lúc trước Đông Hải một trận chiến có quan hệ. Cái này gốc tiên thiên linh căn hoàng trung lý, thân cây ẩm đạm không ánh sáng, cành lá đều không có, rễ cây khô héo, không có mảy may tiên thiên linh quang tràn ra, khắp nơi đều là đứt gây dấu vết, giống như tùy thời đều tan thành mây khói. Nếu không có thanh liên ẩn ẩn phát ra trong đó ẩn chứa một tia sinh cơ chưa từng bồi diện, chỉ sợ cái này gốc tiên thiên linh căn đã sớm khô héo mà chết. Nguyệt Quế tử không để ý đến thanh liên ngôn ngữ, mà là lại lấy ra một cái hộp ngọc, đem tiên tiên hoàng lý nhẹ nhàng để vào trong đó, trực tiếp ném nhập thanh liên, nói ra, "Đừng vội hỏi nhiều." Cái này gốc tiên thiên linh căn hoàng châu lý, chính là là năm đó thường hi mang về đến, cụ thể có gì nhân quả thị phi, bổ tiên tử thế nhưng mà hoàn toàn không biết gì cả. Nói xong, Nguyệt Quế hai mắt lộ ra một tia thâm ý, làm như lầm bầm lầu bầu nói ra, bất nhập hỗn độn, không chứng nhận chuẩn thánh, không cần hỏi nhiều. Lập tức thái âm thần quang rẽ lên, Nguyệt Quế tiên tử thân hình biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại một cây tiên tiên linh căn Nguyệt Quế, làm như không nói gì nhìn qua Thanh Liên. Thấy vậy, Thanh Liên hít sâu một hơi, đem hộp ngọc thu nhập trong tay áo, đối với tiên linh căn Nguyệt Quế đã thành một cái đạo lễ, nói ra, đa Quế tử. Thanh Liên, cái này liền cáo từ. Nói xong, Thanh Liên quanh thân Tiên Tiên Ngũ Hành Ngũ Sắc Thần Quang lóe lên, hướng phía Hồng Hoang thế giới bay đi. Theo Thanh Liên, Nguyệt Quế hai người riêng phần mình biến mất không thấy gì nữa, thái âm tinh thần phía trên trở nên yên lặng bắt đầu. Tước Trừng đã qua nửa thời gian uống cạn chúng trà, đột nhiên, một hồi Hắc Quang diễn sinh, giống như là có thêm một đóa Hắc Liên hiện thân mà ra, mơ hồ truyền ra một tia cười lạnh. Tiên Tiên Ngũ Hành linh căn, Tiên Tiên Ngũ Hành Ngũ Sắc Thần Quang, ngược lại là có chút ý tứ. Quy 1 chương 123, Tứ Phương Thánh Chương 123, Tứ Phương Thánh Thú. 123, phương thánh thú. Khai, đạo diễn sinh, có một vật thai nghén mà ra có thể bên trên dẫn Chu Thiên Ngôi Sao, hạ tiếp Sơn Hà vân vân, có không thể tưởng tượng nổi uyên rượu tương theo, tên viết, thần thông đạo pháp. Thanh Liên không có ở Chu Thiên Ngôi Sao bên trong làm nhiều dừng lại, mà là bay thẳng đến Đông Hải trên đất mà đi. Bằng không thì, một khi Đế Tuấn đem Chu Thiên Tinh Thần đại trận tế ra, đè toàn bộ Chu Thiên Ngôi Sao bao phủ lại, sợ là cần phải sinh ra một ít thị phi không thể. Tuy nói tiến về Chu Thiên Ngôi Sao trước khi, Thanh Liên đã tế ra Tiên Thiên Ngũ Hành thần đồ che lấp thiên cơ, không cho một đám hồng hoang đại thần thông người phát giác. Thế nhưng mà vẫn không có nửa điểm nắm chắc có thể giấu giếm được đế tuấn thái nhất hai người, dù sao đế tuấn có tiên tiên linh bảo Lạc Tư Hà đổ nơi tay, giỏi về suy diễn thiên cơ. Thanh liên dưới bản chân ngũ thải tường vân một phát, trên đường đi, âm thầm nghĩ đến nguyệt quế tiên tử cùng tưởng ghi một chuyện. Chưa từng nghĩ, vừa ra Chu Thiên Ngôi sao bên trong, đặt chân 33 bên ngoài thiên phía trên, bỗng nhiên, vạn trượng công trùng, một đạo màu đen thần quang phóng lên trời, trong đó loang thoang có một đóa hắc liên diễn sinh mà ra, tràn ra bốn đạo kỳ dị sắc khí, chiếu phương viên vạn không gian. Thanh phương khí, tây phương canh khí, phía nam khí. Huyền Vũ phương Bắc quỷ nơ sát khí, bốn đạo sát khí cùng Hắc Liên tương hợp một chỗ, giống như giống như đồ không phải đồ, giống như trận không phải trận, bốn đạo sát khí cùng Hắc Liên lẫn nhau diễn sinh, dẫn hạ hỗn độn thế giới khôn cùng sát khí, như là đem toàn bộ thế giới che che lại. Điên đảo âm dương ngũ hành, nhiễu loạn chư thiên vạn giới thiên cơ, cùng hồng hoang thế giới phân cách bắt đầu. Thanh Liên từ trước đến nay kiến thức rộng rãi, chỉ là trước mắt loại này cảnh tượng kỳ dị, y nguyên trong nội tâm cả kinh, nghĩ, Tiên Thiên Linh Bạo thập nhị phẩm Long, Hổ, Tước, giếm trong đó. Nghĩ tới đây, Thanh liên quanh thân thần quang lóe lên, đi thẳng tới trước mặt, hai mắt tiên tiên ngũ hành ngũ sắc thần quang rực lẫy, cẩn thận tra hỏi nhìn. Chỉ thấy trong đó tà khí cuồn cuộn, sát khí nồng đậm, đem mình cùng hồng hoàng thế giới ngăn cách ra, khắp nơi đều là oan hồn ác quỷ, chỉ vẹn vẹn có Thanh Long, Bạch hồ, Chu Tước, Huyền Vũ bốn loại sát khí cùng Hắc Liên treo cao, khắp nơi lộ ra cổ quái, tuyệt không phải huyền môn thần thông pháp môn. Nếu bình thường tu sĩ gặp phải bực này cảnh tượng, chỉ sợ định sẽ lập tức ngự sử thần thông đạo hạnh đánh phá không gian nước thúc mà đi. Nhưng mà, thanh liên một thân thần thông đạo hạnh hạng dị bất phàm, trước mắt đủ loại dị tượng đều cùng Hắc Liên có quan hệ, há có thể bỏ qua? Phương nào ta đạo tu sĩ, lại dám ngăn trở bần đạo đường đi, còn không mau mau tối lui." Thanh liên quanh thân tiên tiên ngũ hành ngũ sát thần quang lóe lên, đối với bốn thánh trận đồ bên trong hét lớn một tiếng. Lời vừa nói ra, không trung tiên tiên ngũ hành ngũ sát thần quang tự chủ triển khai, lập tức cùng thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ bốn loại sát khí giúp nhau va chạm. Thoáng qua tầm đó, năm đạo tiên thiên thần sáng lừng lánh chủ thiên, kim mục thủy hỏa thổ tương sinh tương khắc, thanh long, hổ, tước, 4 biến ảo mà ra, phần mình ngửa lên trời giống to, quả thực là thần thông dị tượng người. Tốt một cái tiên tiên ngũ hành linh căn, tốt một cái tiên tiên ngũ hành ngũ sắc thần quang, thật sự là tuyệt không thể tả, bản tôn vừa vận cùng cái kia tiên tiên linh căn hoàng trung núi nhất khởi thủ bắt đầu. Hắc Liên bên trong vang lên một hồi cười quá dị, quả thực là lạnh như băng đến cực điểm, không có mấy may sinh cơ đang nói. Ngay vậy, Thanh Liên sắc mặt lạnh léo, quát: "Hừ, tiên tiên linh bảo Hắc Liên, bốn thánh chợ đồ, vận đạo lúc này mới thế, nhưng mà cơ duyên sâu. Tiên tiên ngũ hành linh căn cùng tiên tiên linh căn hoàng trung Lý nhất sự tình, chỉ có tiên, tiên được, có thể nghĩ, cái này Hắc Âm tinh thần có quan hệ, Thanh Liên không thể không coi chừng một hai. Theo vừa mới nói xong, Tiên Tiên ngũ hành thần đô treo cao không trung, cùng Tiên Tiên ngũ hành ngũ sắc thần quang lẫn nhau hô ứng, cơ hồ đem không trung sát khí hắc quang quét qua là hết, ẩn ẩn lộ ra một đóa cựu phẩm Hắc Liên. "Tốt, không hổ là Thanh Liên đạo nhân, bất quá bản tôn cũng không hổng hoàng Tiên Tiên thần mà có thể so sánh. Chỉ sợ ngươi không có bực này phúc duyên." Hắc Liên bên trong truyền ra hừ lạnh một tiếng, quả thực là màu đen thần quang phóng lên trời, diễn sinh ra một vị đạo nhân bộ dáng, đang mặc trường đen, thân hình lại, không Song cầm trong tay một thanh quái dị chủ viên, thượng diện khắc ấn lấy một đóa trông rất sống động tiên thiên linh bảo thập nhị phẩm hắc liên, tràn ra trận trận 4 thánh sắc khí. Hừ, chính là tiên thiên cự phẩm hắc liên mà tôi, Vân đạo chưa để ở trong lòng. Thanh Liên mặt lộ vẻ một tia cười lạnh, trước mắt vị này đạo nhân theo hầu quái dị, không phải vô không phải yêu cũng không phải chim bay cá nhảy, lại càng không là tiên thiên thần ma, làm như sen vào sinh linh cùng tiên thiên thần ma tâm đó, một thân thần thông đạo hạnh hư thật khó giỏ, nghĩ đến tất nhiên không phải bình thường hồng hoang sinh linh. Có lẽ hồng hoang đại thần thông người không biết tiên thiên cự phẩm xuất xứ, có thể Liên hạ có thể không biết. Nếu là đổi lại tiên tiên thập nhị phẩm Hắc Liên, Thanh Liên có lẽ sẽ vạn phần coi thường, có thể chính là một đóa tiên tiên cựu phẩm Hắc Liên, chỉ sợ còn kém nửa chủ. Thiên Tôn quả nhiên kiến thức rộng rãi, vậy mà nhận ra bản Tôn Tiên Tiên cựu phẩm Hắc Liên, chỉ là Thiên Tôn cần phải xen vào việc của người khác, bà Tôn chỉ có đem ngươi chấn giết không sai. Hắc ý đạo nhân quanh thân sát khí trùng thiên, Tôn gia vô lượng bốn thánh sát khí, lập tức thần uy hạ nhiên, vô cùng kỳ dị, có thể trong đó không có nửa điểm tà sát, lại có tí ti chính khí lẫn nhưng. Bốn thánh sát khí Cùng trong truyền thuyết phương Đông thánh thú Thanh Long, Tây phương thánh thú Bạch Hổ, phía Nam thánh thú Chu Tước, phương Bắc thánh thú Huyền Quy có quan hệ, tự nhiên cũng không tả ma thần thông. Trong khoảng khắc, đông nam tây bắc 4 phương tám hướng, tất cả có một đạo sát khí hướng phía Thanh Liên vọt tới, 4 người hỗ trợ lẫn nhau, ẩn ẩn bày ra một loại trận đồ, thần thông đâu chỉ tăng gấp đôi. Gặp tứ phía đều có sát khí đánh nút lại, Thanh Liên không dám khinh thường, cái này hắc ý đạo nhân theo hầu cái gì, bốn thánh sát khí là không bình thường, không được lại để cho hắn tới người, tức một chỉ không trung ngũ hành đổ, chỉ thấy lên, đóa đóa màu hoa sen từ trên trời giáng xuống. Đem bên thân cao thấp các nơi bảo vệ, quả thực là vạn pháp bất xâm, vạn tà bất nhập. Bốn thánh sát khí chính mà không tả, một khi cùng Tiên Tiên Ngũ Hành Thần Đồ gặp nhau một chỗ, lập tức diễn sinh ra thanh long tuần biển, bạch hổ ngàn trời, chu tước văng lên, Huyền Vũ nhìn lên trời, đem Tiên Tiên Ngũ Hành Ngũ Sắc Thần Quang trấn đắc mơ hồ sắp sửa tứ tán ra, tiếp tục hướng phía thanh liên quanh thân đánh tới. Tiên Tiên Ngũ Hành Ngũ Sắc Thần Quang huyền diệu khó lường, chỉ là bốn khí cùng Ngũ Hành Ngũ Sắc có chỗ tương đồng, cả hai người đều là ngũ hành đều đủ, cho nên nhất thời không làm gì được, được bốn thánh sát khí. Thế, thế thanh liên hai mắt tinh quang lóe lên, lập tức trong miệng khẽ quát một tiếng. Nói ra, thiên có ngũ hành kim một tùy hỏa thổ, tiên thiên ngũ hành linh hỏa, khởi. Trong lúc nhất thời, không trung tiên thiên ngũ hành ngũ sát thần quang biến đổi, vô số tiên tiên ngũ hành linh hỏa diễn sinh, theo xì xì thanh âm vang lên, đẩy trồi bốn thánh sát khí không gió tự cháy. Bốn thánh sát khí mặc dù cùng tứ phương thánh thú có quan hệ, không biết làm sao, tiên thiên ngũ hành linh hỏa đốt cháy vật vật, chính có thể đem không trung sát khí đốt không còn một mảnh. Tiên tiên ngũ hành linh hỏa. Tốt, tốt, tốt không hổ là tiên ngũ hành linh can, thật làm cho bạn có chút Bảo đạo nhân nhìn qua phóng lên trời tiên ngũ hành linh hỏa, hai mắt lộ ra một tia ngưng trọng. Hiển nhiên đối với Tiên Tiên Ngũ Hành Linh Hỏa có chút kiêng kỵ. Quy một chương 124, chứng Đạo Thần Thông. Chương 124, chứng Đạo Thần Thông. Bốn thánh thay đổi liên tục, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, nhất. Hắc Ý Đạo Nhân vùng trong tay Chu Thiên, đối với không trung hiển hóa mà ra bốn thánh hư ảnh khẽ quát một tiếng. Lập tức, phía Nam Thánh Thú một trong Chu Tước mở cái miệng rộng đem vô số Tiên Tiên Ngũ Hành Linh Hỏa nuốt vào trong bụng, hai cánh mở ra, ngược lại quay người đối với Thanh Liên nổ ra một đạo lửa, đúng là Chu Tước mạng linh hỏa, viết, Nam Minh Ly Hỏa. Thanh Liên một thân Tiên Ngũ Hành đạo quả, cùng tứ phương Thanh Long bội thủ, chu tướng, huyền vũ thần thông đạo hạnh thập phần tương tự, khó tránh khỏi có chút giúp nhau khắc chế. Nam Minh Ly Hỏa, Thanh Liên hai mắt lạnh lẽo, một chỉ không trung tiên tiên ngũ hành thần đồ, đem trước mặt mà đến Nam Minh Ly Hỏa thu bắt đầu, "Quá, ngươi cùng ma tổ La Hầu, tứ phương thánh thú có quan hệ như thế nào?" Lưu là lúc trước đối mặt Đông Hoàng thái nhất, huyết sát lao tổ thời điểm, Thanh Liên đều không có như vậy khắp nơi bó tay bó chân, một thân thần thông đạo hạnh thi chiến không hay, quả thực là khó chịu đến cực điểm. ngồi xuống tứ xứ, "Hôm nay cho ngươi kiến phen, cái gì mới thật sự là tiên, tiên ngũ hành thần thông?" Hắc ý đạo nhân dưới bàn chân cựu phẩm Hắc Liên diễn sinh mà ra, kết xuất huyền diệu pháp ấn, vung trong tay cờ đèn chỉ vào thanh liên quất, Đông phương Thanh Long, Tây phương Bạch Hổ, phía Nam Chu Tước, phương Bắc Huyền Vũ, tứ phương thánh thú nhanh chóng trở về vị trí cũ, kết bốn thánh trận pháp. Không đợi vừa mới nói xong, phương Đông thánh thú Thanh Long, Tây phương thánh thú Bạch Hổ, phía Nam thánh thú Bạch Hổ, phương Bắc thánh thú Huyền Vũ tất cả đứng phương vị, trong khoảng khắc, Thanh Long thần quang, Bạch Huyền vũ chân kinh, có thể tiêu tu sĩ thân thể, bế giác quan thứ sáu, tăng căn cơ nam bụng, tổn hại nguyên thần tử phụ, tự là Đại La Kim Tiên cũng tránh khỏi thoát ra đi. Chính có thể nói, Đại La Kim Tiên đến vậy, tận lột bỏ ngũ tạng ngũ khí, quảng chi ngươi tiên thiên thần ma đến đây, cũng muốn thảm gặp kiếp nan. Nếu là ma tổ la hầu đích thân đến, bần đạo không thể nói trước muốn hốt hoảng mà trốn, đáng tiếc chính là một vị tứ phương thánh xứ, hả có thể không biết làm sao bần đạo nửa phần. Đã vị này tứ phương thánh có thể khắc chế tiên ngũ hành đạo quả Thanh Liên không khỏi trong cơ thể thần thông pháp môn biến đổi, đem Tiên Tiên Ngũ Hành chân kinh đổi lại Tiên Tiên Ngũ Hành đoán thể chân kinh, trong miệng lẩm bẩm nói: "Tiên Tiên Ngũ Hành đoán thể chân kinh, khởi." Hiện ra hơn 10 vạn trượng lớn nhỏ Thanh Liên chân thân, đem hộ thân linh bảo khinh âm linh kiếm lấy ra, trực tiếp cùng Tứ Phương Thánh Sư đánh thành một đoàn. Cả hai người một vị là Tiên Tiên Ngũ Hành linh căn hóa hình mà ra, Thanh Liên Thiên Tôn Minh chuyển Hồng Hoang thế giới, một vị là năm đó Ma Tổ La Hầu xuống Tứ sứ, cổ. Trong nhất thời chính là khó hòa giải, không, không gian vỡ, đều xuất hiện. Lại nói thaom tinh thần phía trên, Nguyệt Quế tiên tử biến ảo mà ra, đứng tại tiên tiên linh căn Nguyệt Quế trên ngọn cây, một đôi mắt phượng hướng phía 33 bên ngoài thiên phương hướng nhìn lại, trong miệng làm như lẩm bẩm lầu bầu nói ra, Hồng Quân lão nhân môn hạ 3000 tiên tiên thần ma một trong cùng ma tổ La Hầu ngồi xuống sứ giả sinh tử tướng bắc, nghĩ đến tất nhiên thập phần náo nhiệt, không biết làm sao bọn tiên tử ra không được thái âm tinh thần nửa bước, không khỏi có chút, không đẹp. Hơn nữa, quang ám nhị vị thánh sư không ra, chỉ vẹn, vẹn có một vị đây, sợ sẽ không đem Hồng Quân lão nhân đưa tới. Bất quá, vị này cũng là thập phần bất phàm. Nói không chừng ngày nào đó có thể bảo vệ thường hy chuyển thế chi thân, miễn cho làm phiền bốn tiên tử tự mình xử lý. Theo thanh âm dần dần biến mất không thấy gì nữa, Nguyệt Quế tiên tử hóa thành một hồi thái âm thần quang bay vào tiên thiên linh căn Nguyệt Quế bên trong. Gặp trước mắt vị này Tứ Phương Thánh Sư thần thông không phải chuyện đùa, lại có bốn thánh trận pháp gia trì, Thanh Liên vậy mà nhất thời không làm gì được, vung trong tay khinh âm linh kiếm đem hắn bức lui, quát hỏi: "Không biết ngươi vị này mà tổ La Hầu ngồi xuống Tứ Phương Thánh Sư, có quan hệ như thế nào?" là kiếp trước kiếp này, Phương Bắc Huyền Vũ bốn vị thánh thú truyền thuyết, Thanh Liên đều là nghe thấy tụng tưởng. Nhưng mà, hôm nay Hồng Hoang thế giới bên trong, chỉ vẹn vẹn có tứ phương thánh thú truyền thuyết, dù là Tam Thanh, Chấn Nguyên Tử trở trải qua vô số tuế nguyệt tiên thiên thần ma, cũng thế chưa từng gặp qua tứ phương thánh thú tung tích. Không muốn hôm nay Thanh Liên vậy mà gặp phải một vị ma tổ La Hầu ngồi xuống tứ phương thánh sứ, một thân thần thông đạo hạnh khắp nơi lộ ra tứ phương thánh thú dấu vết, không khỏi làm nhân tâm sinh nghi hoặc. Chớ có nhiều lời, hôm nay không nên lấy được tiên hoàng tiên ngũ hành không thể. Theo thời gian chuyển dời, Vị này Tứ Phương Thánh Sư không khỏi có chút khí tức lo lắng, âm thầm kiếp sợ Thanh Liên một thân thân thể thần thông đạo hạnh bất phàm. Bốn thánh quý nhất, Hắc Liên đương thời. Hắc y Tứ Phương Thánh Sư nộ quát một tiếng, dưới bàn chân Tiên Tiên Cửu phẩm Hắc Liên thần quang đại thịnh, cùng không trung Tứ Phương Thánh thú hư ảnh tương hợp một chỗ, hiện hóa ra một chỉ hơn 10 vạn trượng lớn nhỏ quái vật. Long đầu, hổ trảo, chu tức cánh, huyền vũ thân, đem Tứ Phương Thánh thú thể, thánh quanh, cánh, đến xông tới tới. Mắt vị này sứ, cần phải tiên tiên hoàng mình thể không thể, Thanh Liên không khỏi nhướng vung trong tay khinh ngâm linh kiếm, quất, thanh liên sáng thế, ngũ hành khai thiên, đi. Vừa mới nói xong, một đạo tiên tiên ngũ hành kiếm khí hướng phía quái vật trước mặt đánh tới, chỉ thấy tiên tiên ngũ hành kiếm khí một đường trải qua chỗ, ẩn có một tia hỗn độn quy tắc hiện hóa, tựa hồ là có hỗn độn kiếm khí xuất thế. Khai thiên thần thông, chứng đạo pháp môn. Nhìn qua trước mặt mà đến tiên tiên ngũ hành kiếm khí, quái vật lập tức thần sắc biến đổi, trong miệng hú lên quái dị, lập tức đem tiên tiên linh bảo cựu phẩm liên tế ra, đem quanh thân cao thấp bao quanh bảo vệ. Trong lúc nhất thời, Tiên Tiên ngũ hành kiếm khí cùng Tiên Tiên cựu phẩm Hắc Liên chạm vào nhau một chỗ, chỉ thấy Tiên Tiên cựu phẩm Hắc Liên bên trong thần quang lóe lên, đem Tiên Tiên ngũ hành kiếm khí đánh sơ xác, mà bản thân trở nên ẩm đạm bắt đầu, hiển nhiên linh tính có tổn hại. Thấy vậy, Thanh Liên trên mặt không khỏi vui vẻ, trong miệng quát to một tiếng tốt, Tiên thiên linh bảo thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên cho ta trấn. Không để ý tới trước mắt cái này con quái vật thần sắc kinh hãi, Thanh Liên trực tiếp đem Tiên Tiên linh bảo thập nhị phẩm tạo thanh liên ra, đơn giản đem Tiên Tiên tại không. Thanh thập nhị tạo hóa thanh hủy liên, chính là, là Đồng Nguyên Ma gia có thể giúp nhau khắc chế. Một chủ tạo hóa, một chủ hủy diệt, cả hai người trời sinh nhận chứa quy tắc không hợp. Nhưng mà, trước mắt cái này đóa tiên tiên cựu phẩm hắc liên, bất quá là dùng thập nhị phẩm hắc liên liên tự thai nghén mà ra, tuy nhiên trời sinh có một ít thập nhị phẩm hắc liên huyền hình diệu, đầu là không như bình thường. Không biết làm sao, đối mặt thanh liên tiên tiên linh bảo thập nhị phẩm thanh liên cơ hồ không có, có bất kỳ năng lực chống cự nào. Tiên thiên tiên linh bảo thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên. Quái vật hai mắt chăm chú nhìn không trung thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên, nhất thời sắc mặt âm tình bất định, hiển nhiên thật không ngờ. Thanh liên chẳng những ngộ ra một tia thân thể chứng đạo pháp môn, căn có tiên tiên linh bảo thập nhị phẩm tạo hóa thành liên hộ thân, chỉ sợ chính mình cũng không đối thủ của hắn. Quy 1 chương 125, giết. Hạ Thiên, giao chỉ. Chương 125, giết. Hạ Thiên, giao chỉ. Quái vật ánh mắt lạnh lẽo, lập tức quanh thân bốn thánh thần quang lóe lên, muốn xoay người bỏ đi, về phần tiên tiên cũ phẩm Hắc Liên cùng tiên tiên linh căn hoàng trung lý, ngũ hành linh căn, ngày nào đó ma tổ La Hầu tự mình xử lý. Nhưng hắn là biết rõ, bất luận là tiên thiên linh căn hoàng trung lý cùng ngũ hành linh căn, còn là trước mắt cái này đóa tiên tiên bảo thập nhị phẩm tạo hóa Hắc liên, ma tổ La Hầu cũng sẽ không thờ ơ. Đạo Hưu đã đến rồi, chẳng lẽ tiểu muốn dễ dàng như thế ly khai không thành. Mắt thấy vị này quái vật muốn quay người mà trốn, Thanh Liên không khỏi trong cơ thể tiên tiên ngũ hành đoán thể chân kinh cùng một chỗ, trong tay khinh âm linh kiếm kéo lê một đạo huyền diệu khó giải thích quy tích, giống như nhanh không phải nhanh, như chậm không phải tr giống như thời gian, không gian cấm bình thường, khinh nu hướng phía quái vật đành tới. Ngũ hành diễn sinh, Thanh Liên tạo hóa. Một kiếm này, Thanh Liên đem một thân thân thể thần thông pháp môn lý niệm dung hợp một chỗ, làm như nhẹ nhàng một kiếm, lại chứa một khai thiên thần thông. Đừng nói là tứ phương thánh sư hóa ra một con quái vật, tiểu là một vị chuẩn thánh đại thần thông người đích thân tới cũng muốn nhượng bộ bà phần không thể. Nhìn qua trước mặt mà đến khinh âm linh kiếm, vấy vật lập tức toàn thân thắng hàn, tứ chi cứng ngắc, biết rõ việc lớn không tốt, hai mắt kinh hãi cả giận nói, "Thanh Liên tiểu nhi an dám như thế." Lập tức quanh thân sát khí lóe lên, lần nữa đem tứ phương thánh thú hư ảnh tới ra, ngăn cản tại chính mình trước người, muốn đem Thanh Liên cùng khinh âm linh kiếm ngăn cản lại. Thanh Liên trong tay khinh âm linh kiếm cùng tứ phương thánh thú hư ảnh, vô thanh vô tức động vào nhau, trong khoảng khắc, phương viên mấy chục vạn không gian một mảnh hư vô. Vô số không gian mảnh vỡ tư tán mà bay, trực tiếp đem bốn thánh trận pháp trấn đắc tan thành mấy khối, hóa thành một chỗ sinh linh cấm địa, không phải đại La Kim Tiên không thể đặt chân nửa bước. Trong lúc nhất thời, Thanh Liên chỉ cảm thấy trong tay Khinh Âm Linh kiếm vốn là đem tứ phương thánh thú hư ảnh đánh chính là tan thành mấy khối, lại cùng một cỗ kỳ dị thần thông pháp môn đụng vào nhau, trận trận quỹ dị ý niệm trong đầu theo Khinh Âm Linh kiếm truyền vào Thanh Liên nguyên thần bên trong. Cái này cỗ kỳ dị ý niệm trong đầu cùng hồng hoang trong thế giới là bất luận cái, cái gì thần bất động, cùng xuôi, ngược, linh linh diệu, cho nhân thần hốt, nhập ma đạo. Thanh Liên Chu Thiên, Nhật Nguyệt Đường Không, rơi. Thanh Liên nộ quát một tiếng, đem Tiên Tiên Linh bảo Nhật Nguyệt tinh luân tế ra, mặc kệ phía trước có gì thần thông pháp môn ngăn cản, ta cũng có Nhật Nguyệt Đường Không. Chu Thiên ngôi sao phổ chiếu vận vật, không trung thái âm, Thái Dương thần quang diễn sinh, hai đạo chân hỏa phóng lên trời. Thanh Liên lách mình rời khỏi nơi đây, đem Tiên Tiên Linh Bạo thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên dựng ở dưới bàn chân, hai mắt định nhãn nhìn lại, chỉ thấy vậy chỉ đồ thừa vật đã sớm biến mất không thấy gì nữa, chỉ vẹn vẹn có một tia màu đen thần quang thật lâu chưa từng tán đi, bất quá vừa rồi sinh tử tương bắc thời điểm, ẩn ẩn truyền đến một kia tiếng vang. Tiên Tiên ngũ hành, vạn đạo khác đường. Nhật Nguyệt Dương Không, Trừ Thiên Xuất Thế, tốt một cái Ma Tổ La Hầu, quả nhiên không phải chuyện đùa, là một vị tứ phương thánh sư thì có bực này thần thông đại hạnh, có thể nghĩ, Ma Tổ La Hầu bản thân hạng gì bất phàm. Thanh Liên vẻ mặt nghiêm trọng, thở dài một tiếng nói ra, Ma Tổ La Hầu cùng Hồng Quân đạo tổ ở giữa chiến đấu, thôi nói Thanh Liên bất quá chỉ vẹn vẹn có đại La Kim tiên đại hạnh, chỉ sợ là đặt chân chuẩn thánh đại hạnh, vẫn không có tư cách tham dự trong đó, trừ chứ phi chứng được hôn nguyên đại La Kim tiên đạo quả, có lẽ có thể cùng hắn đánh cờ một hai. Đại đạo chi tranh, chẳng lẽ không phải bình thường. Không thể nói trước chính mình chỉ có coi thường hai mới có thể. Thanh Liên hướng phía Thái Âm Tinh Thần phương hướng nhìn một cái, liền hóa thành một đạo thần quang biến mất không thấy gì nữa. Không bao lâu, lục tục có Hồng Hoang Đại Thần Thông người đến đây dò xét, gặp 33 bên ngoài tiền phía trên, khắp nơi đều là không gian mạnh vỡ, địa phong thủy hỏa 4 phía tràn ngập, cả kinh một thân mồ hôi lạnh, không thể không tế ra thần quang hộ thể, quay người rời khỏi phương viên mười mấy vạn rằm pháp y. Thật ba đạo thần thông đại hận, vậy mà đem phương viên mấy chục vạn rằm không gian hóa thành một chỗ cấm địa, có thể thấy được vừa rồi tranh đấu hạng gì kinh Tuấn hai mắt chau mày, nhìn qua lên trước mắt một phiến không gian chậm nói: "Cái này không gian vỡ vụn bộ dáng. Hiển nhiên là hai đạo vô thượng thần thông lẫn nhau va chạm mà ra, một đạo thần thông bá đạo đến cực điểm, một đạo thần thông quỷ dị khó lường, có lẽ đều là chân chính đại thần thông người, tự là không biết hai người có thân phận như thế nào. Hơn nữa, trong đó tựa hồ có một ít thái âm, Thái Dương thần thông dấu vết, hoặc là nói thái âm, Thái Dương chân hỏa. Thái Nhất trầm giọng nói ra. Thái Dương thần quang cùng Thái Dương chân hỏa là đế tuấn, Thái Nhất hai người buồn mạng thần thông, mà Thái Âm thần quang thì là hi họa sen lẫn thần thông. Thế nhưng mà trước mắt rõ ràng có người tế ra thái âm, Thái Dương thần cùng thái âm, Thái Dương chân hỏa địch, loại chuyện này có thể nào không cho trong lòng hai người kinh hãi không thôi. Quỷ dị thần thông, Thanh Liên, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ bốn thánh sắc khí, Thái Âm, Thái Dương chân hỏa, Tiên thiên ngũ hành thần thông, chỉ sợ hồng hoàng thế giới sắp sửa sinh ra đại biến, ta và người hai người cũng muốn sớm làm ý định mới được. Không biết nhớ ra cái gì đó, Đế Tuấn vẻ mặt thần sắc trầm trọng nói ra, hiển nhiên trong nội tâm có kỵ trùng trùng đệ điệp. Huynh trưởng lời ấy có lý, chúng ta không bằng đem Chu Thiên Tinh thần đại trận tế ra, đem Thiên Đình cùng Chu Thiên ngôi sao cùng nhau bao phủ lại, miễn cho có người đến đây sinh ra thị phi. Thái Nhất mở miệng nói ra. Hôm nay yêu nguyên khí đại thương, Một bên lại có Vu tộc 12 vị tổ vu cùng Đô Thiên Thần Sát đại trận nhìn chằm chằm, cũng không vạn bất đắc dĩ, yêu tộc thế nhưng mà rốt cuộc chịu không được bất luận cái gì phân tranh. Vạn năm thời gian bất quá phương giờ mới bắt đầu, Chu Thiên Tinh Thần đại trận một chuyện tạm thời không nổi. Ngay vậy, Đế Tuấn hơi chút trầm tư một lát, vừa rồi nhẹ gật đầu mở miệng nói ra. Ngoảnh một cái mấy tháng thời gian trôi qua, Thanh Liên lên đường bình an vô sự trở lại Phương Trượng Tiên trong đảo, đem linh căn cây trà trồng tại trong đảo ở chỗ sâu trồng, về phần tiên tiên linh hoàng chú lý thì là để vào tiên tiên linh tuyển bên trong ân cần săn sóc, lại để cho hắn rãi khôi phục ngày xưa sinh cơ. Tú nói tiên tiên linh căn hoàng trung lưu căn cơ tổn hao nhiều, muốn khôi phục ngày xưa sinh cơ, chỉ sợ cơ hồ không có một tia hy vọng, trừ phi là Hồng Quân đạo tổ cùng Ma tổ La Hầu có lẽ có thể có một tia khả năng. Hôm nay tiên tiên ngũ hành linh căn bổn nguyên, Thanh Liên đã thu thập ba loại, chính có thể đem thứ nhất vừa tế luyện nhập tiên tiên ngũ hành thần độ bên trong. Thanh Liên ngồi tại tiên tiên linh truyền một bàn, hai tay đem tiên tiên ngũ hành thần thông cử ra, trong miệng nói lẩm bẩm nói ra, "Thiên có ngũ còn mau mau tiên tiên ngũ hành ngũ Ất Mộc, Ngộ Thụ Ba Đạo Tiên Tiên Thần Quang Chủ Tiên, giống như ba gốc tiên tiên linh căn hiện thân mà ra, phù tăng tụ, nhân sơn quả tụ, hoàng trung lý nhất cùng lẫn nhau hô ứng, tất cả đứng ngũ hành phương vị, triệu lộ ra tiên tiên ngũ hành đại đạo huyền diệu. Thấy vậy, Thanh Liên khẽ gật đầu, Ly Hỏa, Ất Mộc, Ngộ Thụ ba loại bổn nguyên tể tụ, chỉ kém tiên tiên linh căn bổ để tụ cùng bản đảo bổn nguyên, khoảng cách tiên tiên ngũ hành linh căn bổn nguyên trở về vị trí cũ, cơ đều ở trước mắt. Thanh Liên đem chứng đạo linh ngũ hành thần nhập chung, trong cơ thể tiên ngũ hành kinh một chỗ. Quắc, tiên tiên ngũ hành vạn vật diễn sinh, ra Chỉ thấy Tiên Tiên Linh quyển bên trong Hoàng Trung Lữ có chút sinh ra một tia lục ý, hơn 10 dư miếng nhân sâm quả vầng sáng bốn phía, mơ hồ cùng Tiên Tiên Ngũ Hành Thần Đồ tràn ra Tiên Tiên Ngũ Hành ngũ sắc thần quang tương hợp cùng một chỗ, hóa thành một đoàn Tiên Tiên Ngũ Hành vầng sáng. Không bao lâu, Tiên Tiên Ngũ Hành ngũ sắc thần quang lóe lên, thanh liên một chỉ không trung Tiên Tiên Ngũ Hành thần đồ, quắc, Tiên Tiên Ngũ Hành đạo quả ra. Nói xong, thanh liên quanh thân năm đạo Tiên Tiên Ngũ sinh, kim tới. Ngũ, ngũ Hành, tới. Tiên tiên ngũ hành diễn sinh, kim sinh thủy, thủy sinh, mục, mục sinh Hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, tốc độ lúc nhanh lúc chậm, huyền chuyển như ý, chậm rãi lưu động bắt đầu. Thanh Liên chỉ cảm thấy nguyên thần tiến vào không linh bên trong, trong cơ thể tiên tiên ngũ hành đạo quả tương sinh tương khắc, dần dần hóa thành lưỡng bức nhất tránh nhất phản ngũ hành chu thiên thần đồ, một loại huyền diệu khó giải thích cảm giác vẫn cư mà sinh, sinh khắc tương hợp, có dựa lấy thân thể nguyên thần. Hồng Hoang tu hành pháp môn vô số, có thể cơ hồ đều là tu hành nguyên thần pháp môn, mà thân thể một đạo chỉ có Vu tộc cùng Thanh Liên cả hai người tu hành, đủ thấy thân thể một đạo khó khăn bậc nào. Chỉ là Thanh Liên thân thể con đường cùng Vu tộc bất đồng, cái kia 12 vị tổ vu tuân theo bản cổ huyết mạch mà sinh chuyên tu thân thể, không hỏi nguyên thần. Nhưng mà, Thanh Liên thì là thân thể nguyên thần song tu, giống như một âm ở dương, nhất thể mà sinh, ở thể nội tương sinh tương khắc, cùng tiên tiên ngũ hành đạo quả bình thường, tương sinh tương khắc vĩnh viễn không ngừng. Trong lúc nhất thời, đột nhiên, Thanh Liên trên người ngũ thái quang hoa xông thẳng lên trời, đem phương trưởng tiên đạo nhuộm thành một mảnh màu sắc rực rỡ hải dương, kim mục thủy hỏa thổ năm loại vầng sáng riêng phần mình bắt đầu khởi động. cái thời trôi qua, hạnh dần dần đi vào đại la kim tiên Một ngày này, Thanh Liên chậm lại, chỉ thấy nữ Thanh vẫn đến đây báo Nói là đảo ngoài có hai vị đồng từ trước tới bái phỏng, một người tự xưng Hạ Tiên, một người tự xưng Dao Chỉ, chính là theo 33 bên ngoài thiên phía trên tử tiêu cung mà đến. Ngay vậy, Thanh Liên có chút lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc, Hạ Tiên, Dao Chỉ, chẳng lẽ là hồng quân đạo tổ. Thanh Liên hướng phía Thái Âm tinh thần phương hướng nhìn một cái, liền phân phó Thanh Vân đem Hạ Tiên, Dao Chỉ hai người nên đón tiến đến. Tước Trừng đã qua nửa thời gian uống cạn chúng trà, thì nữ Thanh Vân đem Hạ Tiên, Dao Chỉ hai người dẫn vào trong đạo, một khi đặt chân phương thượng tiên đảo ở chỗ sâu trồng, chỉ thấy không trung tiên thiên linh khí thành sương ngủ. Linh căn tiên thảo khắp nơi trên đất tùy ý có thể thấy được. Nhìn qua lên trước mắt một mảnh tiên tiên nhẹ âm trúc lâm, Hạo Thiên không khỏi lộ ra một tia hâm mộ, nói ra, Thanh Liên sư huynh thật sự là cơ duyên tâm hậu, lại có một mảnh tiên tiên trúc lâm, thật sự là ao rước sát người bên ngoài. Hạo Thiên tuy nhiên là Hồng Quân đạo tổ ngồi xuống đồng tử không giả, thế nhưng mà Hồng Quân đạo tổ cho tới bây giờ chưa từng ban cho qua bất luận cái gì tiên tiên linh bảo hộ thân. Cho nên, lúc này Hạo Thiên nhìn qua lên trước mắt trên dưới 100 dư gốc tiên, tiên trúc lâm, trong nội tâm không khỏi sinh ra một ít hương tới. Thanh Vân vậy, trên mặt lộ ra cười nhạt một tiếng, không có mở miệng, đừng nói là hai vị đồng tử Tiểu La hùng hoàng đại thần thông người đến đây, chỉ sợ đều muốn đối với nhẹ âm chúc Lâm Sinh ra hâm mộ. Không bao lâu, Hạ Thiên, Dao Chỉ hai người đi đến Tiên Thiên Linh Tuyển một bên, chỉ thấy Thanh Liên đang tại quanh chân ngồi xuống, hai người không khỏi liếc mắt nhìn nhau, lập tức tiến lên không mình hành lễ, nói ra: "Hạ Thiên, giao Chỉ bái kiến Thanh Liên sư huynh." Gặp Hạ Thiên, Dao Chỉ hai người đến đây, Thanh Liên lộ ra vẻ mỉm cười, một phất ống tay áo phát ra một đạo thần quang đem hai người nâng dậy thân đến, nói ra: "Nị vị đồng tử không tại Hẩm Quân lão sư bên cạnh thùng sao lại đột nhiên đến đây bần đạo phương tiên trong đảo?" Nghe được lời ấy, Hạ Giao Chỉ Hát Kiều nhị Nhân Truyền thân nhìn một cái thanh vận, trên mặt lộ ra một tia khó xử thần sắc, hiển nhiên có chút không tốt lối ra. Thấy vậy, Thanh Liên hai mắt tinh quang lóe lên, trực tiếp mở miệng nói ra, "Thanh vận ngươi hãy lui ra sau." Cần Tuấn láo ra pháp chỉ. Thanh Vân đáp ứng một tiếng, quay người trường hạ thiên, giao chỉ hai người liếc, vừa rồi nhẹ bước bước ngọc đi ra ngoài. Nhị vị đồng tử thế, nhưng mà Hồng Quân lão sư có việc phân phó xuống. Gặp Thanh vận thân ảnh chậm rãi biến mất không thấy gì nữa, Thanh Liên vừa rồi lần nữa đối với Hạ Thiên, giao chỉ hai người nói ra, Kỳ thật Thanh Liên trong nội tâm sớm đã có sổ, không cần hỏi đích thị là cùng Tứ Phương Thánh Sư, Tiên Tiên Cựu Phẩm Hắc Liên có quan hệ, bằng không thì, Hạ Tiên, giao chỉ nhị vị đồng tử kiên quyết sẽ không đến đây Phương Trượng Tiên trong đạo. Quy 1 chương 126, Tịnh Tu Nội Đạo. Chương 126, Tịnh Tu Nội Đạo. Không dối gạt sư huynh, lão sư mệnh chúng ta hai người đến đây, thứ nhất là hướng sư minh đòi hỏi Tiên Tiên Linh Bảo Cựu Phẩm Hắc Liên cùng một ít tiên thiên linh trà, thứ hai hôm nay khoảng cách Tử Tiêu cung diễn giải không xa, mong rằng sư huynh Tâm Nội Đạo không muốn để ý tới trong hồng hoang chính là không phải nhất quả. Hạ Tiên kỳ quái nhìn Thanh Liên liếp cưỡng ép đè xuống trong nội tâm nghi vấn, đem Hồng Quân đạo tổ phân phó chuyện kế tiếp tình nói ra. Hồng Quân đạo tổ từ trước đến nay thành tính vô vi, đừng nói là tự mình mệnh chính mình hai người đến đây, tựu là diễn giải thời điểm, đều là ít có ngôn ngữ, có thể thấy được đối với ở trước mắt vị này Thanh Liên tiên tôn, Hồng Quân đạo tổ cùng bình thường tính tình không hề cùng dạng. Nghe vậy, Thanh Liên sắc mặt hơi đổi, đem Tiên thiên linh bảo cựu phẩm hắc liên cùng một ít tiên thiên linh trả lấy ra, đưa cho Hạ Tiên, giao chỉ hai người, nói ra, sư có nói, Thanh Liên tất nhiên tuân theo. Đối với Hồng Quân đạo tổ ngôn ngữ, mặc kệ Thanh Liên trong nội tâm có ý nghĩ gì, cũng sẽ không mở miệng cự tuyệt. Hạo Thiên, giao chỉ hai người cung kính tiến lên tiếp nhận Tiên Tiên Linh Bảo Cửu phẩm Hắc Liên cùng Tiên Tiên Linh Trả, đối với Thanh Liên khom mình hành lễ, nói ra, "Sư huynh nếu là không có sự tỉnh phân phó, chúng ta hai người muốn lập tức phản hồi 33 bên ngoài Tiên trong Tử Tiêu Cung phục mệnh." Đang mang Hồng Quân đạo tổ, Hạo Thiên, giao chỉ hai người sao dám lễ mà lễ mề, tự nhiên muốn lập tức quay lại 33 bên ngoài Tiên trong Tử Tiêu Cung hướng Hồng Quân đạo tổ phục mệnh. Bần đạo không có bất kỳ sự tỉnh, nhị vị đồng tử có thể tùy thời quay lại trong Tử Cung. Thanh Liên trên mặt lộ ra một chút do dự sắc, cuối cùng nhất còn là lắc đầu không có trực tiếp mở miệng nói ra. Bất luận là Ma tổ La Hầu một chuyện, còn là năm gốc tiên thiên ngũ hành linh căn, lại hoặc lấy thân thể nguyên thần chứng đạo pháp môn, đều không thích hợp đối với Hạ Tiên, giao chỉ hai người rằng ra. Hơn nữa, đã Hồng Quân đạo tổ mệnh Hạ Tiên, giao chỉ hai người đến đây, cảm giác không phải là không muốn làm cho chính mình mở miệng hỏi thăm. Đã sư huynh không có chuyện gì, như vậy Hạ Tiên, giao chỉ liền hướng sư huynh cáo từ. Nói xong, Hạ Tiên, giao chỉ hai người trực tiếp ly khai phương trưởng tiên trong đảo, một đường lái tưởng vân hướng 33 bên ngoài tử tiêu cùng mà đi. Ma tổ La Hầu, Quân đạo tổ, tứ gốc tiên ngũ hành linh căn, Tiên Tiên Thần Ma thường hi, trong lúc này lại có gì loại liên quan? Thanh Liên trong mày, nhìn qua Thái Âm tinh thần lâm vào trong trầm tư. Đối với Hồng Quân Đạo Tổ đòi hỏi Tiên Tiên Linh Bảo cựu phẩm Hắc Liên một chuyện, Thanh Liên trong nội tâm sớm có tự định giá, chỉ là lại để cho chính mình tại trong đạo tĩnh tâm chờ đợi tử tiêu cung diễn giải, hiển nhiên là Hồng Quân Đạo Tổ không muốn làm cho chính mình lâm vào cùng Ma Tổ La Hầu trong chiến đấu. Trừ phi mình có thể chứng được Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đạo hạnh, bằng không thì chỉ có lưu độ Ngũ, ngũ đại trận là Tinh Thần đại thân mới được. Thanh Liên sắc mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ nói ra: "Không có Hồng Nông tự khí, không có thánh vị bổ đoàn." muốn chứng đạo khó khăn bậc nào, lại càng không cần phải nói thân thể nguyên thần song tu một đạo. Nhưng mà, Tiên Tiên Ngũ Hành Ngũ phương đại trận cũng là như là mờ mịt vân yên bình thường, không có năm mặt Tiên Tiên Ngũ Hành kỳ, tại sao Tiên Tiên Ngũ Hành Ngũ phương đại trận vừa nói, về phần yêu tộc Chu Thiên Tinh Thần đại trận, có lẽ có thể đem hắn bại ra, không biết làm sao Thanh Liên không có 365 vị thái ớt kim tiên cùng Chu Thiên ngôi sao thật viễn, càng thêm không có Tiên Tiên chí bảo Đông Hoàng Trung trấn áp trận, chỉ sợ bại ra Chu thiên Tinh Thần đại trận, không, có bất kỳ thần uy nào nói. Lại nói, Trung Nam Sơn Ngọc trụ động bên trong, một đạo âm dương thần quang Trung thiên, Tại toàn bộ ngọn núi bên trong xoay quanh vườn quanh, trong đó ngũ hành, âm dương, tạo hóa đủ loại đạo hành lý niệm diễn sinh, ẩn chứa ti ti tiên thiên sinh cơ, khiến cho trong núi vô số hoa cỏ cây cối, giống như rực rỡ hẳn lên. Phương viên hơn 10 dạng phạm bi, đều có thể phát giác ti tiên sinh cơ rơi xuống, phạm là sinh linh hít sâu một hơi, lập tức chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái, trong cơ thể bách bệnh trừ tận ốc, dương thọ dần dần gia tăng, chậm rãi đạt được tân sinh. Xa sa nhìn lại, Vân Trung Tử bế quan chi địa, chẩn chẩn thần quang trùng thiên, một đóa tiên tiên cựu phẩm bạch ngọc liên hoa như ẩn như hiện, thần quang bên trong tiên tiên ngũ hành chân kinh diễn sinh, lại để cho chúng quanh vô số sinh linh toàn thân chấn động, không tự chủ được hướng phía Ngọc trụ động thiên đi đến. Không bao lâu, Ngọc trụ động thiên phương tròn hơn 10 dặm nội, khắp nơi đều là chim bay cá nhảy, thảo mục sinh linh. Bỗng nhiên, Vân Trung Tử trong cơ thể nguyên thần một trào, hiện ra nguyên thần tăng hoa, ánh sáng mang điểm lành bên trong, lại có trận trận tiên âm vang lên, như là thiên địa chí lý bình thường, hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Trung quanh một đám sinh linh lọt vào thai, không khỏi nghe ngấn hướng toàn thân chấn động, trong miệng chậm rãi thì thầm, từng đạo tiên tiên linh khí hội tụ một chỗ, hóa thành cảnh tượng kỳ dị bay thẳng đến chân trời. Mấy trăm năm thời gian vừa quá, Vân Trung tử rốt cục chậm rãi dương đôi mắt, chỉ thấy hai đạo thần quang xung ra, một ấm một dương, ôn nhuận như ngọc. Lão sư tiên tiên ngũ hành chân kinh bác đại thầm, chính là ta đã đặt chân thái kim tiên một cảnh, cũng thế không thể nhìn lên cảnh. Lúc này, Vân Trung tử trong miệng nhẹ một tiếng. Nguyên thần đáo qua hơn 10 giảm phạm vi, không khỏi khẽ cho mại Trong khoảng khắc, trung quanh vô số sinh linh chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh, lập tức đóng chặt đôi môi, không dám lần nữa phát ra mại may thanh âm Tán tu tu hành không dễ, sinh linh tu hành càng là không dễ Vân Trung Tử than nhẹ một tiếng, quanh thân âm dương thần quang lõe lên, trực tiếp ra ngọc trụ đầu tiên, nhìn qua lên trước mắt một đám sinh linh nói Bọn ngươi nghe được bần đạo hiển hóa đạo hạnh, là một hồi cơ duyên tạo hóa, không cần một mực dừng lại ở ngọc trụ động quanh Gặp Vân Trúng Tử hiện ra chân thân, một đám sinh linh không khỏi trong nội tâm kinh hỉ này ra, ngay ngắn hướng đối với Vân Trúng Tử dập đầu hành lễ, nói: "Chúng ta một đám sinh linh, tạ ơn chân nhân đại ân." Trong đó càng có cơ linh gan lớn người, nhìn qua Vân Trúng Tử trong miệng kêu lên: "Chân nhân ân đức khôn cùng, một thân thần thông đạo hạnh không thể tự định giá, khẩn cầu chân nhân nhớ chúng ta một phần ân tình, truyền xuống đại đạo chân pháp, để cho chúng ta sinh linh một ngày kia cũng có thể siêu thoát thiên địa, chứng nhận đạo trưởng sinh tiêu dao." Nghe được lời ấy, Vân Trúng Tử không khỏi cười khổ một tiếng, những bình thường này sinh linh, chưa từng bái kiến thần thông diệu pháp, không biết chứng đạo một chuyện gian nan. Chính mình bất quá vừa mới đặt chân thái ớt kim tiên đạo hạnh mà thôi, đối với siêu thoát thiên địa một chuyện, còn như là mở miệng vân nhiên, tại sao chuyển xuống đại đạo chân pháp? Còn nữa mà nói, siêu thoát chứng đạo một chuyện hạng gì không dễ, chỉ sợ hồng hoang một đám tiên tiên thần mà cũng không dám nói mình có thể siêu thoát chứng đạo. Không có thanh liên tự mình ở đầu, Vân Trung Tử sao dám chuyển xuống tiên tiên ngũ hành chân kinh, chỉ có thể thở dài một tiếng, hai mắt nhìn qua lên trước mắt một đám đáng thương không thôi sinh linh, nói ra, bản đạo bất quá vừa mới đặt chân thái ớt một đạo không lâu, chưa siêu thoát chứng đạo, tại sao đại đạo chân kinh, còn nữa mà nói, không có sư tôn đồng ý? Bần đạo sao dám đơn giản chuyển xuống trong môn Thần Thông Pháp môn? Bọn người không bằng trước hướng Đông Phương Côn Luân trong núi, nơi đó là hừng hoang tán tu nơi tụ tập, có vô số tu sĩ đại thần thông người ở lại, có lẽ có thể tìm được cơ duyên. Hừng hoang đại địa không giới hạn, chúng ta ở đâu có thể tìm được cơ duyên? Tính xin chân nhân nói rõ. Hừng hoang đại địa hạng gì rộng lớn, thôi nói trước mắt những bình thường này sinh linh, chỉ sợ là một ít mới vừa vào tiên đạo tu sĩ, cũng khó khăn dùng đặt chân Côn Luân Sơn trong. Lúc trước tiến về Côn Lôn Sơn bên trong gian nan, vẫn tự nhiên thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Nếu không có gặp phải Thanh Liên Tiên Tôn, chỉ sợ chính mình còn không biết đại đạo hai chữ hàng nghĩa. Vân Đạo Vân Trung tử, chính là Hải Ngoại Thanh Liên Tiên Tôn môn hạ đệ tử, bọn ngươi như có cơ duyên, có thể tiến về trong Đông Hải, tìm kiếm Hải Ngoại tu sĩ tìm tiên hỏi, hoặc là tiến về Đông Phương Côn Lôn trong núi, đều lúc chỉ cần có thể vào khỏi một tưởng, tự nhiên tiên đạo có hy vọng. Nói xong, Vân Trung tử không để ý tới một đám sinh linh có gì lựa chọn, trực tiếp đưa tới một đóa tường vân, hướng Đông Hải phương trưởng tiên đạo mà đi. Quy 1 chương 127, lần nữa tiến về Tử Tiêu Cung. Chương 127, lần nữa tiến về Tử Tiêu Cung. Đoán một cái vài vạn năm thời gian trôi qua, một đoá ngũ thái tường vân theo phương thượng tiên trong đạo bay ra, thượng diện đứng đấy một vị áo bào xanh đạo nhân, hai mắt nhìn qua 33 bên ngoài thiên phương hướng, một khi ba lượt diễn giải chấm dứt, chỉ sợ hồng hoang thế giới đem có kinh thiên biến cố xuất hiện. Bất kể là vu yêu hai tộc sinh tử một trận chiến, còn là hậu nghệ xạ nhật, thường hy chuyển sinh, chư vị thánh nhân chứng đạo, nhân tộc sinh ra đời, đủ loại sự tình đều là do ba lượt diễn giải chấm dứt bắt đầu, đến tận đây hồng giới sắp thế giới. Vài vạn năm khổ tu, thanh liên hạnh rất tiến chỉ là đối với đại la đạo hành. Còn kiến thức nửa vời, lại càng không cần phải nói chuẩn thánh một đạo, chỉ có thể chờ Hồng Quân đạo tổ lần nữa diễn giải. Thanh Liên chân đạp ngũ thải tuần vân, một đường xuyên qua 33 bên ngoài thiên, nhìn thái âm tinh thần liếc, không có làm nhiều dừng lại, trực tiếp bay đi hỗn độn thế giới. Lần trước tiến về Tử Tiêu cung thời điểm, Thanh Liên tại hỗn độn bên trong tìm kiếm hồi lâu, vừa rồi nhìn thấy Tử Tiêu cung chân dung. Nhưng mà, lần này một khi đặt chân hỗn độn bên trong, thì có nguyên thần linh quang diễn sinh mà ra, Thanh Liên không có đa tưởng, trực tiếp quanh thân tiên thiên ngũ hành ngũ sắc thần quang lóe lên, hướng phía hỗn ở chỗ sâu trong bay đi. Không bao lâu, một tòa phong cách cổ xưa tự nhiên trước cung điện mặt, bỗng nhiên, Tiên Tiên ngũ hành ngũ sắc thần quang hiện hóa mà ra, Thanh Liên chân thân đặt chân bạch ngọc trên quảng trường, chỉ thấy chấn nguyên tử, Hồng Vân vẻ mặt mỉm cười đang nhìn mình, không khỏi có chút chắp tay hành lễ, nói ra, Thanh Liên bái kiến nhị vị đạo hữu, không biết nhị vị đạo hữu cớ gì dừng lại ở ngoài cung. Vài vạn và năm thời gian trôi qua, không ít hồng hoang tiên tiên thần ma vẫn lạc, ngược lại là yêu tộc mấy vị yêu thánh đặt chân đại La cảnh, cùng nhất, người cùng nhau đi vào trong tự tiêu cung, phần mình ồn chuyện với nhau, lại để cho cung trong một chúng tu sĩ sinh Vài vạn và năm thời gian trôi qua, yêu tộc Thiên đỉnh mấy vị yêu thánh đạt chân đại la kim tiên một cảnh, dẫn tới Đế Tuấn, thái nhất hai người ồn nào không nớt, chúng ta hai người cảm thấy ồn nào, lúc này mới đi ra tản bộ, trốn một chốn thanh tĩnh. Hồng Vân đạo nhân vẻ mặt tức giận nói ra, trong Tử Tiêu cung chính là Hồng Quân đạo tổ diễn giải chi địa, há lại cho yêu tộc ồn nào. Ngay vậy, Thanh Liên khẽ chau mày, dám ở trong Tử Tiêu cung ồn nào, yêu tộc thật sự là cả gan làm loạn, lập tức lắc đầu nói ra, đã như vậy, Vân đạo liền cùng nhị vị đạo hữu cùng nhau đi dạo một phen như thế nào. Thanh Liên cùng Đế Tuấn, nhất hai người xưa nay không hợp, tự nhiên sẽ không tiến về trong Tử Tiêu cung. Lời ấy đại tiện. Chấn Mệnh Tử, Hồng Vân nghe được lời ấy, ngay ngắn hướng gật đầu tán thưởng nói ra. Ba người chuyện phiếm nửa ngày, cảm thấy thời gian không sai biệt lắm, lúc này mới quay người hướng phía Tử Tiêu cung nội đi đến. Hạo Tiên, giao chỉ nhị vị đồng tử, một khi nhìn thấy thanh liên cùng Chấn Mệnh Tử, Hồng Vân đã đi tới, hai mắt hiện lên một tiêu kỳ dị vầng sáng, không mình hành lễ nói ra, "Hạo Tiên, giao chỉ bái kiến trừ vị chân nhân." Đối với lúc trước tiến về phương trượng tiên đảo một chuyện, Hạo Tiên, giao chỉ hai người tự nhiên chưa từng quên, chỉ là Hồng Quân đạo tổ tự mình phân phó chuyện kế tiếp tỉnh, hai người tuyệt đối không dám ra nói nhiều lời. Nhìn qua Hạo Giao chỉ hai người, Thanh Liên khẽ gật đầu, không nói tiếng nào, liền cùng Chấn Mẫn Tử, Hồng Vân cùng nhau đi vào trong tử tiêu cùng, riêng phần mình ngồi xuống. Thanh Liên chỉ thấy cung trong mấy vị yêu thánh cùng Đệ Tuấn, thái nhất hai người, quả nhiên như là Hồng Vân nói ồn ào ồn ào. Nhưng mà, Tam Thanh, Nữ Hoa Phục Hi, tiếp dẫn chuẩn đề chờ một đám hồng hoang tiên tiên thần ma, đều là hai mắt khẽ nhắm, suy nghĩ vi vòng, một bộ không để ý tới ngoại sự bộ dạng. Thấy vậy, Thanh Liên không có tiến lên hành lễ, mà là cùng Trấn Nguyên Tử, Hồng Vân hai người nhìn nhau, liền nhắm mắt dưỡng thần bắt đầu, tính tâm chờ đợi Hồng Quân đạo tổ hiện thân đến đây. Không bao lâu, Theo một đám hồng hoang tiên thiên thần ma từng cái đến đây, một đám yêu thánh thanh âm càng phát ra chói hai bắt đầu, thế nhưng mà bỗng nhiên, cùng trong thanh âm một dừng lại. Có người hai mắt lạnh lùng nhìn qua trong Tử Tiêu cung cửa ra vào, quát, "Vô tộc tiểu nhi, bọn ngươi tiên thiên không có nguyên thần, có gì đến đây trong Tử Tiêu cung, chẳng lẽ là muốn dẫn thân vào huyền môn 1.5 mạnh môn?" Thật sự là buồn cười đến cực điểm. Hồng Quân đạo tổ có nói, "Phàm là người có duyên đều có thể đến đây nghe thấy đạo." Đã bản vu đi vào trong Tử Tiêu cung, tựa là Hồng Quân đạo tổ nói trong người hữu duyên, vì sao không thể đến đây trong Tử Tiêu cung? Vệ phân bản Vu phải trang muốn dẫn thân vào huyền môn nhất mạch, sợ là cùng bọn người yêu người trong tộc không quan hệ. Tử Tiêu cung cửa ra vào vang lên một tiếng nhàn nhạt thanh thúy tiếng vang, đúng là Vu tộc 12 tổ Vu một trong, Hậu thổ tổ Vu đến đây. Hậu tổ chưa từng có nhiều để ý tới yêu người trong tộc môn ngữ, mà là tự hành đi đến một nơi hẻo lánh quanh chân ngồi xuống, hai mắt nhìn qua cung trong Vân Dương Lâm vào trầm tư. Đế Tuấn sắc mặt giận dữ, đem 12 yêu thánh một trong cửu anh ngăn cản lại, mặc kệ Vu yêu hai tộc có gì thù hận, cũng không thể tại trong Tiêu cung sinh ra thị phi. Hậu tổ tự nhiên có thể đến đây trong Tử Tiêu cung chỉ là Vu tộc không có nguyên thần, buồn đế sợ tổ Vu đi một chuyến hồn công, không bằng lập tức quay lại Hồng Hoang thế giới mới là. Ngay vậy, cung trong một đám yêu thánh không khỏi cười lên ha ha, Hồng Quân đạo tổ thần thông vô lượng, giàn thần thông đạo pháp càng là huyền diệu đến cực điểm, không biết làm sao, Vu tộc không có nguyên thần, không thể lĩnh ngộ trong đó chỗ kỳ diệu, là đến đây lại có thể thế nào. Đối với cái này, hậu thủ không để ý đến, chỉ là lặng lặng ngồi ở một bên. Thấy thế, Đế Tuấn cũng không có tiếp tục mở miệng, dù sao thân ở trong tử tiêu cùng, không thể thật sự sinh ra thị phi. Cung trong một đám hồng hoang tiên, tiên thần ma, diễn phần mình mặt lộ vẻ một tia kỳ dị yêu người trong tộc hùng hổ ra người, mà Vu tộc hậu thủ tổ Vu, tắc thì lộ ra thập phần bình tĩnh, trong đó ngược lại là có chút ý tứ. Mấy canh giờ thoáng qua một cái, Hạ Tiên, giao trì nhị vị đồng tử cùng nhau đi đến vân giường trước mặt, kiến cung trong một mảnh ầm ĩ, không khỏi khẽ quát một tiếng nói, "Bọn ngươi chớ có ồn nào, lao sư pháp giá lập tức đến đây." Ngay vậy, cung trong bất luận là Hồng Hoang Tiên Thiên thần ma, còn là yêu người trong tộc, cơ hồ không hẹn mà cùng an tĩnh lại. Trong lúc nhất thời, trong tử tiêu cung một mảnh tường hòa lặng, mọi người phần mình quy củ ngồi xuống, hai mắt chăm chú hướng phía phía trước bên trên giường mây nhìn lại. Lúc này, Thanh Liên Dương đôi mắt hướng phía cung trong nhìn một cái, chỉ thấy một đám hồng hoang tiên tiên thần ma nhân số, tính toán đâu ra đấy cũng không đủ 500 cái đến, hơn nữa trong đó phần lớn đều là khuôn mặt mới, một thân thần thông đạo hạnh bất quá vừa mới đặt chân đại la kim tiên một cảnh. Có thể nghĩ, chính mình bế quan cái này vài vạn năm trong thời gian, có bao nhiêu tiên tiên thần ma vớ lạc. Không đợi Thanh Liên sinh ra cảm khái, Hồng Quân đạo tổ đã vô thanh vô tức xuất hiện tại bên trên rừng mây, không có bất kỳ không gian chấn động truyền ra, như là vốn chính là như thế. Lại để cho cung trong một đám hồng hoang tiên, tiên thần ma kinh hãi Được lại là thanh liên mơ hồ minh bạch một ít, thứ nhất là Hồng Quân đạo tổ thánh nhân đạo hạnh, thứ hai thì là tiên đạo huyền diệu, nghĩ đến khoảng cách Hồng Quân đạo tổ hợp đạo, thời gian còn sót lại không nhiều lắm. Hồng Quân đạo tổ mà không biểu tình quét cung trong một đám tiên tiên thần ma liệp, tựa hồ tại thanh liên trên người thoáng dừng lại một lát, vừa rồi trực tiếp mở miệng nói ra. Nhất sinh nghị, nhị sinh tam, ba người hòa sinh, cứ thế cửu huyền, theo 9 phần 1, Bèn nói thử. Dương Thanh Thành Thiên, Càn Ngưng tụ thành địa, trong hợp người, ba người phán, sinh, chiếu, gọi tên, chính Ba người sống ở ba khí chi nguyên, ở vào nguyên khí điểm bắt đầu. Cự thù vô cực, Hỗn nguyên vô cực. Quy 1 chương 128, Hồng Quân đạo tổ bắt công. Chương 128, Hồng Quân đạo tổ bắt công. Thánh nhân diễn giải tự là không như bình thường, trời dáng kim hoa, địa dụng kim liên, đủ loại dị tượng diễn hóa mà ra, đem trong tự tiêu cung chiếu một mảnh tự sắc bay tán loạn. Giáng đến cao hứng thời điểm, Hồng Quân đạo tổ càng là hiện ra nguyên thần tăng hoa, một mâu lớn nhỏ khánh vân phía trên, tiên tiên tử khí tràn ngập 3000 dặm, trận trận tiên âm cuốn hay, mùi thơm lạ lùng xông vào mũi. Lần này Hồng Quân được thập phần ý, cơ chỗ nào, tùy ở đâu. Theo Đại La Kim Tiên con đường đến Chuẩn Thánh Đạo Quả, thậm chí Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên Thánh vị đều bị bao hàm ở bên trong, là thân thể thần thông, trận pháp nhất đạo đều thỉnh thoảng dãng ra. Thanh liên quanh thân đóa đóa kim liên bộc phát, tràn ra tí tí tinh thuần đến cực điểm tiên thiên linh khí dũng mãnh vào trong cơ thể, trong cơ thể một cỗ huyền diệu khó giải thích khí tức sinh ra, tiên thiên ngũ hành đạo quả tự nguyên thần tam hoa bên trong huyền hóa. Giống như kết xuất một đóa thập nhị phẩm ngũ sắc hoa sen, đem hồng quân đạo ra mỗi một câu đại đạo chí lý, từng cái bao vây lại, coi như thiên địa sinh, trong nội tâm chậm rãi sinh ra một tia hiểu ra. Loại này kỳ dị cảnh giới, nói không rõ, đạo không rõ. Huyền diệu khó giải thích, có thể vừa lại thật thà là tổ tại, theo tối tâm bên trong linh giác đi về phía trước, dần dần đi vào một mảnh mới ở giữa thiên địa, làm như đại la một đạo, lại không phải đại la một đạo. Trong khoảng khắc, Thanh Liên đột nhiên cảm giác được thân thể nguyên thần sinh ra một tia kỳ dị biến hóa, thân thể bên trong tiên thiên ngũ hành đoán thể chân kinh phóng lên trời, nguyên thần bên trong tiên thiên ngũ hành ngũ sắc thần quang diễn sinh, toàn bộ thân hình như là đặt mình trong hỗn độn bên trong, có thể lại không có mảy may hỗn độn chi khí, khắp nơi đều là tiên thiên linh chi khí. Những tiên thiên thanh linh này chi khí, một khi cùng Thanh Liên thân thể nguyên thần gặp nhau một chỗ, giống như trời giáng cam lộ bình đương. Một cổ mát lạnh cảm kích theo đấy lòng sinh ra, không hiểu bên trong sinh ra tí tí thiên địa chí lý. Thanh Liên toàn bộ thân hình trở nhẹ, trong cơ thể chứng đạo linh bảo thập nhị phẩm Thanh Liên, Tiên Tiên ngũ hành thần đồ diễn sinh mà ra, cùng Nguyên Thần cùng một chỗ tựa hồ sông ra tử tiêu cung trói buộc, cùng bên ngoài vô biên vô hạn hốn độn chi khí giúp nhau giao hội. Trong lúc nhất thời, Thanh Liên quanh thân Tiên Tiên ngũ hành ngũ sát thần quang lừng lẫy, hiện ra Nguyên Thần tâm hoa, nửa lớn nhỏ phía trên, tựa mơ hồ hiện ra một vị đạo nhân bộ dáng, thế nhưng mà cuối cùng nhất không có chính thức hiện hóa mà ra, mà là cùng Tiên Tiên Thanh Liên chi khí cùng một chỗ rơi vào Nguyên Thần tự phủ ở chỗ sâu trong. Thanh Liên một thân thần thông đạo hạnh chính thức đặt chân đại là Kim Tiên đỉnh phong một cảnh, không biết làm sao, căn cơ chưa đủ, bên trên thiếu một tia cơ duyên tạo hóa, không có thuận thế chém ra nguyên thần tam thi, không khỏi có chút đáng tiếc. Lúc này, Tam Thanh, Nữ Hoa, tiếp dẫn 5 người, riêng phần mình trên người tiền quang lóe lên, hiện ra nguyên thần tam hoa, nửa mẫu lớn nhỏ khánh vân phía trên, khoan thai rơi vị kế tiếp đạo nhân. Nhưng mà, những đạo nhân này bộ dáng cùng Tam Thanh người thập phần tương tự, chào lẫn nhau nói chuyện với nhau vài câu, liền riêng phần mình bay vào nguyên thần tam hoa bên trong biến mất không thấy gì nữa. Về phần, chuẩn đề đạo nhân, Đế Tuấn Thái nhất, Trấn Nguyên tử, Côn Bằng phụ ghi, Minh Hả lão tổ chờ mấy vị hồng hoàng đại thần thông ngợi, cơ hồ đều cùng Thanh Liên đồng dạng, nguyên thần tam hoa phía trên, một vị đạo nhân thân ảnh lóe lên, liền biến mất không thấy gì nữa. Trong Tử Tiêu cung bỗng nhiên đột phá đại hạnh, Thanh Liên tuyệt đối thật không ngờ, tam thanh người càng là mừng rỡ không thôi, diễn phần mình mỉm cười, liền tiếp theo nghe nói Hồng Quân đạo tổ diễn giải. Chỉ có chuẩn đề đạo nhân, hai mắt ánh sáng lạnh lẽo lên nhìn qua Thanh Liên, trong mắt phẫn nộ trùng tiên, không có cam lòng. Nếu không có lúc trước cùng Thanh Liên một trận chiến, chỉ sợ chính mình cũng có thể siêu thoát thiên địa, đặt chân chuẩn thánh con đường. Hồng Quân đạo tổ đối với Thanh Liên bọn người hạnh phá làm như không thấy, chỉ lo chuyên tâm diễn giải. Trong Tử Tiêu cung một đám tiên tiên thần ma, ngoại trừ Thanh Liên một người bên ngoài, cái nào không phải trăm triệu năm tu hành, người phương nào không muốn đào thoát thiên địa. Chỉ là không có nghĩ đến, Tam Thanh người vậy mà dẫn đầu trước tiến thêm một bước, cùng hồng hoang một đám tiên tiên thần ma kéo ra khoảng cách, trong miệng không khỏi sinh ra một tia khổ tư. Lúc này, cung trong một đám hồng hoang tiên tiên thần ma, như thế nào không rõ hồng quân đạo tổ thiết hạ bảy cái bộ đoàn, đâu chỉ không phải chuyện đùa, chỉ là nhìn qua chuẩn đề đạo ánh mắt của người, thoáng sinh ra một tia chần chờ. Yêu tộc đại thánh Côn Bằng Hai mắt lửa dẫn ngước trời, năm đó nếu không có Hồng Vân xen vào việc của người khác, chuẩn đề tiếp dẫn hai người khinh người quá đáng, nghĩ đến hôm nay mình cũng có thể siêu thoát thiên địa trói buộc, đặt chân chuẩn thánh đạo hạnh. Một bên Đế Tuấn, thái nhất hai người, bất chấp đặt chân đại là Kim Tiên đỉnh phong đạo hạnh vút sướng, nhìn qua Tam Thanh, Nữ Hoa, tiếp dẫn bọn người thân hình, trong nội tâm không khỏi sinh ra một tia phức tạp, chỉ sợ Tử Tiêu cung diễn giải một khi chấm dứt, hồng hoang thế giới muốn dùng cái này năm vị đạo nhân vi tôn, đều lúc yêu tộc lại nên đi nơi nào. Tuy nói Hồng Quân đạo tổ có nói, được đại La tôn vị người, tôn hưởng vô lượng tiêu diêu tự tại, Có thể đại la một đạo y nguyên tại trong trời đất, nào có siêu thoát trói buộc, chứng được chuẩn thánh con đường huyền liền diệu. Một khi một ngày kia, có thiên địa đại kiếp tới người, đại la tôn vị chưa hẳn sẽ không thân tử đạo tiêu. Thanh Liên mong mỏi tam thay người liếc, trong nội tâm âm thầm thầm nghĩ, chuẩn thánh một đạo là siêu thoát thiên địa trói buộc, có thể chư vị thánh nhân mượn nhờ hùng mông tử khí chứng đạo, nhưng lại nguyên thần cùng tiên đạo tương hợp, đem thân ra cánh mạng cùng hùng hoàng giới kết hợp cùng một chỗ, không khỏi cùng một đạo chống xuôi, kèn tuổi ngược. Ngược lại là thân thể chứng đạo một đường, đi thẳng đều là siêu thoát thiên địa đường đi, chỉ là thân thể chứng đạo gian nan đến cực điểm, cũng không vạn bất đắc dĩ chỉ sợ không có tu sĩ giám can đạm đặt chân trong đó. Hôm nay Thanh Liên bất quá vừa mới đặt chân đại la đỉnh phong một đạo, đối với chuẩn thánh một đạo cùng hỗn nguyên đại la kim tiên đạo quả có gì huyền diệu, vẻn vẹn là kiến thức nửa vời, tự nhiên không biết cả hai người giàn khác nhau. Hằng Quân đạo tổ gặp chuẩn đề đạo nhân một mực không có đột phá chuẩn thánh đạo hạnh, giống như hơi hơi nhìn Thanh Liên liếc, vung trong tay phù trận, cung trong rơi xuống vô số kim sắc hoa sen, cơ hồ đều tụ tập ở tam thanh quanh, một đám cạnh, vẹn vẹn thiểu thiểu mà thôi. thế, thế cùng trong một đám hồng hoang tiên thiên thần ma không khỏi biến sắc, cơ hồ đều là thần sắc căm trẫm, trong nội tâm phẫn nộ không thôi, thầm giận hồng quân đạo tổ làm việc bất công, Tam Thanh thanh người đột phá đạo hạnh cũng nói, hôm nay lại diễn sinh Kim Liên, lại để cho hắn cùng cố chuẩn thánh đạo hạnh. Ngược lại là Thanh Liên, Phục Hi hai người mặt lộ vẻ vui mừng, một người lần lượt thừa thành, nữ hoa hai người, một người lần lượt nữ hoa, tiếp dẫn hai người, chung quanh Kim Liên tuy nhiên không bằng Tam Thanh người, thế nhưng không thể thắng được cùng trong một đám hồng hoang tiên, tiên thần ma. Cơ duyên một chuyện, không thể nói ngữ, cũng không cưỡng cầu nên. Tam Thanh, nữ hoa, tiếp dẫn chuẩn để bọn người đều là tương lai nhân. Tự nhiên, có Hồng Quân Đạo Tổ chiếu cố, phục hi thì là không đến nhân tộc thánh hoàng, cũng là không thể coi tưởng. Ngược lại là Hồng Quân Đạo Tổ, vì sao một mực chiếu cố chính mình? Chẳng lẽ là cùng Tiên Tiên ngũ hành linh căn một chuyện có quan hệ? Thanh Liên trong nội tâm có chút sinh ra một tia khác thượng, bất quá đã có Hồng Quân Đạo Tổ chiếu cố, tự nhiên không thể tốt hơn. Kỳ thật Thanh Liên đối với đột phá chuẩn thánh đạo hạnh một chuyện còn không đợi, ngược lại là đối với Hồng Quân Đạo Tổ trên người năm mặt Tiên Tiên ngũ hành kỳ, trong nội tâm sớm có một tiếng nghi cách. Bất quá đối mặt Hồng Quân Đạo Tổ, Thanh Liên cũng thế không dám mạo hiểm nhưng lối ra đòi hỏi, chỉ có chờ ba lượt diễn giải chấm dứt. Hồng Quân Đạo Tổ như thế nào ban cho một đám tiên thiên linh bảo nói sau. Quy một chương 129, hôn Nguyên Đại là Kim Tiên. Chương 129, hôn Nguyên Đại là Kim Tiên. Lúc này, Hồng Quân Đạo Tổ trong miệng tiếng nói biến đổi, mỗi câu giảng ra ngôn ngữ, huyền diệu đến cực điểm, tự do phi đạo, giống như pháp phi pháp, chẳng phân biệt được tiên thiên âm dương ngũ hành, bất nhập hồng hoàng thế giới chư thiên vạn đạo, chính là siêu thoát chí lý, lại có thể tên viết, hôn Nguyên Đạo quả. Hồng Quân Đạo Tổ diễn giải đúng là hôn Nguyên Đại La một đạo, vào tai, như là thanh phong, minh tự nhiên minh bạch, không thể cưỡng ép nhớ tại trong nội tâm. Tiếng nói thoáng qua một cái tự nhiên mà vậy biến mất không thấy gì nữa, không có bất kỳ trí nhớ. Tam Thanh, Nữ Hoa tiếp dẫn bọn người, riêng phần mình thần thái khác nhau, hoặc là mặt lộ vẻ vui mừng, hoặc là mùi ngon, hiển nhiên là có đại thu hoạch. Nhưng mà, trong Tử Tiêu cung một đám Hồng Hoang Tiên Tiên thần mà, thì là mặt lộ vẻ khổ sở, đối với Hồng Quân đạo tổ diễn giải hôn Nguyên đạo quả, trong 10 câu có 9 câu nghe không hiểu, mà khác một câu thì là cái hiểu cái không, từng cái toàn thân khó chịu đến cực điểm. Hôn Nguyên đạo quả đã thánh nhân con đường, có vô thượng diệu, có thể lĩnh ngộ người ít càng thêm ít, tu tính toán thanh liên suất thân theo hầu bất phàm cũng thế chỉ có thể nghe hiểu 2/3 phần 10, đối với bản thân đạo hạnh rất có chảng ra, giống như thân ở huyền diệu khó giải thích cảnh giới bên trong. Đặc biệt là Hồng Quân đạo tổ thỉnh thoảng giảng ra vài câu thân thể con đường, lại để cho Thanh Liên hiểu ra, trong cơ thể tiên tiên ngũ hành chân kinh cùng tiên tiên ngũ hành đoán thể chân kinh nhận ấn tương hợp một chỗ, dần dần diễn hóa ra một loại thân thể nguyên thần chứng đạo pháp môn. Theo thời gian trôi qua, Hồng Quân đạo tổ đột nhiên ngậm miệng không nói, thân một chỗ, như là mình trong cung trùng, không thể đi lên, cũng sợ mặt, nói không nên lời không được tự nhiên. Trong lúc nhất thời, cùng trong một đám hồng hoang tiên tiên thần mà không khỏi náo nhao, nhao dương đôi mắt, nhìn qua bên trên giường mây hồng quân đạo tổ, diễn phần mình mặt lộ vẻ nghi hoặc thân sắc. Ta chứng đạo thời điểm, có thiên cơ diễn sinh, đương cho hồng hoang chúng sinh chỉ rõ con đường, cộng lại ba lượt diễn giải, chung 12 vạn 9863 năm. Hôm nay ba lượt diễn giải chấm dứt, ta lúc này lấy thân hợp đạo, bổ toàn tiên đạo thiếu thốn. Hồng quân đạo tổ không để ý tới cung trong một đám hồng hoang tiên tiên thần ma có gì thân sắc, trực tiếp lẩm b ra. Nghe được lời ấy, một đám hồng hoang tiên, tiên thần ma riêng sao lại có thiếu thốn chỗ? Xin hỏi lão sư, thiên đạo tại sao thiếu thốn? Lao sư làm sao đến dùng thân hợp đạo? Phục Hy đứng dậy, đối với Hồng Quân đạo tổ không mình hành lễ hỏi. Đối với Hồng Quân đạo tổ hợp đạo một chuyện, Thanh Liên cũng nói không rõ ràng, chỉ có hai mắt nhìn qua Hồng Quân đạo tổ. Đại đạo 50, thiên diện 49, cho nên thiên đạo có mất, ta đương hợp đạo bổ toàn bộ thiếu thốn, đến tận đây không còn nữa Hồng Quân. Hồng Quân đạo tổ nghe vậy, vung trong tay phù trần, tựa hồ khẽ nhìn Thanh Liên liếc nhàn nhạt, nhạt nói ra. Thấy vậy, Thanh Liên thần chút biến đổi, đứng dậy hành lễ hỏi, xin hỏi Lao sư, một khi hợp đạo bộ toàn thiên đạo thiếu tổn, Đều lúc Lao sư cùng thiên đạo còn có phân chia. Lời vừa nói ra, Tam Thanh, Nữ Hoa, tiếp dẫn trở chuẩn Thánh Đại Thần Thông người không khỏi hai mắt tinh quang lóe lên, Hồng Quân đạo tổ. Thiên đạo. Hồng Quân đạo tổ nhìn Thanh liên liếc, ý nguyên nhàn nhạt nói ra, Hồng Quân đã thiên đạo, thiên đạo không còn nữa hồng quân, bọn ngươi nhưng còn có nghi vấn chỗ, đều có thể hỏi đến. Lao sư Từ Bi. Nghe được lời ấy, một đám hồng hoang tiên thiên thần ma đều bị trong nội tâm cả kinh, ngay ngắn hướng đối với Hồng Quân đạo hành lễ nói ra. Cùng trong trầm mặt một hồi, Đế Tuấn vừa rồi đứng dậy, hành lễ nói ra, Đế Tuấn xin hỏi Lao sư, Đại La Kim Phong đạo hạnh phía trên là bậc nào huyền diệu cảnh giới. Trong lời nói, Đế Tuấn tự hồ nhìn Tam Thanh người liếc. Trong lúc nhất thời, Tam Thanh người riêng phần mình nhướng mày, hai mắt nhìn qua Đế Tuấn lộ ra một tia tức giận, hiển nhiên đối với Đế Tuấn luôn ngữ có chút không vui. Đại La phía trên đã chuẩn thành con đường, chém ra Thiện, ác, mình Tam Thi, là được đặt chân chuẩn thành một đạo. Hồng Quân đạo tổ mở miệng nói ra. Đế Tuấn trong nội tâm vui vẻ, tiếp tục mở miệng hỏi, "Xin hỏi lão sư, như thế nào chém ra Tam Thi?" Vừa rồi Đế Tuấn một mực mơ hồ có thể chém ra nguyên thần Tam Thi, chỉ là một mực bên trên thiếu một tia cơ duyên, lúc này mới đứng dậy mở miệng hỏi. "Tôi nói Đế Tuấn" Cửu La cung trong một đám hồng hoang tiên tiên thần ma đều bị nhìn qua Hồng Quân đạo tổ, muốn nghe được như thế nào chém ra Tam thi. Dùng tiên tiên linh bảo ký thác nguyên thần tam hoa, cùng thiện, ác, huynh tam thi tương hợp một chỗ, tự có thể chém ra nguyên thần tam thi." Hồng Quân đạo tổ nói ra. Lúc này, Đông Hoàng thái nhất thần sắc khẽ động, đứng dậy hỏi, "Xin hỏi lão sư, tiên tiên chí bảo ký thác nguyên thần cùng tiên tiên linh bảo ký thác nguyên thần còn có khác nhau?" Tam người nghe vậy, không khỏi biến sắc. trong hồng hoang phương nào không biết, thái nhất người mang tiên, tiên bảo một tiên tiên bảo, tiên tiên bảo thần, sợ người mình nguyên thần tam thi Tiên Tiên kém Thái Nhất một cái cấp bậc. Hồng Quân đạo tổ mặt không biểu tình nói ra, "Tiên Tiên linh bảo đẳng cấp càng cao, chém ra nguyên thần tâm thi, tự nhiên thần thông đạo hạnh càng cường." Thái Nhất nghe vậy, trên mặt vui vẻ, chính mình có Tiên Tiên chí bảo Đông Hoàng trùng, nghĩ đến tất nhiên có thể còn hơn tam tên người. Ngược lại là Thanh Liên lộ ra thần sắc thập phần bình tĩnh, Tiên Tiên chí bảo tuy nhiên không dám hy vọng xa vời, bất quá, Tiên Tiên linh bảo Nhật Nguyệt tinh luân, thập liên, thần, sợ bình đầu, Nhất Đệ tử hỏi lão sư, như thế nào hỗn nguyên Thanh Liên lần nữa hướng phía Hồng Quân Đạo Tổ mợ miệng hỏi, chỉ thấy Hồng Quân Đạo Tổ hai mắt vàng sáng lóe lên, nói ra, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên khẽ đến, đã thánh nhân đạt hạnh, nguyên thần ký thắc bên trên thiên đạo, trải qua vô lượng lượng kiếp mà thân thể bất diệt, cố thánh nhân phía dưới, đều vì con sâu cái kiến. Theo vừa mới nói xong, cùng trong một đám tiên thiên thần mà không khỏi sắc mặt biến đổi lớn, thánh nhân phía dưới đều là con sâu cái kiến, cái kia tiên thiên thần ma lại là như thế nào? Thanh Liên sắc trên mặt không thay đổi, tiếp tục hỏi, xin hỏi lão sư, chúng ta tiên tiên thần ma phải làm như thế nào chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên? Lời vừa nói ra, là thanh, nữ hoa tiếp dẫn cũng không khỏi hướng phía Hồng Quân Đạo Tổ nhìn lại, bước thiết muốn biết như thế nào chứng đạo. Đại đạo 3000 đầu đầu đều có thể chứng đạo, nhưng quy nạp bắt đầu có 3, thứ nhất thân thể chứng đạo, nội ra thân thể thần thông pháp môn, rèn luyện thân hình, mở một phương tiểu thiên thế giới, dùng lực giãy rửa hồng hoàng thế giới ấp ục. Phương pháp này chứng đạo người, thần thông đạo hạnh tốt nhất. Thân thể một đạo thần uy vô lượng, cùng Thanh Liên một thân đạo hạnh lý niệm thập phần tương tự, nếu là thân thể nguyên thần song tu một đường không cách nào chứng đạo, Thanh Liên sẽ gặp thử một lần có thể thân thể chứng đạo. Ngay vậy, cung trong một đám Hồng Hoàng Tiên Tiên Thần Ma ngay hướng quay người nhìn qua Thanh Liên, tiên tiên ngũ hành đoán thể chân kinh thân thể thần thông pháp môn, chớ không phải là thanh liên tu hành đúng là thân thể chứng đạo chi pháp. Thái nhất càng là thần sắc biến đổi lớn, nhưng hắn là tự mình lĩnh giáo qua thanh liên thân thể thần thông, tự nhiên biết rõ hắn thần thông đạo hạnh hạng gì cùng bố. Thứ hai nguyên thần chứng đạo, dùng tiên tiên linh bảo chém ra thiện, ác, mình tâm thi, nguyên thần ký thác tại bên trên thiên đạo, chế tạo hôn nguyên đạo quả. Phương pháp này chứng đạo người, thần thông đạo hạnh hơi lận. Đối với nguyên thần chứng đạo nhất pháp, thanh liên trong nội tâm sớm đã có sở, không nói không có hồng ngông tử khí nguyên thần như thế nào ký thác bên trên thiên đạo, tựa là mình một thì, chỉ sợ trừ quân đạo tổ bên ngoài, không người nào có thể ra. Quy 1 chương 130, thiên thiên Linh Bảo, Hồng Mông Tử Khí. Chương 130, Tiên thiên Linh Bảo, Hồng Mông Tử Khí. Thứ ba dùng thiên địa Công Đức chứng đạo, có công với Chu Thiên Vạn Vật chúng sinh, Thiên đạo đánh xuống Huyền Hoàn Công Đức chi khí, chứng được Hỗn Nguyên Đại là Kim Tiên đạo quả, đúc thành Thánh Nhân chi đạo. Phương pháp này chứng đạo người, thần thông đạo hạnh kém cỏ nhất. Hồng Quân Đạo Tổ chậm rãi mở miệng nói ra, Công Đức chứng đạo cũng là không như bình thường, không phải có Hồng Mông Tử Khí cùng Tiên Đạo vô lượng công đức không thể. Nhìn chung hồng hoang một đám tiên tiên thần ma, sợ là chỉ có lựa hoa, hậu thổ hai người có thể có một tia hy vọng chứng đạo, cũng không thanh liên muốn Hỗn Nguyên đạo quả. Lập Hồng Quân đạo tổ trầm dãi ngậm miệng không nói, Thanh Liên hít sâu một hơi, lần nữa mở miệng hỏi, "Xin hỏi Lao sư, đã cần phải tiên thiên linh bảo ký thác nguyên thần không thể?" Như vậy Lao sư cũng biết Hồng Hoang một đám tiên thiên linh bảo hạ lại. Bất kể là thân thể chứng đạo, còn là nguyên thần chứng đạo, công đức chứng đạo, đều cần tiên thiên linh bảo ký thác nguyên thần, hoặc là mở một phương tiểu thiên thế giới, có thể thấy được không phải tiên thiên linh bảo không thể chứng đạo. Còn nữa mà nói, năm mặt tiên thiên ngũ hành kỳ đang mang Thanh Liên chứng đạo, cần phải mở miệng hỏi bên trên hai không thể. Lời vừa nói ra, cũng trong một đám tiên thiên thần ma hai mắt tinh quang lóe lên, chăm chú nhìn Hồng Quân đạo tổ muốn nghe được tiên thiên linh bảo hạ lạc. Nghe được thanh liên đích thoản ngữ, Hồng Quân đạo tổ giống như cười mà không phải cười nhìn thanh liên liếc, nói ra: "Năm đó hỗn độn chí bảo 36 phẩm thanh liên nghiền nát, diễn hóa ra vô số tiên thiên linh bảo, trong đó dễ cây hóa thành tiên thiên chí bảo thí thần thường, bốn miếng liên tử hóa thành tiên thiên linh bảo thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên, thập nhị phẩm công đức kim liên, thập nhị phẩm hủy diệt hắc liên, thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên. Năm phiến Còn thừa một đám tiên tiên linh bảo cùng tiên tiên thần ma sen lẫn linh bảo tất cả có cơ duyên, bọn ngươi không cần cơ cầu." Nói xong, Hồng Quân đạo tổ lại nhìn Thanh Liên Liệp, trong đó luôn ngữ tự nhiên không cần nói cũng biết. Hồng Quân đạo tổ vừa nói một đám tiên tiên linh bảo tục danh, chuẩn đề đạo nhân không khỏi kinh hỉ và phần. Không biết làm sao, Hồng Quân đạo tổ nói một nửa lưu một nửa, không có cụ thể nói ra một đám tiên tiên linh bảo hạ lạc, lại càng không cần phải nói tiên tiên trí bảo thí thần thương người ở chỗ nào. Ngược lại là một bên Minh Hà đạo nhân nghe vậy, hai mắt hiện lên một ngạc, cái kia tiên, tiên liên, là hắn thân bảo. Về phần Tiên Tiên Linh Bảo thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên, không ít Hồng Hoang Tiên Tiên thần ma đều thoáng nghe thấy, chính là thanh liên tiên tôn chứng đạo linh bảo. Cái này vài món tiên tiên linh bảo, rõ ràng đều là nhất đẳng được tiên tiên bảo vật, cũng không bình thường tiên tiên linh bảo có thể so sánh, muốn đến tìm kiếm bắt đầu, tất nhiên thập phần gian nan. Xin hỏi lão sư, chúng ta như thế nào đạt được những tiên tiên linh bảo này? Chuẩn Đề đạo nhân nhịn không được đứng dậy mở miệng hỏi. Hồng Quân đạo tổ nghe vậy, nhẹ nhàng lắc rồi, cười mà không nói, hiển nhiên không muốn mở miệng trả lời chuẩn Đề vấn đề này. Hồng Quân đạo tổ không nói, chuẩn Đề đạo nhân không thể làm gì, đành phải cười khổ một tiếng ngồi xuống. Thấy thế, thế Thanh Liên hơi có chút thất vọng, đành phải tiếp tục mở miệng hỏi, "Lão sư, hôn Nguyên Đại La Kim tiên người, còn có định số. Hôn Nguyên Đại La Đạo Quả đều có định số, Đại Đạo 50, Thiên diện 49, cho nên thánh nhân có 9, vừa là thủy, ba mà sống, 7 vi tốt, 9 vi cực, ta môn hạ đường có 6 vị thánh nhân xuất thế." Hồng Quân Đạo Tổ mở miệng nói ra. "6 vị thánh nhân?" Thanh Liên nhìn Tam Thành, nữ hoa, tiếp dẫn chuẩn đề 6 người liếc, đối với Hồng Quân Đạo Tổ nói ra, "Đệ tử xin hỏi lão sư, thân thể nguyên thần song tu có thể chứng đạo?" Thân thể nguyên thần song tu Tam Thanh Kinh Ngạc nhìn Thanh Liên Liệp, thân thể chứng đạo cùng nguyên thần chứng đạo tương hợp, Thanh Liên vậy mà muốn đi như vậy con đường. Hồng Quân Đạo Tổ thoáng trầm mặc một lát, nói ra, Hỗn Nguyên Đại La Đạo quả khe đến, chính là siêu thoát thiên địa vạn vật, thân thể cùng nguyên thần song tu tự nhiên có thể chứng đạo. Siêu thoát thiên địa vạn vật. Giống như cựu Thiên Thần Lôi bình thường, theo Thanh Liên nguyên thần bên trong sẽ qua, chiếu sáng toàn bộ tự phủ. Thân thể chứng đạo là siêu thoát hồng hoang thế giới, nguyên thần đạo, công đức chứng đạo, mà thân thể nguyên thần tu đạo, cũng thế là siêu thoát hồng hoang thế giới, có thể thấy được cả hai người tầm đó tất nhiên không phải chuyện đùa. Đệ tử đa tạ lão sư. Thanh Liên đối với Hồng Quân Đạo Tổ cung kính hành lễ nói cảm ơn. Nguyên Thần Ký thác Hồng Hoang Thiên Đạo cần Hồng Mông Từ Khí, có thể siêu thoát Hồng Hoang thế giới một đạo, chỉ sợ không cần Hồng Mông Từ Khí. Đương nhiên bực này sự tình, Thanh Liên tự nhiên sẽ không lúc này đối với Hồng Quân Đạo Tổ mở miệng hỏi. Một đám Hồng Hoang Tiên Thiên thần mang nghe vậy, không khỏi mặt lộ vẻ một tia không biết giải quyết thế nào, đã Hồng Quân Đạo Tổ có nói, có thân thể chứng đạo, nguyên thần chứng đạo, công đức chứng đạo ba độ có thể đi, thế nhưng mà Thanh Liên cũng cứ gì không nên đi thân thể nguyên thần song tu một đường. Nhưng mà Yêu tộc đại thánh một trong côn bằng, vẻ mặt thần sắc cầm trầm hai mắt chăm chú nhìn tiếp dẫn, chuẩn đề hai người, chính như Hồng Quân đạo tổ nói như vậy, môn hạ sáu vị thánh nhân, chỉ sợ chính nhưng đối với đáp lời cùng trong sáu cái bộ đoàn, gọi trong lòng của hắn quặn đau không thôi. Nếu không có Hồng Vân, chuẩn đề hai người, chính mình sao lại rơi vào loại cảnh giới này? Không đơn thuần là côn bằng một người, kỳ thật cung trong một đám hồng hoang tiên thiên thần ma, cơ hội đều nhìn được đi ra, chỉ sợ Hồng Quân đạo tổ môn hạ sáu vị thánh nhân, tựa la trên bộ Thanh, nữ hoa, tiếp dẫn chuẩn đề sáu người. Tu Kim Liên, Trạm Tam Thi, Siêu Thoát Thiên Địa, hôm nay lại có thánh vị tới người. Thật sự là thiên đạo bất công, hồng quân đạo tổ bất công. Xin hỏi lão sư, chúng ta một đám hồng hoang tiên tiên thần ma người phương nào có thể chứng đạo? Côn Bằng trong nội tâm không cam lòng, không khỏi đứng dậy đối với Hồng Quân Đạo Tổ mở miệng hỏi. Nghe được lời ấy, Thanh Liên nhìn Côn Bằng liếc, trong nội tâm không khỏi than nhẹ một tiếng, thầm nghĩ, Côn Bằng, Hồng Vân, Chu Đề, ba người thánh vị nhân quả, chỉ sợ Hồng Vân sắc mặt lâm ngập đầu thái họa. Ngược lại là Thái Thanh, Ngọc Thanh, Thượng Thanh ba người nghe vậy, phần mình cười, mặc kệ Hồng cái như thế nào phân chia, khai Thân có bản cổ khai thiên công đức, chẳng lẽ không phải bình thường. Còn nữa mà nói, sáu cái thanh vị vừa vận đối ứng trong Tử Tiêu cung sáu cái bộ đoàn, Tam Thanh tự nhiên trong nội tâm sớm đã có sổ. Hồng Quân đạo tổ không để ý tới cuốn bằng, mà không biểu tình nói ra, Hỗn Nguyên đại la kim tiên không phải chuyện đùa, không phải thân có đại nghị lực, đại khí vận, đại công đức người không thể chứng đạo. Tam Thanh chính là bản cổ nguyên thần hóa hình mà ra, thân có khai thiên công đức, có đại khí vận, đại cơ duyên, đại công đức, xứng đáng chứng đạo. Hồng Quân đạo tổ nhìn qua quay người nhìn qua Tam Thanh nói ra. Nghe được lời ấy, Tam Thanh trên mặt vui vẻ, lập tức đứng dậy. Đối với Hồng Quân Đạo Tổ không mình hành lễ nói ra, đệ tử tạ ơn lão sư. Ngươi và ba người xuất thân bất phàm, vô hồng hoang thế giới có vô lượng công đức, xứng đáng vào khỏi bẩn đạo môn hạ, không biết bọn ngươi có thể nguyện ý. Hồng Quân Đạo Tổ môn hạ, thân truyền đệ tử. Tam Thanh tất nhiên là cam tâm tình nguyện, lúc này đối với Hồng Quân Đạo Tổ đi bái sư chi lễ, nói, đệ tử Thái Thanh, Ngọc Thanh, Thượng Thanh bái kiến sư tôn. Bọn ngươi đứng dậy. Hồng Quân Đạo Tổ lộ ra với Tam Thanh một phất háo, nhiên sinh ra ba đạo tự khí, phân biệt rơi vào Tam Thanh nguyên thần bên trong. Quy 1 chương 131, ký danh đệ tử trên 131, ký danh đệ tử. "Còn đây là Hồng Nông Tử Khí, Đại Đạo Chi Cơ, bọn ngươi nhất định phải cực kỳ tế luyện." Hồng Quân Đạo Tổ đối với Tam Thanh nói ra. Ngay vậy, Thái Thanh đạo nhân thần sắc hơi sửng sở, mở miệng hỏi: "Xin hỏi sư tôn, như thế nào Hồng Mông Tử Khí?" "Hồng Nông Tử Khí, chính là thiên đạo diễn hóa mà ra, tên viết Đại Đạo Chi Cơ, được Hồng Nông Tử Khí người, có thể chứng nhận hôn nguyên Đại La Kim Tiên." Hồng Quân Đạo Tổ nhẹ nhẹ nhàng nói. Lời vừa nói ra, như là thiên thần lôi bình thường, "oanh" một tiếng thật lớn, đem một đám hồng hoàng thần ma không nhẹ, nhìn qua Tam mặt lộ vẻ hâm mộ. Hồng nông tử khí, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, tang thanh hạng gì cơ duyên tạo hóa? Đại đạo chi cơ." Thanh Liên than nhẹ một tiếng, cũng không vạn bất đắc dĩ, người phương nào muốn thân thể chứng đạo, lại càng không cần phải nói thân thể nguyên thần song tu một đạo. Bất quá, Hồng nông tử khí tuy nhiên có thể chứng đạo, có thể không phải là không một đạo công xưởng, nguyên thần ký thác thiên đạo dễ dàng, thế nhưng mà còn muốn tưởng siêu thoát hồng hoang thế giới, chỉ sợ cơ hội không có bất kỳ cơ hội, ngoại vật cuối cùng là ngoại vận. Đệ ơn sư tôn điện. lần nữa hướng Quân đạo hành lễ cảm ơn. Thấy vậy, Hồng Quân đạo gật đầu một cái. Theo trong tay áo lấy ra một vật, đưa cho Thái Thanh đạo nhân nói ra, cái này Tiên Tiên trí Bảo Thái Cực Đồ, chính là năm đó bản cổ phụ niên nát diện hóa mà ra, hôm nay liền bàn cho cho ngươi trấn áp bản thân số mệnh. Nói xong, Hồng Quân đạo tổ nhẹ nhàng vung lên, Tiên Tiên Chí Bảo Thái Cực Đồ hóa thành một đạo kiếm tiểu, nhảy vào Thái Thanh đạo nhân nguyên thần bên trong. Tiên Tiên Chí Bảo Thái Cực Đồ. Thái Thanh đạo nhân mặt lộ vẻ cung hỉ, lần nữa đối với Hồng Quân đạo tổ nói cảm ơn, đệ tử, tạ ơn sư tôn ban thượng. Quân đạo tổ không để ý tới Thái đạo nhân, mà là lại lấy ra một vật, đối với Ngọc Thanh đạo nhân nói ra, còn đây là Tiên Tiên Chí Bảo bản cổ phiên. Cũng năm đó bản cổ phủ Nghiên nát diện hóa mà ra, hôm nay liền bàn cho cho ngươi trấn áp bản thân số mệnh. Không đợi Ngọc Thanh đạo nhân mở miệng nói lời cảm tạ, Hồng Quân đạo tổ lại lấy ra một đồ, bốn kiếm, đưa cho Thượng Thanh đạo nhân nói ra, "Này đồ tên viết Chu Tiên trận đồ, bốn khẩu bảo kiếm theo thứ tự là Chu Tiên kiếm, Hàm Tiên kiếm, Lục Tiên kiếm, Truyền Tiên kiếm, tuy nhiên không thể trấn áp bản thân số mệnh, chỉ khi nào bố trí xuống Chu Tiên kiếm trận, không phải bốn thánh không thể phá." Thượng Thanh đạo nhân nghe vậy, lập tức cười ha ha một tiếng, nói ra, sư Tôn Chu Tiên kiếm trận, không phải bốn thánh không thể phá." Cùng trong một đám Hồng Hoang Tiên Tiên Thần Ma nghe vậy, lập tức chỉ cảm thấy Chu Tiên tứ kiếm sát khí trùng thiên, toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng, không phải bốn thánh không thể phá. Hồng Hoang tổng cộng mới có 6 tôn thánh nhân, Tam Thanh Cửu chiếm được 3 vị, lại ở đâu ra 4 vị thánh nhân? Chỉ sợ Hồng Hoang thế giới cách cục sắp sửa đại biến, một đám Hồng Hoang Tiên Tiên Thần Ma đều muốn đối với Tam Thanh nhượng bộ 3 phần không thể. Đặc biệt là Đông Hoàng Thái Nhất, vừa mới còn đối với Tiên Tiên Chí Bảo Đông Hoàng trung Thầm, mắt, tiên, tiên Bảo, trợ, lo lắng lo lắng. Chu Tiên Kiếm Trận vừa ra, chỉ sợ Hồng Hoang thế giới không tiếp tục yêu tộc nơi sống yên ổn. Thanh Liên nhìn qua thượng thanh đạo nhân hơi chút chần chờ thoáng một phát, thầm nghĩ, Thái Cực Đồ, Bản Cổ Phiên, Chu Tiên Kiếm Trận, ba người đều là năm đó bản cổ phủ nghiền nát diễn hóa mà ra, chỉ là so sánh với Chu Tiên Kiếm Trận, Thái Cực Đồ, Bản Cổ Phiên có lẽ rất chút hơi có chưa đủ. Nhưng mà, cả hai người tất thì có trấn áp bản thân số mệnh người điệu, đối với vô thượng đại giáo mà nói, chỉ sợ còn còn hơn Chu Tiên Kiếm Trận một bậc. Đối với Thanh Liên mà nói, hắn có tiên tiên nhị phẩm tạo hóa thanh liên áp số mệnh, tự nhiên là Chu Tiên Kiếm Trận càng thêm chân quý. Thế nhưng mà đối với đời sau bên trong Tiệt giáo mà nói, một kiện có thể trấn áp đại giáo số mệnh linh bảo, chỉ sợ không thể thắng được Chu Tiên kiếm trận. Cái này vừa được một mất tâm đó, Cựu là thượng Thanh thánh nhân linh bảo tiên tôn cũng thế không thể làm gì. Gặp thượng Thanh đạo nhân có chút thất thố, Hồng Quân đạo tổ hơi không thể trà than nhẹ một tiếng, quay người đối với nữ hoa nói ra, "Nữ hoa ngày sau bên trên có một hồi vô thượng công đức muốn làm, đương vi ta môn hạ ký danh đệ tử, có thể chứng nhận hôn nguyên đại La Kim quả." Nói xong, Hồng Quân đạo tổ tay phát ra một khí, trực tiếp rơi vào nguyên bên trong, đón lấy lại lấy ra một miếng hồng thú khẩu. Một bức tiên tiên thần đồ đưa cho nữ Hoa nói: "Này tiên tiên linh bảo hùng tu cầu, Sơn Hà xã tác đồ, liền ban cho cho ngươi ký thác nguyên thần tâm hoa." Thấy thế, nữ Hoa thần sắc sững sờ, chính mình chẳng những phải đến đại đạo chi cơ, còn có hai kiện tiên tiên linh bảo ký thác nguyên thần tâm hoa, không khỏi lập tức đứng dậy hành lễ nói cảm ơn: "Đệ tử nữ Hoa tạ ơn sư tôn." Hồng Quân đạo tổ nhẹ gật đầu, quay đầu nhìn về phía tiếp dẫn chuẩn đề hai người, khẽ cho mày, phất tay ban thượng hạ hai đạo hùng mông từ nói ra, "Hai người các ngươi có công đức ở thiên địa, có thể chứng Nguyên đại La hạnh, tại ta hạ làm một cái ký danh đệ tử như thế nào?" Nghe vậy, tiếp dẫn Chuẩn đề hai người tất nhiên là vui mừng quá đỗi, chẳng những có hồng mông tử khí ban thường xuống, càng vào khỏi Hồng Quân Đạo Tổ môn hạ, há có thể không đáp ứng. Bất quá, chuẩn đề đạo nhân vừa rồi gặp Tam Thanh, nữ hoa bốn người đều có tiên tiên linh bảo ban thường xuống, không khỏi trực tiếp quỳ rạp xuống đất đối với Hồng Quân Đạo Tổ hành lễ, nói ra, đệ tử đa tạ sư tôn. Bất quá, chúng ta hai người Tây Phương trên đất từ trước đến nay càng tội, tiên tiên số mệnh chưa đủ, mong rằng sư tôn ban thượng hạ vài món tiên tiên linh bảo áp số mệnh. Lúc này, không đợi Hồng Quân Đạo Tổ có gì cử động, Thanh trực tiếp đứng dậy tiến lên một bước, đối với Hồng Quân Đạo Tổ lễ, nói ra Đệ tử bên trên có một lời, Thỉnh lao sư cho phép. Có nói chi bằng nói ra. Hồng quân đạo tổ mong mọi Thanh Liên liếc nhàn nhạt, nhạt nói ra. Ngày đó Hồng Vân đạo hữu đem bổ đoàn chỗ ngồi tặng cho tiếp dẫn, chuẩn đề nghị vị đạo hữu thời điểm, từng từng nói qua một lời, đợi hai người nghỉ ngơi đã đủ rồi, cũng làm cho bần đạo tiến đến nghỉ ngơi một hồi. Thanh Liên nhìn một cái sắc mặt biến đổi lớn tiếp dẫn, chuẩn đề hai người tiếp tục nói, đệ tử không dám ham hở mông tử khí, thầm nghĩ khẩn cầu lão sư đem đệ tử cùng nhau thu làm môn hạ, dùng tiêu thánh vị nhã quá. Hồng tử khí, Thanh Liên tất nhiên là không dám ra nói đòi hỏi, thế nhưng mà một cái ký danh đệ tử nhưng lại không nên không thể. Đời sau bên trong, Hồng Vân vẫn lạc một chuyện, thứ nhất là cùng tiếp dẫn chuẩn đề, côn bằng bọn người nhân quả có quan hệ, thứ hai là Hồng Vân nhất thời vui như lên trời, không biết tránh né hú hiểm, lúc này mới rơi vào thai họa bên trong. Là tối trọng yếu nhất một điểm tự là, Tăng Thanh, Nữ Hoa, tiếp dẫn chuẩn đề đều là Hồng Quân đạo tổ môn hạ đệ tử, chỉ có Hồng Vân một người người mang Hồng Mông từ khí, lại không phải Hồng Quân đạo tổ môn hạ đệ tử, mới có thể sinh ra đủ loại tai họa. Cái này ký danh đệ tử, đối với Thanh Liên mà nói, hoặc là Hồng Vân mà nói, không thua gì một chương hộ phủ, là chư vị thánh nhân cũng thế muốn cô kỵ bà phần không thể. Lời vừa nói ra, Chuẩn Đề đạo nhân sắc mặt trực tiếp đen kịt một mảnh, thầm mắng một tiếng, tốt người cái Thanh Liên đạo nhân, thật sự là vô sỉ chi cực, Bồ Đoàn Thánh vị cùng ngươi có quan hệ như thế nào? Tiếp dẫn đạo nhân chắp tay trước ngực, trong miệng than nhẹ một tiếng, cuối cùng nhất không có mở miệng. Ngược lại là Trấn Nguyên tử, Thượng Thanh hai người vẻ mặt cổ quái nhìn Thanh Liên, nếu không có nơi không đúng, hai người thật muốn cười lớn một tiếng, Thanh Liên cũng không phải là Hưng Vân, Thanh Liên đạo hữu Thánh vị nhân quả lại càng không là đơn giản có thể tiêu trừ. Hy, nữ oa liếc mắt nhìn nhau, hai người vẻ mặt giáng đôi cười, vị này Thanh đạo hữu quả nhiên không giống người thường, chỉ sợ tiếp dẫn Chủ đề hai người đừng nói là đòi hỏi tiên tiên linh bảo, chỉ sợ là thánh vị một chuyện, đều muốn sinh ra gợn sóng. Cùng trong một đám hồng hoàng tiên tiên thần ma, càng là nhìn qua Thanh Liên thân ảnh, thần sắc biến hóa thất thường, thật không ngờ Thanh Liên vậy mà như vậy vô sĩ, đồng thời lại ẩn ẩn sinh ra một tia tâm động. Đế Tuấn, Thái Nhất hai người liếc mắt nhìn nhau, khẽ gật đầu một cái, một hồi chỉ cần Hồng Quân đạo tổ đem Thanh Liên thu làm môn hạ, như vậy chính mình hai người không thể nói trước cũng phải bỏ qua ra mặt một lần, hướng Hồng Quân đạo tổ đòi hỏi một cái ký danh đệ tử thân phận, hoặc là hôn nguyên đại la kiếm đạo quả. Quy 1 chương 132, ký danh đệ tử Chương 132, ký danh đệ tử. Nhìn qua Thanh Liên đạo nhân, Hồng Quân đạo tổ tựa hồ trầm ngâm một lát, mới vừa nói nói, cũng thế, nếu là thánh vị nhân quả, ta cũng thu người vi ký danh đệ tử. Nói xong, liền phất tay lại để cho Thanh Liên lui ra. Thế thế, Đế Tuấn bọn người hai mắt kinh hỉ lóe lên, tốt một cái Thanh Liên đạo nhân quả nhiên không muốn ra mặt, vậy mà thật sự hướng Hồng Quân đạo tổ đòi hỏi đến một cái ký danh đệ tử thân phận. Lúc này, mắt thấy Hồng Quân đạo tổ tiêu trừ Thanh Liên thánh vị nhân quả, chuẩn đề đạo nhân không khỏi trên mặt vui vẻ, lần nữa mở miệng hành lễ nói ra, Đệ tử Đa Tạ Sư Tôn, chỉ là kính xin sư Tôn ban thượng hạ vài món tiên thiên linh bảo trấn áp số mệnh. Một bên Thanh Liên, đối với Hồng Quân đạo tổ có chút đã thành một cái đại lễ, liền đứng ở một bên ngậm miệng không nói, lặng lặng nhìn Chuẩn Đề đạo nhân như thế nào biểu diễn. Nghe được lời ấy, tam thanh người không khỏi nhướng mày, vốn cảm thấy Thanh Liên tiểu đủ không muốn ra mặt hai chữ, không muốn Chuẩn Đề đạo nhân vậy mà càng tốt hơn. Hồng Quân đạo tổ đã ban thưởng hạ hồng mông từ khí, vào khỏi huyền môn môn hạ, lại tiêu trừ nhân quả. Thế nhưng mà Chuẩn Đề đạo nhân ý nguyên lòng có chưa đủ, liên tục mở miệng đòi hỏi tiên thiên linh bảo, thật sự là vô sỉ đến cực điểm. Hồng Quân Đạo Tổ khẽ chau mày, nói ra, Tiên Tiên Linh Bảo khẽ đến, cũng không cưỡng cầu nên, bọn ngươi nếu là muốn, đại có thể tiến về Hồng Hoang thế giới bên trong thử một lần cơ duyên. Nghe được Hồng Quân Đạo Tổ nói nữ, Chuẩn Đề đạo nhân lập tức qua một tiếng đại khóc lên, nói ra, Sư Tôn bất công, chúng ta hai người đều là sư tôn ngồi xuống, quy danh đệ tử, vì sao không có Tiên Tiên Linh Bảo ban thưởng hạ hộ thân. Lời vừa nói ra, nữ hoa lập tức thần sắc lạnh lẽo, tốt người cái chuẩn đề đạo nhân vì đòi hỏi Tiên Tiên Linh Bảo, vậy mà đem chính mình kéo vào trong đó, đáng hận đến điểm, thực đạo có thể tùy ý khi dễ không thành. Thái Thanh, Ngọc Thanh trượng thanh ba người, càng là trên người sát khí vừa hiện, ngươi chuẩn đề đạo nhân lấy không đòi hỏi tiên tiên linh bảo cùng bọn ta không quan hệ, nhưng là muốn muốn đem bẩn đạo ba người cuốn vào trong đó. Chỉ sợ là hồng quân đạo tổ ban tưởng hạ tiên tiên linh bảo, ngươi cũng không có bực này phúc duyên hưởng thụ. Cùng trong một đám hồng hoàng tiên tiên thần ma nghe vậy, không khỏi trên mặt cứng đờ, nhao nhao nhìn hằm hằm chuẩn đề đạo nhân, vậy mà mở miệng bức hiếp hồng quân đạo tổ, thật sự là không lo người tử. Yếu Lam một bên tiếp dẫn đạo nhân, đều có chút sắc mặt bừng, bị chuẩn đề đạo nhân luôn ngữ hổ xấu hổ vô cùng, toàn thân đứng ngồi không yên. Sư đệ chớ có làm cản Sư tôn ban thưởng hạ hùng mông tử khí đã là thiên đại ân đức, sao có thể liên tục đòi hỏi tiên thiên linh bảo. Chuẩn Đề đạo nhân nghe vậy, vẻ mặt khóc tang đối với tiếp dẫn nói ra, "Sư huynh, chúng ta tây phương chiến đất, tiên thiên cần côi, số mệnh chưa đủ, nếu là không có vài món tiên thiên linh bảo trấn áp số mệnh, ta và ngươi hai người khi nào mới có thể chứng đạo hỗn nguyên đại là kim tiên đạo quả?" Chuẩn Đề đạo nhân không muốn, lời vừa nói ra, nhắm chúng nữ hoa giận dữ, nói ra, "Chuẩn Đề tiểu nhi, thực đem chúng ta tiên thiên thần ma ra mặt mất hết, còn không mau mau lui ra, bằng không thì đừng trách bần đạo đem ra tử tiêu cung đi." Gặp nữ hoa tức giận, Tiếp dẫn đạo nhân nhanh chóng đem chuẩn đề kéo về chỗ ngồi, cùng Hồng Quân đạo tổ thở dài bồi tội, nói ra, "Thỉnh sư tôn thứ tội, chuẩn đề bất quá là tiểu nhi tâm tính." Sư tôn vạn không được tức giận. Hồng Quân đạo tổ mà không biểu tình, nói ra, "Chuẩn đề tuy nhiên vô lễ, bất quá nói cũng có một ít đạo lý, Tây Phương trên đất Tiên Thiên số mệnh chưa đủ, bọn ngươi như thế nào chứng đạo?" Theo tiếng nói vừa ra, Hồng Quân đạo tổ lấy ra hai chuyện Tiên Thiên Linh bảo đưa cho Tiếp dẫn, nói ra, "Này Tiên Thiên Linh bảo thập nhị phẩm công đức kim liên cùng gia chỉ cần, liền tặng cho bọn ngươi trấn áp Tây Phương trên đất số mệnh." Gặp Hồng Quân đạo tổ vậy mà thật sự ban thưởng hạ hai quyển Tiên Thiên Linh bảo lại để cho cung trong một đám hồng hoang tiên thiên thần ma đỏ mắt không thôi, nhao nhao đem ánh mắt lần nữa nhìn về phía Chuẩn Đề đạo nhân, Hận không thể đem hắn trực tiếp đánh giết, thật sự là không muốn ra mặt, Liệt Tiên Thiên Linh Bảo cũng dám mở miệng đòi hỏi. Tiếp dẫn đạo nhân mừng lấy hai kiện tiên thiên linh bảo, cùng Hồng Quân đạo tổ hành lễ tạ ơn, thân xác thấp thỏm lo âu chờ lại trên chỗ ngồi, không dám ngẩng đầu cùng một đám tiên thiên thần ma ánh mắt đối mặt. Chuẩn Đề đạo nhân thì là vẻ mặt ung hỉ, Đây chính là cùng tiên thiên vượt qua xa bình thường linh có thể so sánh, không công chính mình bỏ qua ra mặt đòi hỏi một phen. Nhưng mà, không đợi Hồng Quân đạo tổ mở miệng, Thanh Liên đột nhiên hành lễ, nói ra, "Đệ tử Thanh Liên, Trình sư Tôn Ban thượng hạ linh bảo, trấn áp Hải ngoại nhất mạch tu hành thế giới số mệnh." Đã Hồng Quân đạo tổ ngồi xuống ba vị chân truyền đệ tử cùng ba vị ký danh đệ tử đều có tiên tiên linh bảo ban thưởng xuống, như vậy Thanh Liên cái này ký danh đệ tử há có thể ngoại lệ. Thanh Liên thế nhưng mà tại chỗ này chờ đợi chuẩn đề đạo nhân đã lâu. Lời ấy khí chuẩn đề đạo nhân trên mặt cứng đờ, "Tốt ngươi cái Thanh nhi, không được mới vừa rồi không có mở miệng ngăn cản chính mình, lai giống nhau là muốn đòi hỏi tiên tiên linh bảo." Nghĩ tới đây, chuẩn đề đạo nhân lửa giận trời. Trong Hoàng Tiên Tiên thần ma người phương nào không biết người thanh liên người mang vài kiện tiên tiên linh bảo, lại vẫn như thế không muốn ra mặt. Tam Thanh, nữ hoa phù hi, trấn nguyên tử bọn người, nhìn qua thanh liên cũng thần sắc cứng đờ, thật sự là người giỏi còn có người giỏi hơn, sơn ngoại hữu sơn. Chắc không được vừa rồi thanh liên mở miệng đòi hỏi ký danh đệ tử thân phận, chết không được không có mở miệng ngăn cản chuẩn đề đòi hỏi tiên tiên linh bảo, nguyên lai đều là ở chỗ này chớ mưu đồ tiên tiên linh bảo. Có thể nghĩ, thanh liên nhìn như trung hậu trung thực, kỳ thật ra giấy, sợ là không thể thắng được chuẩn đề không chỉ. Hồng quân đạo tổ nhìn qua thanh liên, lộ ra giống như cười mà không phải cười thần sắc. Nói ra, bần đạo thế, nhưng mà tại cũng không có tiên tiên linh bảo ban thường xuống, ngươi còn là lập tức lui ra đi. Không có tiên tiên linh bảo. Thanh Liên há sẽ tin tưởng, không nói phần bảo nham bên trên một đám tiên tiên linh bảo, tựa là trong truyền thuyết 3000 trước linh bảo, Hồng Quân đạo tổ sao lại không có bảo vật ban thường hạ? Truyền thuyết tiên tiên ngũ hành kỳ cùng nhau thai nghén xuất thế, trời sinh tuân theo tiên tiên ngũ hành đại đạo quy tắc, đang cùng một thân tiên tiên ngũ hành đạo quả, tiên tiên ngũ hành ngũ sắc thần quang tương hợp, sư tôn không bằng đem hắn ban cho đệ như thế nào? Thanh Liên ánh mắt tiên đối với Hồng Quân đạo tổ mở miệng nói ra: Năm mặt tiên, tiên ngũ hành kỵ Thanh Liên lời vừa nói ra, đừng nói là cung trong một đám hồng hoang tiên tiên thần ma, tự là tương lai thánh nhân thái thánh đạo tiên tôn đều là khỏe miệng có lại, hai mắt cổ quái nhìn qua Thanh Liên. Tiên Tiên ngũ hành kỳ nói thật dễ nghe, đây chính là năm kiện thượng phẩm tiên tiên linh bảo, chỉ sợ chân quý chỗ, không thua gì thượng thánh đạo nhân Chu Tiên kiếm trận, ngươi lại dám mở miệng đòi hỏi, thực không biết nên như thế nào ngôn ngữ. Về phần cung trong một đám hồng hoang tiên tiên thần ma, nguyên một đám phẫn nộ nhìn qua Thanh Liên, vậy mà so chuẩn để đạo nhân đều muốn vô sỉ, tiên bảo là tùy có thể thấy được ra tay cỏ sao? Há miệng ra tựu là năm mặt tiên ngũ hành kỵ, thật sự là si tưởng. Hồng Quân đạo tổ hai mắt đối mặt lấy thanh liên, chợt vện đã qua nửa thời gian uống cạn chúng trà, phương mới lộ ra một tia bất đắc dĩ nói ra, "Mà thôi, đã cùng là ta môn hạ ký danh đối với tử, tự nhiên có tiên thiên linh bảo ban thưởng xuống. Ta liền đem Đông Phương thanh liên bảo sắc kỳ, Nam Phương ly địa diễn quân kỳ, Tây Phương tố sắc vân giới kỳ, Bắc Phương huyền nguyên không thủy kỳ, Trung ương mộng kỳ hành hoàng kỳ ban cho cho ngươi. Bất quá, tiên thiên chương 133, Ngũ Hành Kỳ. Chương 133, Tiên Hành Kỳ. Nhìn qua trong tay năm mặt tiên tiên ngũ hành kỳ, Thanh Liên vui mừng quá đối, thật không ngờ chính mình thật có thể muốn tới năm mặt tiên tiên ngũ hành kỳ, đều lúc chỉ cần đem tiên tiên ngũ hành ngũ phương đại trận suy diễn đi ra, là được bảo vệ phương trưởng tiên đảo nhất mạch không mất. Đệ tử Thanh Liên cẩn tuân sư Tôn Pháp Chỉ. Thanh Liên cung kính đối với Hồng Quân đạo tổ hành lễ nói cảm ơn. Thanh Liên nói hỏi tiên tiên ngũ hành kỳ, đến một lần năm mặt tiên tiên ngũ hành kỳ đang cùng bản thân theo hầu tương hợp, thứ hai là muốn bày ra tiên, tiên ngũ hành ngũ phương đại trận, tại trừ vị thánh nhân thế giới bảo vệ bản thân an nguy. Thấy vậy, cung trong một đám hồng hoàng tiên thiên thần ma đặc biệt bỏ mắt, hữu là Tam Thanh. Nữ oa phục hi bà người, đều lộ ra một tia hâm mộ. Thái Thanh đạo nhân vẻ mặt trầm tư nhìn qua Thanh Liên, thủ hộ huyền môn nhất mạch giới luân. Có thể thấy được mặc dù ngày nào đó Thanh Liên không thể chứng đạo, chư vị thánh nhân cũng không dám xem nhẹ nửa phần. Phục Hi nhìn qua Thanh Liên hai mắt hiện lên một tia khiếp sợ, năm mặt tiên tiên ngũ hành kỳ, còn có phương trưởng tiên đảo bên trong tiên tiên ngũ hành đại trận, cả hai người một khi cùng tiên tiên ngũ hành đạo quả tương hợp một chỗ, chỉ sợ Thanh Liên là muốn suy diễn ra tiên tiên ngũ hành ngũ vương đại trận. Yêu tộc có Chu Thiên tinh thần đại trận, Vu tộc có Thập Nhị Đồ Thiên thần đại trận, có thể nói đều là hai tộc xưng bá hồng hoang thế giới căn bản. Thế nhưng mà hôm nay, trước có 6 vị tương lai thánh nhân xuất thế, thượng thanh đạo nhân lại có không phải 4 thánh không thể rách nát Chu Tiên kiếm trận, nếu là Thanh Liên bất quá tiên tiên ngũ hành ngũ phương đại trận hộ thân, chỉ sợ Hồng Hoang thế giới sẽ trở nên cũng không vưu yêu hai tộc tiên địa, mà là huyền môn nhất mạch Hồng Hoang thế giới mới đúng. Bất quá phục hi nghĩ lại, không khỏi cười khổ một tiếng, tiêu tính toán không có Chu Tiên kiếm trận, tiên tiên ngũ hành ngũ phương đại trận cùng chư vị tương lai thánh nhân, chỉ cần Hồng Quân đạo tổ một người đương thời, huyền toàn giới, há có thể trong người động, định lần nữa đứng dậy đòi hỏi một lần tiên tiên bảo chỉ là thấy một bên tiếp dẫn đạo nhân, cười khổ lắc đầu, chuẩn đề chỉ có thể vẻ mặt không cam lòng ngồi xuống. Cung là Hồng Quân đạo tổ môn hạ ký danh đệ tử, nữ hoa có hai kiện tiên thiên linh bảo, Thanh Liên càng có 5 mặt tiên thiên ngũ hành kỳ, nhưng mà chính mình hai người, nhưng lại tổng cộng chỉ vẹn vẹn có hai kiện linh bảo mà thôi, hơn nữa trong đó một kiện tiên thiên linh bảo ra chỉ can, bất quá là góp đủ số mà thôi, đủ thấy Hồng Quân đạo tổ hạng gì bất công. Lúc này, Đế Tuấn, Thái nhất hai người liếc mắt nhìn nhau, ngay ngắn hướng đứng dậy, đối với Hồng Quân đạo tổ lễ, nói ra, "Lang sư, đệ tử hai người chính là thiên đỉnh chi chủ." Trưởng quản Hồng Hoang một đám sinh linh trợ tự, có công đức tại Hồng Hoang thế giới, chính có thể thuận theo số trời đúc thành Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đạo quả. Bằng không thì, một khi chư vị thánh nhân chứng đạo, bảo ta chờ hai người như thế nào quản lý Hồng Hoang thế giới trợ tự? Bực này Ngụy Biện ta thuyết, đừng nói là tăng thành, tiếp dẫn chuẩn đề bọn người, tự là một bên tương lai thánh nhân nữ hoa, đều là sắc mặt trầm xuống, chẳng lẽ Đế Tuấn, Thái nhất hai người còn muốn quản thúc chư vị thánh nhân? Vân đạo ba người côn luôn sơn, thế nhưng mà không có thiên đỉnh quản thúc, các người hai người tại sao công đức hai chữ? Thái Thanh đạo nhân nhàn nhạt nói ra. Bần đạo hai người Tây Phương thế giới, không cần thiên đỉnh quản thúc. Nhị vị đạo hữu không cần nhiều làm lo lắng." Chuẩn Đề đạo nhân vẻ mặt ngã mai nói ra, "Bần đạo cùng Hải Ngoại tán tu nhất mạch, cùng Thiên đình không có bất cứ quan hệ nào, lại càng không dùng nhị vị đạo hữu quản thúc." Thanh Liên ha ha một cười nói, "Yêu của tiên, vũ quản địa, tại sao quản thúc Hồng Hoang chúng sinh vừa nói? Chư vị đạo hữu lời ấy không tệ, chính là một ít quát trên vai mau mang giáp thế hệ, yên có thể chứng đạo." Ngọc Thanh đạo nhân mặt lộ vẻ trào phúng nói ra, "Lời vừa nói ra, Đế Tuấn, Thái nhất hai người không khỏi biến sắc, tức giận đến cực điểm." Chỉ là Ngọc Thanh đạo nhân lời ấy không khỏi có chút không ổn, lại để cho Thượng Thanh đạo nhân nhướng mày, mà cách đó không xa nữ oa, càng là thần sắc lạnh lẽo, trực tiếp mở miệng hỏi, "Xin hỏi Ngọc Thanh đạo hữu, bản đạo cũng khoác trên vai mau mang giáp thế hệ, có thể chứng đạo?" Ngay vậy, Ngọc Thanh đạo nhân biến sắc, biết do chính mình ngôn ngữ đem nữ oa đắc tội, bất quá đối mặt thánh vị một chuyện, hắn há có thể mở miệng được bộ. Không khỏi nhắm mắt dưỡng thần, không để ý tới nữ oa như thế nào. Hồng Quân đạo tổ gặp Đế Tuấn, nhất hai người phạm vào nhiều người tức giận, không khỏi mở miệng nói ra, "Bọn ngươi không cần nhiều đời, Thiên đỉnh chi chủ không thể chứng đạo." Hồng Quân Đạo Tổ quay người nhìn qua Hồng Vân đạo nhân, than nhẹ một tiếng nói ra, đã Thanh Liên nói lên thánh vị nhân quả một chuyện, như vậy đạo này Hồng Ngung Tử khí, ta tùy đưa tặng cùng ngươi. Nói xong, Hồng Quân Đạo Tổ một phất ống tay áo, tại một đám tiên thiên thần ma trận mắt há hốc muồm bên trong, đem một đạo Hồng Ngung Tử khí đưa vào Hồng Vân Nguyên Thần bên trong. Thấy vậy, Đệ Tuấn, Thái Nhất bọn người ngay ngắn hướng lộ ra tham lam thần sắc, chính là một vị Hồng Vân đạo nhân, thậm chí có duyên đạt được một đạo Hồng Ngung Tử khí, thực là tự mình hai người cơ duyên tạo hóa. Nghĩ tới đây, Đệ Tuấn, Nhất hai người nhìn nhau cười cười, hết thảy đều tại không nói gì bên trong. Gặp Hồng Vân đắc được Hồng Mông Tử Khí, côn bằng hai mắt hung quang lóe lên, lập tức trong cơn giận dữ, trong cơ thể oán nộ phóng lên trời, đối với Hồng Vân đâu chỉ hận đấu xương. Lúc trước nếu không có Hồng Vân tiểu nhi xen vào việc của người khác, chính mình sao lại sai sót thánh vị cơ duyên? Không thể nói trước, cái này mất đi Hồng Mông Tử Khí, cần phải theo trên người của người cấp lấy. Tam Thanh tiếp dẫn chuẩn đề, nữ hoa mấy người chẳng những thần thông quảng đại, cùng một đám đại thần thông người riêng có giao tình, hữu duyên được Hồng Mông Tử Khí, mọi người tự nhiên không lợi nào để nói. Còn nữa mà nói, mấy người đều là Hồng Quân đạo tổ môn hạ đệ tử, mọi người tự nhiên không dám sinh ra niệm. Thế nhưng mà Hồng Vân Hạng gì gì có thể, có thể có Hồng Mông tử khí ban thưởng hạng. Hồng Vân đạo nhân thật sự là vui như lên trời, trong lúc nhất thời, cả người Phạng Phật sợ ngây người bình thường, cũng không mở miệng hướng Hồng Quân đạo tổ nói lời cảm tạ, lại không dậy nổi thân bái tại Hồng Quân đạo tổ môn hạ, chỉ là một người lẳng lặng ngồi ở chỗ kia cười ngây ngô. Thế thế, Thanh Liên cười khổ lắp đầu không có mở miệng, mặc dù Hồng Vân không muốn đòi hỏi một cái ký danh đệ tử thân phận, thế nhưng mà cũng nên hướng Hồng Quân đạo tổ nói cảm tạ hành lễ mới là, sao có thể mất cấp bậc lễ nghi? Cơ duyên bên trong đều có tai họa tương theo. Hồng Vân mặc dù có duyên được Hồng Quân Đạo Tổ ban cho Hồng Mông Tử Khí, thật tình không biết cái kia Hồng Mông Tử Khí, không phải là không một cái ngập trời tai họa. Cái này vừa được một mất tâm đó, chỉ có Hồng Vân mình mới nên bỏ. Đối mặt Thánh vị phân tranh, chỉ sợ Thanh Liên cùng Trấn Nguyên Tử hai người, cũng thế không cách nào bảo vệ Hồng Vân an nguy. Nếu là đổi lại Thanh Liên, cần phải lập tức cùng Hồng Quân Đạo Tổ đòi hỏi một cái ký danh đệ tử thân phận không thể, mặc dù không được, cũng có thể trực tiếp tại trong Tử Tiêu Cung bế quan nội đạo, một ngày không chứng nhận Hỗn Nguyên Đại La Kim đạo quả, một ngày không xuất ra trong Cung nửa lúc bất luận tiếp dẫn, chuẩn đề, côn bằng ba người có gì nhân quả? Còn là Đế Tuấn, thái nhất bọn người như thế nào nhưu đổ, chỉ sợ cũng không dám đến đây trong Tử Tiêu cung sinh sự. So sánh với Hôn Nguyên đại la kim tiên mà nói, sao có thể quan tâm ra mặt hai chữ? Há Không lộ vẻ bờ cười, Hồng Quân đạo tổ mặt không biểu tình nhìn Hồng Vô Liệp, quay người đối với phía dưới một đám tiên tiên thần ma, nói ra, ta chứng đạo trước khi, từng thu thập 3000 tiên tiên linh bảo, hôm nay đều đặt ở ngoài cung phân bảo nhai bên trên, bọn ngươi có thể tự hành tiến đến thử một lần cơ duyên như thế nào. Về phần Thanh Liên một người, trước tạm đợi trong cung, bần đạo còn có chuyện phân phó. Quy 1 chương 134, cơ duyên một chuyện. Chương 134 Cơ duyên một chuyện. Một đám tiên tiên thần mang ngay vậy, đều là toàn thân chấn động, 3000 tiên tiên linh bảo. Phân bảo nham, có thể làm cho Hồng Quân đạo tổ thu thập lên tiên tiên linh bảo, tiên là phàm vật. Không khỏi ngay ngắn hướng mặt lộ vẻ tham lam. Ngược lại là Thanh Liên gọi Hồng Quân đạo tổ giữ lại, chuẩn đề đạo nhân thật muốn cười ha ha một tiếng, Thanh Liên tiểu nhi cũng có không may thời điểm. Thanh Liên thuần sắc sửng sở, phân bảo nham thế nhưng mà khó được nhất mộ cơ duyên, phong thần một trận chiến bên trong các loại tiên tiên linh bảo, cơ hồ đều là xuất từ phân bảo nham, có thể nghĩ, phân bảo nham bên trên để đặt tiên tiên linh bảo hạng gì bất phàm. Bất quá Đã Hồng Quân Đạo Tổ có nói, Thanh Liên đành phải gật đầu đáp ứng. Theo một đám tiên tiên thần ma từng cái hướng phía ngoài cung chen chúc mà đi, Thanh Liên đối với Hồng Quân Đạo Tổ đã thành một cái đạo lễ, đi đến Hồng Vân đạo nhân bên cạnh, chúc mừng nói ra, "Chúc mừng đạo hữu được Hồng Ngung tư khí, ngày nào đó Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên Đạo quả đều có thể." Bất quá, thánh vị một chuyện không phải chuyện đùa, đạo hữu nếu là không có sự tình mà nói, không bằng một mực dừng lại ở trong Tử Tiêu cung bế quan thanh tu, chờ chứng Đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên Hà có thể để ý tới Thanh Liên trong lời nói hàng nghĩa. Tử Tiêu cũng chính là Hồng Quân lão sư thành tu tri địa, Hồng Vân sao dám lúc này bế quan? Sa không bằng trở lại Họa Vân động bế quan. Thấy vậy, Thanh Liên âm thầm thở dài một tiếng, thánh vị phân tranh, há khả nhi đùa giỡn. Không biết làm sao, số trời như thế, Hồng Vân lại không biết trong đó hung hiểm, Thanh Liên cũng thế không thể làm gì, thần sắc cảm đạm nhìn Hồng Vân liếc, liền quay người trở lại trên chỗ ngồi, lặng lặng chờ đợi Hồng Quân đạo tổ phân phó. Hồng Vân tuy nhiên số mệnh chưa đủ, con đường hung hiểm vô số, thế nhưng mà chỉ cần dựa theo Thanh Liên ngôn ngữ làm việc, chưa hẳn không có một đường sinh cơ có thể tìm ra. Hồng Vân đạo tổ có nói, đại đạo 50, thiên diện 49, cho chúng sinh lưu lại một tuyến sinh cơ có thể tìm ra. Chỉ là, Hồng Vân ngôn ngữ không tiến, cần phải quay lại hỏa vận động trong bế quan tế luyện Hồng Mông tử khí, Thanh Liên cũng thế chỉ có thuận theo tự nhiên. Hồng Vân đạo nhân nhìn qua Thanh Liên cử động, trong nội tâm không hiểu phát lên một tia bực bội, mơ hồ cảm giác mình phảng phất bỏ qua một việc, ngược lại là một bên trấn nguy tử, ẩn ẩn nhìn ra Thanh Liên luôn ngứ chính giữa, tựa hồ thâm ý sâu sắc, chỉ sợ Hồng Mông khí một chuyện, cũng không Hồng tưởng tượng đơn giản như vậy. Không bao lâu, cùng trong một đám tiên thiên cơ hồ đều ra tự tiêu cùng. Tiến về hỗn độn bên trong tìm kiếm phân bảo nham cùng 3000 tiên thiên linh bảo, chỉ vẹn vẹn có Hồng Quân đạo tổ, Thanh Liên, Hầu Tổ ba người một mực đợi trong cung. Xin hỏi lão sư, chúng ta Vu tộc nhất mạch như thế nào chứng đạo? Lúc này, Tổ Vu Hầu Tổ đứng dậy đối với Hồng Quân đạo tổ hành lễ hỏi. Vu tộc không tu nguyên thần, không cách nào tế luyện tiên thiên linh bảo, không có nguyên thần tâm hoa, tự nhiên không thể chứng đạo hôn Nguyên Đại là Kim Tiên đạo quả. Hồng Quân đạo tổ hai mắt nhìn qua than nhẹ một tiếng, nói ra, một khi Thanh Liên đến, Hầu không còn nữa Vu, về phần còn lại Vu tộc tự có cơ duyên. Nghe vậy, Hầu Tổ trầm tư một lát, Không rõ Hồng Quân đạo tổ trong lời nói hàm nghĩa, lần nữa mở miệng hỏi, đệ tử ngu rốt, không rõ lão sư lời ấy có gì hàm nghĩa, mong rằng lão sư chỉ rõ con đường. Bọn ngươi ngày nào đó tự sẽ minh bạch. Hồng Quân đạo tổ nhẹ nhàng một phất ống tay áo, phát ra một đạo tiên tiên tử sắc quấn bó, đem Hầu Tổ tống xuất trong tử tiêu cung. Đối với Hồng Quân đạo tổ ngôn ngữ, Thanh Liên ngược lại là lớp trừng minh bạch một ít, một khi thanh liên đến, Hầu Tổ không còn nửa vu, có chỉ là nhân tộc hoàng thiên hậu tổ năng đối với Hồng hành hành lễ, ra, đệ tử sư tôn, có chuyện gì phân phó đệ tử? Có quan hệ ma tổ La Hầu một chuyện, ngươi không cần hỏi đến." Hồng Quân đạo tổ ánh mắt phức tạp nhìn qua Thanh Liên nói ra, "Ma tổ La Hầu." Thanh Liên toàn thân chấn động, khít sâu một hơi, hành lễ nói ra, "Đệ tử Cẩn Tuân sư Tôn pháp chỉ, đang mang ma tổ La Hầu, không chứng nhận hôn Nguyên đại la kim tiên đạo quả, Thanh Liên không dám tham dự trong đó." Hồng Quân đạo tổ nhẹ gật đầu, hiếm thấy lộ ra vẻ tươi cười, nói ra, "Ngươi nhưng còn có nghi vấn chỗ." Đệ tử Ngẫu Nhiên nghe được Dương Mi đại tiên tục danh, sư tôn cũng biết cái này Dương My đại tiên có dị xuất thân. Thanh Liên do dự thần lên, đem Dương My đại tiên một chuyện mở hỏi. "Dương Mi đại tiên Lời vừa nói ra, Hồng Quân đạo tổ khẽ chau mày, nói ra, cái kia Dương Mi đại tiên chính là hỗn độn thần ma xuất thân, ngươi nếu là thật sự muốn tìm kiếm Dương Mi đại tiên, có thể tiến về Nam Hải một chuyến, thử một lần bản thân cơ duyên như thế nào. Thần Thông đạo hạnh đã đến Hồng Quân đạo tổ, Dương Mi đại tiên bực này cảnh giới, cùng hắn gặp mặt một lần, đã là thiên đại cơ duyên tạo hóa. Gặp Hồng Quân đạo tổ không muốn nhiều lời, Thanh Liên đành phải cùng Hồng Quân đạo tổ mở miệng cáo từ, nói, đa tạ sư tôn chỉ điểm, tử cái này lui. Nhìn qua Thanh Liên dần, dần mất không thấy gì nữa ảnh, Quân làm như lẩm nói ra Ma tổ La Hầu, mặc kệ ngươi có gì chớn nhũ đổ, chỉ cần tiên tiên thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên xuất thế, tất nhiên bảo ngươi tốn công vô ích một hồi. Ngược lại là Dương Mi lão nhân, cơ hội chưa bao giờ tại Hồng Hoang thế giới hiện thân hành động, thanh liên lại là từ chỗ nào nghe được mà đến? Tiên thiên thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên cùng tiên tiên thập nhị phẩm hủy diệt hắc liên, cả hai người tiên tiên tương khắc, có thể thấy được tương lai một ngày kia, Hồng Hoang thế giới tất nhiên thanh liên đại đạo nhô lên cao. Hỗn thế giới bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, thanh liên vừa ra trong tự tiêu cùng, lập tức trong cơ thể tiên tiên ngũ hành chân kinh cùng một chỗ, thế ra tiên tiên ngũ hành ngũ sắc thần quang hộ thân. Dựa vào tối tâm bên trong linh quang, hướng phía phân bảo nham mà đi. Đối với phân bảo nham thượng diện một đám tiên tiên linh bảo, Thanh Liên chưa từng có nhiều tham lam, ngược lại là phân bảo nham bản thân, đối với tương lai tế luyện khai thiên thần khí rất có chừng ra. Không bao lâu, Thanh Liên trước mắt vô số vầng sáng phóng lên trời, giống như một hòn đảo nhỏ giống như phân bảo nham, treo cao hỗn độn bên trong, bốn phía tràn ra trận trận tiên tiên linh quang, đem một đám hỗn độn chi khí khu trục đi ra ngoài. Thượng diện để đó giải rắc hơn 10 kiện linh bảo, vậy mà đều có thể vào khỏi tiên tiên khế chỉ là so sánh với Hồng Quân đạo tổ trong miệng, 3000 tiên tiên linh bảo khế không khỏi có chút kém khá xa. Nhưng mà, đối với Thanh Liên mà nói, chính là một ít bình thường tiên thiên linh bảo, cơ hồ không có bất kỳ tác dụng đáng nói, tự nhiên không cần quá nhiều thất vọng. Lúc này, phân bảo nham bên trong, đột nhiên xông ra hai đạo thật quang, đúng là Tây Phương Nhị Thánh tức dẫn, Chu Đề, một khi nhìn thấy Thanh Liên khuôn mặt, Chu Đề đạo nhân không khỏi mỉm cười, đối với Thanh Liên không mình hành lễ, nói ra, Thanh Liên đạo hữu thế nhưng mà đến chậm một bước, còn không mau mau tiến về phân bảo nham trong thu linh bảo. Thanh Liên nghe vậy, ha ha một người nói, tiên thiên linh bảo khẽ đến, cũng không cưỡng cầu nên, thu linh bảo càng là không cần xuất dược. Hồng Quân Đạo Tổ để đặt 3000 tiên tiên linh bảo hóa có thể cưỡng ép thu. Mặc kệ ngươi có gì chờ thần thông đạo hạnh, chỉ có thể thu cùng mình hữu duyên linh bảo, mà tiếp dẫn, chuẩn đề hai người chính là Tây Phương người chồng, hữu duyên tiên tiên linh bảo tự nhiên ít càng thêm ít. Bất quá, đã đạo Hữu mở miệng nấp nhở, Thanh Liên tự nhiên tỏ bệnh. Thanh Liên quanh thân tiên tiên ngũ hành ngũ sắc thần quang lóe lên, trực tiếp đem phân bảo nham thu bắt đầu, chỉ là trong đó cũng có vài kiện vào hồng thế giới. Thế, thế, tiếp dẫn đạo nhân sắc đổi, đối với tay trước lễ, ra, đạo Hữu Bần đạo thật sự là cảm thấy không bằng. Vừa thấy Thanh Liên đem phân bảo nham thu bắt đầu tiếp dẫn, Chuẩn Đề há có thể không biết chính mình hai người, chỉ sợ sai sót một kiện trí bảo, có thể làm cho Hồng Quân đạo tổ để đặt một đám 3000 tiên tiên linh bảo, có thể nghĩ, phân bảo nham tất nhiên cũng không bình thường linh vật. Trong lúc nhất thời, Chuẩn Đề đạo nhân thần sắc âm tình bất định, thầm hận chính mình sai sót cơ duyên. Chính là một kiện tế luyện linh tài mà tôi, nhị vị đạo hữu không cần như thế. Thanh Liên mỉm cười, không có mở miệng cùng hai người nói ra phân bảo nham xuất xứ, mà là quay người hướng phía Hồng Hoang thế giới mà đi. Quy 1 chương 135, Không Tuyên. Tiên Tiên ngũ hành ngũ sắc thần quang. Chương 135, Khẩm Tuyên, Tiên Tiên ngũ hành ngũ sắc thần quang. Truyền thuyết năm đó bản cổ đại thần xuất thế thời điểm, có kỳ dị hỗn nguyên chi vật diễn sinh, kèm bản cổ đại thần đồng thời mà ra, rơi vào hỗn độn ở chỗ sâu trong biến mất không thấy gì nữa. Không muốn, lại để cho Hồng Quân đạo tổ tìm được, để đặt một đám 3000 tiên tiên linh bảo, theo ức vạn thời gian vạn năm đi qua, trải qua một đám tiên tiên linh bảo thậm chí tiên tiên chí bảo khí tức ngày đêm ân sóc, chậm rãi hóa làm một viết, Phân bảo nham. Thanh Liên vừa ra phân bảo family, dưới bản chân hoa sen sinh diệt biến ảo. Khoan thai hướng phía Hồng Hoang thế giới đi đến, một đường trải qua chỗ, hỗn độn khí tức tự nhiên biến mất không thấy gì nữa, triệu lộ ra thân thể nguyên thần song tu một đạo thần thông huyền diệu. Theo hỗn độn đến Hồng Hoang thế giới, bất quá ngắn ngủi mấy ngày thời gian, nếu phóng tới lúc trước, Thanh Liên cần phải đi nửa tháng đầu thời gian không thể. Thanh Liên một khi đặt chân trong Hồng Hoang, đang muốn quay lại Đông Hải phương trưởng tiên đạo, bỗng nhiên, trong miệng nhẹ kêu một tiếng. Không muốn, bản đạo vừa mới đặt chân Hồng Hoang thế giới, tự gặp phải bực này chuyện lý thú, không thể nói trước đường muốn tiến đến đánh giá không thể. Theo vừa mới nói xong, thanh liên trên người Tiên Tiên Ngũ Hành Ngũ Sắc Thần Quang lóe lên, dĩ nhiên biến mất vô tung vô ảnh. Không Tiến một thân thần thông đạo hạnh tán dã, trong cơ thể ngũ tạng lục phủ miên nát, không khỏi sinh ra một tia tuyệt vọng, chính mình bất quá vừa mới đặt chân thái ớt kim tiên một cảnh, tuyệt đối không phải đến đây mấy vị đại la kim tiên đối thủ. Nghĩ tới đây, Không Tiến âm thầm nhất quyết, trong miệng trực tiếp phun ra một đạo tinh huyết, lập tức quanh thân Tiên Tiên Ngũ Hành Ngũ Thần một chỗ, đem tinh huyết bao vây lại, ở không thành đạo huyết thân hình, phía phía trước Không theo hầu thân phàm, Chính là năm đó vượng hoàng tri tử, lại kinh tiên tiên ngũ hành linh khí thai nghén mà ra, sinh ra kim một thủy hỏa thổ năm căn tiên thiên linh ngũ, có thể diễn sinh ra tiên thiên ngũ hành ngũ sắc thần quang đối địch, quả thực là thần thông bất phàm. Không biết làm sao, phượng hoàng gia không thể không chết núi lửa bước, không Tiên lại là vừa vận hóa hình mà ra không lâu, một thân thần thông đạo hạnh thấp kém, không hiểu hồng hoang hung hiểm, dẫn tới mấy vị đại la kim tiên sinh ra tham lam, muốn cướp đoạt năm căn tiên thiên linh vũ tế linh bảo. Nhưng mà, Khổng dù sao xuất thân phạm, có tiên, tiên ngũ hành ngũ sắc thần hộ thân, một đường trốn, trốn tây, miễn cưỡng liều chết chạy ra một con đường sống chỉ là chính bản thân hắn tin tưởng, trong cơ thể sinh cơ đang tại chậm rãi biến mất không thấy gì nữa, sen luân thần thông tiên thiên ngũ hành ngũ sắc thần quang dần dần ảm đạm xuống, dưới, chỉ sợ khoảng cách thân tử đạo tiêu càng ngày càng gần. Lúc này, Khổng Tuyên mơ mơ hồ hồ nhìn thấy xa xa trên ngọn núi, đang ngồi lấy một vị đạo nhân, quần thân tựa hồ có một tia tiên thiên ngũ hành thần quang diễn sinh, Khổng Tuyên cơ hồ không chút nghi ngại, trực tiếp vọt tới, nguyên thần bên trong mơ hồ sinh ra một tia linh quang, vị tia đạo nhân là của mình duy nhất sinh cơ. Chính là một vị bình thường thái ớt tu sĩ, tự nhiên dẫn không dậy nổi thanh liên chú ý, thế nhưng mã phượng hoàng chi tử Khổng Tuyên Sen lẫn thần thông tiên tiên ngũ hành ngũ sắc thần quang, không khỏi lại để cho Thanh Liên sinh ra một tia hứng thú. Khổng Tuyên, tiên tiên ngũ hành ngũ sắc thần quang, ngược lại là theo hầu bất phàm, chỉ là một thân thần quang trị tốt ở bên ngoài, hiển nhiên không được tiên tiên ngũ hành một đạo chân ý. Hồng hoang một chúng tu sĩ người phương nào không biết, tiên tiên ngũ hành ngũ sắc thần quang chính là Thanh Liên bổn mạng thần thông, thế nhưng mà y nguyên có người dám can đảm đánh Khổng Tuyên chú ý. Nếu là Thanh Liên không biết cũng thì thôi, hôm nay đã gặp há có thể ngồi yên không lý đến. Nhìn qua lên trước mắt ngã xuống đất không dậy nổi Khổng tuyên, Thanh Liên khẽ chau mạng tinh huyết là tu sĩ thân thể căn bản. Không đặt chân Đại La Kim Tiên trước khi, không được phép một tia có mất, Không Tiên cần phải nguyên khí đại thượng không thể. Thanh Liên than nhẹ một tiếng, trong cơ thể Tiên Tiên ngũ hành chân kinh cùng một chỗ, đem một đạo Tiên Tiên ngũ hành linh khí đánh vào Không Tiên trong cơ thể, giúp hắn điều trị hỗn loạn không chịu nổi đả thể. Năm đó vương tộc mặc dù cùng Chu tiên sinh linh kết xuống nhân quả, có thể trăm triệu năm lai vượng hoàng một mực trấn áp bất tử sơn, quả thực là công đức vô lượng, bất kể như thế nào con hắn Không đều không nên vớ lạt. Không bao lâu, trong cơ thể ra tia không khỏi dương đôi mắt, đứng dậy đối với Thanh Liên hành lễ, nói, "Không nhiều tại chân nhân." Tỉnh xin chân nhân, cứu Khổng Thiên một mạng. Tiểu hữu một thân căn cơ có tổn hại, không cần đa lễ. Thanh Liên một phất ống tay áo đem Khổng Thiên nâng dậy thân mà nói đạo, lập tức đem một tia tiên thiên ngũ hành khí tức đánh vào Khổng Thiên nguyên thần bên trong. Trong khoảng khắc, Khổng Thiên chỉ cảm thấy một đạo tiên thiên ngũ hành khí tức ở thể nội sinh sôi không ngừng, giống như ăn hết quả tiên linh căn bình thường, bỗng nhiên khôi phục như thường, mấy ngày qua lưu lại thương thế, vậy mà biến mất không thấy gì nữa. Khổng, khổng kinh hãi, chính mình chỉ sợ là gặp một vị chính thức đại người. Bần đạo tại đây không có những cấp bậc lễ nghĩa này. Thanh Liên nói ra, chân nhân đại ân, khổng tiên chắc chắn khắc trong tấm hàm. Nghe vậy, Khổng Tiên lần nữa hành lễ nói cảm ơn. Lúc này, Thanh Liên bỗng nhiên ha ha cười cười, nói ra, đến cũng không phải trộm, cũng thế bần đạo vừa vặn muốn gặp tức một hai. Lời vừa nói ra, Khổng Tiên không khỏi biến sắc, lộ ra có chút tái nhợt, nói ra, không dối gạt chân nhân, là có người muốn cướp đoạt Khổng Tiên bổn mạng tiên thiên linh vũ, còn cầu chân nhân cứu Khổng Tiên một mạng. Không cần nhiều lời, hết đều có bần trương, cười, ý, bên trong, lại để cho người Xuyển hai giáo không thể làm gì Khổng quân, vậy mà một bộ sợ hai bộ dáng. Ngược lại cũng có chút ý tứ. Phong thần một trận chiến, Không Tiên Tiên Tiên ngũ hành ngũ sát thần quang thần uy vô lượng, rất có thánh nhân phía dưới đệ nhất nhân, đánh chính là người, xiển hai giáo mấy vị đại la kim tiên kinh hại không thôi, nếu không có Tây Phương Nhị Thánh một trong chuẩn đệ thánh nhân tự mình đến đây, chỉ sợ rằng muốn tiêu diệt chiều Ca, khó chi lại khó. Tước Trừng đã qua nửa thời gian uống cạn chung trà, phía chân trời xuất hiện ba đóa tường vân, hắn bên trên đứng đấy hai vị đạo nhân cùng một vị yêu tộc, xa, xa nhìn qua trên ngọn Thanh Liên, hai người. Trong đó một vị đang mặc hắc bào kinh hỉ, ra, là con kia tước, chúng ta thật sự là cơ duyên sâu. Tiên Tiên ngũ hành linh vũ, bần đạo nguyện nhất định phải có. Mặt khác một vị đang mặc áo bào trắng đạo nhân, cười ha ha một tiếng, hai mắt hung quang tràn ra, chăm chú nhìn cổ tiên, sợ xuất hiện một tia ngoài ý muốn. Ngược lại là vị tia yêu tộc, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, nhìn qua thanh liên có chút kinh nghi bất định, nói: "Y miệng, hai người các ngươi chớ có nhiều lời, một khi sự tình có biến, lập tức rút đi, không thể đưa tới tai họa." Hừ, lôi trách chỉ có không phải vu tộc người trong có sợ gì sợ. Nếu là vị kia đạo nhân xen vào việc của người khác, đem thứ nhất cùng đánh giết tự là. Hắc bào đạo nhân vẻ mặt khinh thường nói ra: Lôi Trạch sắc mặt lạnh lẽo, nếu không là Tiên Tiên ngũ hành linh vũ không phải chuyện đùa, hắn sao lại cùng bực này kiến thức nông cạn đạo nhân tương giao? Vũ Ưu hai tộc xưng bá hồng hoang thế giới không giả, có thể trong hồng hoang cũng có tu sĩ đại thần thông người, chỉ là hôm nay phần lớn đều tại trong tử tiêu cũng nghe được, nếu không há lại cho chính là Đại La Kim Tiên Sơ kỳ đại hạnh, tựu có thể tại hồng hoang đại địa hành hành không sợ. Lôi Trạch một khi rơi xuống tường vân, liền đối với Thanh Liên không mình hành lễ, nói ra, Lôi Trạch bái kiến đạo hưu, không biết đạo hữu tiên sơn nơi nào. Nhị vị đạo nhân đứng tại Lôi Trạch bên cạnh, vốn định thử một lần Thanh Liên thần thông đạo hạnh như thế nào, thế nhưng mà tuyệt đối thật không ngờ. Thanh Liên toàn thân không có mảy may pháp lực chấn động, lập tức cảm thấy cao thâm mạt chắc bắt đầu, không dám hô ngôn loạn ngữ. Quy một chương 136, đều là tiên tiên ngũ hành ngũ sắc thần quang. Chương 136, đều là tiên tiên ngũ hành ngũ sắc thần quang. Hai cái vị này tu sĩ, một người tên viết Bạch Hạc chân nhân, một người tên viết Hắc Viên chân nhân, đều là vạn năm thời gian nội đặt chân đại là Kim tiên đạo hạnh tu sĩ, bản thân kiến thức nông cạn. Không biết, tiên tiên thần ma hoặc là chân chính đại thần thông người cùng bình thường đại La Kim tiên có gì bất đồng. Mà Thanh Liên quanh thân khí tức nội liễm, cũng không cùng cảnh tu sĩ không thể phát giác. Đạo hữu, nghe được lời ấy, Thanh Liên không khỏi tức cười cười cười, chính là một vị yêu tộc đại la kim tiên, chỉ sợ chịu không được đạo hữu sưng hô thế này. Yêu tộc bên trong trừ Đế Tuấn, Thái Nhất, Phục Hy, Nữ Hoa, Côn Bằng chờ 5 vị đại thánh, người phương nào có thể xưng Thanh Liên một tiếng đạo hữu? Chính là thiên đình bên trong 12 vị yêu thánh, đều không thể không cung kính tê lên một tiếng Thanh Liên chư nhân. Thanh Liên hai mắt nhìn lôi trạch ba người liếc, cười mà không nói, hiển nhiên không muốn cùng hắn ngôn ngữ. Ngược lại là một bên cổ tuyên, một khi nhìn thấy lôi trạch bọn người đến đây, không khỏi trong nội tâm cả kinh, chỉ là thấy Thanh Liên thần tình lạnh nhạt, không, có một tia é e ngại lại để cho Khổng Tiên trong nội tâm nhất an, lặng lặng đứng ở một bên, một lời không xuất ra. Xin hỏi vị này chân nhân, thế nhưng mà xem thường chúng ta yêu tộc nhất mạch. Cớ gì một mực không nói một lời, há không lộ vẻ mất cấp bậc lên nghĩa. Lôi trạch gặp Thanh Liên không để ý tới chính mình, trong nội tâm khó tránh khỏi sinh ra một tia nội khí. Mặc dù là một vị tu sĩ đại thần thông người, đối mặt yêu tộc nhất mạch thời điểm, cũng muốn nhượng bộ ba phần không thể, tiên dám như thế vô lễ. Nếu là Đế Tuấn, nữ oa bọn người tự mình đến đây, vận đạo có lẽ sẽ cùng hắn nói chuyện với nhau một hai, nhưng mà chính là một vị yêu thánh, còn là nhanh chóng đi, chớ để quấy rầy bần đạo thanh tĩnh. Thanh Liên nhàn nhạt mở miệng nói ra: "Đế Tuấn, Nữ oa." Lôi Trạch trong nội tâm bỗng nhiên lộ bộ thoáng một phát, làm khó trước mắt vị này đạo nhân cùng Đế Tuấn bị hạ, Nữ oa nương nương nhận thức. Đáng tiếc không đợi Lôi Trạch mở miệng hỏi, một bên Hắc Viên chân nhân, trời sinh tính tình nóng nảy, lúc này một chỉ Thanh Liên quát: "Ngươi đạo này người trời có vô lễ, nhị vị bị hạ thân phận hạng gì to quý, cũng là ngươi cái này sơn dã đạo nhân có thể tùy tiện ngôn ngữ." Lôi Trạch vội vàng mở miệng quát: hắc Viên không được vô lễ." Thấy vậy, Liên ha ha cười cười, không để ý tới Lôi Trạch bọn người, mà là quay người đối với Tuyên, nói ra: Bùn mạng của người thần thông thế nhưng mà tiên tiên ngũ hành ngũ sắc thần quang. Nghe được lời ấy, không tiên thần sắc xứng sở, trước mắt vị này chân nhân không để ý tới một bên ba vị đại la kim tiên, mà là hỏi chính mình bùn mạng thần thông tiên tiên ngũ hành ngũ sắc thần quang, thật là làm cho người bắt đoán không ra. Hồi bầm chân nhân, không tiên bùn mạng thần thông đúng là tiên tiên ngũ hành ngũ sắc thần quang. Tốt một cái tiên tiên ngũ hành ngũ sắc thần quang. Thanh liên nhẹ nhàng thì thầm một tiếng, nói ra, tiên ngũ ngũ ngũ hành một đạo đều có vô hành có Lôi Trạch nghe vậy, đột nhiên hai mắt kinh hái nhìn qua hai người, Tiên Tiên ngũ hành ngũ sắc thần quang. Làm khó là Đông Hải Phương Trượng Tiên Đảo trong cái vị kia thanh liên tiên tôn. Nghĩ đến đây, Lôi Trạch thần sắc tối sầm lại, không khỏi ẩn ẩn sinh ra một tia hối hận. Tiên Tiên ngũ hành ngũ sắc thần quang. Không Tiên vẻ mặt kinh dị nhìn qua Thanh Liên, có chút không rõ Thanh Liên trong tiếng nói ý tứ, cái gì gọi là bẩn đạo tiên tiên ngũ hành ngũ sắc thần quang? Làm khó chính mình bổn ngũ hành ngũ thần có vấn đề không thành. ngũ hành ngũ sắc quang, Lúc này, Thanh Liên trong miệng khẽ quát một tiếng. Trong cơ thể Tiên Tiên Ngũ Hành chân kinh tự chủ vận chuyển lại, trên người Tiên Tiên Ngũ Hành ngũ sắc thần quang diễn sinh, kim một thủy hỏa thổ năm đạo tiên thiên vầng sáng ở không trung triển khai. Thanh Liên nhìn liếc trận mắt há hốc mồm khủng tuyền, nói: "Vần đạo tiên thiên ngũ hành ngũ sắc thần quang như thế nào?" Hồng Hoang một đám tiên thiên thần ma, đơn thuần buồn mạng thần quang khẽ đến, sợ là chỉ có Thanh Thanh, Đế Tuấn Thái nhất chờ giải giác mấy vị đại thần thông người có thể cùng Thanh Liên tiên ngũ hành ngũ sắc phân cao cũng sẽ tiên thiên ngũ hành ngũ sắc thần quang Cẩm Tiên hai mắt cứng đờ, chớp mắt há hốc mồm nhìn qua không trung phóng lên trời năm đạo kim một thủy hỏa thổ ngũ hành tiên tiên thần quang, đâu chỉ có gì ảo diệu, cho là vô thượng đạo hạnh thần thông mới đúng. Trong lúc nhất thời, Lôi Trạch ba người chỉ cảm thấy một cố vô danh uy áp từ trên trời ra xuống, thần uy không thể tự định giá, giếng phần mình trong cơ thể thần thông đạo hạnh dừng lại, nguyên thần tam hoa chậm rãi ảm đạm xuống dưới, gọi người không thể động đậy, giống như không gian cấm. Phượng Đế Sơn Lôi Trạch bái kiến tôn, đây, Tiên, tiên ngũ ngũ xứ, kinh hãi không thôi, ra: Bạch hạ, hạt viên nhị vị chân nhân, có lẽ không thanh niên trí thức liên cùng tiên tiên ngũ hành ngũ sắc thần quang có gì bất phạm, thế nhưng mà lôi trách há có thể không biết. Không nói thanh niên cùng nữ hoa, phục hi nhị vị bệ hạ có gì giao tình, tiểu la năm đó thanh niên cùng đông hoàng thái nhất sinh tử tương bác, thân thể thần thông cùng tiên tiên chí bảo đông hoàng trung tranh phong, hạng di thần thông vô lượng, lôi trách tất nhiên là sớm, có nghe thấy. Biết vậy chẳng làm, biết vậy chẳng làm, không tiên có tiên tiên ngũ hành ngũ sắc thần hộ thân, ở đâu là cái gì bình thường thái ớt kim tiên, sợ là thanh niên tôn thân truyền đệ tử mới đúng. Phượng sơn nhất đại la kim tiên Thanh Liên khẽ chau mày, không để ý đến lôi trách móc của nữ, mà là đối với Khổng Tiên nói ra, Tiên Thiên Ngũ Hành Ngũ Sắc Thần Quang là bản đạo sen lẫn thần thông, tuân theo Tiên Thiên Ngũ Hành chí lý mà ra, là hồng hoang thế giới nhất đẳng được thần thông phát môn, đối đãi ngươi một ngày kia đặt chân đại là Kim Tiên một đạo, tự nhiên minh bạch Tiên Thiên Ngũ Hành một đạo bên trong thần thông huyền diệu. Đệ tử nhiều tại chân nhân chỉ điểm. Khổng Tiên lúc này có thể nào không biết, Thanh Liên cố ý chỉ điểm mình Tiên Thiên Ngũ Hành Ngũ Sắc Bất kể thế nào nói đều là thân đối với một ít hồng hoang bí văn biết một chút. Truyền thuyết 33 bên ngoài thiên hỗn bên trong, có một tử tiêu cùng chính là Hồng Quân Đạo Tổ diễn giải chi địa, trong đó có một đám tiên thiên thần ma nghe thấy đạo, chỉ sợ vị này Thanh Liên Chân Nhân tựu là một cái trong số đó. Không tiên chưa từng gặp qua tiên thiên thần ma có gì thần thông, bất qua trước mắt Thanh Liên tiên thiên ngũ hành ngũ sắc thần quang vừa ra, lập tức đem ba vị đại la kim tiên áp toàn thân không thể động đậy, có thể thấy được bực này vô thượng thần thông đã hạng, vượt qua xa đại la kim tiên có thể so sánh. Gặp Không Tiên thông minh bất phàm, thanh liên khẽ gật đầu, giống như cười mà không phải cười đối với lời chậc ba người nói ra, đã nhận thức bần đạo tiên ngũ hành ngũ sắc thần quang, trước để ngũ hành ngũ, bọn ngươi thật sự là lá gan không nhỏ. Nghe vậy, Bạch Hạo, hạt viên nhị vị chân nhân gấp đến độ vẻ mặt đỏ bừng, muốn mở miệng cầu xin tha thứ. Không biết làm sao không chung tiên tiên ngũ hành ngũ sát thần quang diễn sinh, hai người toàn thân không thể động đậy, chỉ có thể vẻ mặt cầu khẩn nhìn qua Thanh Liên. Tiên tôn thứ tội, lôi trách nhất thời tham lam hôn mê rồi hai mắt, mới có thể muốn cướp đoạt tiên tiên ngũ hành linh ngũ. Lôi trách vẻ mặt cầu xin đối với Thanh Liên nói ra. Không Tiên vừa mới hóa hình bất quá mấy ngàn năm thời gian, mà Thanh Liên một đám tiên, tiên thần ma vạn năm trước tiểu tiến về Tử Tiêu cung nghe đạo. Cho nên Lôi Trạch mặc dù đối với Khổng tuyên một thân tiên thiên ngũ hành ngũ sắc thần quang có chút kinh ngại, thế nhưng mà tuyệt đối thật không ngờ Thanh Liên trên người. Ha ha. Thanh Liên khẽ cười một tiếng, nói ra, Vân đạo cùng phục hy đạo hữu riêng có giao tình, tự nhiên sẽ không đem người đánh giết. Bất quá, tội chết có thể miễn, trách phạt tránh khỏi. Quy một chương 137, Tiên thiên ngũ hành chân kinh. Chương 137, Tiên thiên ngũ hành chân kinh. Đa tạ Thiên Tôn, Lôi Trạch nhập phạt. Ngay vậy, Lôi Trạch trong nội tâm lòng, chỉ cần cánh mạng vô ưu, chính là một ít trách phạt mà thôi. Thanh Liên nhẹ gật đầu. Vị này lôi trách yêu thánh ngược lại là hiểu được tiến tối, nói ra, đã ngươi muốn cướp đoạt tiên tiên ngũ hành linh vũ, như vậy bần đạo liền đem bọn ngươi trấn phong tại tiên tiên ngũ hành ngũ sắc thần quang bên trong vạn năm thời gian. Nói xong, thanh liên trên người tiên tiên ngũ hành ngũ sắc thần quang lóe lên, đem lôi trách bao vây lại, trấn phong tại trong hư không, xung quanh mơ hồ có năm mặt tiên tiên ngũ hành kỳ một tia hình chiếu, chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Về phần Bạch Hạc, Hắc viên nhị vị nhân, ngũ hành y cho bụi trong tiên ngũ hành ngũ sắc gì lại thế ra một, một tia tiên, tiên ngũ hành ngũ chỉ sợ là nữ hoa tự mình đến đây, muốn đem lôi chạch ba người cứu ra, cũng thế cần phải phí bên trên một phen tay chân không thể. Gặp Thanh Liên vất tay tầm đó, trấn phong một vị yêu tộc đại la kim tiên, đánh giết hai vị tán tu đại la kim tiên, Không Tiên không khỏi vui mừng lộ rõ trên nét mặt, đối với Thanh Liên khom mình hành lễ, nói ra: "Đệ tử tạ ơn chân nhân từ bi. Ngươi cùng bần đạo gặp nhau tức là một hồi duyên pháp, bần đạo đem ngươi cứu tất thì là cơ duyên của ngươi, cho nên không cần một mực nói lời cảm tạ." Thanh Liên khẽ một tiếng nói ra: "Cơ duyên một chuyện, sờ không được nhìn cũng thấy, có thể vừa lại thật thả thực tu đệ. Cơ duyên?" Đỗng nhiên, Không Tiên linh quang lên, phịch một tiếng quỷ xuống đất, hướng Thanh Liên dập đầu nói ra, "Đã không tuyển cơ duyên, chân nhân sao không đem Khổng Tiên tu làm môn hạ?" Thấy thế, Thanh Liên hơi sững sở, đối với Khổng Tiên ngày nào đó có gì bồn sự, hắn tự nhiên trong lòng hiểu rõ, Tiên thiên ngũ hành ngũ sắc thần quang không có gì không loát, chính có thể tập được Tiên thiên ngũ hành chân kinh, không thể nói trước ngày nào đó lại là một vị chuẩn thánh đại thần thông người. Bất quá, Khổng Tiên chính là phượng hoàng chi tử, trời sinh nhiễm nhân quả, tu hành một đạo có thể khó không thể dễ dàng, nếu không có tai họa tới người. Thanh Liên cũng không phải e ngại những nhân quả này, chỉ là tu hành một đường cũng không bình an mới là chính đạo mà là cần phải đi qua các loại gian nguy thảy lễ mới có thể đặt chân càng cao tầng thứ. Vân Trung Tử thì là bất đồng, trời sinh phúc đức kim tiền, một đường con đường bình an vô sự, cùng Khổng Tiên không thể so sánh nổi. Bần đạo ngược lại là có thể truyền cho ngươi một bộ Đại La chân kinh, về phần đệ tử một chuyện, ngày nào đó nói sau không mượn, ngươi có đồng ý hay không? Thanh Liên trầm rãi đối với Khổng Tiên nói ra. Đại La chân kinh. Khổng Tiên trên mặt lộ ra vẻ thất vọng, nói ra, đệ tử tuân lão sư phân phó. Mặc dù không có vào khỏi Thanh Liên môn hạ, thế nhưng mà được truyền một bộ Đại La chân kinh, cũng một hồi vô thượng cơ duyên, tổng so với chính mình lung tung tu luyện cường. Này đại la chân kinh, tên tiên viết tiên tiên ngũ hành chân kinh, cùng nguyên một thân tiên tiên ngũ hành ngũ sắc thần quang hỗ trợ lẫn nhau, ngày nào đó nhất định phải cực kỳ tu hành. Thanh Liên đối với khủng tiên một chỉ, đem tiên tiên ngũ hành chân kinh truyền vào khủng tiên nguyên thần bên trong, lập tức trên người tiên tiên ngũ hành ngũ sắc thần quang lóe lên, dĩ nhiên biến mất vô tung vô ảnh. Bần đạo tiên viết Thanh Liên, tại Đông Hải phương trưởng tiên trên đạo tu hành, ngày nào đó như có thời gian, có thể đến đây một chuyến. Thanh liên làm việc từ trước đến nay ý, đối với phục Hì, nữ hoặc là phượng hoàng có ý nghĩ gì, cho tới bây giờ chưa từng để ý tới qua. Nhìn qua Thanh Liên biến mất không thấy gì nữa phương hướng. Khổng Tiên cung kính hành lễ, nói ra, "Đệ tử cung kính lao sư." Đối với Thanh Liên tự giới thiệu, Khổng Tiên không có cảm thấy cái gì, dù sao hắn bất quá vừa mới hóa hình mấy ngàn năm thời gian, đối với tại Hồng Hoang một đám đại thần thông người nhận thức, chỉ có Vu Dương hai trong tộc mấy vị tổ vu, đại thánh. Khổng Tiên chỉ đương Thanh Liên là một vị tiềm tu tiên tiên thần ma, cũng không có đa tưởng, càng không hiểu được tiên tiên ngũ hành chân kinh hạng gì chân quý. Cái này cũng không trách Khổng Tiên cô rơi nông cạn, mấy chục vạn năm đến nay, Thanh Liên không phải bế quan đạo, hữu la tiến về trong tử tiêu cũng nghe thấy đạo khiến cho trong Hồng Hoang ít có Thanh Liên nghe đồn, tựu là một ít vừa mới chứng đạo đại là kim tiên đều là kiến thức nửa đời, lại càng không cần phải nói khẩu tuyên. Lại nói, Phượng Đế Sơn ở chỗ sâu trong Phục Hy, Nữ Oa hai người vừa mới ngồi xuống, liền biết được lôi trách một chuyện. Phục Hy không khỏi cười khổ một tiếng, nói ra, Tiên Tiên ngũ hành ngũ sắc thần quang, tựu là bần đạo nhìn thấy cũng muốn cho Thanh Liên đạo hữu một ít chút tình bọn, lôi trách lần này có chút đã qua. Huynh trưởng nói không sai, mặc kệ cái con kia khổng tức phải cùng Thanh Liên có quan hệ, lôi trách đều không nên sinh ra tham niệm. Nữ Oa mày nói ra, thân thể thần thông, thân thể chứng đạo pháp môn, hà có thể coi như không quan trọng, là nữ hoa đặt chân chuẩn thánh đạo hạnh, cũng không dám xem nhẹ Thanh Liên nửa phần. Lôi Trạch đã làm sai trước, Thanh Liên đem hắn trấn phong vạn năm thời gian, phục thì nữ hoa hai người tự nhiên không lời nào để nói, hơn nữa hai người còn muốn thiếu nợ hạ Thanh Liên một phần nhân tình. Phía Nam Bất Tử Sơn ở bên trong, ẩn ẩn truyền ra một tia thở dài, tốt một cái Thanh Liên chân nhân, muốn một cái tiên tiên ngũ hành ngũ sắc thần quang, nhân tình này tiếp thân nhớ kỹ. Phượng tộc nhất mạch truyền thừa pháp môn, cơ hồ đều là theo tiên, tiên đạo, mà tiên là do tiên, tiên ngũ hành linh khí thai ngén mà ra, cả hai người ẩn ẩn hợp, tu hành từ lâu rồi có chính khỏi sinh ra tiên thiên linh hỏa bên trong táo bạo. Nhưng mà, tiên thiên ngũ hành chân kinh, đi chính là tiên thiên ngũ hành tương sinh tương khắc một đạo, lại có tiên thiên ngũ hành ngũ sắc thần quang, tiên thiên ngũ hành linh hỏa đang cùng khổng tuyến tương hợp, nếu không có thể tiêu trừ trong cơ thể táo bạo khí tức, lại có thể lĩnh ngộ tiên thiên ngũ hành đạo quả. Theo vừa mới nói xong, Bất Tử Sơn lần nữa khôi phục ngày xưa bình tĩnh, giống như sự tỉnh gì đều không có phát sinh qua. Trên đường đi, Thanh Liên một suy nghĩ khổng tên một chuyện. Cái kia bất tử sơn bên trong Phượng Hoàng Hạn dị thần thông đạo hạnh, há nhưng đối với Không Tiên chẳng quan tâm, chỉ sợ mặc dù không có chính mình hiện thân đến đây, Không Tiên ý nguyên hội gặp dự hóa lạnh. Lúc này Phương Trượng Tiên trong đảo, vẫn trung tử chính đang bế quan tu hành, chỉ có thị nữ Thanh vận cùng hơn 10 dư vị nhân xâm em bé cùng nhau quản lý trong đảo các loại linh căn tiên thảo. Từ khi linh căn cây trả cùng tiên thiên linh căn Hoàng Chu Lý, ngủ lại Phương Trượng Tiên trong đảo, mấy chục vạn năm thời gian trôi qua, Hoàng Chu Lý dần dần khôi phục một ít cơ, trong đảo tiên thiên linh khí, trở nên càng phát ra đông đúc bắt đầu, hô hấp trong miệng ẩn, có một cấu ngọ, lại để cho người sảng khoái tinh thần. Bình thường sinh linh hữu duyên nghe thấy bên trên vừa nghe, có thể tăng hơn 10 năm dương thọ. Những tiên thiên này linh khí cũng không bình thường tiên thiên linh khí, mà là cùng trong đạo linh căn tiên thảo hương khí hỗn hợp cùng một chỗ, tục xưng bạch thảo linh khí, đối với tu sĩ mà nói cũng rất có chảng ra. Thanh Liên vừa đầu hàng Hạ Tường Vân, gặp thị nữ Thanh Vân đang tại tu bộ linh căn cây trà, không khỏi mở miệng hỏi, "Thanh vận, Vân, Vân trung tử có thể tại trong đạo?" Ngay vậy, Thanh Vân vội vàng thả ra trong tay sự tình, đi vào Thanh Liên trước người, hành lễ nói ra, bái kiến lão sư đang tại trong bế thanh tu." Thanh Liên nhẹ đầu, nói ra, "Trong đạo những ngày qua, Có thể có chuyện phát sinh. Thanh Vân thoáng nghĩ một lát, đối với Thanh Liên nói ra, chuyện quan trọng ngược lại là không có, chỉ là vạn năm trước, Đông Hải Long Vương ngao lễ trước tới bái phỏng, gặp lao ra không tại trong đảo, liền lưu lại vài kiện lễ vật rời đi. Đông Hải Long Vương ngao lễ. Thanh Liên hơi khẽ cau mày đầu, đối với tại tứ Hải Long tộc bên trong phân tranh, hắn không muốn vô cùng đúc kết trong đó, chỉ là chút lòng. Quy chương 138, thuần dương nhất mạch cùng Đông Vương công. Chương 138, thuần dương nhất mạch cùng Đông Vương công. Thiên địa sơ khai, nam cực trên đất diễn sinh mã ra, có dung tổ vũ nhất mạch ở lại trong đó. Bình thường tu sĩ chỉ có thể tại trong khe hẹp sinh tồn, nhưng mà, từ khi Đông Vương công đến đây nam cực trên đất thành tự, được động thiên phúc địa, lập Tuần Dương tông môn, tu sĩ nhất mạch dần dần hưng thịnh bắt đầu. Theo mấy chục vạn năm thời gian trôi qua, Tuần Dương tông cũng thế tự lập nhất mạch, nam cực một chúng tu sĩ thần thông pháp môn phần lớn đều cùng Tuần Dương tông có quan hệ, một thân thuần dương đạo quả quang minh chấn đại, ba thước thanh phong tung hoành thế gian. Một ngày này, thanh niên dưới thể nói có thể thấy được thuần dương một đạo đã không hề cùng dạng. Đông Vương công cơ duyên tạo hóa tự nhiên hơn xa tiên tiên thần ma, Cựu La Thanh Liên đều ẩn ẩn sinh ra một tia hâm mộ. Nam cực trên đất khoảng cách Hồng Hoang đại địa thập phần xa xôi, một bên tuy có Vu tộc chúc dung bộ lạc. Thế nhưng mà theo hai lần Vu Ương hai tộc tranh đấu sinh ra, chúc dung bộ lạc sớm tiu chậm chậm hướng phía trong Hồng Hoang lục mà đi, chỉ có cực nhỏ một bộ tộc người lưu thủ. Nam cực trên đất, tu sĩ không dưới 10 vạn đếm, phải chỉ kế tính ra, trong đó 10 phần đều là thuần dương tông môn hạ đệ tử, công vì sư. Một đường trải qua chỗ Cơ hồ khắp nơi đều có tu sĩ tiềm tu, các loại phường thị tiên sơn tùy ý có thể thấy được, hiển nhiên đã tự thành thế giới. Tốt một cái Đông Vương Công, tốt một cái Nam Cực tu hành thế giới, so sánh dưới, ngược lại là Đông Hải trên đất hơi có vẻ có chút chưa đủ. Thanh Liên lẩm bầm lầu bầu nói ra. Hải Ngoại Tam Tiên Đạo, hôm nay chỉ có phương Trượng Tiên Đạo xuất thế, đồng lai, Duynh Châu cả hai người chưa đến xuất thế thời điểm, khiến cho Hải Ngoại tán tu nhất mạch số mệnh chưa đủ, tự nhiên không bằng Nam Cực hương Quang Vinh. Mà Đông Vương Công một mực lãnh không xuất ra, tử tiêu cùng ba diễn giải cũng không từng đến đây, môn hạ hơn 10 vị chân truyền đệ tử cũng đã tiến dần từng bước, đem toàn bộ thuần dương tông kinh doanh hưng hưng hưng vinh, tự nhiên cũng không đông hải có thể so sánh. Một khi đi vào Trí dương núi trước, Thanh Liên đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy thuần dương tông phương hướng ẩn có chút ti tử khí tràn ra, miệt mờ đến cực điểm, lại không phải bất luận một loại nào thần thông pháp môn, không khỏi trong nội tâm cả kinh, nói, là đại la tôn vị. Chết không được đông vương Công có thể một mực chuyển thế luân hồi, nguyên lai là có đại la tôn vị bảo vệ chân linh không mất. Thanh một lòng muốn đi thân thể nguyên thần song tu chứng đạo, cho nên không đem đại la tôn vị hoặc là la thiên tử khí tế luyện, sợ tương lai siêu thoát hồng hoang thế giới thời điểm, có biến hóa sinh ra. Thanh Liên một thân tiên thiên ngũ hành đạo quả, cùng toàn bộ nam cực trên đất số mệnh lộ ra không hợp nhau, giống như một vòng ngũ hành ngũ sắc ngôi sao chiếu rọi bầu trời. Theo lý mà nói có lẽ sơn có đại là kim tiên phát hiện mới đúng. Dù sao Thanh Liên vừa dụng đi tới, lại không thấy thu liễm khí tức, lại không nhiễu loạn tiên cơ, mà là trực tiếp hiện lộ chân thân mà đến. Bất quả, Thanh Liên một thân thần thông đạo hạnh vô cùng mênh mông, tận có một tia không hiểu thần uy tương theo, gọi một chúng tu sĩ không dám lên trước quấy rầy. Thuần Dương động bên trong, công chính đang bế quan tù, nhiên, thần lên, lập tức dương đôi mắt, có chút cười một tiếng, nói ra Khách quý đến đây, thật sự là khách quý đến đây. Không bao lâu, không trung tiên tiên thuần dương thần quang lóe lên, đi ra một vị đạo nhân, hồ đồ người mặc xanh nhạt đạo bào, bên hông treo một ngụm tiên tiên thuần dương bảo kiếm, khoan thai lập ở không trung. Theo vị này đạo nhân hiện thân mà đến, chúng quanh nhận ấn có một tia không gian chấn động, đủ thấy vị này đạo nhân một thân thần thông đạo hạnh bất phàm. Vị này đạo nhân vẻ mặt tĩnh hỉ, hai mắt nhìn qua không trung bay tới một đóa ngũ thải tường vân, ha ha vừa cười vừa nói, mấy chục vạn năm tuế nguyệt thấy, ra đầu. Thanh giới dụ, đối với lên mắt vị này đạo nhân Cười lên ha hả, hiển nhiên hết sức cao hứng. Đừng vội trêu ghẹo bản đạo, chỉ sợ Thanh Liên vừa mới đặt chân nam cực bên trong, đạo hữu liền sớm biết được, đủ thấy mấy chục vạn năm kế nguyệt, đạo hữu một thân tiên thiên thuần dương đạo quả đã viên mãn, thật sự là thật đáng mừng. Thuần Dương tông nội, một đám môn nhân đệ tử, gặp Thanh Liên cùng mình tổ sư trò chuyện với nhau thật vui, lập tức thu hồi ánh mắt, không dám nhìn nhiều. Vị này đạo nhân như thế nào nhìn có chút quen mắt. Chẳng lẽ là tổ sư năm đó hồng hoang đại địa bên trong hảo Chí Dao? Mấy chục vạn năm thời gian trôi qua, năm đó Thuần Dương tông trong một ít tu sĩ, đã sớm không nhớ rõ Thanh Liên dung mạo chỉ là mơ hồ cảm thấy có chút quen mắt mà thôi. Ngay vậy, Đông Vương công cười khổ một tiếng, đối với Thanh Liên không mình hành lễ, nói ra, thật không ngờ năm đó từ biệt, đạo hữu hôm nay đã đem muốn siêu thoát thiên địa, chỉ sợ khoảng cách đột phá đại là Kim Tiên đạo quả chi trên lệch nửa bước mà thôi, vẫn đạo thế nhưng mà sở so không được đạo hữu. Năm đó lần thứ nhất tử tiêu cung diễn giải, Đông Vương công chính đang bế quan nội đạo, không khỏi sai sót một hồi cơ duyên, mà lần thứ hai, ba lượt diễn giải càng là dứt khoát không có đi, Đông Vương công tiểu ẩn ẩn ít, chỉ sợ mình cùng Thanh Liên một đám đồng đạo, đã không có khả năng bình khởi bình toạn. Đạo hữu cơ gì nói ra lời ấy? Bất quá là năm đó Tử Tiêu cung diễn giải, đạo hữu như thế nào không có tiến đến. Thanh Liên đem trong nội tâm nghi vấn nói ra, Đông Vương công cũng tiên tiên thần mà xuất thân, như thế nào bỏ qua Tử Tiêu cung diễn giải một chuyện. Tử Tiêu cung diễn giải hạng gì bất phàm, Hồng Quân đạo tổ lại là bậc nào đạo hạnh thần thông, cái kia Hỗn Nguyên đạo quả càng là thiên đại cơ duyên tạm hóa, Đông Vương công một khi bỏ qua, chỉ sợ rằng muốn đặt chân chuẩn thấy một đạo, trở nên khó chi lại khó. Tử Tiêu cung một chuyện nói rất dài dòng, đạo hữu không bằng ngồi xuống, lại tinh tế nói đến không có giàu, chỉ có thể âm thầm cười khổ một tiếng, cơ duyên một chuyện thực là không thể làm gì. Đạo Hữu có nói, Thanh Liên không dám không theo. Thanh Liên âm thầm thở dài một tiếng, cùng Đông Vương công cùng nhau đi vào thuần dương tông nội. Năm đó nếu không có Đạo Hữu tự mình vào trận, đem trong trận một đám tà sát trấn liệt, chỉ sợ Bần Đạo không có có cơ duyên được một chỗ động tiên phúc địa. Nhớ tới năm đó đủ loại sự tình, Đông Vương công không khỏi lộ ra một tia nhớ lại nói ra. Nghe được lời ấy, Thanh Liên ha ha cười cười, nói ra, chính là một chỗ động tiên phúc địa mà thôi, ta và ngươi hai người không cần nhiều lời. Đông Vương công tức cười cười cười, nói ra, ngược lại là Bần Đạo không phải. Đạo hưu, không bằng lại cho Bần Đạo một chỗ động tiên phúc địa như thế nào? Thanh Liên mỉm cười Không có tiếp tục nói, chính là một chỗ động thiên phúc địa, Thanh Liên tự nhiên chưa từng để ở trong lòng, hơn nữa tiểu là thực tiễn đưa Đông Vương Công một chỗ động thiên phúc địa, chỉ sợ hắn đều là không sẽ rời đi nam cực thiên vực nửa bước. Trên đường đi, gặp phải thuần dương tông môn hạ đệ tử không dưới hơn 10 vị, đủ thấy thuần dương nhất mạch hạng gì hương quan vinh. Nhưng mà, Thanh Liên không khỏi khẽ cho mày, quay người đối với Đông Vương Công hỏi, "Đạo hưu môn hạ đệ tử, chỉ sợ đã có mấy ngàn bộ chúng?" Lời vừa nói ra, Đông Vương Công trên mặt đắc ý thần sắc lóe lên, nói ra, "Không dối gạt đạo hữu, hôm nay toàn bộ thuần dương nhất mạch, chừng 3000 tu sĩ." 3000 tu sĩ. Đạo hưu, tuy nói thuần dương động tiên cùng hồng hoang thế giới cách ly, mà dù sao không có số mệnh trí bảo chấn áp số mệnh, từ lâu rồi, khó tránh khỏi thuần dương nhất mạch số mệnh chưa đủ, chỉ sợ tương lai sẽ có thai họa diễn sinh. Thanh liên than nhẹ một tiếng nói ra. Quy một chương 139, đang mang che dấu. Chương 139, đang mang che dấu. Chính là thuần dương nhất mạch thì có 3.000 tu sĩ, có thể nghĩ, thuần dương tông số mệnh đang tại trầm rãi tiêu hào. Tôi nói Đông Vương Công, tự là thiệt giáo nhất mạch vạn tiên triều bái, có họa hàng ch Nghe vậy, Đông Vương Công ha ha cười cười, nói ra, Tuần Dương Tông tuyển nhận đệ tử thập phần nghiêm khắc, phàm là nhập môn người, cơ hồ đều là theo hầu bất phàm hoặc là phẩm hạnh thượng giai người, mấy chục vạn năm đi qua, trong tông chân truyền đệ tử bất quá vẹn vẹn có vài chục dư vị, về phần còn lại đều là ngoại môn đệ tử mà tôi, cùng Tuần Dương Tông số mệnh không quan hệ. Chân truyền đệ tử cùng ký danh đệ tử cả hai người không thể so sánh nổi, chân truyền đệ tử cùng tông môn số mệnh tương liên, có tông môn nhất mạnh số mệnh phù hộ, có thừa, có số mệnh không có bất cứ quan hệ nào. Đương nhiên Hồng Quân Đạo Tổ môn hạ ký danh đệ tử, không thể cùng Tuần Dương tông ký danh đệ tử so sánh với. Thanh Liên nhẹ gật đầu, nói ra, đã đạo hữu trong lòng hiểu rõ, Thanh Liên tự nhiên không cần nhiều lời, chỉ là đạo hưu thế nhưng mà tế luyện La Thiên tử khí. Gặp Thanh Liên đột nhiên mở miệng hỏi, Đông Vương công không khỏi hắc hắc nở nụ cười, nói ra, đạo hữu Tuyển Nhãn, văn đạo đúng là tế luyện La Thiên tử khí, có đại La tôn vị phù hộ chân linh không mất. Năm đó Tây Hải phân chia đại La tôn vị một chuyện, tuy nhiên Đông Vương công không có đến đây, chỉ là hôm nay mấy chục vạn năm đi qua, năm đó một ít đại thần thông người cũng có mấy vị vẫn lạc, khiến cho không ít La Thiên tử khí tán rơi khắp nơi lại để cho một ít đại thần thông người hữu duyên đạt được đại la tôn vị. Đạo hữu cơ duyên bất phàm, thực gọi bần đạo không ngừng hâm mộ. Đông Vương công sai sót tự tiêu cung diễn giải một chuyện, tuy nhiên lại có la thiên tử khí cơ duyên, cái này vừa được một mất tầm đó, Thanh Liên chỉ có thể cười khổ một tiếng. Từ khi tự tiêu cung ba lượt diễn giải trong hưng hoang thế giới đã sinh ra một tia sắp sửa đại biến manh mối, mà Đông Vương công một mực chưa từng tiến về trong hưng hoang, không biết năm đó phân chia đại la tôn vị một chuyện, lại càng không biết mấy đạo đại đạo chi cơ cùng năm vị thánh xuất thế. Hai người một đường chuyện đã đi nửa thời gian uống cạn chúng trà. Vừa rồi đi vào một chỗ trong động phủ, chỉ thấy bên trong bất quá vẹn vẹn có mấy vị bồ đoàn cùng một trương bạch ngọc vân dường mà thôi, còn lại lại không cái gì mỹ mai trang trí. Bố trí đơn giản, tùy tâm mà ngồi, so sánh với thuần dương tông bên trong lầu các tiên phủ, Thanh Liên càng ưa thích tại đây. Tu hành một đạo, cũng không tham lam, mà là hỏi khổ tu, về phần khác bất quá đều là ngoại vật mà thôi. Tốt một chỗ động phủ, đạo hữu không hổ là hữu đạo chi sĩ. Thanh Liên bỗng nhiên hai tay vỗ, đối với Đông Vương công tán thưởng nói ra. Thanh Liên hơn trăm vạn năm tu đạo, bái kiến tu sĩ, tiên tiên thần ma nhiều vô số kể, phàm là nói ra hữu đạo chi sĩ người bất quá chỉ vẹn vẹn có giải giác 3 năm người mà thôi. Mặc dù Đông Vương công nghe vậy, đều là ha ha cười cười, mặt lộ vẻ đắc ý. Động phủ Đơn Sơ, đạo hữu tùy ý ngồi xuống tự là. Đông Vương công dẫn đầu ngồi xuống, chỉ vào còn lại bộ đoàn nói ra: "Tuy nói Động phủ Đơn Sơ không giả, có thể thuần dương nhất mạch nhưng lại hưng hưng hưng linh, tại sao Đơn Sơ vừa nói?" Thanh Liên Quan Thai ngồi xuống nói ra: "Thanh Liên đã đặt chân đại là Kim Tiên đỉnh phong một đạo, chỉ cần cơ duyên vừa tới, có thể chém ra nguyên thần tam thi, chính thức đặt chân chuẩn cảnh giới, đối với thế gian đủ loại sự vật, bất quá chỉ là một ít thoáng qua như mây khói mà thôi." Hai người ngồi xuống, Đầu tiên nói lên Vu Diêu hai tộc tranh đấu một chuyện, cùng Tử Tiêu cùng ba lượt diễn giải, cơ hồ đều là Thanh Liên nói sau, Đông Vương Công một bên lặng lặng nghe giảng. Ai kêu Đông Vương Công mấy chục vạn năm đến nay, một mực dừng lại ở Nam Cực Thiên vực không xuất ra, đối với tại Hồng Hoang bên trong sự tình kiến thức nửa đời. Chu Tiên tinh thần đại trận, Thập nhị Đô Thiên thần sát đại trận, bản cổ chân thân, khai thiên thần lôi, hồng long thần lôi, không phải bốn thánh không thể rách nát Chu Tiên kiếm trận, vị, khí, không khỏi Ai, sinh bác, trong thế, chỉ sợ Hồng Hoang thế giới đem có kinh thiên biên cố. Hơn nữa, cái kia không phải bốn thánh không thể rách nát Chu Tiên kiếm trận, đạo hữu có thể có nắm chắc ứng đối. Đối với Thái Thanh, Ngọc Thanh, Thượng Thanh ba người sự tích, Đông Vương công vẹn vẹn là hơi có nghe thấy mà thôi, không khỏi đối với Thanh Liên mở miệng hỏi. Chu Tiên kiếm trận, tam thanh đều có chuẩn thánh đạo hạnh, một khi đem Chu Tiên kiếm trận bày ra, vân đạo cũng thế không dám đặt chân trong đó, sợ là chỉ có yêu tộc Chu Thiên tinh thần đại trận cùng vu tộc thập nhị đô thiên thần sát đại trận mới có thể cùng Chu trực đầu, mình đặt hạnh, ngũ ngũ ra, nhân một người đấu mà nói tự nhiên không sợ, chỉ là hôm nay Thanh Liên chưa chứng đạo chuẩn thánh, Tiên Tiên ngũ hành ngũ phương đại trận lại có thiếu tổn, đối mặt Thái Thanh, Ngọc Thanh, Thượng Thanh ba vị chuẩn thánh, làm sao có thể ứng đối Chu Tiên kiếm trận? Chu Tiên kiếm trận, năm vị chuẩn thánh đại thần thông người, sáu vị tương lai thánh nhân, không phải là chúng ta một chúng tu sĩ tin mừng. Đông Vương Công nghe vậy, không khỏi trầm mặc một lát, lộ ra một tia khuôn mặt u sầu nói ra. "Thế thế, Thanh Liên không khỏi tiếng nói một chuyện, chư nhân chỉ là vấn đề thời gian, đã không thể tránh né, không cần một mực lo lắng, chẳng cân nhắc như thế nào bảo toàn bản thân không mất." Chư vị thánh nhân đều có Hồng Quân đạo tổ giúp thúc, không cần chúng ta đại La Kim Tiên lo lắng, mặc dù Hồng Quân đạo tổ không để ý tới, đều lúc đều có Vu tộc hai tộc ngăn cản ở phía trước." Thanh Liên khuyên Đông Vương công nói ra. "Chỉ cần Vu tộc hai tộc một ngày chưa từng suy sụp, mặc dù chư vị thánh nhân chứng đạo, cũng không dám đơn giản hỏi đến một đám Hồng Hoang đại thần thông người. Còn nữa mà nói, Thanh Liên cũng Hồng Quân đạo tổ môn hạ ký danh đệ tử, tương lai chưa hẳn không thể chứng được Hỗn Nguyên đại La Kim Tiên đạo, đạo nói thật là, cái này Nguyên thời gian đã qua số, dù có tai diễn sinh, chỉ sợ cũng Vu Nghĩ tới đây, công trong nội tâm nhất an chỉ cần tu sĩ si nhất mạch không xuất ra kinh thiên biến cố, hoặc là lan đến gần thuần dương tông nhất mạch, hắn tự nhiên không cần lo lắng. Đúng rồi đạo hữu, năm đó có gì chưa từng tiến về trong Tử Tiêu cung nghe tới đạo. Thanh Liên đối với Đông Vương công mở miệng hỏi. Nghe được lời ấy, Đông Vương công thần sắc tối sầm lại, không có trực tiếp mở miệng nói ra, mà là quanh thân tiên tiên thuần dương thần quang cùng một chỗ, đem chọn cái động phủ bao vây lại, thế ra thần thông nhiễu loạn tiên cơ. Tử Tiêu cung một chuyện, đang mang một kiện trẻ giấu, kính đạo hữu tự mình cơ nói sau. Đông Vương công trong nội tâm tin tưởng, Thanh Liên một thân thần thông đạo hạnh hơn xa chính mình. Có hắn ngữ sử thần thông đạo hạnh nhiễu loạn thiên cơ không thể tốt hơn. Thiên Tiên Ngũ Hành Ngũ Sắc thần quang khởi. Thanh Liên hít sâu một hơi, hiện ra nguyên thần tâm hoa, nửa mẫu lớn nhỏ khánh vân phía trên, Tiên Tiên Ngũ Hành thần độ cùng năm mặt Tiên Tiên Ngũ Hành kỳ diện hóa mà đến, chiếu ra vô lượng Tiên Tiên Ngũ Hành Ngũ Sắc thần quang, trực tiếp đem thiên cơ nhiễu loạn, bằng không thì bất luận cái gì tu sĩ đẩy diễn trong đó che giấu. Bần đạo tuy nhiên chưa đặt chân chuẩn thấy có vị có lẽ có thể ép đẩy ra một ít bằng chi nhanh có thể yên tâm. Thanh Liên ánh mắt tiến tính nói ra, Quy 1 chương 140, Man Hoang vùng biển. Chương 140, Man Hoang vùng biển. Nhìn qua treo cao không trung tiên tiên ngũ hành thần đồ cùng nằm mặt tiên tiên ngũ hành kỳ, Đông Vương công trong mắt hâm mộ thần sắc lóe lên, tiên tiên ngũ hành linh bảo há hạ lại chân quý 2 chữ có thể nu nữ. Đạo Hưu cũng biết Nam Cực Thiên vực ở chỗ sâu trong. Nghe được lời ấy, Thanh Liên sắc mặt hơi lổi, nói ra, "Đạo Hưu nói thế nhưng mà Man Hoang vùng biển. Man Hoang vùng biển cùng Hồng Hoang đại địa bất đồng, chính là năm đó 3000 hồn độn ma thần thi thể truy lạc hồng hoang thế giới diễn hóa mà ra, trong đó sinh linh cũng không hồng hoang sinh linh." Cơ hồ đều là tuân theo hỗn độn ma thần huyết mạch mà ra, thần thông pháp môn càng là huyền bí đến cực điểm. Đúng vậy, đúng là đạo hưu nói man hoang vùng biển, năm đó Hồng Quân đạo tổ chưa chứng đạo thời điểm, Vân đạo đã từng tiến về man hoang vùng biển một chuyến, cùng một vị tiên tiên thần ma sinh ra chiến đấu, không muốn giới cơ duyên xảo hợp, vậy mà đạt được một kiện kỳ dị linh vật. Lúc này mới một mực bế quan không xuất ra, thậm chí sai sót tử tiêu cung diễn giải một chuyện. Đông Vương công cười khổ một tiếng, đem man hoang vùng biển một chuyến bên trong sự tích từng cái nói ra. Man hoang vùng biển cũng không như là tứ hải thủy vực, mà là do vô số sa mạc nọ núi, vùng biển hội tụ mà thành một chỗ kỳ dị chi địa, các loại pháp tác sự vật cùng hồng hoang hoàn toàn bất đồng, cho nên ít có tu sĩ tiến về trong đó. Kỳ dị linh vật. Thanh Liên hai mắt tinh quang lóe lên, đối với Đông Vương công trầm giọng lời nói, đạo hữu có thể hay không đem cái kia kiện kỳ dị linh vật lấy ra đánh giá. Bất kể như thế nào Đông Vương công đều là một vị đại la kim tiên, có trăm triệu năm khổ tu kiến thức, có lẽ chỉ hơi không bằng Thanh Liên, có thể hắn cũng thế kiến thức bất phạm, trong miệng nói được kỳ dị linh vật, tất nhiên không phải chuyện đùa, nếu không cũng không cần nhiễu loạn tiên cơ. Đông Vương công trên mặt phức tạp thần sắc lóe lên, trong miệng thở dài một tiếng, nói ra chính là một kiện linh vật mà tôi, đạo hữu tự nhiên có thể đánh giá, nếu không cũng không cần nhiễu loạn thiên cơ. Nói xong, Đông Vương công trên người tiên tiên thuần dương thần quang lóe lên, lấy ra một cảnh trong suốt như ngọc liễu cảnh đưa cho Thanh Liên, nói ra, cái này linh vật làm như thập phần bình thường, có thể trong đó mơ hồ ẩn chứa một tia không gian đại đạo quy tắc, hơn nữa không phải là chúng ta đại la một đạo. Mấy chục vạn năm thời gian tìm hiểu xuống, Đông Vương công càng ngày càng cảm thấy cái này liễu cảnh thập phần bất phàm, chỉ là trong đó ẩn chứa không gian đại đạo quy tắc, tựa hồ cùng hồng nhất hành lý niệm xuôi, kèn tuổi ngược, lại để cho Đông Vương công một mực sợ hãi không thôi. Cái này Liễu Cảnh bất quá chỉ vẹn vẹn có 10 dài vài tấc đoạn, toàn thân Xích Miết tràn ra bóng ánh linh quang, hắn bên trên có vài miếng lá liễu, cùng trong hồng hoang bình thường liễu rủ cơ hồ giống như lúc, chỉ là chúng quanh nhận ẩn lừng lánh một tia không gian chấn động diễn sinh, triệu lộ ra chỗ bất phàm. Không gian, thời gian, luân hồi là hồng hoang thế giới tam đại trí tôn quy tắc, không phải chuẩn thánh đại thần thông người không thể lĩnh ngộ, đủ thấy cái này liễu cảnh xuất xứ hạng gì kinh hãi. Liễu cảnh, Thiên Thiên Linh căn giống ruột Chẳng lẽ là Dương Mi đại không khỏi toàn thân chấn động, thận bắt đầu giá, vẹn đã qua nửa thời gian uống cạn Đột nhiên, Thanh Liên trong miệng khẽ quát một tiếng, nói: "Thiên, có ngũ hành kim một thủy hỏa thổ, Tiên Tiên ngũ hành chân kinh, khởi." Trong khoảng khắc, Tiên Tiên ngũ hành ngũ sát thần quang mở ra, đem liễu cành bao quanh bao vây lại, lập tức không đợi Thanh Liên có gì phản ứng. Đột nhiên, Thuần Dương động thiên bên trong, Tiên Tiên tử khí dậm dặm, Vân Hà mang tất cả ức vận dậm, tiên âm chấn trận, mùi thơm lạ lùng sông vào mũi, đem trọn cái động thiên nhuộm thành màu tím nhạt, một cỗ trực tiếp người toàn thân run trong cơ thể thần thông đạo hành, cơ biến mất không thấy gì nữa. Thuần dương động bên trong dị tượng, trọn vẹn rằng có mấy tức thời gian Vừa rồi chậm dại biến mất không thấy gì nữa, lưu cảnh mơ hồ có một tia ám đạm. Đông Vương công vẻ mặt trợn mắt há hốc mồm nhìn qua Thanh Liên, có chút run rẩy nói ra, "Thanh Liên đạo hữu đây là chuẩn thánh đại thần thông người thần uy. Con là, con lạ." Là... Đông Vương công nhất thời không dám ra khẩu, một khi thực cùng thánh nhân có quan hệ, chỉ sợ cái này linh vật theo hầu, đâu chỉ làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm. Thanh Liên hít sâu một hơi, nói ra, "Bần đạo chưa từng gặp qua chuẩn thánh đại thần thông người có gì thần thông, bất quá, vừa rồi bỗng nhiên xuất hiện dị tượng, ngược lại là cùng năm đó Hồng Quân đạo tổ chứng đạo thời điểm thập phần tương tự." Có quan hệ Dương Mi đại tiên một chuyện, Thanh Liên không dám tùy ý ngôn ngữ, chỉ có thể mơ hồ nhắc nhở thoáng một phát Đông Vương Công. Đạo Hưu nói là, cái này linh vật cùng Hồng Quân đạo tổ có quan hệ. Đông Vương Công vẻ mặt u ám nói ra. Thanh Liên lắc đầu nói ra, tuy nói Bần đạo đã vào khỏi Hồng Quân đạo tổ môn hạ, thế nhưng mà đối với Hồng Quân đạo tổ sự tích cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả, về phần phải chăng cùng Hồng Quân đạo tổ có quan hệ, chỉ sợ cần phải tiến về Tử Tiêu cùng một chuyến gặp mặt Hồng Quân đạo tổ mới có thể. Đông Vương Công nghe vậy, cười khổ một tiếng, nói ra, đạo thế nhưng mà không dám tiến về 33 bên ngoài Tiên tử Tiêu cung gặp mặt Hồng Quân đạo tổ. Bất Mạn nói Hữu, kỳ thật cái này linh vật là bần đạo năm đó theo một vị tiên tiên thần ma trên người cướp đoạt mà đến, đều lúc một khi thực cùng Hồng Quân Đạo Tổ có quan hệ, há không phải là chui đầu vào lưới. Đối mặt Hồng Quân Đạo Tổ, Đông Vương công thế nhưng mà không dám có một tia chủ quan. Cướp đoạt mà đến. Ngay vậy, Thanh Liên vẻ mặt cổ cái nhìn Đông Vương công liếc, thầm nghĩ, Đông Vương công ngược lại là lá gan không nhỏ, đang mang Dương Mi đại tiên, chỉ sợ là chư vị thánh nhân chứng đạo, cũng thế không dám sinh ra cướp đoạt tham niệm. Ha ha, đạo Hữu không cần lo lắng, thôi nói cái này linh vật không nhất định thực cùng Hồng Quân Đạo Tổ có quan hệ. Mặc dù có quan hệ lại có thể thế nào? Hồng Quân Đạo Tổ sao lại hỏi đến bực này vực nhỏ? Thanh Liên Ha ha nở nụ cười một tiếng nói ra, bất luận là Hồng Quân Đạo Tổ, còn là Dương Mi đại tiên, hai người cũng sẽ không tự mình hỏi đến bực này sự tình. Đương nhiên chui đầu vào lưới, lại là mặt khác một loại tình huống. Đúng rồi đạo hữu, năm đó vị kia tiên tiên thần ma ra sao bộ dáng? Bộ dáng? Đông Vương công trên mặt lộ ra một tia nhớ lại, nói ra, vị kia tiên tiên thần ma khí chất bất phàm, dung mạo càng là quặng cuế diễm lệ, vượt qua xa cửu nữ có thể so sánh, chỉ sợ không tại nữ hoa kia hòa hai người phía dưới. Đối với tại Hồng Hoang một đám tiên tiên thần ma bộ dáng, Thanh Liên đã sớm trong lòng hiểu rõ, thế nhưng mà nghe được đồng Vương công môn nữ, không khỏi khẽ chau mày, Dung Mạo có thể cùng nữ hoa, khi hòa hai người đánh động, lại là Tiên thiên thần ma theo hầu, nghĩ tới nghĩ lui chỉ có Cựu Thiên Huyền Nữ một người mà thôi. Thanh Liên cùng Cựu Thiên Huyền Nữ bái kiến vài mặt, tự nhiên biết rõ Cựu Thiên Huyền Nữ một mực dừng lại ở Cựu Thiên Lộng lấy cao lớn tính tu, cực nhỏ đặt chân hồng hoàng đại địa, lại càng không cần phải nói là man hoang vùng biển. Cựu Thiên Huyền Nữ cũng lúc trước từ Tiêu cùng một đám 3000 tiên thiên ma một trong. A, đạo hữu thật sự là phúc sâu, lại để cho Thanh phần ngưỡng mộ. Thanh Liên bỗng trêu ghẹo Vương công một tiếng nói ra. Nghe vậy, Đông Vương công nhẹ trừng Thanh Liên liếc, tức giận nói ra, "Đạo Hữu nếu là thật sự hâm mộ, sao không tiến về Man Hoang vùng biển một chuyến, không thể nói trước có thể nhìn thấy vị kia Tiên Tiên thần ma?" Man Hoang vùng biển một chuyến. Lại nói tiếp, "Bần đạo ngược lại là sớm muốn tiến về Man Hoang vùng biển đi đến một chuyến, đánh giá Hồng Hoang bên ngoài cảnh trí. Chỉ là, Thanh Liên muốn mượn cái này gốc Liêu cảnh một ít thời gian, không biết Đạo Hữu có thể cam lòng." Đối với Dương Mi đại tiên, Thanh Liên một mực hết sức tò mò, cùng là Tiên Tiên linh căn thân, lại cùng Quân tổ. Ma tổ cùng tôn, nhưng hắn là Đừng nói là mượn một ít thời gian tự là trực tiếp đưa cho đạo hữu, bần đạo đều là hai tay cùng ý. Đông Vương công cười khổ một tiếng nói ra: "Đạo hữu nếu là gặp phải vị kia tiên tiên thần ma, kính xin đem cái này linh vật trả lại cùng nàng, thay bần đạo nói lên một ít lời hữu ích, miễn cho ngày nào đó cho thuần dương nhất mạch đưa tới tai họa. Bất kể là hồng quân đạo tổ, còn là còn lại thánh nhân, Đông Vương công đều không muốn cùng hắn nhiễm một thân nhân quả." Đông Vương công đạo hữu có nói, thanh liên ôn hòa tổng mệnh. Thanh liên nhẹ gật đầu nói ra: "Chỉ sợ đời sau bên trong, Đông Vương công vô duyên vô cớ mấy lần chuyển thế, tiểu cùng man hoang vùng biển trận này nhân quả có quan hệ." Bằng không thì Một vị tiên tiên thần ma, Đại La Kim Tiên, cỡ gì một mực luân hồi chuyển thế. Thăng đến Đông Vương Công đầu nhập nhân giáo thái thanh thánh nhân đạo đức tiên tôn môn hạ, vừa rồi chấm dứt luân hồi chuyển thế một chuyện. Quy một chương 141, Động Thiên Phúc Địa. Chương 141, Động Thiên Phúc Địa. Một ngày này, Thanh Liên cùng Đông Vương Công cáo tử, trên đường đi khống chế ngũ thải tuần vân, theo thuần dương động Tiên một đường hướng nam, khi thể rơi xuống đụn mây đi bộ, khi thì hành tàu trong núi, bốn phía đang trông xem thế nào cùng hồng hoang bất đồng cảnh trí. Càng đi năm đi, càng là náo nhiệt, một đường trải qua chỗ, Thanh Liên gặp được các loại trong truyền thuyết sinh linh. Trong đó càng có hỗn độn ma thần huyết mạch, lại để cho người mở rộng tầm mắt. Từ khi Thanh Liên hóa hình mà ra, đã có mấy trăm vạn năm thời gian, theo thần thông đạo hạnh không ngừng tiến tiến, nhận thức các loại sinh linh nhiều vô số kể, nhưng trước mắt cũng có không ít sinh linh chưa từng bài kiến, chỉ có thể chậm rãi suy diễn chúng theo hầu. Có sinh linh căn bản không phải hồng hoang mà sinh, mà là một đời một đời chậm rãi diễn hóa mà ra, gọi Thanh Liên lấy làm kỳ không thôi. Ngoảnh một cái tiểu là mấy chục năm thời gian trôi qua, Thanh Liên vừa rồi chính thức đặt chân man hoang vùng biên chi. Tại đây đưa mắt nhìn lại, cơ hồ khắp nơi đều là sa mạc sa mạc, hoàng đẳng đẳng môn mạnh. Không trùng cắt đội bay múa, ít có thực vật sinh trưởng, quả thực là cần cỗi đến cực điểm. Đối với bình thường sinh linh mà nói, tại đây được xương tụng một chỗ cấm địa, bất quá đối với Thanh Liên mà nói, cùng Hồng Hoang đại địa cơ hồ không có bất kỳ khác nhau. Tốt một chỗ man hoang vùng biển, chắc không được ít có tu sĩ đến đây. Thanh Liên nhìn về phía chân trời lầm bầm lầu bầu nói ra, cái này diễn yên tính thiên địa, cơ hồ cùng Hồng Hoang đại địa đồng thời mà ra. Nhưng mà, tại đây ngoại trừ thổ, hỏa hai đạo linh khí, chỉ có cao cao treo lên Thái Dương tinh thần nướng đại địa, hít sâu một hơi, lập tức nóng bức khí tức dũng vào trong cơ thể, giống như ngũ đều đốt. Cự Lạp Thanh Liên cũng không khỏi có chút khẽ cau mày. Ngũ hành không được đầy đủ, Thái Dương chân hỏa ngàn trời, thật sự là một chỗ sinh linh cấm địa. Thanh Liên lắc đầu, cũng không biết lúc trước Đông Vương công cớ gì đến đây Man Hoang vùng biển, Hồng Hoang tu sĩ thường nói Tây Phương trên đất cằn cỗi, chỉ sợ so sánh với Man Hoang vùng biển mà nói, tại đây mới đương mà vượt cằn cỗi hai chữ. Thủ Hỏa hai đạo linh khí táo bạo, không chung lại có Thái Dương chân hỏa diễn sinh, Cự là Thái ất kim tiên đến đây, chỉ sợ cũng thi cần phải tiêu tốn một ít thời gian tế luyện không thể, chắc không được tại đây không có tu sĩ sinh tồn. Man Hoang vùng biển sinh linh, không phun ra nuốt vào linh khí, không có nguyên thần tăng hoa không tỉnh thân thể thần thông, chỉ tu trong cơ thể chuyển thừa huyết mạch, thần thông đạo hạnh khách quan hồng hoàng sinh linh mà nói, giai đoạn trước hết sức dễ dàng, nhưng là muốn muốn đặt chân thái ớt một đạo thì là khó chi lại khó. Tuy nói man hoang vùng biển giống như sinh linh cấm điện, nhưng đối với một ít đại nghị lực tu sĩ mà nói, trước tới nơi này tôi luyện lục thân, tinh túy căn cơ, chỉ sợ có đại thu hoạch. Hơn nữa, đối với thân thể một đạo mà nói, man hoang vùng biển ngược lại là một chỗ ngộ đạo thánh địa. Thanh liên một bộ như có điều suy nghĩ nói ra, không biết làm sao, thanh liên một thân thần thông đạo hạnh thời có thể đặt chân chuẩn thánh một cảnh. Siêu Thoát Thiên Địa, bực này hoàn cảnh cơ hồ không có một tia tác dụng. Theo thời gian chậm rãi đi qua, hoang vu một mảnh thế giới, yên tĩnh trầm mặc, tại đây không có linh sơn phúc địa, không có linh căn tiên thảo, chỉ có tục tằng, chỉ có sinh mạng hướng lạnh. Man hoang bên trong, lộ ra tí ti phong cách cổ xưa, nóng bức khô giáo không khí, tựa hồ triệu lộ ra viễn cổ khí tức, lại để cho thanh liên giống như trở lại thiên địa sơ khai thời kỳ, địa phong thủy hóa diễn sinh, long phượng, kỳ lân tam tộc xuất thế, vô số sinh linh sinh ra đời. Nếu không có đến đây man hoang vùng biển, người phương nào có thể nghĩ đến, hồng hoang thế giới bên trong còn có bực này nóng bức chi địa. Không thể nói trước ngày nào đó đương cần mang văn chúng tử, thanh vận hai người đến đây kiến thức một phen. Thanh Liên bỗng nhiên sinh ra ý nghĩ thế này. Tứ Hải cùng Hồng Hoang đại địa tuy nhiên rồi rạo, cơ duyên phần đông, thế nhưng mà lại để cho hai người kiến thức một hai, bực này sinh linh cấm địa, đối với con đường cũng có lợi thật lớn. Loại này kỳ dị hoàn cảnh, đối với Thanh Liên đẩy diễn thân thể nguyên thần song tu một đạo, cũng có một tia chẳng chỗ. Man hoang vùng biển bên trong, Thanh Liên không biết đi qua bao nhiêu thời gian, cơ hội quên Đông Vương công cùng Dương chuyện, chứng vô số kỳ dị sinh linh theo sinh đến chết, bất quá ngắn ngủn hơn 10 năm tuy Thanh Liên Phượng Phật là một vị khách qua đường, đối với đủ loại sinh linh sinh tử tiêu tan, không có mảy may cảm xúc đáng nói. Thiên đạo chi hạ đều là con sâu cái kiến, thánh nhân phía dưới đều là con sâu cái kiến, chỉ sợ đại La Kim Tiên phía dưới cũng thế đều là con sâu cái kiến, bình thường sinh linh muốn siêu thoát con sâu cái kiến thân phận, chỉ có đặt chân tiên đạo một đường có thể đi. Thanh Liên thở dài một tiếng nói ra, bất kể là bình thường sinh linh, còn là tiên thiên thần ma, đều là thiên đạo phía dưới con sâu cái kiến, muốn siêu thoát thiên địa, chỉ có thể chứng được chuẩn đạo quả. Tại đây sinh linh có coi, không biết đức luân lý, châu tục đến cực điểm. Bộ dáng như là vu vô hai tộc bình thường, thiên kỳ quái quái trong đó càng có một ít sinh linh hình người, cả ngày hoang dâm vô độ, gọi người trợn mắt há hốc mồm. Nhưng mà, trăm triệu năm thời gian trôi qua, Hồng Hoang đại địa chỉ vẹn vẹn có 5 vị chuẩn thánh xuất thế, là thanh liên lên một lượt thiếu một kia cơ duyên số mệnh, chưa từng siêu thoát thiên địa. Hôm nay Hồng Hoang thế giới đem có đại biến diễn sinh, Hồng Vân, chuẩn đề, tiếp dẫn, cuốn bằng bọn người thánh vị nhân quả, nữ hoang nội đạo tạm người, tổ vu hậu thổ thân địa phủ, tam lập giáo đạo, giao hóa thiên địa chúng sinh, tây phương vô Tu Minh huyết hải ạt ưa lạ nhất tộc xuất thế, có thể là của mình con đường lại ở phương nào? Thanh Liên không khỏi sinh ra một tia hoang mang. Theo Thanh Liên đặt chân man hoang vùng biển ở chỗ sâu trong, trung quanh thỉnh thoảng có dị tộc xuất hiện, so sánh với lúc đến địa phương, tại đây lộ ra càng thêm càng cối, cơ hồ không có mấy mai linh khí, lại càng không cần phải nói các loại linh căn tiên thảo. Nhìn qua lên trước mắt vùng khỉ ho có gái, một mảnh trướng khí mù mịt tráng cảnh, Thanh Liên không khỏi nhẹ têo một tiếng, nói ra, hỗn thần ma thi thể diễn hóa, sát khí tràn ngập, theo lý mà nói có tiên thiên linh khí hoặc là một chỗ linh sơn phúc địa diễn sinh mà ra mới đúng. Cớ gì tại đây liền một tia linh khí đều không có? Phàm là hỗn độn thần ma thi thể vẫn là chỗ đều có thiên địa huyền dị tạo hóa diễn sinh, hoặc là linh mạch, hoặc tất nhân huyễn, hoặc là động thiên phúc địa, tuy nói man hoang vùng biển không thể cùng Hồng Hoang đại địa giống nhau mà nói, thế nhưng mà trước mắt rõ ràng cho thấy một chỗ hỗn độn thần ma chôn cất địa, mặc dù chỗ man hoang vùng biển cũng thế đương có tiên thiên linh khí hoặc là linh sơn phúc địa diễn sinh mới đúng, tuyệt không có khả năng là một mảnh vùng khỉ ho có gáy. Nghĩ tới đây, Thanh Liên hai mắt tinh quang lên, trên người tiên ngũ hành ngũ sắc thần phóng lên trời, trong miệng lẩm bẩm lầu bầu nói ra: sẽ không phải thực sự tiên tiên thần ma hoặc là dương mi đại tiên tiềm tu trong đó. Không đợi tiếng nói rơi xuống đất, Thanh Liên chân thân đã biến mất vô tung vô ảnh. Ước Trừng đã qua nửa thời gian uống cạn chung trà, tiên tiên ngũ hành ngũ sắc thần quang lóe lên, Thanh Liên chậm rãi hiện ra chân thân, chỉ thấy trước mắt một đám mây quang, trong đó dựng đứng một ngọn núi phong, ước Trừng vạn trượng cao lớn, sương mù mịt mờ, không nứt phập phồng, trận trận tiên tiên linh khí tụ tập. Đỉnh núi chỗ, một mảnh tinh, ra từng đoàn đứng tại lại, bao toàn bộ ngọn núi, mây mù lợ lợ, linh khí ngập. Tuốt tinh diệu động thiên phúc địa, thật kỳ dị tiên thiên trận pháp, nếu không phải mình không có đặt chân đại la kim tiên đỉnh phòng một cảnh, chỉ sợ tất nhiên sẽ lại để cho không gian huyền diệu ngăn đỡ được. Thanh Liên nhịn không được tán thưởng một tiếng nói ra. Quy một chương 142, Tây Vương Mẫu. Chương 142, Tây Vương Mẫu. Thanh Liên đánh xuống ngũ thải tường vân, đi vào đỉnh ngọn núi, chỉ thấy trong núi xanh tươi linh lung, hình dạng giống như hiểm như ngọc, tuy nói chung quanh một mảnh tuyết trắng bao trùm. Trong đó nhưng lại đại thụ thương thiên, tây tốt, có diễn sinh, tiên lên, quả thực là một chỗ gặp động phúc Tiên Tiên sinh ra một ngụm linh tuyển, ở chỗ sâu trong đàng có một vị tu sĩ đẩy diễn thần thông pháp môn, không gian pháp tắc diễn sinh, hỗn độn khí tức trung thiên. Lại có tiên tiên lưỡng mi thần quang mà lên, nửa mẫu lớn nhỏ khánh vân dựng đứng không trung, vân hạ vận trượng, ẩn có hắc bạch nhị sắc vầng sáng lơ lánh, một đóa kỳ dị bạch ngọc liên hoa linh quang nổi lên giữa, huyền diệu khó giải thích, triệu lộ ra hồng hoàng chí lý pháp tắc. Đương nhiên, trong núi vang lên một hồi ca giao, ma cơ duyên, đại đạo không huyền, mà ra, thế gian tại sao đạo cùng ma? Theo tiếng nói lên, tiên tiên thanh truyền bên trong, Nhẹ bước Băng Ngọc, ung dung đi ra một vị Cửu Thiên tiên tử. Vị tiên tử này dung mạo bất phàm, một thân trắng đoan xa mỏng, quanh thân mây mù bắt đầu khởi động, thánh khiết như tuyết, theo gió phiêu nhiên, làm như cửu thiên tiên nữ nhỏ phàm trần. Đây là một vị mỹ mạo vô song nữ tử, giống như không có quốc lan bình thường, xuất trần nhập phàm, trời sinh có một loại yên lặng tự hòa, cùng động tiên phúc địa bên trong tự nhiên cảnh trí tương hợp một chỗ, phảng phất là trong thiên điệu linh. Trong lúc nhất thời, Thanh Liên không khỏi hai mắt co lại, thế gian không có hoàn mỹ vô khuyết nữ hòa, hòa, cửu thiên huyền nữ bọn người là đều có giải ngắn, nhưng trước mắt này vị nữ tử ẩn ẩn có một loại hoàn mỹ không gì vết, không chỉ có dung mạo miên nước như thần, khí chất càng là siêu phàm thoát tục, làm cho lòng người trong sinh ra một tia ưu tĩnh. Vị nữ tử này tuổi bất quá 20 xu đầu, phong độ tư thái tuyệt đại, tóc dài tung bay, một đôi mắt phượng tựa hồ chất chứa linh quang, cặp môi đỏ mọng răng ngọc lường lánh tí tí nước luận, thân hình nhỏ điệu, băng gia ngọc cốt, ngũ quan tinh xảo, dung mạo vô song, quanh thân ra thịt như ẩn như hiện, lại để cho người không tự chủ được sinh ra một mê huyễn. gì thần thông hạnh, cơ là vững như thế thạch, tuy nhiên ẩn có một tia bên ngoài, cũng không có lâm vào mê luyến bên trong, lập tức có chút con mình lễ, nói ra Đông Hải luyện khí sĩ Thanh Liên bài tiến tiên tử, theo linh tuyển trong đi tới nữ tử, hai mắt một mảnh lạnh như băng, nhìn qua đột nhiên hiện thân mà đến Thanh Liên, nhàn nhạt nói ra, lập tức ly khai, bằng không thì đừng trách buồn cung thần thông vô tình. Cô gái này thanh âm như là tiên âm, thập phần dễ nghe, nhưng ẩn ẩn ẩn chứa một tia lạnh như băng, gọi Thanh Liên khẽ chau mày. Tiên tử bất giận, Thanh Liên lần này đến đây man hoang vùng biển một chuyến, thứ nhất là muốn tìm kiếm một vị đại thần thông người, tên Dương Mi đại tiên, thứ hai là thay một vị đạo hữu trả lại một kiện linh vật. Thanh Liên ánh mắt đối với lên trước mắt vị nữ tử này nói ra, bất kể là bên ngoài không gian trận pháp Còn là vừa rồi Tiên Tiên Linh truyền bên trong truyền tới Thần Thông khí tức, khắp nơi lộ ra Hỗn Độn Ma Thần một đạo bên trong hàm súc thú vị, lại có thể nói là không gian con đường, có thể thấy được trước mắt vị nữ tử này xuất thân bất phàm, chỉ sợ cùng trong truyền thuyết Dương Mi đại tiên có quan hệ. Dương Mi đại tiên? Trả lại linh vật. Ngay vậy, nữ tử kinh ngạc nhìn Thanh Liên Liệp, thần sắc lạnh lùng nói ra, "Man hoang vùng biển không có Dương Mi đại tiên, về phần chính là một kiện bình thường linh vật không cần trả lại, ngày nào đó bổn cung tự sẽ đích thân thu hồi." Tiên tử chớ không phải là muốn lường gạt Tuy nói Thanh kiến thức nâng có thể tiên tử một thân Hỗn Độn Ma Thần con đường cùng không gian thần thông khí tức vẫn là có thể nhận ra một hai, lại càng không cần phải nói cái kia tiên thiên linh căn rống ruot dương liếu. Thanh Liên ha ha khẽ tuổi một tiếng nói ra, "Tốt, không hổ là Hồng Quân đạo tổ môn hạ đệ tử, ngược lại là kiến thức rộng rãi, đã tin tưởng Dương Mi đại tiên theo hầu, không cần đến đây man hoang vùng biển tìm kiếm." Nữ tử vẻ mặt khó hiểu đối với Thanh Liên nói ra, "Gặp nữ tử chỉ cần nói lên Dương Mi đại tiên một chuyện, còn đối với trả lại linh vật thì là chỉ chứ không để cập tới, hiển nhiên không muốn cùng Đông Vương Công hóa giải nhân quả, Thanh Liên chỉ có thể âm thầm lắc đầu. Hồng Quân lão sư có nói, gọi bần đạo tiến về Nam Hải thử một lần cơ duyên. Không biết làm sao." Thanh Liên tự biết cơ duyên không cạn, chỉ sợ vô duyên nhìn thấy Dương Mi đại tiên, cho nên lúc này mới tiến về Man Hoang vùng biển, muốn thỉnh tiên tử dẫn tiến mùa hai. Thanh Liên thần sắc bên trong lộ ra một tia bất đắc dĩ nói ra. Dương Mi đại tiên từ trước đến nay lãnh đời không xuất ra, như mờ mịt vân yên bình thường, đừng nói là Thanh Liên, chỉ sợ là tam thanh người, đều không có bực này cơ duyên. Bất quá, đời sau bên trong, truyền thuyết xuyến giáo một trong thập nhị kim tiên từ hàng chân nhân, hữu duyên bài kiến Dương Mi đại tiên một mặt, được hắn ban cho Dương cảnh thân. Không cần nhiều lời, bổn cung cũng thế không cách nào tìm được Dương Mi đại tiên chân thân. Nữ tử khẽ lắc đầu nói ra, Thanh Liên nghe được lời ấy, thần sắc thất vọng lóe lên, theo trong tay áo đem dương liễu cảnh lấy ra đưa cho nữ tử, nói ra, đã Thanh Liên không có bực này cơ duyên, như vậy kính xin tiên tử đem cái này dương liễu cảnh thu bắt đầu, cũng tốt tiêu trừ một hồi nhân quả. Nhìn qua Thanh Liên lấy ra dương liễu cảnh, nữ tử biến sắc, mắt phượng ẩn có một tia tức giận hiện lên, nói ra, buồn cung nhân quả, không cần chân nhân hỏi đến, ngày nào đó tự sẽ đích thân thu hồi. Tiên tử không khỏi có chút đã qua, tuy nói Đông Vương công có không sai giả, thế nhưng mà tiên tử làm gì hùng hổ dọa người. Thanh Liên hai mắt thẳng tắp nhìn qua lên trước mắt vị này dung mạo thành nữ tử nói ra, Nghe vậy, nữ tử không khỏi nhẹ nhàng cười cười, nói ra, "Chân nhân nhưng là muốn muốn thay người tiếp được cái này nhân quả không thành." Nói xong, nữ tử cao thấp đánh giá Thanh Liên Liên, Tiên Tiên ngũ hành linh căn, thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên, thân thể chứng đạo pháp môn, chết không được, đường đường hồng quân đạo tổ môn hạ đệ tử cần phải muốn phải tìm Dương Mi đại tiên, nguyên lai là muốn chứng đạo Hỗn Nguyên đại La Kim tiên đạo quả. Nếu là bổn cung không có đo sai, chân nhân chỉ sợ không có hồng mông tử khí, mới có thể muốn phải đi lên siêu thoát một đường." Thanh Liên trực tiếp nhẹ đầu, nói ra, tử Nhãn, Thanh Liên chính là vừa hỏi Nguyên đại La Kim quả." chỉ cần tiên tử có thể dẫn tiến môn hai, bản đạo tử có thể tiếp được cái này nhân quả. Đông Vương công cùng trước mắt nữ tử gian nhân quả, tựa hồ bình thản không có gì lạ, thế nhưng mà Thanh Liên mơ hồ cảm thấy, cái này nhân quả chỉ sợ đại không đơn giản. Không nói vị nữ tử này có gì xuất thân, tự là Đông Vương công chính là tuân theo tiên tiên thuần dương một đạo mà sinh, một thân tiên tiên thuần dương đạo quả huyền diệu đến cực điểm, cả hai người tầm đó sợ là có ẩn tình khác. Chỉ cần chân nhân chuẩn thành một đạo viên mãn, tự có thể tiến về Nam Hải một chuyến, đều lúc buồn cùng cùng chân nhân cùng nhau tiến đến gặp mặt Dương Mi đại tiên. Nữ tử thật sâu nhìn Thanh Liên liếc nói ra. Nữ tử nói phi thường tinh tường, Chuẩn thánh một đạo viên mãn mới có thể gặp mặt dương mi đại tiên, nếu không đừng vội ham hốn nguyên đại la kim tiên đạo quả. Chuẩn thánh một đạo viên mãn, khó khăn bực nào, tự là đời sau bên trong tam thanh, tiếp dẫn, chuẩn đề, nữ hoa bao gồm vị thánh nhân, cũng không từng đặt chân chuẩn thánh viên mãn một đạo, mà là mượn nhờ tiên đạo công đức cùng hồng mông tử khí chứng đạo. Chuẩn thánh đạo hạnh viên mãn. Tốt, tiên tử có nói, thanh liên ổn thỏa đặt chân chuẩn thánh viên mãn một đạo. Thanh liên trong mắt kiên nghị lóe lên nói ra, Siêu Thoát Hồng Hoang thế giới một đạo không phải chuyện đùa, không có mảy may ngoại lực đang nói, chỉ có thể một bước một cái dấu chân chậm rãi đi về phía trước, nếu không mơ tưởng đặt chân Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên Đạo quả. Hai người nói chuyện với nhau một hồi, Thanh Liên liền mở miệng cáo tử, muốn phải trở về trong Đông Hải, lập tức bế quan khổ tu, không chứng nhận chuẩn Thánh Đạo quả không xuất ra. Không đợi Thanh Liên ra động tiên phúc địa, nữ tử bỗng nhiên nhàn nhạt nói một tiếng, nói, "Buồn cung tên viết Tây vương mẫu, không thể nói trước chờ Hồng Hoang đại địa thế cục nhất định, muốn đi trước Hồng Hoang ở lại một ít thời gian." Nói xong, không để ý tới thần sắc sững sờ Thanh Liên, trực tiếp quay người hướng phía ngọn núi ở chỗ sâu trong đi đến. Tây Vương Mẫu, Tây Côn Luân, Dương Mi Đại Tiên, chết không được đời sau Ngọc Thanh Thánh Nhân Nguyên Thủy Thiên Tôn đối với Tây Côn Luân trên đất, từ trước đến nay là chẳng quan tâm. Thanh Liên sắc mặt biến ảo bất định nói ra. Quy 1 chương 143, Côn Bằng Thượng Tiên Đỉnh. Chương 143, Côn Bằng Thượng Tiên Đỉnh. Theo Hồng Quân Đạo Tổ hợp đạo, Thiên đạo dần dần trở nên chắc chắn bắt đầu, khiến cho tu si muốn lĩnh ngộ thiên đạo, chậm rãi trở nên khó chi lại khó. Mấy ngàn năm thời gian trôi qua, Bắc Hải Côn Bằng một thân thần thông đạo hạnh khó có tiến thêm. Mà Tam Thanh, nữ hoa bọn người, chỉ sợ thì là tiến triển cực nhanh, dĩ nhiên cũng không côn bằng có thể so sánh. Một khi nghĩ tới đây, côn bằng không khỏi lựa dẫn ngút trời, Hồng Vân, chuẩn đề, Vân đạo cùng các ngươi hai người không chết không đất. Lúc trước nếu không có Hồng Vân xen vào việc của người khác, chính mình sao lại mất đi thánh vị, đáng hận nhất chính là cái kia Hồng Vân tiểu nhi thậm chí có duyên đạt được Hồng Mông tự khí, thật sự là đáng hận đến cực điểm. Cái kia Tây Phương hai đạo đều là tương lai thánh nhân, tiếp dẫn càng có chuẩn đạo hạnh, không phải là có thể coi như không quan trọng, ngược lại là Hồng Vân tiểu nhi mặc dù cùng Thanh Liên, Trấn Nguyên Tử hai người riêng có giao tình, Có thể nữ hoa cũng chuẩn thánh đại thần thông người, lại có Phù Huy, Đế Tuấn, Thái Nhất ba người, lại càng không cần phải nói Chu Thiên Tinh Thần đại trận, không thể nói trước chính mình đương cần tiến về Thiên đỉnh một chuyến. Trong lúc nhất thời, Côn Bằng chú ý nhất định, Đế Tuấn Thái Nhất hai người không phải vẫn muốn muốn Bắc Hải nhất mạch gia nhập Thiên đỉnh, như vậy chính mình lần chính có thể lại để cho hắn hai người đã được như nguyện. Côn Bằng đơn giản thu thập thoáng một pháp, trực tiếp ra Bắc Hải trên đất, lái tưởng Vân hướng Nam Thiên môn mà đi. Diệu La liều mạng Hồng Mông tử khí không muốn, cũng thế cần phải đem tiểu nhi đánh không thể, ra bên trên một khí. Trải qua mấy chục vạn năm thời gian tĩnh dưỡng sinh cơ, yêu tộc dĩ nhiên khôi phục ngày xưa sinh cơ, thiên đỉnh cảnh tượng càng là bộ dáng đại biến, bên trên có thiên đỉnh trên đất, phía dưới cầm giữ lấy vô số linh sơn phúc địa, nhất thời không ít yêu thánh đạt chân đại la kim tiên một đạo, thái ất kim tiên càng là tùy ý có thể thấy được. Theo nam thiên môn cùng nhau đi tới, côn bằng gặp phải hơn 10 dư vị thái ất kim tiên yêu thánh, cùng mấy vị đại la kim tiên, đủ thấy thiên đỉnh hạng gì hưng thịnh. Trải qua chu thiên ngôi sao thần quang thân thần, cho đám yêu sát khí không, cơ hội trở nên cùng tu sĩ giống như lúc Đủ loại thần thông đạo hạnh quang minh chính đại, tựa là cùng Vu tộc sinh tử chấm giết, cũng thế có thể đánh cho tương xứng. Yêu tộc gắn kết nguyên thần pháp tướng, gen luyện yêu thân, muốn đặt chân đại La Kim Tiên một cảnh, cần phải trải qua Chu Thiên tinh thần tinh hoa tẩy lệ không thể. Bởi như vậy, Thiên đình mới có thể trở nên phồn vinh bắt đầu, càng ngày càng tăng, đã mơ hồ có thể cùng Vu tộc một tranh phong mang. Khó được Côn Bằng đạo hữu đến đây, mau mau nhập điện nghỉ ngơi một hai. Nhìn qua đi tới Côn Bằng, Đế Tuấn vẻ mặt kinh mặc kệ Côn Bằng có gì nhìn, chỉ cần có thể dẫn thân vào Thiên đỉnh là được. Bệ hạ khách khí, Côn Bằng lần này đến đây, thứ nhất là muốn tìm nơi nương tựa nhị vị bệ hạ Thứ hai Tắc thì có một việc muốn nhờ. Côn Bằng đối với Đế Tuấn không mình hành lễ nói ra. Ngay vậy, Đế Tuấn trên mặt sắc mặt vui mừng lóe lên, có chút không dám tin tưởng nhìn qua Côn Bằng, nói ra, "Tốt, tốt, tốt, có thể có Côn Bằng đạo hữu đến đây tương trợ, Thiên đỉnh tất nhiên có thể càng phát ra hương quang vinh." Ba người Đàm Tiểu Mộ hai vừa rồi cùng nhau đi vào Lăng Tiêu Bảo địa bên trong, riêng phần mình ngồi xuống. Đế Tuấn lập tức tự mình phân phó cung nữ bưng tới quả tiên linh ẩm, mời đến Côn Bằng hai, đủ thấy trong nội tâm gì vui mừng. Đế Tuấn thái nhã hai người nhau, riêng phần mình nhẹ đầu, trong đó hàm không cần nói cũng biết. Đế Tuấn ha ha khẽ cười một tiếng, nói ra: "Đế Tuấn xin hỏi đạo hữu, muốn muốn nhờ hạng gì sự tình?" Nghe được lời ấy, Côn Bằng biến sắc, trong miệng lạnh như băng nói ra: "Năm đó Hồng Quân đạo tổ lần thứ nhất diễn giải, Vân đạo cũng có một bộ đoạn chỗ ngồi, chỉ vì Hồng Vân tiểu nhi xen vào việc của người khác, mới khiến cho chuẩn đề đạo nhân có cơ thừa dịp." Bằng không thì, chỉ sợ Vân đạo đã sớm đặt chân chuẩn thấy một cảnh, bực này tự hận, thánh vị nhớ quả, Hồng Vân tiểu nhi một ngày bất tử, đạo một ngày không, lòng, cho nên tính vị bệ hạ đem Hồng giết. Lời vừa nói ra, Thái nhất lập tức hai mắt co lại, hơi chút trầm một lát, nói ra: Triệu Lý mà nói đánh giết Hồng Vân một chuyện không khó, chỉ là chỉ sợ Hồng Vân đã đạt chân chuẩn thánh đạo hạnh, chúng ta không thể mạo muội làm việc. Còn nữa mà nói, Hồng Vân cùng Thanh Liên, Trấn Nguyên Tử hai người riêng có giao tình, Trấn Nguyên Tử cũng là mà thôi, có thể Thanh Liên thần thông đạo hạnh bất phàm, người mang vài kiện tiên tiên linh bảo hộ thân, không thể coi như không quan trọng. Đối với Thanh Liên một thân thần thông đạo hạnh, thái nhất thập phần cố kỵ, hơn nữa Thanh Liên lại có năm mặt tiên tiên ngũ hành kỳ hộ thân, ít thua kém một kiện tiên, tiên chỉ, bảo, chỉ sợ đối với hắn đã trở nên không thể làm gì. Hiện đại lời ấy có lý, Thanh Liên cũng quân đạo môn hạ ký tử. Chúng ta không tốt cùng hắn vô duyên vô cơ sinh ra chiến đấu." Đế Tuấn ngừng lại một chút, vừa rồi đối với Côn Bằng nói ra, "Gặp Đế Tuấn, thái nhất hai người ngôn ngữ áp phá đúng, Côn Bằng âm thầm cười lạnh một tiếng, Trần Sắc trên mặt bất động, nói ra, "Nhị vị bệ hạ không cần lo lắng, cái kia Tây Phương chuẩn đề đạo nhân cũng thế chưa đặt chân chuẩn thánh một đạo, Hồng Vân tiểu nhi ha có thể có bực này cơ duyên. Về phần Thanh Liên, chỉ cần nhị vị bệ hạ dứt bỏ một ít ngôi sao chi tinh, đều lúc tự sẽ có người hiện thân ngăn cản, không cần chúng ta cùng hắn sinh ra chiến đấu. Ngôi sao chi tinh chính là do Chu Thiên ngôi sao vầng sáng ngưng tụ mà ra, là khó gặp linh tài, có thể nói là chân quý đến cực điểm." Ngươi sao chỉ tình?" Đế Tuấn khẽ chau mày, nói ra, chính là một ít ngôi sao chỉ tình, Đế Tuấn tự nhiên cam lòng, chỉ là Thanh Liên một thân thần thông kinh người, cũng không bình thường tu sĩ có thể ngăn cản. Đánh giết Hồng Vân một chuyện, thế tất đối mặt Thanh Liên, Chấn Nguyên Tử hai người lựa giận, cũng không bạn bất đắc dĩ, Đế Tuấn có chút không muốn tham dự trong đó. Thế thế, Côn Bằng đột nhiên nói ra, ngày đó Hồng Quân đạo tổ có nói, môn hạ đương có 6 vị thánh nhân xuất thế, một là Thái Thanh, Ngọc Thanh, Thượng Thanh ba người, hai là yêu tộc nữ oa đạo hữu, ba là Tây Phương Tiếp Dẫn, chuẩn đề hai người, chúng ta yêu tộc nhất mạch tình cảnh chỉ sợ sắp sửa trở nên nửa bước khó đi. Lê Tuấn nghe vậy, lộ ra một nụ cười khổ, nói ra, hôn Nguyên Đại La Kim Tiên Đạo quả không phải là chúng ta có thể nuốt đổ, tựa là chuẩn thánh một cảnh, cũng thế khó chi lại khó. Côn Bằng đối với người phương nào ngăn trở thanh liên một chuyện, không nói một lời. Nhưng mà, Đế Tuấn, Thái Nhất hai người mơ hồ đoán ra một ít, chỉ sợ cùng Tây Phương tiếp dẫn, chuẩn đề hai người có quan hệ. Về phần hôn Nguyên Đại La Kim Tiên Đạo quả, Thái Nhất đều là vẻ mặt thở dài. Côn Bằng thì là cười nhạt một tiếng, nói ra, hôn Nguyên Đại La Kim Tiên Đạo quả tuy nhiên như mờ mịt vân yên, có thể thế gian còn có hồng mông tử khí, nhị vị bệ hạ chưa hẳn không thể chứng đạo chỉ cần yêu tộc có hai vị thánh nhân tọa trấn, đều lúc thôi nói vu tộc 12 vị tổ vu, là chư vị thánh nhân, cũng thế có thể cùng hắn bình khởi bình tọa. Hồng Mông Tử Khí. Đế Tuấn biến sắc, trầm giọng nói ra, ngươi nói là Hồng Vân Hồng Mông Tử Khí. Côn Bằng nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng thì cười lạnh không thôi, chỉ sợ Đế Tuấn, thái nhất hai người đã sớm nưu đồ Hồng Mông Tử Khí đã lâu, nếu không tự ngươi nói khởi đánh giết Hồng Vân một chuyện, sao sẽ lập tức trở nên ấp phá đúng. Trong lúc nhất thời, Đế Tuấn nhắm mắt không nói, thần sắc âm bất định, nhiên có chút Bằng thấy thế lập tức nói ra, Bằng không dám ham khí, chỉ đem Hồng Vân đánh giết. Hơn nữa, Hồng Vân Tiểu Nhi cũng không hồng quân đạo tổ môn hạ đệ tử, lại không lời nói tương lai phải chằng có thể chứng đạo, đúng là nhị vị bệ hạ cơ duyên. Ngay vậy, Đế Tuấn có chút dương đôi mắt, ánh mắt kiên định nói ra, "Tốt, đã như vậy bổn đế tự, tự mình suy diễn Hồng Vân vị trí, tranh thủ một lần hành động đem hắn trấn liệt, miễn cho phức tạp." Quy 1 chương 144, Hồng Nông tử khí phân chính khởi. Chương 144, Hồng Nông tử khí phân chính khởi. Một ngày này, Hồng Vân đang tại Hỏa Vân động trong bế quan tế Không biết làm sao, cái Hồng như Suần nữa hơn trăm năm đến, bỗng nhiên trở nên có chút tâm thần không yên, ẩn ẩn cảm thấy đem có chuyện diễn sinh. Hồng Vân Đạo hữu, còn tỉnh đi ra gặp mặt, đi ra gặp mặt. Đột nhiên, Hỏa Vân động bên ngoài vang lên trùng thiên tiếng vang, lại để cho Hồng Vân toàn thân cả kinh, không biết là người phương nào đến đây. Từ Tiêu cung diễn giải một chuyện vừa mới chấm dứt, một chúng tu sĩ cơ hồ đều đang bế quan tính tu, là người phương nào đến đây Hỏa Vân động bên ngoài kia la. Chẳng lẽ là có thai họa từ trên trời giáng xuống? Hồng Vân một thân đại La Kim Tiên đạo hạnh cũng bất phàm, không khỏi mơ hồ cảm thấy được một tia không đúng, cũng thế, mặc kệ là phúc là họa, Bần đạo đều muốn kiến thức một phen, là phương nào đại thần thông người đến đây hỏa vân động tiếp trước sự tình. Hồng Vân vừa ra hỏa vân động ở bên trong, không khỏi toàn thân phát lạnh, chỉ thấy ba vị yêu tộc dựng ở hỏa vân động trước, một người là Thiên Đế Lê Tuấn, có Tiên Tiên Linh Bảo Lạc Tư Hà đồ hộ thân, một người là Đông Hoàng Thái Nhất, thân có Tiên Thiên Chí Bảo Đông Hoàng Trùng, còn thừa một người là Bắc Hải Côn Bằng, cũng có Đại La Kim Tiên Định Phong Đạo Hạnh. Ba người này một thân thần thông đạo hạnh đều là không như bình thường, mặc dù đối mặt một người, Hồng Vân cũng không dám lời nói nhẹ nhàng thắng hay không. Hồng biến thành hơi tím, mở miệng hỏi, "Thiên Đế, Đông Hoàng, Côn Bằng đại thánh" Không biết ba vị đến đây có chuyện gì, gặp Hồng Vân hiện thân mà đến, Đế Tuấn cười lạnh một tiếng, nói thẳng, "Hồng Vân, bổn đế cũng không cùng ngươi nhiều lời, chỉ cần đem ngươi Hồng Nông tử khí giao ra, bổn đế ba người tự sẽ lập tức rời đi, bằng không thì đừng trách bổn đế không niệm tử tiêu cung đồng đạo tình nghĩa, không thể nói trước đem ngươi trấn giết không sai." Không đợi Hồng Vân mở miệng, chỉ thấy Hỏa Vân động trước tiên tiên đất mục thần quang lóe lên, hiện ra một vị áo bảo xanh đạo nhân, song cầm trong tay tiên thiên linh bạo thiên địa bảo giám, hai mắt quét Đế Tuấn ba người liếc, trong miệng nhạt, nhạt nói ra, "Ba vị đạo hữu không khỏi có chút hình người quá đáng, không bằng trước cùng lão đạo đỏ sức đọ sức như thế nào?" Người đến đúng là Chấn Nguyên Tử, từ khi Tử Tiêu cùng ba lượt diễn giải một chuyện chấm dứt, Chấn Nguyên Tử lo lắng Hồng Vân có mất, không khỏi một mực dừng lại ở Hỏa Vân Động trung quanh Thanh Tu, liền vạn thọ sơn đều bất chấp trở về một lần. Gặp Trấn Nguyên Tử đến đây, Hồng Vân trong nội tâm có chút bố lòng, vẻ mặt kinh hỉ nói ra, "Chấn Nguyên Tử tiểu nhi." Chấn Nguyên Tử đối với Hồng Vân cười ha ha một tiếng, nói ra, "Như thế nào? Người Hồng Vân tiểu nhi đây là không muốn lao đạo đến đây?" Hồng Vân không dám không chào đón Chấn Nguyên đến đây. Hồng Vân cũng lộ ra dáng tươi cười ra. Hai người hồn nhiên không để ý, Tuấn ba người vẻ mặt kinh sợ, phối hợp lên. Thấy thế, thế Đế Tuấn sắc mặt trầm xuống, đối với Chấn Nguyên Tử lạnh như băng nói ra, Chấn Nguyên Tử chớ để xen vào việc của người khác, nếu không buồn đế chắc chắn san bằng vạn thọ sơn trên đất. Thiên đế, nếu là như vậy rồi đi, lao đạo tự nhiên sẽ không xen vào việc của người khác, nếu không Chấn Nguyên Tử chỉ có cùng bọn ngươi yêu tộc đã làm một hồi. Chấn Nguyên Tử ánh mắt kiên nghị nói ra. Huynh trưởng, đã có người muốn tự tìm đường chết, mà lại lại để cho thái nhất tự mình hội bên trên một hồi. Thái nhất nhìn qua Chấn Nguyên Tử lạnh quát một tiếng nói ra. Lúc này, Hỏa Vân động trước lần nữa thần quang lóe lên, ẩn ẩn truyền đến một tia tiếng vang, Đông Hoàng thái nhất chớ có càng rỡ. Bần đạo sớm muốn lần nữa linh giáo tiên tiên chí bảo đông hoàng chúng phải trang danh xứng với thực. Theo thoại âm rơi xuống, không trung tiên tiên ngũ hành ngũ sắc thần quang diễn sinh mà ra, một vị đạo nhân chân đạp ngũ thái tường vân vội vàng mà đến, một thân màu xanh nhạt đạo bào, đầu đội bạch ngọc đạo quan, chân đạp kỳ lân dậy, linh quang dây lưng lỏa đại lưng gian, một bộ hưu đạo chi sĩ bộ dáng. Vừa thấy vị này đạo nhân đến đây, Hồng Vân, Chấn Nguyên Tử hai người không khỏi đại không thôi, đạo hữu đến đây. từ nam trở lại, không biết có không tới đúng xuống vân, mặt mỉm đối với hai người nói ra: "Không muội" Không một, đúng là thời điểm." Trấn Nguyên Tử ha ha một cười nói. Thanh Liên cùng Hung Vân, Chấn Nguyên Tử hai người nói chuyện với nhau một hồi, liền trực tiếp quay người đối với Thái Nhất, nói ra, "Đông Hoàng bị hạ, nhưng là muốn nếu lần thử một lần thân thể thần thông hay không?" Nhìn qua lên trước mắt Thanh Liên, Thái Nhất không giận phản cười một tiếng, nói, "Tốt một cái Thanh Liên tiên tôn, kính xin nhị vị đạo hữu hiện thân gặp mặt." Không đợi vừa mới nói xong, phương đông phía chân trời lại là một hồi linh sáng lừng lánh, xuất hiện một vị đạo nhân. Vị này đạo nhân một đường đi tới, Ần có ca dao lên. Lưỡng nghi âm dương diễn tạo hóa, Thái cực vô cực hai tướng sinh. Bần đạo vô cực đạo nhân bái kiến chư vị đạo hữu. Tây phương phía chân trời, thì là kim liên đóa đóa, phản âm nổi lên bốn phía, tây phương hai đạo một trong chuẩn đề đạo nhân, cầm trong tay tiên tiên linh bảo thất bảo diệu thụ, chân đạp một đóa kim sắc tường vân mà đến, cười ha ha một tiếng, nói ra, bần đạo chuẩn đề bái kiến chư vị đạo hữu. Thấy vậy, thanh liên sắc mặt hơi đổi, đối với Hưng Vân, Chấn Nguyên Tử hai người truyền âm nói ra, vị này vô cực đạo nhân cũng lúc trước trong Tử cùng 3000 thần ma người nổi bật một trong, vị đạo hữu một hồi vạn không được chú quan, về phần chuẩn đề tiểu nhi, đều có bần đạo tự mình đứng đối. Lúc trước Tiêu cũng diễn giải thời điểm, Hồng Vân bởi vì bồ đoàn một chuyện, một mực dầu dị không vui, ít cùng còn lại tiên tiên thần ma ngôn ngữ, trấn nguyên tử càng là thành tĩnh vô vi, ít có để ý tới ngoại sự, cho nên Thanh Liên mới có thể mở miệng nhắc nhở một hai. Từ Tiêu cung ba lượt diễn giải, có 3000 tiên tiên thần ma đến đây, chỉ là theo mấy chục vạn năm thời gian trôi qua, trong đó phần lớn tiên tiên thần ma đều đã thân tử đạo tiêu, còn sót lại trên giới 100 dư vị còn tồn thế gian. Nhưng mà, những tiên tiên thần ma này, có lẽ theo hầu, đạo hạnh ít có không bằng Thanh Liên ba người, có thể hắn cũng 3000 tiên tiên thần ma bên trong người nổi bật, một thân thần thông pháp môn đều có huyền diệu chỗ, không thể coi như không quan trọng. Thấy hai người đến đây, Đế Tuấn không khỏi mặt lộ vẻ mỉm cười, nói ra: "Đa tạ nhị vị đạo hữu đến đây, một hồi Đế Tuấn thì sẽ tướng tinh thần chi tinh dâng." Ngay vậy, Chuẩn Đề đạo nhân hai mắt tinh quang lóe lên, nói ra: "Đa tạ Đế Tuấn bệ hạ, một hồi đều có bẩn đạo đối phó Thanh Liên tiểu nhi." Như vậy, bẩn đạo liền đem trấn nguyên tử ngăn đỡ được. Vô Cực đạo nhân ha ha một cười nói: "Ngôi sao chi tinh, đối với Thanh Liên mà nói, có lẽ không có trọng dụng, thế nhưng mà đối với một ít tiên tiên thần ma mà nói, tựu là một kiện hộ thân chí bảo." Trong lúc nhất thời, Đế Tuấn năm người riêng phần mình trên người thần quang lóe lên, một lời không xuất ra bay thẳng đến thanh liên ba người vào tới. Đối mặt năm vị đại thần thông người trước mặt vào tới, thanh liên ba người riêng phần mình kêu lên, nhị vị đạo hưu coi chừng. Thanh liên đối mặt thái nhất, chuẩn đề hai người, lộ ra một tia chảo phúng, nói ra, một vị là yêu tộc Đông Hoàng Bệ Hạ, một vị là tương lai thánh nhân, bần đạo thật sự là mừng rỡ không thôi, có thể làm cho nhị vị đạo hữu cùng nhau ngăn cản. Nói xong, thanh liên trên người tiên tiên ngũ hành ngũ sắc thần quang lẽ lên, hiện ra Đông phương Thanh Liên Bạo Sắc Kỳ, Nam phương Ly Điệu Diễm Quan Kỳ, Bắc phương Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ, Tây phương Tố Sắc Vân Giới Kỳ, Trung ương Mộng Kỳ Hạnh Hoàng Kỳ, năm mặt tiên tiên ngũ hành kỳ một chữ xếp đặt, cùng tiên tiên ngũ hành đạo quả tương hợp một chỗ, diễn sinh ra vô lượng tiên tiên ngũ hành ngũ sắc thần quang hướng phía hai người lọt đi. Quy một chương 145, sinh tử thu hận. Chương 145, sinh tử thu hận. Tới tốt lắm. Thái Nhất ha ha một tiếng, trong cơ thể tam tốc lên. Nhướng một cái tiên tiên chí bảo đông hoàng trung, đem Thanh Liên tiên thiên ngũ hành ngũ sắc thần quang ngăn cản xuống dưới. Đông hoàng bị hạ tốt thần thông. Chuẩn Đề đạo nhân có chút khẽ cười một tiếng, hiện ra nguyên thần sá lợi, dưới bàn chân tiên thiên linh bảo thập nhị phẩm công đức kim liên diễn sinh, tràn ra trận trận vô lượng kim quang, cùng tí tí từng sợi phạn âm, đem chính mình quanh thân bảo vệ, một mực đem Thanh Liên ngăn cả lại. Hai người một người có tiên tiên chí bảo đông hoàng trung hộ thân, một người có tiên, tiên thập nhị công đức kim liên thần, đánh chính là trong quy trong cũ, cũng không sinh tử tương bác, lại để cho Thanh thoát thân không được. Tuy nói Thanh Liên có vài kiện tiên thiên linh bảo hộ thần, không biết làm sao trong tay không có một kiện giết chóc chí bảo, trong lúc nhất thời khó tránh khỏi không làm gì được được hai người, chỉ có thể âm thầm lắc đầu. Ba người đều có trí bảo hộ thân, thái nhất, chuẩn đề hai người lại không muốn cùng Thanh Liên Sinh Tử Tương Bác, chỉ có thể giúp nhau rằng cò không dưới. Trấn Nguyên Tử cùng Vô Cực lão tổ thì là mặt khác một loại cảnh tượng, chỉ thấy Chấn Nguyên Tử hiện ra nguyên thần tâm hoa, nửa mâu lớn nhỏ khánh vân phía trên, tiên thiên đất một linh căn nhân sầm quả thụ dựng đứng thế gian, rủ xuống hạ tí ti thanh sắc thần quang hộ thể, trong tay tiên tiên linh bảo thiên địa bảo giám, hóa thành vô số vầng sáng hướng phía vô cực đạo nhân đánh tới. Vô Cực đạo nhân gặp Chấn Nguyên Tử một bộ sinh tử tương bác bộ giáng, Không khỏi ha ha cười cười, nói ra, Chấn Nguyên Đạo Hữu không cần tức giận, chỉ có Hồng Vân một hồi thân tử đã tiêu, Vân Đạo tự nhiên không sẽ tiếp tục ngăn trở xuống dưới. Luôn ngữ tầm đó, Vô Cực Đạo trên thân người tiên tiên lưỡng nghi thần quang lóe lên, thế ra một kiện tiên thiên linh bảo, tiên viết âm dương lưỡng nghi trận, hóa thành đầy trời tiên thiên lưỡng nghi linh hỏa, bao quanh đem Chấn Nguyên tử vây khốn bắt đầu. Bất luận là Vô Cực đạo nhân, còn là Thái Nhất, chuẩn đề, đều không muốn cùng thanh liên, Nguyên tử hai người sinh tử tương bác, chỉ cần đưa hắn hai người ngăn cản lại là được. Nhưng mà, Hồng Vân Tuấn, bằng hai người, có thể nói là sinh tử tương bác. Diễn phần mình đem một thân thần thông đạo hạnh từng cái tế ra. Đế Tuấn trên người thái dương thần quang trung thiên, đem tiên thiên linh bảo Lạc Tư Hà độ tế ra, theo 33 bên ngoài Tiên Chu Thiên Ngôi sao ở chỗ sâu trong đưa tới vô lượng thái dương chân hỏa ngạn địch, chiêu chiêu đều là bổn mạng thần thông, hiển nhiên là muốn nhanh chóng đem Hồng Vân trấn giết không sai. Côn Bằng càng là trực tiếp hiện ra yêu tộc bản thể, hai cánh mở ra, ỷ vào trời sinh cu tốc, vây quanh Hồng Vân bốn phía xuất kích, cho hắn không thể tâm đối từ trên trời giáng mặc dù có đại Kim quả, một thân thần thông hạnh cũng không kém, thế nhưng mà đối mặt Đế Tuấn, côn bằng hai người không khỏi chậm rãi rơi xuống hạ phong. Thấy thế, Hồng Vân đem một thân đại là Kim Tiên Đạo quả diễn hóa mà ra, trước người hiện ra một khéo léo đẹp đẽ hồng sắc hồ lô, đúng là cái kia Trứng Đạo Linh Bảo Cửu Cửu Tán Phách hồ lô. Đã nhị vị đạo hữu cần phải muốn đem bần đạo đại giết, như vậy đừng trách bần đạo linh bảo vô tình. Trong khoảng khắc, chỉ thấy Hồng Vân nắm lấy một ba tôn đến cao, nửa cái lòng bài tay lớn nhỏ, trong suốt như ngọc hồng sắc hồ lô, đối với Lê Tuấn, bằng hai người đem miệng và trường, trong miệng nói lẩm bẩm. nhiên, đạo hồng khí ra, Trong đó bọc lấy Cửu Thiên Thần Phong cùng Tiên thiên Linh xa, đem Đế Tuấn, Côn Bằng hai người bảo phủ lại. Không biết làm sao, cái kia Côn Bằng hạng gì rất cao minh, lập tức hai cánh hợp lại, đem Cửu Thiên Thần Phong, Tiên thiên Linh xa ngăn cản xuống dưới, gọi Hồng Vân Thần Sắc cả kinh, bị một bên Tiên Tiên Linh bạo lạc thư hà đổ đánh nữa một cái bên chắc, không để ý trong miệng máu tươi phun ra, miến cứng tế ra thần quang hộ thân. Lập tức, Thanh Liên không khỏi quá sợ hãi, hai mắt lựa giận ngút trời đối với nhất, chuẩn đề hai người nộ quát một tiếng, nói: "Tốt, các ngươi đã hôm nay cần phải muốn ham hòng mông tự khí, vận đạo chỉ có cùng bọn ngươi phân cái sinh tử cao thấp." Ngay vậy, Đế Tuấn, Chuẩn Đề không nói một lời, hai người một trái một phải, một mực đem Thanh Liên vây khốn. Thấy vậy, Thanh Liên hừ lạnh một tiếng, lập tức nguyên thần tam hoa mở ra, đem Tiên Tiên Linh Bảo nhập Nguyệt Tinh Luân Thế Giả, ngự sử Thái Âm chân hỏa, Thái Dương chân hỏa hướng phía Thái Nhất, Chuẩn Đề hai người đốt đi, Thái Nhất có lẽ không sợ cả hai người, thế nhưng mà Chuẩn Đề đạo nhân tất thì tuyệt đối không dám nhễu một tia nửa điểm. Ngay sau đó, Thanh Liên một chỉ không trung Tiên thiên Ngũ Hành thần đồ, chỉ thấy Ngũ Hành ngũ sắc thần trời, bay 33 bên ngoài ở chỗ sâu tròng, đem Tiên Ngũ Hành linh hỏa nhóm, về hai người mà đi. Thái Âm chân hỏa Thái Dương Chân Hỏa, Tiên Tiên Ngũ Hành Linh Hỏa, ba người giống như một hỏa diễm thần lô, đem ba người cùng nhau bao phủ lại, đủ thấy Thanh Liên đã không để ý sinh tử, muốn lập tức đem Thái Nhất, chuẩn đề hai người trọng thương. Thiên Tiên Linh Bảo nhặt Nguyệt Tinh Luân. Nhìn qua Thanh Liên tế ra nhật Nguyệt Tinh Luân, Thái Nhất lập tức bất chấp vây khốn một chuyện, trực tiếp xông lên phía trước cùng Thanh Liên sinh tử chém giết bắt đầu. Đối với Đế Tuấn, Thái Nhất thi hỏa ba người mà nói, Tiên Tiên Ngược lại là bên chuẩn nhân, tuy có Đau đớn khó nhịn, nếu không có nguyên thần bên trong hồng mông tự khí, thỉnh thoảng truyền đến tí tí mát lạnh, chỉ sợ sớm đã rời khỏi hỏa diễm bao phủ phạm vi. Nhật nguyệt tinh luân, năm mặt tiên tiên ngũ hành kỳ, thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên, tiên tiên ngũ hành thần đồ, chết không được thanh liên tiểu nhi ngông cùng như thế, nguyên lai là có vài kiện nhất đẳng được tiên tiên linh bảo hộ thân. Chuẩn đề đạo nhân vẻ mặt âm trầm nhìn qua thanh liên, bất quá hắn ngược lại là không có tiến lên cùng nhau vây công, mà là dựng ở một bên phòng ngự thanh thừa cơ thoát thân mà đi. không phải chuẩn không nhân cơ hội đem thanh đánh giết, mà là vừa rồi ba người một phen giao chiến, lại để cho hắn âm thầm kinh thôi. Năm mặt tiên tiên ngũ hành kỳ, thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên, tiên thiên ngũ hành thần đồ đều là hộ thân chí bảo, chỉ sợ là chuẩn thánh đại thần thông người muốn trấn giết thanh liên, đều được có chút cái bù thêm không thể. Lúc này, Hồng Vân gặp thanh liên, trấn nguyên tử nhị vị hảo hữu chí giao, đều lâm vào sinh tử tương bắc bên trong, mà chính mình lại không phải trước mắt đế tuấn, côn bằng hai người lại thủ, chỉ sợ là chạy trời không khỏi nắng. Nhưng mà, nhị vị hảo hữu đến đây liệu mình cứu giúp, Hồng Vân há có thể lại để cho hắn thân tử đạt không khỏi nộ quát một tiếng, nói, nhị vị đạo đến đây rút, chắc trong tâm khảm. Nói xong, bay thẳng đến đế tuấn. Côn bằng hai người vào tới. Ha ha, Hồng Vân tiểu nhi ngươi cũng có hôm nay. Gặp Hồng Vân trên người thần quang chậm dại ảm đạm xuống dưới, Côn bằng không khỏi nhất thời lại hỉ, chỉ cần Hồng Vân vừa chết, chính mình rốt cục có thể ra bên trên một ngũ mắc khí. Đối với Côn bằng cười nạo, Hồng Vân chẳng quan tâm, đỉnh lấy hai người thần thông, Linh Bảo lao đến, rất có muốn đồng quy vô tận. Vừa thấy Hồng Vân mặt lộ vẻ tử trí, đế tuấn không khỏi toàn thân phát lạnh, lập tức tri Ngay vậy, côn bằng thần sắc sững sờ, mắt thấy Hồng Vân muốn vấn lạc, cớ gì lại để cho chính mình rời khỏi Hỏa Vân Động Pháp Y? Chẳng lẽ đế tuấn là sợ chính mình cướp đoạt Hồng Mông từ khí? Lúc này, Hồng Vân song mắt đỏ bừng, quay người nhìn Sinh Tử Tương Bắc Thanh Liên, Trấn Nguyên Tử hai người liếc, quáp, nhị vị đạo hữu lập tức rút đi, ngày nào đó vạn không được thay Hồng Vân báo thù. Quy 1 chương 146, chuẩn thành đến đây. Chương 146, chuẩn thành đến đây. Nhìn qua hơi có chút thất thần côn bằng, cười một tiếng, nói, "Bạo." Theo vừa mới nói xong, Hồng thể nguyên trực tiếp bạo ra đến một tiếng kinh thiên động mạnh, đem chúng quanh mấy chục vạn dặm không gian chấn nỡ, hóa thành một mảnh địa phong thủy hỏa thế giới. Một vị đại la kim tiên tự bộ hạng gì thần uy? Cửu La chuẩn thánh đại thần thông người đều không thể không tránh đi mối nhọn, Đế Tuấn khoảng cách Hồng Vân xa hơn một chút, lại có tiên thiên linh bảo Lạc Thư Hà độ hộ thân, y nguyên chỉ cảm thấy trước mắt một hắc, đã hôn mê. Theo địa phong thủy hỏa chậm rãi thở bình thường lại, chỉ thấy con bằng, Đế Tuấn hai người trôi nổi tại không trung, sinh tử không biết, toàn thân khắp nơi đều là vết thương vết máu, chỉ vẹn vẹn có một tia sinh cơ còn tồn, gọi xa xa thái nhất trong nội tâm lòng. Vệ phân Hồng Vân đã sớm thân tử đạo tiêu, thân thể nguyên thần tiêu không, Hồng Nông tử khí cũng thê biến mắt không thấy gì nữa, chứng đạo linh bảo cựu cựu tán phách hồn lô đều là vô tung vô ảnh. Yêu tộc tiểu nhi, vận đạo định không bỏ qua. Thấy thế, Thanh Liên buồn phiền phía dưới nổi giận gầm lên một tiếng, trên người tiên thiên ngũ hành ngũ sắc thần quang phóng lên trời, nửa mẫu lớn nhỏ cánh vân phía trên, rơi xuống đoa đoa kim liên, tam hoa bên trong chứng đạo linh bảo thập nhị phẩm tạo hóa thanh không trùng, hóa vị đạo nhân, vị đạo nhân tự, khí vờn hai mắt thập bình tĩnh. Tựa hồ có chu thiên ngôi sao chiếu rà, một mực như là thái âm tinh thần, một mực như là thái dương tinh thần, cả hai người giao hội một chỗ, có tiên thiên âm dương thần quang diễn sinh. Bái kiến đạo hữu. Vị này đạo nhân đối với Thanh Liên không người đã thành một cái đạo lễ. Thanh Liên khẽ gật đầu, không nói tiếng nào, mà là phất tay đem vị này đạo nhân triệu hồi nguyên thần tam hoa bên trong. Hồng Vân vẫn lạc, Thanh Liên buồn phiền bên trong, vậy mà chém ra thì đặt chân chuẩn thánh đạo quả, siêu thoát hồng hoang thiên địa, nhảy ra âm dương ngũ hành bên trong. Trong lúc nhất thời, Thanh Liên trong nội tâm không có mảy may kinh hỉ đang nói, chỉ là ngơ ngác nhìn qua lên trước mắt một mảnh tiêu không, không gian không khỏi có chút sinh ra một tia hối hận. Tuy nói Hồng Quân đạo tổ có nói, đại đạo 50, thiên diện 49, bên trên có một đường sinh cơ có thể tìm ra. Chỉ là, Thanh Liên đối với cái này một đường sinh cơ, hiển nhiên có chút đánh giá cao, kết quả là cuối cùng nhất hóa thành công gia trạng. Trấn Nguyên Tử cũng vẻ mặt tàm đạm, lặng lặng đứng tại nguyên chỗ, trong nội tâm không khỏi tròng cơn giận dữ. Thái nhất, chuẩn đề đạo nhân, vô cực đạo nhân đem Đế Tuấn, côn bằng hai người bảo vệ, cũng thế cao hứng không nổi, tuy nói lạc, tử khí biến mất không thấy gì nữa, Tuấn, côn bằng hai người lại là sinh tử không biết, mơ hồ sinh ra một tia hối hận. Hơn nữa, Thanh Liên lại bỗng nhiên đặt chân chuẩn thánh đạo hạnh, lại để cho Chu Đề, Vô Cực hai người kinh sợ lại ra, chỉ là đối mặt một vị chuẩn thánh đại thần thông người, hai người không dám nhiều lời, sợ lần nữa chọc giận Thanh Liên. Lúc này, Chấn Nguyên Tử quanh thân tiên thiên đất mộ thần quang lóe lên, nhìn qua Thái Nhất bọn người lạnh giọng, nói: "Đế Tuấn, Thái Nhất, Côn Bằng, Chu Đề, Vô Cực, bọn ngươi rất tốt, hôm nay lao đạo cần phải sinh tử một trận chiến không thể." Thái Nhất cười lạnh một tiếng, nói ra: "Hừ." Đa đã vất không muốn nhiều lời, tốc, tốc đi. "Bằng không, thì, không sai." Nghe vậy, không đợi Chân Nguyên Tử mở miệng, Thanh Liên thần sắc lạnh lẽo, hai mắt nhìn về phía chân trời, nhàn nhạt, nhạt nói ra, "Đạo Nữ Hoa đạo hữu đến, đến rồi, sao không hiện thân gặp mặt?" Nữ Hoa bái kiến chư vị đạo hữu, chúc mừng Thanh Liên đạo hữu đặt chân chuẩn thánh một cảnh, từ nay về sau siêu thoát tiên địa." Nữ Hoa than nhẹ một tiếng, từ phía chân trời hiện ra thân đến, hai mắt nhìn qua Thanh Liên, ẩn ẩn có một tia kinh ngạc. Đang mang yêu tộc hứng suy, Nữ Hoa không thể không đến, không biết làm sao, mắt thấy Thanh Liên đặt chân chuẩn một cảnh, không khỏi có chút sinh ra một kia phức tạp cảm xúc. Đối mặt một vị đại thần thông người, Mặc dù Nữ Hoa là tương lai thánh nhân, đều không thể không đem hắn phóng tới ngang nhau địa vị. Bần đạo không muốn nhiều lời, đạo hữu có thể đem Đế Tuấn, thái nhất, côn bằng 3 người mang đi. Bất quá, bọn ngươi yêu tộc nhất mạch không thể đặt chân Vạn Thọ Sơn phải vì, nếu không Bần đạo chắc chắn tiến về Phượng Tê Sơn một chuyến, linh giáo 1 2 tương lai thánh nhân có gì thần thông? Thanh Liên hai mắt nhìn qua Nữ Hoa bình tĩnh nói ra, cùng là Hồng Quân đạo tổ môn hạ ký danh đệ tử, huyền môn chuẩn thánh đại thần thông người, e không, không thể đẽ, có thể hai người dù sao cũng là hảo chí Thanh Liên làm sao có thể mặc kệ không hỏi? Về phần Đề Tuấn, thái nhất, côn bằng ba người, đợi ngày nào đó Hồng Vân chuyển thế trở về thì sẽ hướng yêu tộc đòi hỏi một cái nhân quả. Lời vừa nói ra, lập tức nữ hoa thần sắc biến đổi, thật sâu nhìn Thanh Liên liếc, nói ra, nữ hoa tạ ơn Thanh Liên đạo hữu. Nói xong, nữ hoa quanh thân thần quang lóe lên, xoáy lên Đề Tuấn, "Thái nhất, côn bằng ba người mà đi, về phần chuẩn đề đạo nhân, vô cực đạo nhân như thế nào?" Tự nhiên cùng nữ hoa không quan hệ. Gặp nữ hoa rời đi, Thanh Liên nhạt nhìn chuẩn đề liếc, quay người hướng về phía tây phương trên đất, nói ra, "Đã tiếp dẫn đạo hữu đến, đến rồi, không cần một mực mà không xuất ra." Theo Thanh Liên vừa mới nói xong, Tây Phương trên đất, lập tức biến thân kim quang lẫm lẫm, phản âm trấn trợn, từ đó đi ra một đạo khô gầy đạo nhân, đúng là Tây Phương tiếp dẫn đạo nhân. Tiếp dẫn bái kiến đạo hữu, chúc mừng đạo hữu đặt chân chuẩn thánh đạo quả. Tiếp dẫn đạo nhân chắp tay trước ngực, đối với thanh liên không người đã thành một cái đạo lễ nói ra. Chuẩn đề đạo nhân không cần đa lễ. Thanh liên nhẹ gật đầu, trực tiếp đối với tiếp dẫn đạo nhân, nói ra, đạo hữu có thể đem chuẩn đề mang đi. Bất quá, Tây Phương nhất mạch tu sĩ không thể đặt chân Đông Thọ Sơn ấy, đạo nhân khổ, nói ra, dẫn tạ Cũng không vạn bất đắc dĩ. Tiếp dẫn không muốn cùng một vị chuẩn thánh đại thần thông người trở mặt, lại càng không cần phải nói thanh liên một thân tiên thiên linh bảo phần đông, tiếp dẫn cũng thế không dám lời nói nhẹ nhàng thắng hay không. Mắt thấy tiếp dẫn, chuẩn đề hai người nghĩ đến Ly Khai, vô cực đạo nhân trong lòng không khỏi hoảng hốt, nhưng hắn là không có một vị chuẩn thánh đại thần thông người đến đây cứu giúp. Nhị vị đạo hữu chấm đã, có thể hay không đem bẩn đạo cùng nhau mang về Tây Phương Bát Bảo Liên Sơn. Vô cực đạo nhân đem tiếp dẫn, chuẩn đề hai người ngăn lại mở miệng nói Ngay vậy, đạo sở, tối, ít sĩ về, lại càng không cần phải nói là một vị đại la kim tiên. Đạo Hữu tự nhiên có thể cùng bẩn Đạo hai người cùng nhau đi tới Bát Bảo Linh Sơn. Không đợi Vô Cực Đạo trong lòng người bừng lộng, chỉ thấy một bên Thanh Liên lạnh lùng nói ra, "Chấm đã, Đạo Hữu mang chuẩn đề ly khai, Bần Đạo đã cho Đạo Hữu một cái tình cảm, về phần vị này Vô Cực Đạo nhân." Vô duyên vô cớ lâm vào thánh vị nhân quả bên trong, đủ thấy hắn đã mở ám chân linh, làm sao có thể làm bận Linh Sơn thánh địa. Đột nhiên, Thanh Liên trên người tiên tiên ngũ hành ngũ sắc thần quang cùng một chỗ, trong khoảng khắc, đem Vô Cực Đạo nhân chính thân thể ác, không, tán. "Ai, Thanh Liên Đạo làm gì như thế?" Tiếp dẫn đạo nhân nhịn không được nói một tiếng liền quay người hướng phía tây phương thế giới mà đi. Thấy vậy, Chuẩn Đề đạo nhân há hốc mồm, không có mở miệng, hoán độc nhìn Thanh Liên Liên, cùng tiếp dẫn cùng nhau lái tường vân mà đi. Theo trong chảng một đám đại thần thông người từng cái rời đi, Thanh Liên quay người đối với Chấn Nguyên Tử trầm giọng nói ra, đạo hữu không cần bị thường, nếu là bần đạo không có đoán sai, chỉ sợ Hồng Vân đạo hữu bên trên có một tia chân linh tồn thế, ta và người hai người phải lập tức tiến về U Minh Huyết Hải một chuyến. U Minh Huyết Hải? Chấn Nguyên Tử nghe được, lập tức tinh thần chấn động, nói, nhanh đi U Hải. Nói xong, trực tiếp hóa thành một đạo thần quang biến mất không thấy gì nữa. Đối với Thanh Liên nữ, Chấn Nguyên Tử không có nửa điểm hoài nghi, nếu không có Hồng Vân Chân Linh còn tồn thế gian, chỉ sợ Thanh Liên đã sớm cùng nữ hoa tiếp dẫn hai vị chuẩn thánh sinh ra một hồi kinh thế đại chiến. Quy 1 chương 147, U Minh huyết hải. Chương 147, U Minh huyết hải. Hồng Hoang thế giới có thể phân chia vì tam giới, một người là 365 Tôn Chu Thiên ngôi Sao, cả hai người là cả Hồng Hoang đại địa, ba người thì là U Minh huyết hải. Nhưng mà, cái kia U Minh huyết hải thập phần kỳ dị, là trong thiên địa dơ bẩn nơi tụ tập, không phải thái ất kim tiên không thể đặt chân trong đó, nếu không từ lâu rồi Tất sẽ để cho U Minh huyết hải an ổn, thân tử đạt tiêu, hồn phi phế tán. Trong đó sinh ra một vị tiên tiên thần ma, tên viết Minh Hà lão tổ, có sen lẫn linh bảo nguyên đồ, a tỷ cùng thập nhị phẩm nghiệp hỏa hư liên, một thân thần thông đạo hạnh quang đại cuối cùng, hàn tỷ huyết thần tử càng là không thể coi thường. Hơn nữa, U Minh huyết hải trên đất không có bất kỳ cửa vào, muốn đi vào trong đó, cần phải xé rách không gian mà đi. Tuy nói Chấn Nguyên tử đi đầu một bước, có thể Thanh Liên đã đặt chân chuẩn hành, cả tốc độ tự nhiên không thể so sánh. Còn nữa mà nói, Liên có thể trực tiếp đánh nát không gian về U mà chấn nguyên tử chỉ có thể đáp mây bay mà đi, tự nhiên không thể đồng hành. Đang mang Hồng Vân chân linh, tất nhiên là chậm trễ không được. Bất quá nửa ngày thời gian, chấn nguyên tử chưa đi ra Hồng Hoang đại địa, mà Thanh Liên dĩ nhiên dựng ở Đông Hải trên không, đường kính hướng phía Đông cực chi địa mà đi. Tại đây thập phần tiếp cận U Minh huyết hải, dẫn tới không trung khắp nơi ngược lại là không gian mảnh vỡ mọc lên san sát như rừng. Tí tí từng sợi hỗn độn chi khí cùng huyết sát từ đó tràn ra, không có sen thần hoặc là tiên tiên chỉ sợ là Kim tiên cũng không dám chân trong đó. Không là U Minh huyết hải, quả nhiên cũng không thế gian sinh linh có thể đặt chân trong đó. Thanh Liên có chút than nhẹ một tiếng, lập tức trên người Tiên thiên ngũ hành ngũ sắc thần quang cùng một chỗ, hiện ra nguyên thần tăng hoa, đóa đóa kim liên từ trên trời giáng xuống, nửa mây lớn nhỏ khánh vân phía trên, vầng sáng bộc phát, Tiên thiên ngũ hành thần đồ diễn sinh mà ra. Thiên có ngũ hành kim một thủy hòa thổ, vũ minh thế giới, khai. Thanh Liên đối với trong hư không khẽ quát một tiếng, lập tức Tiên Tiên ngũ hành thần đồ hóa thành một đạo thần quang đụng vào đông cực chi địa ở chỗ sâu trong. Trong khoảng khắc, không gian nghiền thời gian tiêu không, nhiên sinh ra một tia khí tức, này khí tức phong cách cổ xưa u ám, tá đến đột điểm, tựa hồ ẩn chứa tí tí điểm một chút không gian mạnh mẽ giống như một mảnh tu sĩ cấm địa. Thanh Liên một khi đặt chân trong đó, không khỏi lập tức đem thập nhị phẩm Thanh Liên Tế ra hộ thân, thân hình hóa thành một đạo thần quang chậm rãi chạy, tốt một cái không gian phong bạo, chẳng những ẩn chứa không gian mạnh vỡ, lại vẫn có một tia hỗn độn chi khí, chắc không được không phải Chuẩn Thánh đại thần thông người không thể đặt chân trong đó. Chuẩn Thánh đã siêu thoát hồng hoang thiên địa, có thể trực tiếp nghiền nát không gian mà đi, nhưng mà, muốn như là Hồng Quân đạo tổ vô thanh vô tức biến mất không thấy gì nữa, chỉ sợ cần phải chứng đạo Nguyên Đại La Kim đạo quả mới có thể. Không bao lâu, Thanh Liên quanh thân tiên thiên ngũ hành ngũ sắc thần quang lên, tiến vào một đạo không gian thiếu trong miệng. Lập tức không gian phong bạo cũng không gian mạnh nữa, cơ hồ đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Thanh Liên vừa mới đặt chân U Minh trong biển máu, chỉ cảm thấy vô số huyết sát chi khí đập vào mặt, các loại mịt mở khí tức bùng phát, toàn bộ thân hình không khỏi trầm xuống. Tiên Tiên ngũ hành ngũ sát thần quang, khởi. Thanh Liên không có thời gian chậm trễ, trực tiếp đem Tiên Tiên ngũ hành ngũ sắc thần quang thế ra, triệu lộ ra Tiên Tiên ngũ hành một đạo bên trong thần thông huyền diệu, đem chúng quanh mười mấy vạn phạm vi chiếu sáng. Không biết làm sao, Minh huyết đất, hạng gì rộng lớn cùng, đưa mắt nhìn lại, toàn bộ thế giới một mảnh u ám, không, có một tia sinh cơ, khắp nơi đều là huyết sát chi khí. Những ký ức này cũng là không như bình thường, một khi nhẫm một tia nửa điểm, lập tức làm bẩn nguyên thần tăng hoa, ăn mòn thân thể gân cốt, tự là thanh liên đều không thể không tế ra thần quang hộ thân, mới có thể bình yên vô sự hành động. Thanh Liên bất chấp suy diện u minh huyết hải kỳ dị chỗ, đường kính hóa thành một đạo thần quang hướng phía huyết hải ở chỗ sâu trong bay đi. Trên đường đi, Thanh Liên hiện ra nguyên thần tăng hoa, tiên thiên ngũ hành ngũ sắc thần quang chậm rãi triển khai, chiếu vô số huyết chi khí nhao nhao biến mất không thấy gì nữa. Là huyết sát chi khí, minh chi khí, khí ba người hợp nhất diện hóa ra chi khí, cũng thế hóa thành một cỗ khói đen biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, trong biển máu, đột nhiên truyền ra một đạo tiếng vang, "Phương nào tu sĩ, dám can đảm đến đây U Minh huyết hải tế luyện thần quang, còn không mau mau thối lui, bằng không thì sẽ làm cho người cho bụi trôn vùi không thể." Theo thanh âm vang lên, trên mặt biển chậm rãi đi ra một vị huyết sắc bóng người, giống như hưa hạo bình thường, đầu lâu tứ chi đều đủ, quanh thân dơ bẩn đến cực điểm, khí tức u hằng bét, lại để cho người không khỏi sinh ra một tia chán ghét. U Minh huyết hải, ít có tiên tiên sinh linh, Thanh Liên không khỏi liếc ra, cái này bóng người xuất xứ, nói, "Vần đạo phương trưởng tiên khí Thanh Liên, cố ý trước tới bái Minh Hà đạo hữu. Kính xin vị đạo hữu này tiến đến thông bẩm một chưa sinh ra đời, lúc này trong biển máu đại đa số linh, đều Minh Hà Lao tổ hàng tỷ huyết thần tử một trong. Cái này huyết ảnh vậy, không khỏi lập tức giận dữ, chỉ vào thanh liên quát, chính là một vị sơn luyện khí sĩ, cũng dám gọi thẳng tổ tục danh, thật sự là không biết sống chết, còn không lập tức cút ra U Minh hải. Hàng tử, huyền diệu khó giải thích, đã minh hà hóa thân một chồng, lại có độc lập tự chủ trí tuệ, ẩn có một luân hồi pháp tắc bóng dáng. Thấy vậy, Thanh Liên sắc mặt lạnh lẽo, lập tức Chu Thiên Tiên Tiên Ngũ Hành Ngũ Sắc Thần Quang cùng một chỗ, đem cái này huyết ảnh bao quanh vây khốn bắt đầu, nói: "Vân đạo không muốn sinh sự, tính xin đạo hữu lập tức báo cáo Minh Hà đạo hữu." Tiên Tiên Ngũ Hành Ngũ Sắc Thần Quang, quả thực là quang minh chính đại, mà cái này huyết ảnh thì là một thân dơ bẩn, cả hai người một khi gặp nhau một chỗ, lập tức như là đốt cháy bình thường, cơ hồ đem huyết ảnh toàn bộ thân hình nhanh nhóm. Tước chừng nửa thời gian cạn qua một cái, một thân đến đây, trên mặt không khỏi sinh ra một khí, không chung tiên tiên Ngũ Hành Ngũ Thần chuyện, đem ảnh đánh chính là cho buổi cho bụi. Thường, Minh Hà lão tổ ngược lại là cái giá đỡ không nhỏ, Bần đạo hảo tâm đến đây một tự tử tiêu cung tình nghĩa, có gì lại để cho một hóa thân đến đây nhục nhã bần đạo, chẳng lẽ thực đường Thanh Liên mềm yếu có thể lớn không thành. Thanh Liên đối với U Minh huyết hải lạnh lùng nói ra, lập tức quanh thân hiện ra nguyên thần tâm hoa, tiên tiên ngũ hành thần độ nhô lên cao chừng hai, đem phương viên hơn trăm vạn giặm huyết sát chi khí đốt cháy không còn. Trong lúc nhất thời, giống như một tiên tiên ngũ hành cự ngải trời, chiếu nước biển sôi trào, khí lo lắng, chỉ là y nguyên không thấy Minh Hà lao ảnh. Thanh qua một mảnh nghiên khỏi một tiếng, nghĩ, ngược lại là có chút cổ quái. Vị này Minh Hà Lao tổ là không muốn hiện thân đến đây. Còn là đã ly khai U Minh huyết hải trên đất. Theo lý mà nói, Minh Hà lão tổ là U Minh huyết hải chi chủ, hoàn toàn sẽ không đối với Thanh Liên xem mà không để ý tới, trừ phi là đã ly khai U Minh huyết hải, hoặc là sớm đã biết rõ Thanh Liên đến mục đích, cho nên không muốn hiện thân gặp mặt. Đã Minh Hà lão tổ không muốn hiện thân gặp mặt, như vậy Thanh Liên chỉ có đem U Minh huyết hải trên đất đánh nát, tự hành tìm kiếm cựu cựu tán phế hộ. Thanh Liên lại đợi hồi, không thấy, lần nữa đối với huyết quát một tiếng. Lúc này U Minh địa phủ chưa xuất thế. Muốn phải tìm cửu cửu tán phách hồ cùng Hồng Vân Trân Linh, cần phải muốn nhờ Minh Hà lao tổ không thể, hoặc là trực tiếp cùng Minh Hà đòi hỏi. Huy 1 chương 148, Huyết Hải không khô, Minh Hà bất tử. Chương 148, Huyết Hải không khô, Minh Hà bất tử. Đem U Minh Huyết Hải đánh nát. Nếu là đổi lại U Minh địa phủ suất thế, có chấp trưởng Chu Thiên Sinh Linh Luân Hồi chuyển thế chức trách, thôi nói thanh liên, tự là Hồng Quân Đạo tổ tự mình đến đây, cũng thế không dám thật sự đánh nát U Minh Huyết Hải không biết làm sao. Hôm nay U Minh huyết hải vẹn vẹn là tam giới một trong, chỉ cần không cho huyết hải chi thủy chạy vào hồng hoang đại địa, Thanh Liên tự nhiên có thể thử một lần có thể hay không đem hắn đánh nát. Tiên Tôn chấm đã, Minh Hà không biết Tiên Tôn đến đây, còn xin thứ tội. Đang lúc Thanh Liên vừa mới nói xong, chỉ thấy U Minh huyết hải ở chỗ sâu trong vang lên một thanh âm, một vị mặc huyết sắc đạo bảo tu sĩ hiện thân mà ra, hai chân dựng ở huyết hải bên trên, đối với Thanh Liên không người đã thành một cái đạo lễ. Vân đạo Minh Hà bái kiến Thanh Liên Tiên Tôn, vừa rồi lễ chỗ, rộng tha thứ một hay. Hai người mặc dù đã gặp vài mặt, không biết làm sao một mực không có bất kỳ giao tình, càng chưa nói tới hảo hữu Chí Dao. Gặp Minh Hà lão tổ hiện thân mà đến, Thanh Liên thần sắc bình tĩnh đối với hắn hòa lễ, nói ra, "Thanh Liên bái kiến đạo hữu." Bần đạo sớm nghe nói về đạo hữu hàng tỷ huyết thần tử thần thông bất phàm, không muốn hôm nay vừa thấy, lại có bực này nửa rượu. Minh Hà lão tổ nghe vậy, lông mày hơi không thể tra nhíu một cái, nói ra, "Minh Hà bất quá không quan trọng đạo hạnh, không dám cùng thiên tôn đánh đồng. Ngược lại là thiên tôn đến đây uống hải, không biết có chuyện gì." Minh Hà trong lời nói, khắp nơi lộ ra một tia đạm gọi Thanh Liên trong nội tâm hừ lạnh một tiếng, đã lao tổ hỏi Bần đạo tự nhiên ăn ngay nói thật, lần này đến đây U Minh Huyết Hải, chính là là muốn cùng Lao tổ đòi hỏi một kiện linh bảo. Minh Hà lão tổ cười ha ha một tiếng, nói ra, tiên tôn nhanh nói nhanh ngữ, Minh Hà cũng không giấu giếm, cái kia cự củ tán phách hồ đang tại bần đạo trên người. Ngày đó Hồng Vân tự bạo, trực tiếp đem không gian đánh chính là nắp bẫy, chỉ vẹn vẹn có một kia chân linh ẩn thân tại cự củ tán phách hồ ở bên trong, theo tối tâm bên trong linh giác, bay vào U Minh Huyết Hải, gọi Minh Hà lão tổ tìm được. Tốt một cái Minh Hà lão tổ, quả nhiên quang minh lạc, cửu cửu đạo như thế nào. Thanh Liên mong Minh Hà lão tổ liệt nói ra Nghe được lời ấy, Minh Hà Lao tổ giống như cười mà không phải cười đối với Thanh Liên lúc đầu, nói ra, Hồng Vân đã vẫn lạc, cái này Cửu Cửu tán phách hồ tựu là bần đạo cơ duyên, Thiên Tôn cớ gì mở miệng đòi hỏi? Còn nữa, Hồng Hoang một đám tiên tiên thần ma người phương nào không biết, Thiên Tôn người mang một đám tiên tiên linh bảo, thôi nói một kiện Cửu Cửu tán phách hồ, chỉ sợ là một kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo, cũng khó khăn vào khỏi Thiên Tôn pháp nhãn, không cần vất vả tự mình đến đây U Minh huyết hải một chuyến. Chính là một kiện Cửu Minh Hà Lao tổ tự nhiên có thể cho Thanh Liên, chỉ là Hồng Vân vẫn lạc một chuyện, đang mang hồng mông tự khí, vị nhân quả Hà có thể đơn giản chắp tay ngừng cho. Minh Hà lão tổ nữ, không khỏi lại để cho Thanh Liên sững sờ, ha ha khẽ cười một tiếng, nói ra, cái kia cựu Cửu tán phách hộ hồ là Hồng Vân Đạo hữu chứng đạo linh bảo, đối với Bần đạo mà nói thập phần chân quý, kính xin lão tổ dứt bỏ một lần cơ duyên, ngày nào đó Thanh Liên chắc chắn báo đáp. Ha ha. Minh Hà lão tổ cười lớn một tiếng, mở miệng hỏi, Cửu Cửu tán phách hộ, hồ, Hồng Vân chân linh, Hồng Nông tự khí, Tôn ngày nào đó muốn phải như thế nào báo đáp đạo? Bất quá, Minh Hà cũng không ham thánh vị, chỉ cần Thiên Tôn đem cái kia tiên thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên cấp cho Bần đạo mấy cái hỗn nguyên thời gian Bản đạo tự nhiên có thể đem cự cự tán phách hồ đưa cho Thiên Tôn, cũng thế không cần bất luận cái gì báo đáp. Đối với tiên tiên thập nhị phẩm tạo hóa thánh liên có gì huyền diệu, Minh Hà lão tổ tự nhiên trong lòng hiểu rõ, chỉ cần đem thập nhị phẩm tạo hóa thánh liên, thập nhị phẩm công đức kim liên, thập nhị phẩm nghiệp hỏa hưng liên, thập nhị phẩm hủy diệt hắc liên tương hợp một chỗ, cựu có thể tế luyện ra một kiện hỗn độn chí bảo, đều lúc thôi nói thánh vị, là Hồng Quân đạo tổ cũng có thể cùng hắn bình, bình Kể từ ngày đó Hồng Quân đạo tổ có nói, được hỗn độn chí bảo tạo hóa đạo, Minh Hà Lao tổ liền một muốn tế luyện tiên tiên bảo 36 phẩm tạo hóa thánh liên. Lúc này mới xảy ra nói mượn Tiên Tiên Thập Nhị Phẩm Tạo Hóa Thanh Liên một chuyện. Mượn Tiên Tiên Thập Nhị Phẩm Tạo Hóa Thanh Liên mấy cái hồn nguyên thời gian. Thanh Liên không khỏi tức cười cười, cười. cái này Minh Hà lão tổ ngược lại là lá gan không nhỏ, vậy mà muốn ham chính mình Thập Nhị Phẩm Tạo Hóa Thanh Liên. Không biết làm sao, đợi Phong Thần một trận chiến chấm dứt, Tây Phương Chân Giáo chí bảo Thập Nhị Phẩm Công Đức Kim Liên có mất, dẫn tới Tây Phương Nhị Thánh tiếp dẫn chuẩn đề tiến về U Minh Hải, tổ, muốn muốn gạt đạo. Không nói cái kia Hồng Mông Tử khí đã sớm biến mất không thấy gì nữa, nếu không sao lại chỉ vẹn vẹn có Bần Đạo một người đến đây U Minh Huyết Hải. Về phần mượn tiên tiên thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên một chuyện, càng là không thể nào nói lên, Bần Đạo quả quyết sẽ không đem Trứng Đạo Linh Bảo cho mượn. Thanh Liên hai mắt ngưng tụ, lạnh lùng đối với Minh Hà lão tổ nói ra. Đối với hỗn độn chí bảo 36 phẩm thanh liên, thanh liên chính mình chưa từng có nghĩ tới, bất luận là thập nhị phẩm công đức Kim Liên, còn là thập nhị phẩm hủy diệt Liên, đều không phải có thể cướp mà đến. Nghe vậy, Minh Hà Lao tổ hắc cười quẻ dị một tiếng, nói ra, Tôn Nếu không phải muốn mượn lấy thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên, Minh Hà tự nhiên không dám cướp cậu, chỉ là cái kia cự cũ tán phép hổ, vận đạo không thể giao cho thiên tôn. Minh Hà lão tổ có thể khống chế toàn bộ Vũ Minh huyết hải, tự nhiên sẽ không e ngại thanh liên, hữu lạc có chuẩn thánh đại thần thông người đến đây, chỉ cần Minh Hà trốn ẩn núp đi, cũng thế chỉ có thể đối với Vũ Minh huyết hải không thể làm gì. Đã lao tổ không nên phát lên can qua không thể, thanh liên chỉ có vừa hiện thần thông đã hạnh. Thanh liên lạnh quát một tiếng, trên người tiên tiên ngũ hành ngũ thần quang Phóng lên trời, thế ra Hoa, quả diễn sinh đi ra. Nửa mẫu lớn nhỏ khánh vân phía trên, tiên thiên ngũ hành thần đồ cùng năm mặt tiên thiên ngũ hành kỳ treo cao trong đó, tràn ra trận trận vô lượng chuẩn thánh thần uy, tựa hồ đem trọn cái u minh huyết hải che che lại. Thấy thế, Minh Hà lao tổ không khỏi hai mắt co rụt lại, từng chữ nói ra nói ra, chuẩn thánh đạo quả. Quả nhiên không hổ là thanh liên tiên tôn, gọi Minh Hà cảm thấy không bằng. Bất quá, Thiên Tôn muốn cự đoạt kiểu kiểu tán phách hộ, nhưng lại thiên đại chê cười. Nói xong, Minh Hà lão tổ trên người thần quang lên, biến mất vô tung vô ảnh. Huyết hải khô Minh Hà tử, Tôn muốn cựu cựu tán hồ, phải dùng thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên trao đổi. Nếu không đừng trách Minh Hà không niệm tử tiêu cung đồng môn tình nghĩa. Chỉ cần U Minh huyết hải một ngày còn tồn thời gian, Minh Hà lão tổ có thể bất tử bất diệt, quả thực là thần thông vô lượng, lại để cho người không thể làm gì. Nhìn qua Minh Hà biến mất không thấy gì nữa thân ảnh, Thanh Liên thần sắc căm trầm, cũng không vạn bất đắc dĩ, hắn không muốn đem U Minh huyết hải đánh nát, hơn nữa đối với phải chẳng có thể thật sự đánh nát U Minh huyết hải một chuyện, Thanh Liên cũng thế không có một tia nắm chắc. Huyết hải không khô, Minh Hà bất tử, quả nhiên khó đối phó. Thanh Liên thở dài một tiếng, U Minh huyết hải chính là giơ nơi tụ tập, đừng nói là thánh, tựa là thánh nhân tự mình đến đây. Chỉ sợ cũng khó khăn đặt chân huyết hải ở chỗ sâu trong, Chắc không được đời sau bên trong, A Thu Lạp nhất tộc có thể cùng Phật môn đối kháng, đủ thấy U Minh huyết hải khó chơi đến cực điểm. Quy 1 chương 149, huyết hải không khô, mình hạ bất tử. Chương 149, huyết hải không khô, mình hạ bất tử. Đem U Minh huyết hải đánh nát. Nếu là đổi lại U Minh địa phủ xuất thế, có chấp trưởng Chu Thiên Sinh linh luân hồi chuyển thế trước trách, thôi nói thanh liên, tự là Hồng Quân đạo tổ tự mình đến đây, cũng thế không dám thật sự đánh nát U Không biết làm sao, hôm nay U Minh huyết vẹn vẹn là tam giới một trồng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 Minh Hả lão tổ giống như cười mà không phải cười đối với Thanh Liên lắc đầu, nói ra, Hồng Vân đã vẫn lạc, cái này kiểu Cửu tán phách hồ tựu là bần đạo cơ duyên, Thiên Tôn cớ gì mở miệng đòi hỏi? Con nữa, Hồng Hoang một đám tiên thiên thần ma người phương nào không biết, Thiên Tôn người mang một đám tiên thiên linh bảo, thôi nói một kiện Cửu Cửu tán phách hồ, chỉ sợ là một kiện tượng phẩm tiên thiên linh bảo, cũng khó khăn vào khỏi Thiên Tôn pháp nhãn, không cần vất vả tự mình đến đây uống minh huyết hải một chuyến. Chính là một kiện Cửu Cửu tán phách hồ, Minh Hả tổ tự nhiên có thể đưa cho Thanh Liên, chỉ là Hồng Vân vẫn lạc một chuyện, đang mang hồng mông tử khí, vị nhân quả, há có thể đơn giản chấp tay cho?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 Minh Hà tự nhiên không dám cước cầu, chỉ là cái kia cự cũ tán phép hộ, bần đạo không thể giao cho thiên tôn. Minh Hà lão tổ có thể khống chế toàn bộ U Minh huyết hải, tự nhiên sẽ không e ngại Thanh Liên, dù là có chuẩn thánh đại thần thông người đến đây, chỉ cần Minh Hà trốn ẩn nút đi, cũng thế chỉ có thể đối với U Minh huyết hải không thể làm gì. Đã lao tổ không nên phát lên can qua không thể, Thanh Liên chỉ có vừa hiện thần thông đã hạ. Thanh Liên lạnh quát một tiếng, trên người tiên tiên ngũ hành ngũ sắc thần quang phóng lên trời, thế gia quả diễn sinh đi ra, nửa lớn nhỏ cánh phía trên, tiên thiên ngũ hành thần độ cùng mặt tiên tiên ngũ hành kỳ treo cao trong đó tràn ra trận trận vô lượng chuẩn thánh thần uy, tựa hồ đem trọn cái U Minh huyết hải che che lại. Thế thế, Minh Hà lão tổ không khỏi hai mắt co rụt lại, từng chữ nói ra nói ra, chuẩn thánh đạo quả. Quả nhiên không hổ là thanh liên tiên tôn, gọi Minh Hà cảm thấy không bằng. Bất quá, Thiên Tôn muốn cướp đoạt cửu cửu tán trách hồ, nhưng lại thiên đại chê cười. Nói xong, Minh Hà lão tổ trên người thần quang lóe lên, biến mất vô tung vô ảnh. Huyết hải không khô, Minh Hà bất tử, Thiên Tôn muốn cửu cửu phải dùng thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên trao đổi, nếu không đừng trách Minh Hà không niệm tự tiêu cung đồng môn Chỉ cần Minh huyết hải một ngày còn tồn thời gian,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 Đủ thấy U Minh Huyết Hải khó chơi đến cực điểm. Quy 1 chương 150, Ú Minh Huyết Hải hoàn tất. Chương 150, U Minh Huyết Hải hoàn tất. U Minh Huyết Hải bên trên, y nguyên một mảnh yên lặng, đột nhiên, không trung tiên thiên ngũ hành ngũ sắc thần quang lóe lên, từ đó đi ra một nam một nữ hai vị đạo nhân. U Minh Huyết Hải trên đất, quả nhiên dơ bẩn đến cực điểm. Tây Vương Mẫu có chút chán ghét nhìn qua lên trước mắt vô biên vô hạn U Minh Huyết Hải nói ra. Thanh Liên nhẹ gật đầu, nói ra, "Vương Mẫu nói thật là, nếu không có U Minh Huyết Hải trên đất bẩn điểm, há lại cho Minh Hà lão tổ Mẫu ra thập nhị phẩm bạch liên. Đem U Minh huyết hải cách trở bắt đầu, lại để cho Bần Đạo lèn vào U Minh trong biển máu, đem cựu cựu tán phách hồ thu hồi. Thiên Tôn không cần đặt chân U Minh trong biển máu, thiết thân tự có thể đem cái kia cựu cựu tán phách hồ mang tới. Tây Vương mẫu trên người linh quang lóe lên, lấy ra một cành dài 3 xích ngắn thì dương liễu cành, đối với U Minh huyết hải ném ra ngoài, ngọc khẩu khẽ quát một tiếng nói, "Đi." Cái kia dài 3 xích ngắn thì dương liễu cành, ở không trung nhoáng một cái, trong khoảng khắc, rơi vào U Minh trong biển máu biến mất không thấy gì nữa. Thôi nói Minh Hà lão tổ, bất quá chỉ vẹn vẹn có đại La Kim tiên Hạnh, là một vị chuẩn người. Cũng thế cần phải giao ra kiểu kiểu tán phách hồ không thể." Tây Vương Mẫu vẻ mặt bình thản nói ra. Thấy thế, một bên Trấn Nguyên Tử có chút sợ không được ý nghĩ, hai mắt kinh dị bất định nhìn qua Tây Vương Mẫu, thầm nghĩ, tuy nói vị tiên tử này một thân thần thông đạo hạnh thâm bất khả trắc, chỉ sợ còn còn hơn chính mình nữa chủ. Chỉ là kiểu kiểu tán phách hồ một chuyện, không khỏi có chút như là cho đùa, cái kia Minh Hà lao tổ há lại dễ đối phó. Bất quá, đã Thanh Liên không có mở miệng, Chấn Nguyên Tử tự nhiên không thiệt nhiều nói. Còn nữa, Chấn Nguyên Tử trong nội tâm ẩn ẩn sinh ra một tia hy vọng, vị tiên tử này có lẽ có thể đem cựu cựu tán phách hồ thu hồi. Trấn Nguyên Tử không biết Dương Mi đại tiên một chuyện, có thể thanh liêm nhưng lại thập phần tính tưởng, vừa thấy Tây Vương Mẫu lấy ra giải ba xích ngắn thì Dương Liễu Cảnh lập tức trong nội tâm nhất định, đối với Tây Vương Mẫu nói giả, Thanh Liên đã đạt Tướng Mẫu. Năm đó Dương Mi đại tiên đem Hồng Quân đạo tổ 3000 tiên thiên linh bảo từng cái thu nhập trong cơ thể, có thể nghĩ, Minh Hà Lao tổ tất nhiên đối với cái kia Dương Liễu Cảnh không thể làm gì. Bất quá một lát thời gian, chỉ thấy toàn bộ U Minh huyết hải nhất lên cơn sóng gió động trời, Minh Hà Lao tổ chẩn chận gào không chỉ. Thanh Liên tiểu nhi, quả thực là vô sỉ đến cực điểm. Nhưng mà, Tây Vương Mẫu thiên tiên tay trắng nõn nà lên, Cái kia dương liếu cảnh bọc lấy kiểu kiểu tán phách hồ sông ra huyết hải. Thiếp thân sự tỉnh đã chấm dứt. Ngày nào đó thiên tôn như có thời gian, có thể tiến về Tây Côn Luân Một Tự. Tây Vương Mẫu đem kiểu kiểu tán phách hồ giao cho Thanh Liên, trực tiếp trên người thần quang loe lên, ly khai ưu minh huyết hải trên đất. Nếu không có Thanh Liên tự mình đến đây muốn nhở, Tây Vương Mẫu tuyệt đối sẽ không đến đây tràn đầy dơ bẩn ưu minh huyết hải, lúc này tự nhiên sẽ không làm nhiều dừng lại. Gặp Tây V đem cựu cựu tán phách hồ đưa cho chấn nguyên tử, nói ra, Tĩnh Tín đạo hữu lập tức đem cựu cựu tán phách hồ để vào nhân sâm quả thụ bên trong ân cần săn sóc bắt đầu, chờ một ngày kia cơ duyên diễn sinh, chúng ta lại đốc hồng vân đạo hữu chân linh chuyển thế phục sinh. Hồng Vân một thân xưa nay đưa thích cùng đồng đạo tu sĩ cái giao, cuối cùng nhất chỉ có ta và người hai người hiện thân đến đây, lại để cho bần đạo thật sự là phẫn hận không thôi. Chấn Nguyên Tử đem cựu cựu tán phách hồ để vào trong tay áo, đương nhiên vẻ mặt phẫn hận ra. Nhìn chúng thế gian vật vật, còn không thể hoàn không vết, đạo vừa lại không cần so đo một ít bằng chi Thanh Liên nhàn nói ra, Đừng nói là ngần vân, tự là thanh liên chính mình, nhận thức một đám đồng đạo tu sĩ vô số, thế nhưng mà nói ra hảo hữu chí giao hai chữ, bất quá chỉ vẹn vẹn có giải giác mấy người mà thôi. Đúng rồi Đạp Hữu, vừa rồi vị kia tiên tử là thần thánh phương nào? Lại có thần thông như thế đạt hạnh. Trấn Nguyên Tử vẻ mặt nghi hoặc đối với thanh liên mở miệng hỏi. Ngay vậy, thanh liên trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng, nói ra, đối với cái này bẩn đạo cũng kiến thức được rồi. Đối với Tây Vương Mẫu, thanh liên không muốn cùng Trấn Nguyên Tử quá nhiều nói chuyện với nhau, miễn cho cho hắn đưa tới họa. Hai người nói chuyện với nhau một hồi, liền riêng phần mình ly khai hướng Minh Huyết hải. Tước Trừng đã qua nửa thời gian uống cạn chung trà, U Minh huyết hải một hồi cuộn cuộn, cái kia Minh Hà lão tổ mặt âm trầm đi ra, hai mắt nhìn qua Đông Hải phương hướng, hung hăng nói ra, tốt một cái Thanh Liên tiên tôn, thật sự là giao hữu rộng lớn, vậy mà mời đến mức này vô thượng đại thần thông người. Nghĩ tới đây, Minh Hà lão tổ trên mặt hiện ra một tia sợ hãi, hiển nhiên đối với Tây Vương mẫu Cố Kỵ không thôi. Hừ, lần sau không phải cho Thanh Liên tiểu nhi một cái tốt nhìn không thể. Minh Hà lao tổ phất tay đánh ra mấy đạo linh quang, nhảy vào hồng hoang đại địao biến mất không thấy gì nữa, lẩm bẩm bầu nói ra, đang mang hồng từ khí, nghĩ đến Thanh Liên tiểu nhi cũng muốn đưa tới một ít nhân quả không thể. Tây phương thế giới, bắt Bảo Linh Sơn trên, Tiếp dẫn Chuẩn Đề hai người nhìn nhau mà ngồi, nhìn qua Minh Hà Lao tổ chuyển đến linh quang. Tiếp dẫn đạo nhân không khỏi trên mặt một khổ, nói ra, thánh vị nhân quả chưa biến mất, hôm nay lại đây một hồi đã chết nhân quả, sư đệ tại sao phải khổ như vậy. Ngay vậy, Chuẩn Đề đạo nhân sắc mặt âm tình bất định, trọn vẹn qua một lúc lâu thời gian, vừa rồi thở dài ra một hơi, nói ra, hết thảy đều là chuẩn đề một người sai lầm, sư Minh không cần lo lắng, cùng lắm thì đem thánh vị trả lại Hồng Vân tự là. Tiếp dẫn đạo nhân cười khổ lắc đầu, không có mở miệng nói ra. Thánh vị một chuyện, chính là Hồng Quân đạo tổ chính miệng mà định ra hả lại cho chuẩn đề trả lại hư văn, chỉ sợ tương lai Tây Phương trên đất cần phải sinh ra một hồi kinh thiên thai họa không thể. Côn Luân Sơn, Đông Côn Luân Phong trong. Thái Thanh đạo nhân nhìn một cái Tây Côn Luân ngọn núi, nhàn nhạt, nhạt nói ra, đã đang mang Tây Vương Mẫu, ta và ba người không cần hỏi đến trong đó. Đối với Tây Vương Mẫu theo hầu, Tam Thanh mơ hồ có thể nhìn ra một ít, không muốn cùng hắn sinh ra thị phi. Tây Côn Luân, Tây Vương Mẫu. Ngọc Thanh đạo nhân phức tạp ánh mắt lóe lên, không có mở miệng nhiều lời. đạo nhân tất thì là có không vui, không thể cùng, cùng đi tới nhìn liếc, có gì thần thông. Phượng Tuyết Sơn thì là một mảnh nghiệt lặng, phục hi bế quan không xuất ra, nữ hoa nhẹ nhàng thở dài một tiếng, tự đủ, nhân quả một chuyện, không thể nói ngữ, là tương lai thánh nhân, cũng thế có khi không thể làm gì. Một mặt là huyền môn tình nghĩa, một mặt là yêu tộc truyền thừa, cả hai người cái gì nhẹ cái gì nặng, nữ hoa nhất thời có chút tạ hữu lắc lư. Nữ hoa tự nhiên biết rõ, Thanh Liên, Chấn Nguyên Tử hai người không tốt trêu chọc, huống chi một bên lại có vu tộc nhìn chằm chằm, có thể không đắc tội hai vị đại thần thông lợi, tất nhiên là không đắc tội thì tốt hơn. Không biết làm sao, Đế Tuấn Thấy nhất, côn bằng 3 người cần phải muốn cướp đoạt Hồng Mông từ khí, gọi nữ oa mở miệng ngăn cản không được, cuối cùng nhất rơi vào công giá trạng. Lại nói, Thanh Liên dựng ở tường vân phía trên, nhìn qua phía dưới mảng lớn sơn hà thổ địa, không phải Vu tộc địa bàn, tiểu La yêu tộc lãnh địa, thật sự là phong quang vô hạn. Nhưng mà, Vu yêu hai tộc phía trên, bên trên có Tam Thành, tiếp dẫn bao gồm vị tương lai thái nhân, còn có chính mình vị chuẩn thánh đại thần thông người, chỉ sợ hai tộc thời gian tụ trở nên càng phát ra giàn nan bắt đầu. Yêu tộc Một vị thánh nhân đạo, tiểu Vu tộc thai nạn hàng lâm thời điểm. Theo cái này một nguyên thời gian chậm rãi đi qua, khoảng cách nữ oa chứng đạo, nhân tộc xuất thế thời gian, cơ hồ ngay tại trước mắt, Vu Dương hai tộc thời đại sắp chấm dứt, mà chưa vị thánh nhân thời đại, thì là chậm rãi lặng yên mà đến. Quy 1 chương 151, Thanh Liên ban tường bảo, bế quan thanh tu. Chương 151, Thanh Liên ban Thường bảo, bế quan thanh tu. Đoạn đường này theo Hoàng Hoang đại địa đến Đông Hải Phương Trượng Tiên Đạo, bất quá ngắn ngủi mấy ngày thời gian, Thanh Liên một khi rơi xuống tường vân, chỉ thấy Thanh vận, Vân, Vân Trung Tử hai người đến đây hành lễ. Đệ tử, bái kiến tôn. Không cần đa lễ. Thanh Liên cao đánh giá Trung Tử liếc, trong nội tâm không khỏi cả kinh, thật không ngờ bất quá vài vạn năm đi qua, Vân Trung tự vậy mà đã có Thái Ức Kim Tiên đỉnh phong đạo hạnh, chỉ cần cơ duyên vừa tới là được đặt chân đại La Kim Tiên đạo quả. Năm đó 33 bên ngoài Thiên Tử Tiêu cung hồng quân đạo tổ diễn giải chấm dứt, đem một đám 3000 tiền tiên linh bảo bàn cho cung trong chư vị tiên tiên thần ma, vị sư cũng phải vài món, hôm nay vừa vận bàn cho hai người các ngươi vài món, hoặc là tế luyện hộ thân linh bảo, hoặc là ký thác nguyên thần tâm hoa. Thanh Liên vừa mới nói xong, lấy ra bốn kiện tiên tiên linh bảo từng cái bày ở hai người trước người. Bình thường tiên tiên linh bảo đối với Thanh Liên mà nói, cơ có thể nói là có cũng được mà không có cũng không sao, đảm đương không nội trần quý hai chữ. Thanh Vân tu hành cũng tiên tiên ngũ hành chân kinh, bao nhiêu có chút tầm mắt, cho nên liếc nhận ra Thanh Liên lấy ra bốn kiện linh bảo, đều có thể vào khỏi tiên tiên khai đến, trong lòng không khỏi cả kinh, nói: "Tiên tiên linh bảo hạng gì trân quý, đệ tử Thanh Vân làm sao có thể muốn lao sư linh bảo, kính xin lão sư thu hồi." Ngay vậy, Thanh Liên không khỏi sững sờ, bất quá chính là vài kiện tiên tiên linh bảo mà thôi, Thanh vận vậy mà không dám nhận lấy. Thanh Liên tức cười cười cười, nói ra: "Chính là vài kiện linh bảo, bất quá vẹn vẹn là một ít đồ chơi mà thôi, tại sao chân quý hài chữ đang nói? Vân Trung tử, ngươi trước tạm chọn lựa hai kiện linh bảo." Gặp Thanh Vân một bộ do do dự dự bộ dạng, Thanh Liên trực tiếp đối với Vân Trung tử nói ra. Đối với Thanh Liên một ít sự tích, Vân Trung tử bao nhiêu thai nghe mắt thấy một ít, tự nhiên sẽ không giống Thanh vận đồng dạng câu nghệ, trực tiếp tiến lên một bước, thu hai quyển Tiên Tiên Linh Bảo, nói ra, đệ tử tạ ơn sư tôn. Nói xong, Vân Trung tử mỉm cười nhìn Thanh Vân liếc, lại để cho thứ nhất giống như trên trước thu linh bảo. Thấy vậy, Thanh vận trên mặt do dự thần sắc lóe lên, đem trước mắt hai quyển linh bảo thu bắt đầu, đối với Thanh Liên hành lễ, nói ra, đệ tử đang tạ sư tôn ban cho tiên tiên linh bảo. Thanh Liên ngật, nói ra, hai người các ngươi nhất định phải cực kỳ tế luyện, không thể ham hố cầu nhanh về phần trong đảo cái kia vài quặng ngôi sao linh trúc, không cần cố ý tế luyện linh bảo rồi, lại để cho hắn tự nhiên sinh trưởng là được, không thể nói trước ngày nào đó có thể có một ít tác dụng. Theo phương trưởng tiên trong đảo, thỉnh phẳng có tinh thần tinh hoa rơi xuống, từ lâu rồi, chậm rãi diễn sinh ra vài quặng ngôi sao linh trúc, quanh thân cao thấp vầng sáng lượn lẫy, ẩn chứa chu thiên ngôi sao một đạo, tuy nhiên bất nhập tiên thiên khai đến, có thể cũng thế có huyền diệu chỗ. Vân Trung Tử đã sớm muốn đem vài quặng ngôi sao linh trúc đến luyện linh bảo, lúc này nghe được Thanh Liên nói như vậy, lập tức sắc trên mặt khổ, nói ra, đệ tử Cẩn sư Tôn Pháp Chỉ Ngược lại là một bên Thanh vận, nhìn qua vẻ mặt khổ sở Vân Trung Tử, có chút lộ ra mỉm cười, lộ ra có chút nhìn, có chút hạ hệ. Từ khi Vân Trung Tử vào khỏi phương trưởng tiên trong đảo, liền thỉnh thoảng hái một ít linh tài tế luyện pháp bảo, thường xuyên khiến cho trong đạo linh hỏa trùng thiên, thần lôi trời giáng, gọi Thanh Vân cùng một ít tinh linh không được sống yên ổn, lúc này gặp Vân Trung Tử ăn hết một cái đau khổ, Thanh Vân tự nhiên âm thầm cao hứng trở lại. Theo phân Bảo Nam tìm thấy hơn 10 kiện tiên tiên bảo, vẹn, vẹn có một có thể miễn cưỡng vào thanh liên trong mắt, còn lại đều không cái gì trọng Hơn nữa, phương trưởng tiên mạch, cùng Hồng Hoang tu sĩ bắt đầu Tô hành cơ hồ đều là tiên tiên ngũ hành chân kinh, chú trọng âm dương ngũ hành tương hợp, cho nên thích hợp môn hạ đệ tử sử dụng linh bảo, có thể nói là ít càng thêm ít. Lúc trước tụ là Thanh Liên chính mình, cũng thế chỉ vẹn vẹn có một kiện sen lẫn linh bảo tiên tiên ngũ hành thần đồ hộ thân, mà tiên tiên thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên thì là cùng thanh liên có một ít duy pháp, cho nên mới khiến cho thanh liên đạt được. Về phần Nhật Nguyệt tinh luân thì là ngôi sao một đạo bên trong trí bảo, cùng tiên tiên ngũ hành pháp không có bất cứ quan hệ nào. Kỳ thật Thanh Liên đã sớm nhiều lần tìm kiếm tiên tiên linh bảo, chỉ là một mực không có, có cơ duyên mà thôi. Trong Hồng Hoang, một đám tiên tiên linh bảo riêng phần mình đều có cơ duyên, một khi có người đạt trước một bước tìm được, hư mất khắc sinh linh duyên pháp, không thể nói trước hội dẫn xuất một ít nhân quả thị phi. Giống như tiên tiên linh bảo nhận nguyệt tinh luôn bình thường, trực tiếp dẫn xuất thượng hi cùng ma tổ La hầu một chuyện. Từ Tiêu cung ba lượt diễn giải chấm dứt, bất luận là hôn Nguyên đạo quả, còn là thân thể chứng đạo pháp môn, Thanh Liên tuy nhiên chỉ có thể hiểu được một bộ, thế nhưng mơ hồ đoán ra vài phần. Lúc này Hồng Quân đạo tổ đã đạo, mình muốn đặt Nguyên đại La quả, cần phải trước tìm hiểu ra thuộc về mình chỉ mới có Nguyên đạo đồ, thúc, mới cuối cùng thành thánh nhân đạo. Theo Tử Tiêu cung diễn giải hoàn tất, Hồng Vân vẫn lạc, Thanh Liên, Trấn Nguyên Tử Tương mời Tây Vương Mẫu tiến về Ú Minh huyết hải đòi hỏi cựu cựu tán phép hộ, lại để cho hồng hoang thế giới khó được xuất hiện một đoạn lúc bình tĩnh quang, về phần một đám đại thần thông người cơ hồ đều tại tìm hiểu chuẩn thánh con đường. Thanh Liên cũng thế đương muốn bế quan một ít thời gian, củng cố chuẩn thánh đạo quả, Vân Chúng Tử, Thanh Vân hai người thì làm muốn tế luyện trong tay tiên tiên linh bảo. Trong lúc nhất thời, phương trưởng tiên trên đảo, khó được bình tĩnh trở lại, lại để cho cả đám tham em bé vô cùng không đơn thuần là thanh liên một người bế quan ngộ đạo, cơ hồ một đám trong tự tiêu cung tiên tiên thần ma đều là như thế này, mà ngay cả trấn nguyên tử đều trực tiếp phong bế vạn thọ sơn, bế quan không xuất ra, một lòng muốn đặt chân chuẩn thánh đạo quả. Tam thanh càng là trấn phong đông côn luân mấy chục vạn dạng pháp vi, không cho bất luận cái gì sinh linh đặt chân ngơ bước, đem tất cả trong núi tu sĩ đuổi đến đi ra ngoài, có linh sơn động phủ quay lại linh sơn động phủ, không, có chỗ đi, liền tiến về hồng hoàng đại địa, hoặc là bốn trong nước hành tẩu, không phải trăm vạn năm thời gian không thể trở về. Phục Hy đem vượng sơn bên trong tiên trận pháp ra, Cùng hồng hoang thế giới triệt để ngăn cách bắt đầu, gọi nữ hoa chuyên tâm tế luyện hồng mông tử khí, cũng tốt sớm ngày chứng đạo hôn nguyên đại là kim tiên đạo quả, miễn cho lần nữa sinh ra thị phi. Đế tuấn, thái nhất hai người nhìn qua không không đáng đáng bầu trời, riêng phần mình cười khổ một tiếng, bỏ ra như lại một cái giá lớn, lại để cho con bằng đầu nhập ở trong thiên đình, có thể hồng vân một chuyện, chẳng những không có đạt được hồng mông từ khí, còn cùng chấn nguyên tử, thanh liên hai người kết xuống nhân quả, quả thực là hoa trong gương, trăng trong nước, cuối cùng là công Từ khi Hồng Vân một chuyện chấm dứt, Vũ Diêu hai tộc tuy nhiên càng phát ra cường thịnh, có thể Hồng Hoang thế giới dù sao có chư vị tương lai thánh nhân cùng chuẩn thánh đại thần thông người tọa trấn, hai tộc làm việc không khỏi trở nên cẩn thận, ít có tranh đấu sinh ra. Ngược lại là Hồng Mông tử khí một chuyện, không ít tiên tiên thần ma âm thầm cảm thấy, chỉ sợ Hồng Vân nguyên thần bên trong Hồng Mông tử khí đã rơi vào thanh liên trên người, làm cho lòng người sinh tham niệm. Không biết làm sao, thanh liên đã đặt chân chuẩn thánh đạo quả, cùng không ít Hồng, tình, Hồng hạ đệ tử, không phải là có thể như là Hồng Vân làm việc. Còn nữa mà nói, Đối với Tây Vương Mẫu vị này đột nhiên xuất hiện đại thần thông lợi, lại để cho người không khỏi sinh ra một tia kinh hãi, có thể khắc chế U Minh Huyết Hải. Minh Hà lão tổ đối với hắn giận mà không dám nói gì, đủ thấy vị này Tây Vương Mẫu không phải chuyện đùa. Hơn nữa, có chút tiên tiên thần ma ngẫu nhiên nghe được, Tây Vương Mẫu Linh Sơn Đập Phủ, đúng là cái kia Tây Côn Luân trên đất, cùng Tam Thanh làm hàng xóm, đối với cái này Tam Thanh thì là chẳng quan tâm, không thể không khiến người lầm vào trầm tư. Quy 1 chương 152, Tổ Vũ Hậu thổ tới chơi. Chương 152, Tổ Vũ Hậu thổ tới chơi. Vội vàng mấy chục vạn năm thời gian trôi qua, Trong hoàng thế giới như trước một mảnh bình tĩnh. Muốn nói Hồng Hoang thế giới lớn nhất vài món thế giới, tự La lúc trước tự tiêu cung 6 tôn thánh vị, cùng Thanh Liên vị này ký danh đệ tử, gọi vô số Hồng Hoang tu sĩ tán thưởng không thôi. Đối mặt vô Yêu hai tộc thời điểm, chậm rãi trở nên cường ngạnh bắt đầu. Một ngày này, Đông Hải Phương trưởng tiên trong đạo, chậm rãi đi tới một vị nữ tính tu sĩ, xuyên lấy một thân cung bảy, khí chất một mạc, dung mạo thanh nhã, đúng là cái kia Vu, vu. mình trong đảo, hai người nhìn nhau ngồi xuống, liền nữ ẩm, ẩn ẩn thơm, gọi người không khỏi hai. Tổ nghe thấy Đông Hải Phương Trượng Tiên Đạo, có tứ hải đệ nhất tiên đảo mỹ danh, không muốn tiếp thân hôm nay vừa thấy, chỉ sợ Tiên Tôn Phương Trượng Tiên Đạo, còn còn hơn Hồng Hoang một đám động thiên phúc địa, quả thực là danh bất hư truyền. Hậu thổ vẻ mặt tán thưởng nói ra: Ngay vậy, Thanh Liên không khỏi ha ha cười cười, Khiêm Tốn nói ra: "Đạo Hưu quá khen, chính là Phương Trượng Tiên đảo mà thôi, há có thể cùng động thiên phúc địa so sánh với. Tiên Tôn đừng vội Khiêm Tốn, có thể vào Tiên Tôn trong mắt linh sơn tiên đạo, tất nhiên là một chỗ khó được chi địa, tự nhiên còn hơn động thiên phúc địa." Hậu thổ trong lời nói phần lớn là tán thưởng Phương Trượng Tiên Đạo. "Tôi nói Phương Trượng Tiên Đạo bản thân bất phàm." chỉ là một chỗ bình thường hải đảo, chỉ cần là thanh liên định cư chi địa, theo hơn trăm vạn năm thời gian trôi qua, cũng sẽ biến thành một chỗ linh sơn phúc địa, cũng không động thiên phúc địa có thể so sánh. Nhưng mà, Thanh Liên nghe vậy, tất thì là có chút không cho là đúng, một khi bồng lai tiên đảo xuất thế, đều lúc tại sao tứ hải đệ nhất tiên đảo? Còn nữa mà nói, chỉ sợ cái kia Dương Mi đại tiên định cư tại tây trong nước, có thể nghĩ, đích thị là một chỗ động thiên phúc địa không thể nghi ngờ, cũng không phương Trượng tiên đảo có thể so sánh. Đối với phương Trượng tiên đảo một chuyện, Thanh Liên không muốn cùng hậu thổ tranh luận, không khỏi chỉ vào bàn bên trên linh trà, nói ra, cái này chén linh ngụm, tiên viết trà chính là một cây kỳ dị linh căn kết suất ma dược, đạo hưu không ngại nhẩm nháp một hai. Nghe được lời ấy, hậu thủ hai mắt tinh quang lóe lên, có thể vào được thanh liên trong mắt, nghĩ đến chắc chắn chỗ bất phàm, không khỏi rũi ra thiên thiên ngọc thủ, bưng lên một ly màu xanh nhạt linh ẩm, chậm rãi đưa vào trong miệng. Trong khoảng khắc, hậu thủ chỉ cảm thấy một cỗ hương khí tại trong miệng tràn ra, tứ chi bạch hải đều có một cỗ nhiệt lưu bắt đầu khởi động, vốn là tiến vào tạng phủ, lại thẳng trên trán, trong cơ thể sinh ra tí tí tạo hóa tự nhiên khí tức, gọi người tốt không thoải mái. Hậu thủ hai mắt dị sắc sóng gợn sóng gợn, cái này linh trà quả nhiên bất phảm, lại có tạo hóa tự nhiên một đạo huyền diệu ẩn chứa trong đó. Chỉ sợ đối với tu sĩ Ngộ đạo trọng dụng chẳng ra, đáng tiếc vu tộc không có nguyên thần, nếu không chính mình ngược lại là có thể đòi hỏi một ít. Quả nhiên là nhất đẳng được tiên chân linh Ẩm, nếu không có hậu thổ xuất thân vu tộc, hay không cần phải cùng tiên tôn đòi hỏi một ít trở về không thể. Hậu thổ trên mặt lộ ra một nụ cười khổ nói ra: Haha, đạo hưu tuy nhiên không cách nào ngộ đạo, bất quá bình thường nhấm nháp một hai, cố gắng cũng có một ít chẳng ra, một hồi không ngại mang chút ít trở về." Thanh Liên mỉm cười đối với hậu thổ nói ra: "Hậu thổ đang tạ tiên tôn hùng hồn." Nghe vậy, hậu thổ đối với Thanh Liên hành lễ một cái đạo lễ nói cảm ơn. Trong lúc nhất thời, Hai người một bên nhấm nháp linh trà, một bên đàm luận một ít kỳ văn dị sự, cũng là một mảnh tường hòa. Đối với hậu thổ ý đồ đến, Thanh Liên trong nội tâm hơi có một tia suy đoán, chỉ là hậu thổ không nói, Thanh Liên tự nhiên sẽ không tự cho là thông minh nhiều lời. Gặp Thanh Liên một mực không từng nói đến, lúc trước tự tiêu cùng một chuyện, hậu thổ không khỏi nhịn không được, mở miệng hỏi, Tiên tôn một thân thần thông con đường, cùng bọn ta vu tộc nhất mạch thập phần tương tự, đi đều là thân thể một đạo, chỉ là không biết Tiên tôn đối với vu tộc chứng đạo một chuyện, có thể thoáng chỉ điểm một hay. Lời vừa nói ra, Thanh Liên trong nội tâm thầm than một tiếng, lắc đầu nói ra, đạo tuy nhiên đối với thân thể một đạo Rất có một ít giải thích, có thể huyền môn nhất mạch dù sao cùng Vu tộc bất đồng, cả hai người không thể so sánh nổi. Tuy nói bần đạo tôi luyện nhục thân không giả, tuy nhiên muốn ký thác nguyên thần tăng hoa, mà Vu tộc không có nguyên thần, tại sao chứng đạo vừa nói? Bất luận là thân thể chứng đạo, nguyên thần chứng đạo, công đức chứng đạo, còn có thanh liên thân thể nguyên thần song tu một đạo, đều cần tiên thiên linh bảo ký thác nguyên thần tăng hoa, cùng Vu tộc tu hành con đường, có thể nói là chống đánh xuôi, kẻn tội ngược. Tiên nói không sai, có thể Quân đạo tổ có nói, đại đạo 3000, đầu đầu đều có thể chứng đạo, đủ thấy chúng ta Vu tộc mạch, cũng thế có thể chứng đạo hỗn đạo quả. Hậu thổ vẻ mặt kiên nghị nói ra, Hồng Quân Đạo Tổ tự nhiên sẽ không ra nói lừa gạt, chỉ là vu tộc muốn chứng đạo, sợ là chỉ có thân thể một đường có thể đi. Đạo Hưu nói là thân thể chứng đạo. Thanh Liên mở miệng hỏi, không dối gạt tiên tôn, đúng là thân thể một đạo, kính xin tiên tôn tỉnh giáo một ít, thân thể chứng đạo đến tột cùng như thế nào đi? Hậu thổ vẻ mặt kỳ vọng đối với Thanh Liên nói ra, thân thể chứng đạo. Thanh Liên hơi chút trầm tư một lát, mới vừa nói nói, thân thể một đường có thể nói là, phàm là chu thiên sinh linh đều có thể đặt chân trong đó. Nhưng mà, muốn chứng được Nguyên Đại La Kim Tiên đạo quả, cần phải trước có ba cái trụ cột không thể Thứ nhất đầu tiên đặt chân chuẩn Thánh đỉnh Phong đạo hạnh, nếu không tại sao tư cách tìm tòi Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đạo quả? Thân thể chứng đạo cùng nguyên thần, công đức chứng nhận đã bất đồng, không được phép mảy may linh động, chỉ có thể một bước một cái dấu chân chậm rãi đi về phía trước. Mặc dù Vu tộc không có nguyên thần tam hoa, có thể cũng thế có huyết mạch truyền thừa một đạo, nghĩ đến đặt chân chuẩn Thánh đỉnh Phong đạo hạnh không khó. Hậu tổ trong nội tâm chợt nhẹ nói ra. Thanh Liên nhẹ gật đầu, nói tiếp, thứ hai thì là phải tế luyện ra một kiện khai thiên thần khí, đợi đạo thời điểm, khai thiên tích địa, đem hồng hoàng thế giới lúc trước 3000 Hỗn Độn Ma Thần, còn lại một đám Chu Thiên sinh linh đều cùng Hồng Hoang thế giới mật không thể phần, muốn bản thân Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đạo quả diễn sinh mà ra, cần phải rãễ rủa Hồng Hoang thế giới ớt thúc. Nhưng mà, chuẩn thánh một đạo, vẹn vẹn là siêu thoát thiên địa hai sổ, vẫn là Hồng Hoang thế giới sinh linh. Khai Thiên thần khí. Tuy nói vu tộc nhất mạnh không tinh thông luyện khí một đạo, bất quá ta chờ 12 vị tổ vu đồng tâm hiệp lực, chưa hẳn không thể tế luyện ra một kiện Khai Thiên thần khí. Hậu thủ khẽ chau mày mở miệng nói ra. Nghe vậy, Thanh Liên lắc đầu, nói ra, tế luyện Khai Thiên thần khí cùng luyện khí một đạo bất động, không chỉ là đối với linh tài yêu cầu thập phần chốt nhất thì còn lại là Khai Thiên trấn ý cần phải tu sĩ bản thân nộ ra chứng đạo pháp môn, đem một thân đạo hạnh lý niệm dung nhập trong đó, mới có thể tế luyện ra một kiện chính thức khai thiên thần khí, mà không phải là là bình thường linh bảo. Còn nữa mà nói, khai thiên thần khí chẳng lẽ không phải bình thường, không phải hỗn độn linh tài không thể tế luyện, là bần đạo cũng không dám nói có thể tế luyện ra khai thiên thần khí. Khai thiên chính là nghịch thiên hành sự, tự nhiên không được phép ngảy may thiên đạo pháp tắc tồn tại, nếu không cũng chỉ là một kiện bình thường linh bảo. Hơn nữa, khai thiên một đạo không phải chuyện đùa, muốn nộ ra thân thể chứng đạo pháp môn, chỉ có thể dựa vào tu sĩ chính mình nỗ lực, là 12 vị tổ vu gặp nhau một chỗ có chỉ là bản cổ đại thần khai thiên trấn ý, mà không phải là mỗi một vị tổ vu chính mình chứng đạo pháp môn. Quy một chương 153, chứng đạo gian An. Chương 153, chứng đạo gian An. Khai thiên trấn ý, chứng đạo pháp môn. Hậu thổ nghe vậy, thần sắc trên mặt không khỏi biến đổi, cắn răng nói ra, khai thiên thần khí cùng chứng đạo pháp môn một chuyện, tuy nhiên thập phần gian An, có thể chúng ta vu tộc còn có thể một chuyện, tính xin thiên tôn tiếp tục. Thấy vậy, Thanh Liên bất đắc dĩ bắt đầu, đành phải tiếp tục nói, thứ ba thì là chứng đạo pháp môn, lại có thể tên viết nguyên đại la chân kinh, trong đó huyền diệu chỗ, cũng không môn ngữ có thể nói ra. Chuẩn Thánh đỉnh phong đạo hạnh, khai thiên thần khí, chứng đạo pháp môn, một khi ba người tụ tập một chỗ, là được tiến về 33 bên ngoài thiên Hỗn độn thế giới, nghiền nát không gian, trấn địa phong thủy hỏa, diễn hóa ra một chỗ chính thức tiểu thiên thế giới, siêu thoát hồng hoàng thế giới ước thúc, đều lúc tự có thể đặt chân Hỗn Nguyên đại là kim tiên đạo quả. Thân thể chứng đạo một đường, thuyết khó không khó, nói dễ dàng không dễ, chỉ cần đặt chân chuẩn Thánh đỉnh phong đạo hạnh, là được thử một lần có thể chứng đạo. Chỉ là muốn muốn diễn hóa ra một chỗ chính thức tiểu thiên thế giới, cần phải có chứng đạo pháp môn cùng khai thiên thần khí không thể, nếu không mơ tưởng đặt chân Hỗn Nguyên đại la kim tiên đạo quả về phần như thế nào siêu thoát hồng hoàng thế giới ướt thúc. Thanh Liên mình cũng là kiến thức được rồi, tự nhiên không cách nào đối với hậu thổ nói ra. Tiến về 33 bên ngoài thiên hỗn độn thế giới khai thiên tích địa. Thiên tôn nói là, đợi ba người viên mãn thời điểm, tiến về 33 bên ngoài thiên hỗn độn thế giới, mặt khác mở ra một phương hồng hoang thế giới. Trong lúc nhất thời, hậu thổ trong miệng tràn đầy khổ tư vị đạo. Vu tộc nhất mạch tuân theo bản cổ đại thần huyết mạch truyền thừa, tự nhiên tin tưởng muốn diễn sinh ra một chỗ chính thức thế giới khó khăn được nào, nếu là năm đó bản cổ đại thần hạng di thần thông hạnh, cũng thế không thể không rơi vào cái thân tử tiêu. Thanh Liên tức cười cười cười, nói ra tự nhiên cũng không hồng hoang thế giới, mà là một chỗ chính thức tiểu thiên thế giới, nếu không tiểu là thánh nhân chỉ sợ cũng thế không có bực này thần thông đạo hạnh. Năm đó bản cổ đại thần mặc dù nói không có chứng được hôn nguyên đại là kim tiên đạo quả, thế nhưng mà bản cổ đại thần nhất thân thần thông đạo hạnh, chỉ sợ không thể thắng được thánh nhân sở chủ không chỉ. Xin hỏi thiên tôn, tiểu thiên thế giới cùng hồng hoang thế giới có gì bất đồng? Hậu thổ vẻ mặt ngạc nhiên đối với Thanh Liên mở miệng hỏi. Vu tộc không có nguyên thần tam hoa, lại càng không lộ thiên địa chí lý, tự nhiên không biết chu thiên thế giới một chuyện. Tuy nói năm đó hậu thổ đã từng tiến về tự tiêu cung nghe thấy đạo, không biết làm sao Đối với Hỗn Nguyên Đạo Quả, thánh nhân chi đạo, vẻn vẹn là cảm thấy thập phần huyền diệu, lại một chút cũng lĩnh ngộ không được. Tiểu thiên thế giới đại có thể chia làm ba loại, một loại thì là thánh nhân mở ra tiểu thiên thế giới, như là Hồng Quân Đạo Tổ tử tiêu cung bình thường, bản thân không thể diễn sinh ra vạn vật sinh linh, còn lại đều cùng Hồng Hoang thế giới cơ hồ giống như đúc. Đợi phong thần một chuyện chấm dứt, chư vị thánh nhân thì sẽ từng cái tiến về Hỗn Độn thế giới mở ra một chỗ tiểu thiên thế giới thăng tu. Thứ hai thì là phụ thuộc Hồng Hoang thế giới mà ra tiểu thiên thế giới, bản thân cũng thế không thể diễn sinh vạn vật sinh linh, lại cùng Hồng Hoang Thiên Đạo tương hợp. Nhỏ như vậy thế giới hoặc là tự nhiên diễn sinh mà ra, hoặc là hồng hoang thế giới mảnh vỡ diễn hóa mà đến, nói tóm lại đều cùng hồng hoang thế giới thoát không có ly khai quan hệ. Thứ ba tất thì là chân chính tiểu thiên thế giới, sinh ra âm dương ngũ hành, chu thiên vạn vật sinh linh, thiên địa hai đạo diễn sinh, cùng hồng hoang thế giới không có khác nhau và cùng hồng hoang thế giới không có bất kỳ nhân quả liên hệ. Thanh Liên hai mắt lộ ra một tia hướng tới nói ra, chính thức tiểu thiên thế giới, diện tích tuy nhiên chưa đủ hồng hoang thế giới một phần ngàn lớn nhỏ. Trong đó thì là ngũ tạm đều đủ, thiên đạo pháp tắc, chu thiên sinh linh, cơ hồ mọi thứ đều có. Hơn nữa, còn có tiên tiên linh bảo, tiên tiên thần ma diễn sinh. Cơ thể đều cùng Hồng Hoang thế giới sinh ra đời sơ kỳ đồng dạng. Ngay vậy, Hầu tổ chọn vẹn trừng mặt nửa ngày thời gian, mới vừa nói nói, thiên tôn có thể có năm chắc thân thể chứng đạo. Không hỏi như thế nào chứng đạo một chuyện, không hỏi như thế nào diễn sinh chính thức tiểu thiên thế giới, mà là hỏi thanh liên có thể có năm chắc chứng đạo, đủ thấy hậu thổ đối với thân thể chứng đạo một chuyện, dĩ nhiên biết là khó khăn đột nào, cũng không đơn giản cũng được sự tình. Thân thể chứng đạo. Thanh Liên ha ha khẽ cười một tiếng, nói ra, thân thể đạo một chuyện, giống như mở mịt vân yên, tôi nói bần đạo chỉ vẹn vẹn có chuẩn đạo hạnh khoảng cách chứng đạo một chuyện thập phần xa xôi, Tịu là năm đó bản cổ đại thần cũng thế không dám lời nói nhẹ nhàng có thể chứng đạo. Chứng đạo một chuyện cùng trong tiên địa bất cứ chuyện gì bất đồng, cơ duyên một vật, còn hơn hết thẻ sự vật, cũng không cương cầu khổ tu nên. Hậu thổ sắc mặt biến hóa một hồi, hai mắt thẳng tắp nhìn qua Thanh Liên, nói ra, nghĩ đến tiên tôn đối với Vu Diêu hai tộc một chuyện nên thập phần tin tưởng, một khi nữ oa chứng đạo, chỉ sợ chúng ta vui tộc nhất mạch đem gặp phải kinh cố. Hầu tổ thầm nghĩ Tiên Tôn suy diễn một hay, nữ oa phải chẳng có thể thuận lợi đạo. Năm đó Tử Tiêu cung ba diễn giải chống dứt, chỉ vẹn vẹn có tam thành, nữ oa tiếp dẫn 5 người đặt chân chuẩn thấy một đạo, mà Thanh Liên thì là hồng hoàng thứ 6 vị thánh nhân, nhưng mà Thanh Liên đối với trứng đạo một chuyện, cơ hồ không có một tia nắm chắc, chỉ sợ nữ hoa muốn chứng đạo cũng thập phần gian nan. Lời vừa nói ra, Thanh Liên không khỏi cười khổ một tiếng, chỉ vào 33 bên ngoài thiên phương hướng, nói ra, năm đó Hồng Quân đạo tổ có nói, ngày nào đó nữ hoa bên trên cũng có một hồi cơ duyên muốn làm, xứng đáng chứng được Hôn Nguyên đại là kim tiên đạo quả, cũng không Thanh Liên có thể suy diễn. Còn nữa mà nói, vân đạo con đường cùng nữ hoa bất động, sao có thể suy diễn nữ đạo một chuyện? Nữ hoa chứng đạo, cũng không thần thông đạo hạnh, hoặc là thiên địa chí lý Mà là cơ duyên công đức, lại để cho Thanh Liên như thế nào suy diễn? Không dám suy diễn. Đang mang nhân tộc xuất thế, thiên đạo pháp tắc viên mãn, Hồng Hoang thế giới chủ giác sinh ra đời, là Hồng Quân đạo tổ cũng thế không dám tự mình can thiệp. Hầu thổ vẻ mặt thất hồn lạc phách, nói ra, Thiên Tôn nói thật là, đang mang Hỗn Nguyên đại là kim tiên đạo quả, sợ là chỉ có Hồng Quân đạo tổ mới có thể suy diễn một hai, là nữ hoa khó xử thiên Tôn rồi. Thanh Liên đối với Vu Diêu hai tộc sự tình sớm có đó nhân đạo không thể né, hai tộc suy sụp cũng không thể chảnh nhân tộc dâm càng là không thể né, không thể nói trước mình cũng muốn đi trước Hồng Hoang đại địa một chuyến. Đạo Hữu không cần như thế, lúc trước Hồng Quân đạo tổ có nói, đại đạo 50, thiên diện 49, cho nên Hồng Hoàng chúng sinh còn có một đường si cơ, Vu tộc có lẽ có thể tìm tòi hỗn nguyên đại là Kim tiên đạo quả. Thanh Liên mở miệng an ủi Hậu tổ nói ra: "Thiên đạo đại thế không thể sửa, tiểu tiết thì là không sao. Vu Yêu hai tộc suy sụp, nhân tộc xuất thế, chính là thiên địa lại thế, nhưng mà, ngày nào đó Hậu tổ Hoàng Thiên Nương nương tìm tòi hỗn nguyên đại La Kim tiên đạo quả, thì là thiên đạo tiểu tiết mà thôi." Trong lúc nhất thời, hai người đều có trầm nhiên bên ngoài truyền đến một âm, đúng là tử đến đây bái kiến. Đệ tử tử bái kiến sư tôn. Hậu thổ tổ vũ. Vân Trung tử đứng tại đình nghỉ mát bên ngoài, đối với Thanh Liên, hậu thổ hai người hành lễ nói ra. Không cần đa lễ, nhanh chóng tiến đến. Thanh Liên mỉm cười nói ra, về phần chứng đạo một chuyện, hai người tự nhiên bế quan không nói. Đối với vũ tộc hậu thổ tổ vũ, Vân Trung tử tự nhiên sớm có nghe thấy, biết rõ Thanh Liên cùng hắn từng có một phen kết giao, không khỏi trực tiếp tiến lên vài bước, nói ra, đệ tử đến đây còn có một chuyện báo cáo sư tôn. Hơn trăm năm đến, Đông Hải ở chỗ sâu trong lúc có thần sáng rực rỡ mây mù bao phủ, chỉ sợ là có động thiên phúc địa xuất thế, cho nên đệ tử muốn đi tiến về thử một lần cơ duyên như thế nào, kính xin sư tôn cho phép. Động thiên phúc địa xuất thế. Thanh Liên không khỏi hai mắt tinh quang lóe lên, thầm nghĩ chỉ sợ là cái kia Bồng Lai, doanh châu hai tòa tiên đảo xuất thế, không thể nói trước chính mình đương muốn tiến đến đi đến một chuyến. Đối với doanh châu tiên đảo, Thanh Liên không có bất kỳ nghi cách, ngược lại là Bồng Lai trên đất, sớm muốn tiến đến đánh giá, cái kia tán tu thánh địa có gì bất phàm.